Quy 1 chương 80, lưới đáp tiên môn bản trận tu luyện. Trầm Mặc, Trầm Mặc, vẫn là Trầm Mặc. Tiên sư ngửa đầu hướng lên trời, bãi tốc tư thế, sau nửa ngày không được đến một đỉnh điểm đáp lại. Mà bình thường, chỉ cần bọn hắn đi tiến lên đây, đều không cần đi đến trước, chỉ cần kỵ thú trải qua, những này phàm phu tục tử sẽ gặp túi đầu không lương thỉnh an vấn lên đấy. Cao hơn đỉnh nhãn tỉnh phảng qua hướng phía dưới vừa nhìn, tiên môn đệ tử cơ hồ tức nổ phổi, đương nhiên không có đáp lại, bởi vì Lưu Hỏa Trạch cùng Phong Tiêu Tiêu đã đi ra, đến bên cạnh cách đó không xa, nhượng cơ quan mãng thú bản thành xa trận, nổi lên phòng hộ màn sáng. đường kính hơn một trượng tròn trận chính giữa một người theo túi càn khôn ở bên trong lấy ra nồi chén hồ lô buồn, gạo và mì nhục đồ ăn tên còn lại tức thì móc ra gối phố đệm chăn bày ra ra liền định nhóm lửa nấu cơm cùng y đi ngủ rồi ba cái tiên môn đệ tử cương ở đàng kia rồi may mắn nơi đây thợ mỏ thủ lĩnh một cái mặt mũi tràn đầy tang thương trung niên làm người thông minh gặp tiên sư cứng nở biết điều đụng lên chịu giải vây nhị vị nhị vị trung niên nhẹ nhàng gõ cơ quan mãng bước, phát ra thanh thúy tiếng vang cơ quan mãng bày thành hội trận có thể ngăn cách thanh âm thậm chí là hình tượng gọi người có thể yên tâm nghỉ ngơi Thanh âm bên trong đã chuyện không đi ra, bên ngoài thanh âm tự cũng vào không được. A, đồng hương. Cơ quan mãng đầu đôi đụng vào nhau chỗ, là xa trận môn hộ, đè xuống cơ quan. Trên giới tả hữu bảy tám đạo chọc vào cái chốt lặng yên không một tiếng động lùi về mãng thu ổ bụng. Phong tiêu tiêu thăm dò đi ra ngoài, đánh cho ngáp. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, mượn mà nghỉ chân một chút, tiểu không nhiều làm quấy rầy mọi người. Phong tiêu tiêu nói, tốt như chính mình không chào hỏi là ban ơn người ta đồng dạng, nói xong, không đều trung niên thợ mỏ có cái gì lại nói, lạch cạch một tiếng, tiểu giữ môn hộ tiểu cấp đóng lại. Trung niên tọa mỏ bất đắc dĩ hồi trở lại xem ba cái tiên môn đệ tử. Tiên môn đệ tử sắc mặt ủ rột cơ hồ có thể chảy ra nước, khẽ cắn môi, trung niên thợ mỏ lại một lần nữa gõ vang mang thân, môn hộ lại một lần nữa khải khai mở, lộ ra chính là phong tiêu tiêu muốn giết người khuôn mặt, muốn chết hở. Nói với các ngươi rồi, chúng ta buồn ngủ rồi, ngủ. Âm phủ thiên sát thuật luyện được tựu là sát khí, trải qua rèn luyện sát khí, trên chiến trường có thể tồi người can đảm, một cái nho nhỏ thợ mỏ sao chịu được? Phong tiêu tiêu khuôn mặt khổng, lập tức biến thành mặt xanh nanh vàng ác quỷ tu giật mình trung niên thợ mỏ liền lùi lại vài bước, đặt mông ngồi ngã xuống trên mặt đất, hai chân lạnh run, lại nửa chữ nói không nên lời. Không người nào dám tới kêu cửa, mà ba cái tiên gia đệ tử sao kéo đến hạ mặt chính mình đi gọi cửa vào? Hư lạnh một tiếng, quay người mà đi, lưu lại chu vi thợ mỏ. Đối với xà trận nghị luận nhau nhau, suy đoán hai người này đắc tội tiên sư, sẽ bị đánh xuống như thế nào trừng phạt? Mới đến hai người, cứ như vậy đần độn, U mê đi vào trong doanh rồi. Cái kia ba cái côn luân đệ tử ý tứ, Lưu hỏa Trạch cùng Phong Tiêu Tiêu như thế nào hội không rõ. Cho dù Lưu hỏa Trạch không rõ, Phong Tiêu Tiêu là nhất định mình bạch đấy, nhưng là thật sự quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Ngày hôm nay hai người đều trải qua sinh tử chém giết, tiêu hao quá nhiều. sau đó lại là quỷ phương mua sắm nhập quật thám hiểm khẩn trương tỉnh ngủ tâm tình theo sáng sớm tiếp tục cho tới bây giờ hai người thật sự mệt mỏi bực này tạp vụ việc nhỏ đều lười được ứng phó nấu nước luộc chọn kỹ lửa khéo nhục đồ ăn đại đến nước hai mở lao nhục lao đồ ăn tiểu chứ chuẩn bị tốt tương liệu một chám đây là phong tiêu tiêu am hiểu nhất chủ nghệ đã khi cơm lại là đồ ăn tuy đơn giản phải chết nhưng chính là tốt nhất ăn ba khẩu ngũ khẩu lay đồ ăn tiến bụng một chút dọn dẹp hai người cơ hồ không hẹn mà cùng đấy lâm vào địa cảnh bắt đầu tu luyện càng la mệt mỏi vượt qua không thể nghỉ ngơi lúc này hành khí làm chơi ăn thật. lưu hỏa trạch bên cạnh thân bạch tức cần ẩn, quanh quần không tiêu tan hắn tu hành tựa hồ đạt đến một cái bình cảnh thủy chung dừng lại tại tứ trọng định thần sơ kỳ giai đoạn tứ trọng bắt đầu có thể huyệt khiếu quản tuân nhưng quản tuân gia chỉ là dấu hiệu không phải mục đích tứ trọng cảnh giới gọi là tên là định thần nhưng vì sao như vậy cách gọi lưu hỏa trạch cũng không rõ hắn tiếp tục không ngừng tu luyện chân khí chân khí tiêu hao về sau khôi phục tốc độ là càng lúc càng nhanh nhưng là chân khí tổng sản lượng lại không lại để thăng đây cũng là hắn tự nghĩ ra pháp môn tu luyện chỉ làm cho người có năm chắc tu luyện tới tam trọng định phong căn bản chẳng lẽ nói phải bái nhập sư môn mới có thể tiếp tục đạt được đột phá sao lưu hỏa trạch lâm vào trầm tư hắn trước kia một lòng nghĩ đến bái sư học nghệ kia mà nhưng mà theo không hiểu thấu nhập môn tại tu luyện một đạo bên trên đi càng ngày càng xa hắn ngược lại có chút không muốn bái sư rồi mục tiêu của hắn là đại đạo trường sinh nhưng là hiện tại sở đi đường võ tu nhưng không cách nào trường sinh đã tại mục tiêu vô ích bái sư cùng không bái sư lại có gì khác nhau không phải là nội tức tứ trọng sao đã tiền nhân có thể đạt tới hơn nữa sáng chế tu luyện tâm đắc chính mình như thế nào tiểu làm không được ánh mắt ngưng tụ lưu hòa trạch nội tức vận hành càng tốc cùng lưu hỏa trạch so sánh với, phong tiêu tiêu quanh người khí tức, âm tình bất định, trong chốc lát lửa nóng bạo liệt, trong chốc lát âm lãnh ngưng trọng, trong chốc lát đa tình chuyển chuyển, trong chốc lát trách trời thương dân. Mặt mũi của hắn lại không hề như trước khi như vậy biến hóa thất thường, khi thì nghẹn họng nhìn chân chối, khi thì nhế răng trừng mắt, trải qua tiêu thừa chỉ điểm, hắn đã ý thức được, sắc ý đầm đặc hay không, cùng trên mặt làm gì biểu lộ cũng không liên quan. Sắc ý là một loại phức tạp tâm cảnh, vì yêu vùng nào, vì hận vùng nào, vì từ vùng nào, vì bi vùng nào, vì nhân vùng nào, vì nghĩa nào. thì nội ai bi sợ kinh. Thất tình đều có thể giết, thất tình đều muốn giết, chỉ có thất tình giết lượn, mới tính xong hiểu sát cơ sơ cảnh, có thể tâm định thần kiên tiến quân rất cao cảnh giới. giả như một tình có thiếu, sát tâm liền không đủ mà mỹ, liền dễ dàng tâm linh mất nhất định lâm vào điên cuồng. Thất tình, nói là hỉ nộ ai ô bi sợ kinh, kỳ thật xa xa không chỉ, khái quát chính là sợ có tâm tư. Vì yêu vung đao, là vì thủ hộ; vì hận vung đao, là vì thủ hận. Nhưng là vì từ vung đao, vì bi vung đao, vì nhân vung đao, vì nghĩa vung nào rất nhiều sát cơ, phong tiêu tiêu nhưng lây thơ mơ hồ, phong tiêu tiêu cùng lưu hỏa trạch tu luyện đồng thời. ba cái côn luân đệ tử cố thủ tại đóng cửa khe hở ở bên trong đã ở tu luyện linh tu đệ nhị trọng gọi là tích cốc về sau liền có thể không ăn không uống san phong lộ túc dùng thuần túy thiên địa nguyên lực cải tạo thân thể đệ tam trọng gọi là thai tước từ đó rồi sau đó liền có thể không cần miệng mũi hô hấp thiên địa nguyên khí theo hô hấp dũng manh bảo bài xuất có thể nói thời thời khắc khắc đều tại tu luyện chật chật tu luyện cũng là cần cù, đáng tiếc nha võ tu hèn mọn cho dù lại dùng công tu luyện giá bất quá chính là vài thập niên số tuổi thọ đúng nha đúng nha quả thực cự là hướng khuẩn không nổ hối sóc huệ cô không chi xuân thu Tên còn lại ứng tiếng nói, cười nhẹ nhàng. Bất quá, nho nhỏ hướng khuẩn huệ cô tiểu dám bỏ qua chúng ta, chuyện này lại không thể đơn giản cho dù. Tên còn lại diện mù câm trầm nói, không viên tử sư mình có gì diệu kế? còn cần rất hay kế sao? Ngày mai chúng ta chỉ cần như thế như vậy như vậy như thế. Một đêm thích thú không nói chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương tám mươi, sáu hang chấn thủ có người khổ rồi. Hết thảy nghe được người đều chất cứng lại, sâu sắc cảm thán vận mệnh chi huyền diệu. Người này không may lên, thực sự là uống nước lạnh đều cứ điểm hàm răng nha. Thái cổ hoang xà tốc độ nhanh nhất, Chu trưởng lão ngươi tận lực kiên trì một thoáng, ta lập tức chạy đi. Kỳ Vân, khâu trạch hai vị trưởng lão tại chỗ phòng thủ, đợi ta trước tiên giúp Chu trưởng lão, sẽ cùng khâu trưởng lão trao đổi vị trí. Kỳ trưởng lão không chế tiên tiên văn chu, khâu trưởng lão khống chế đoạn ác bệnh ngạn. Chu tất vị, Bạch hổ vị, các ngươi khoảng cách quá xa, tạm thời ám binh bất động, miễn cho tới chúng ta bên này, có đồ vật bỏ quá đi dạ cô phần như vậy như vậy phân phó, khống chế tuất thổ kỳ lân nhanh như chớp bắt đầu hướng về hướng đông bắc hướng về cảm. Đổi vị, tại sao phải thay đổi vị? Đại đa số người cảm thấy lẫn lộn, Huyền Vũ vị khâu trưởng lão là tối rõ ràng. đoạn ác thiên phạt to lớn bệnh nạn hư không nung chân linh tính anh chấp dường như hỏa xả tuy quanh co mục tiêu nhưng kiên định chuẩn xác đón lấy sắp ra thiên kiếp khu hai hồn Mà âm thanh kia gào to bản thân cũng không đơn giản chính là bệnh nạn thiên phú lực lượng có thể kinh sợ tà ma câu thúc quỷ thần mặc dù độ 500 dặm tiếp khu thực lực sắp tới thiên đạo quỷ vật dù sao cũng là quỷ vật đối mặt này thái cổ hoang thú giống giận thân thể đều là chấn động Mà này chấn động cũng như vậy đủ rồi trong nháy mắt mấy đạo thiên kiếp tìm tới lại có thêm cái kia hai đạo điện xà bổ thường trong phút chốc biến thành cho bụi không còn tồn tại đánh xong công. phân phó cũng là vừa vặn thiên đạo bên trong liền chuyển đến này âm thanh để cho dư mấy vị trưởng lão ý thức được dạ cô phần sách lược cao minh sáu thú bên trong đoạn ác bệnh ngạn chính là quỷ vật khắc tinh trấn thủ một phương không khỏi làm ví thái cổ hoang sạt thì lại tốc độ nhanh nhất chu du tứ phương bất cứ lúc nào sách đứng cũng là cường hạng bất quá ở trước đó trước tiên đến ứng phó quá này ba lại nói bà nội cái chân khâu lão đầu tay chân cũng nhanh chu trưởng lão hùng hùng hổ hổ sắc mặt trắng bệnh vẫn không từ máu phun phẹ phẹ trong trạng thái khôi phục nhi cái kia ai ai trước tiên thay ta phun trên hai cái đem con rắn nhỏ nhi tốc độ nhất tới nhấc lên vào lúc này. chính đông thanh long vị cũng có tin tức tốt chuyển đến bất quá cũng không phải các trưởng lão tay chân mà là quỷ hồn chính mình khả năng thực lực không đủ khu chỉ năm trăm dặm còn kém cuối cùng một điểm khoảng cách liền có thể xông ra vòng đây càng chính là kiên trì không xuống có hai đạo quỷ hồn dưới thiên kiếp trước sau hôi hôi thanh long vị liền chỉ còn một đạo cũng làm cho đi hướng đông bắc vị trợ trận dạ cô phần đi càng thêm yên tâm văn chu phục lên tôn thủ thanh long kỷ trưởng lão không chút hoang mang nguyên thần vỗ một cái văn chu đầu bước bách văn chu hướng về cái kia sắp xuất trận đũ hồn một cái lưới lớn trước mặt đâu đi cái kia vong thành bắt quái chi hình gặp phong liền trướng Thiên địa thủy hỏa trạch gió núi lôi sức mạnh tại trong đó phong vân khuấy động, hàm chứa văn chu một cái tiên tiên chi khí, lợi hại cực kỳ. Oa, u hồn xuất trận, không tránh kịp, đâm đầu thẳng vào, linh thể dĩ nhiên không cách nào xuyên qua, bị nốt trong lưới. Thiên địa thủy hỏa phong lôi sơn trạch sức mạnh luân phiên trình diễn, toàn bộ hình thể liền dường như diễm dương dung tuyết, mắt trần có thể thấy héo rút xuống. Các trưởng lão thi triển thủ đoạn, chu trưởng lão tự cũng không có thể nhàn rỗi, trong thời gian ngắn ngủi, lần thứ hai liều mạng, tuy rằng bính chính là người khác mệnh, theo cái kia ai ai đem hết toàn lực một cái tinh huyết phun ra, nguyên bản có mấy phần hệ bài hoa nhất thời khôi phục tinh thần. Hoang xà cựu chuyện, nguyên thần đập lô, chu trưởng lão cũng dùng đại chiêu, thái cổ hoang xà biến hóa nhanh chóng, dĩ nhiên biến ảo ra đầy đủ chín, nga, không, bảy cái ảo giác. Vào lúc này, u hồn môn cũng hầu như muốn xông ra kiếp khu, trở lại trong thiên địa, như trước vẫn là câu kia trầm nôn, người này không may lên, uống nước lạnh đều cứ điểm hàm răng. Huyền vũ vị hai con chưa ra kiếp khu liền bị tiêu diệt, không cách nào thống kê, thanh long vị ba con, nhưng có hai con, vượt khó khăn, nga ở cái kia bước cuối cùng, cái tỷ lệ này, nhưng là tương đương không thấp. Nếu là hướng đông bắc hướng về cũng dựa theo này lý, cái kia Chu trưởng lao áp lực không thể nghi ngờ đem lại đại giảm bớt. Đáng tiếc, cũng không hề. Thiên đạo môn tầm nhìn chỉ có thể xuyên thấu kiếp khu 100 dặm, mà cuối cùng này 100 dặm, 10 con lũ hồn, dĩ nhiên 9 con đều ngại quá, bất quá khoảnh khắc đã xem suốt trận, chỉ hôi hôi một con. Lũ hồn 9 con, mà thái cổ hoang xà ảo giác chỉ được 7 con. Đầy đủ trên lệch hai con. Mũi nội nó. Chu trưởng lão kìm nén không được chửi má nó, không may không muốn xui xẻo như vậy có được hay không? Hắn nhận được chính đông hướng về tin tức, lòng tràn đầy cho rằng nơi đây cũng sẽ đồng dạng nghi. hoang xà cựu chuyện phải là hắn thiên đạo này tinh huyết mới có thể biến ảo ra đủ số chín con tự nhiên uy lực cũng cùng trước mắt này như ẩn như hiện bảy con có sai biệt hắn lường trước bị thiên kiếp tiêu diệt vài con thuộc hạ bảy tầng đỉnh cao tinh huyết biến ảo, hẳn là cũng đủ ai muốn sẽ là kết quả này đây Mên mông trường phong bảy con hoang xà một con tìm tới một con không giống nhau không chờ ưu hồn môn xuất trận trước mặt một cái phụt lên hô ba thế lương sâu nặng thiên đạo cùng phong thâm nhập tiếp khu thẳng vào mặt hướng về u hồn môn nào tới Phàng có bên trong giả giật đùng đùng dùng mình một cái hành động trì trệ linh thể minh diện thậm chí có thực lực yếu kém hai cái, bị Thiên Phong Thổi rút lui một đoạn, còn phải một lần nữa đi tới. Chỉ là này Minh mông Trường Phong bản thân lực phá hoại nhưng không đủ mạnh hãn, dù sao vốn là một cái khổng hà giận, đột nhiên biến thành bảy cái khổng, cái này sức gió lập tức nhỏ rất nhiều lần. Bảy con hoa xả, bảy đạo trường phong lợi dụng vị trí cùng không gian sai biệt, xảo diệu bài binh tổ trợ, chặn lại rồi trong đó tám con lưu hồn hướng đi, khiến cho cho chúng nó không thể không nhiều chịu một lúc liên tiếp. Trong quá trình này, hai con hồn rốt cục dầu khô đang tận dập tắt, bất quá còn có một con, bởi vì khoảng cách quá viễn, hoang xả môn thực sự vô lực bận tâm. nguyên thần xuất khiếu ngàn cân treo sợi tóc chu trưởng lão thực sự cũng không lo nổi rất nhiều vỗ một cái nóc nguyên thần kim quang tăng gọn cao tới ba trượng nguyên thần trong nháy mắt độn ra thái cổ hoang xạ hóa thành một vệt sáng nhanh như chấp giết hướng về phía này hồn ba liền như bong bóng xả phòng phá tan chu trưởng lão nguyên thần mang nộ một đòn toàn lực trong nháy mắt nát tan đũ hồn nguyên lai là súng rộng trông khá mà không dùng được chu trưởng lão xoay người lại thối một tiếng nguyên thần kim quang phóng ánh quỷ vương loại đồ vật này không phải là tầm thường có thể gặp mặc dù người tu chân cũng nhiều là truyền thuyết nghe nói tu chân cả đời không hẳn có thể nhìn thấy một con có người nói đồ vật này âm hiểm giả dối rất là khó chơi một tay vớt về một con chu trưởng lão cực kỳ phân chấn mượn cơ hội xí uy Lấy chấn động xích si khí một đám đệ tử quả nhiên hoan hô lôi động nhất thời cảm thấy này quỷ vương cũng chẳng có gì ghê gớm đồng lòng hợp lực hoang xả huyên thân trường phong đều thổi mạnh mẽ mấy phần lại đem mới ra trận quỷ hồn lại thổi trở lại hai con tất cả đều tựa hồ chính đang hướng về hào phương hướng phát triển đột nhiên có mắt tiêm đệ tử thứ xảy ra chuyện cao giọng quát trói thai chu trưởng lão cẩn trọng đã chậm mơ mơ hồ, hồ bóng đen chẳng biết lúc nào tán mà phục tụ phảng phất hết ngày dài lại đêm đâu, lại tựa như thân ảnh đi theo, lặng yên không một tiếng động đột đến chu trưởng lão nguyên thần bên chân, giờ khắc này đã mở rộng thành áo choàng dáng vẻ, bao quát nguyên thần nửa bên kim thân. nay địa phủ bên trong quỷ vương, lại có cùng chân ma tương tự chiếm nguyên thần, mượn xác đạo hành thần thông. song ngày hôm nay lẽ nào liền đến người này? nguyên thần dù như thế nào tránh thoát không được, mà nguyên thần một khi bị xâm nhập, thì lại một thân tu hành tận hóa nước chảy, chu trưởng lão trong lúc nhất thời lòng như cho nguội, chỉ hắn ảnh hưởng, cựu thiên hoang xả phân thân cũng lờ mờ, suy yếu vô lực rất nhiều. tinh huyết là bảy tầng đỉnh điểm cao thủ, khống chế cựu thiên hoang xà. nhưng Thủy Trung là chu Trưởng Lão chân Thân Đạo Hưu đừng hoảng hốt chúng ta đã tới ngàn cân treo sợi tóc từ xa xa phía Đông Nam hướng về ba đạo kinh hùng sẽ rách trời cao trước mắt đến trước mắt một tầng một đạo một lá thư sinh trường trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 81 sáng sớm xuất phát Lục Nô Thổ Lân ngày thứ hai giờ thỉnh bỏ khẩu doanh rơi một hồi rối loạn đêm qua suốt đêm suốt đêm lấy quạng người che đầy người bụi bậm kéo lấy mỏi mệt bước chân trở về rồi có cùng người Hàn Huyên có đại phơi nắng thu hoạch có nhóm lửa trong doanh địa lập tức một mảnh hỗn loạn trong doanh địa nghỉ ngơi một đêm người tức thì nho nhau đứng dậy ăn mặc Thêm cơm, thu lại bọc hành lý, mỏ xà beng, cùng với hoặc nguyên thủy hoặc tiên tiến chiếu sáng thiết bị, chuẩn bị hạ mỏ rồi. Ánh lửa nhảy động, quả tâm thanh làm mỹ, lưu hỏa trạch phong tiêu tiêu mở mắt, nhìn nhau cười cười, đều cảm giác mỏi mệt diệt hết, sảng khoái tinh thần, tu luyện rất có tiến cảnh, cùng mọi người đồng dạng, thu thập hành trang, chuẩn bị ra đi. Nơi này mạch khoáng, la động cuột mộ chi lộ tới hạ, muốn tiếp tục đi tới đích, nhất định phải theo mạch khoáng trong xuyên qua. Đêm qua thấy các ngươi mọi mệt chưa từng cùng các ngươi nói, nơi này mạch tùy tiện có thể xuống, nhưng muốn gia nhập sớm muộn gì một lớp đại đội trưởng, sở móc thu hoạch, liền cần đưa cho trận tiên sư một nửa. ngủ một giấc đầu linh trung niên tựa hồ đã quên đêm qua sợ hãi đi vào hai người trước người nói ra phong tiêu tiêu chính đem như ý khung cố bên trên vai lưng lưu hỏa trạch tức thì thao túng mạng thu đem thân triển khai nghe tiếng nhìn về phía phương xa giao tiếp ba cái côn luân đệ tử à, là sáu cái thợ mỏ ngày đêm cắt lượn thủ hộ ở chỗ này tiên ra đệ tử cũng là cắt lượn đổi nhau đấy cái gọi là linh viên mạch khoáng đều có thuộc sở hữu ví dụ như trước mắt đạo này tự quy côn luân mới tới ba người sắc mặt vui thích đêm qua tựa hồ thu hoạch tương đối khá không biết có hay không nào giác, lưu hỏa trạch cảm thấy cái này mới ánh mắt của người hữu ý vô ý theo trên người mình sẽ qua. một nửa có chút nhiều lắm a lưu hỏa trạch không khỏi nhíu mày không thể nói như vậy trung niên thợ mỏ thủ lĩnh lắc đầu liên tục sắc mặt kính cẩn đã có tiên sư lực trận chúng ta mới có thể hạ đến mạch khoáng chỗ càng sâu khai thác càng không cần phải lo lắng ma vật quấy dối đoạt được tiền lời ba bốn lần tại thường ngày không ngớt lưu hỏa trạch thu hồi ánh mắt lạnh nhạt nói các ngươi đã tự nguyện quên đi quên đi coi như xong được rồi rồi hả lưu hỏa trạch nói tại trong đầu quanh quẩn trung niên thợ mỏ ánh mắt mất trật tự lưu hỏa trạch lý tứ hắn tựa hồ hiệu sơ sơ nhưng là lại hoàn toàn không dám hướng phương diện kia suy nghĩ nhưng không phải ý tứ kia, lại hội là có ý gì đâu này. Trung niên thợ mỏ trong gió mất trật tự, thiếu chút nữa đã quên rồi theo đội xuất phát. Phong tiêu tiêu lặng lẽ kéo Lưu hỏa Trạch một lần, ý bảo hắn bất lo chuyện người. Hắn cảm giác mình đủ xúc động được rồi, cùng Lưu hỏa Trạch vừa so sánh mới, mới biết là gặp dân chơi thứ thiệt, gặp chuyện hắn ngược lại trở thành phụ trách tỉnh táo chính là cái kia. Đội ngũ rất nhanh xuất phát, lướt qua chỗ động khẩu đóng cửa, hướng mỏ trung hành đi. Hai vách tường thạch nham tản ra có chút xích quang, lộ ra mỏ so bên ngoài còn hơi sáng chút ít, bất quá theo xâm nhập, độ ấm cũng dần dần cao đi lên, trong không khí phiêu tán lưu mình gây mùi hương vị. một đường bước đi, đường hầm hai bên hiện đầy tất cả lớn nhỏ vung hố huyện, đều là bao năm qua đảo móc đi ra, những này vung hố huyện sâu có nông có, thiện chỉ chứa mấy người chui vào đào móc, sâu căn bản chính là một đầu mới đích thông đạo. Chu Vi có người hộ cánh, có côn luân đệ tử lực trận, Lưu hỏa Trạch cùng Phong Tiêu Tiêu không giống hôm qua như vậy khẩn trương, nhưng là nhưng được tập trung tinh thần không dám hơi có thư giãn. Cái này quặng mỏ bên trong địa hình không thể so với bên ngoài, phức tạp dườm ra nhiều, bọn hắn thiết yếu cẩn thận chú đáo, đếm rõ đi qua lối rẽ số lượng, tình trạng mới có thể máy móc. Cái này là phủ đại tiểu cùng mê cung đồng dạng, địa đồ tuy tận. không thể nào đem hết thể đều đánh dấu tinh tưởng rõ ràng đinh đinh đang đang tiến lên chính giữa thỉnh thoảng có người cầm mỏ quốc mỏ xà bên các loại hướng hai bên trên vách động làm ăn vụ vặt chờ mong không nghĩ qua là có thể theo trên mặt đá dập đầu xuất thực phẩm mỏ nhằm đến cái kia không phải là không có tiền lệ đấy không có đại thu hoạch ngẫu nhiên cũng sẽ có tiểu thu hoạch có rất nhiều tiền nhân khai thác lúc thanh lý không triệt để đấy có thì còn lại là bị bụi đất trôn mới dâm ra đến đấy thỉnh thoảng sẽ có người xoay người túi người đem có thể dùng chi vật phân lấy đi ra hoặc là chứa vào túi cắn khôn hoặc là ném đến mấy đài xe gỗ trên lưng thợ mỏ đã cấp tiên ra làm việc Tiên nhân thủ đoạn cũng là có một ý đấy, bất quá, vô luận túi cả Khôn hay là nguyên thủy nhất thú máy xe gỗ, đều rách tung toé mục nát không chịu nổi, thực tế cái kia xe gỗ đi bắt đầu két kẹt két kẹt rung động, vừa thấy tiểu là rất nhiều người dùng qua, đại đại chuyển thừa không ngộ đã bao nhiêu năm. Cái này đại không phải huyết thống bên trên đại, mà là thợ màu đại, không có người hội làm tại đây là một đời, hoặc là gặp nạn trôn xương nơi đây, không tiếp tục bên dưới, hoặc là tiểu là 3, 5 năm trôi qua, tích lũy tiếp theo bút xa xỉ tài phú, trở lại mặt đất nhân gian, là một cái tiêu dao ông nhà giàu. Gần trăm người lấy quân đội, phản phất một chỉ bách đủ trùng. men theo đường hầm quanh co khúc khuỷu mà qua, bách đủ mở rộng, sâu cạn tốc độ các không giống nhau. đã đi chưa bao lâu, phía trước chợt có thú gào thét chuyển đến, ống nga ba. cùng với sói chu, ngăm đen tĩnh lặng phương xa, một điểm ánh lửa xoay mình hiện, trên dưới run rẩy, nhanh chóng hướng những thợ đào mỏ vị trí phiêu đang tới. thẳng đến chỗ gần, có thể thấy được, vậy thì thật là thất lang, toàn thân trên dưới mạo hiểm ánh lửa, phảng phất một đoàn hỏa diễm, dương giữ tận miệng lớn, kéo lấy một đường thèm thường, hướng mọi người vội vàng chạy tới. nhiên liền đến, rộn dọt thoá nước miếng rơi trên mặt đất, là được từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, hỏa lang. Đám người có chút bạo động, bất quá sở hữu tất cả lên tiếng kinh hô người, lập tức bị bên cạnh người khinh bỉ, "Hỏa Lang làm sao vậy?" Ngạc nhiên. "Nói ngươi là mới tới, ngươi còn không phục." "Hỏa Lang, theo Thần Châu trí dị đi lại, sơ lực là tứ trọng yếu thú, sống ở hỏa, chôn cất tại hỏa, nhiệt độ cao nóng bức trong hoàn cảnh, thực tế có thể phát huy chiến lực, có lẽ có chút khó chơi mới được là." Lưu Hỏa Trạch Phong tiêu tiêu chính, kỳ quái những người này vì sao như vậy chấn định, mấy cái côn luân đệ tử dĩ nhiên xuất thủ. "Thiên có tứ cầu, dùng thủ tứ cảnh." "Ta có tứ cầu, dùng thủ tứ góc." "Dùng thành vi sơn, chỉ địa vi sông." Hỏa Lang phía trước một đạo cấm chế rồi đột nhiên sáng lên, phong bế lai lịch, hắn minh trong như gương, hắn sóng như nước. Xoẹt. hỏa lang vội vàng không kịp chuẩn bị, theo trong cấm chế thẳng xuyên beo mà qua, tóe lên đầy trời bọt nước đồng thời, toàn thân bị rót nhìn tấu ấm ức, lập tức xương trắng tràn ngập, nước rội đến tuổi trên đống lửa xoẹt âm thanh từ chối nghe không dứt, kích thích hỏa lang phát ra không ngớt lời rú thảm. lục giáp chín trương, thiên tròn địa phương, bốn mùa ngũ hành, thanh xích bạch hoàng, thái ất vi sư, nhật nguyệt vĩ quang. lục nô. lục giáp chín trương, thiên tròn địa phương, bốn mùa ngũ hành, thanh xích bạch hoàng, thái ất vi sư, nhật nguyệt quang. thổ lân chỉ địa vi sông ra tay trong nháy mắt, khắc hai gã côn luân đệ tử đồng thanh nhảy đến. hỏa lang bên cạnh lập tức hai huyệt nơi cửa cấm chế sáng lên, linh quang hội tụ, trong một chớp mắt, một chỉ mini cựu vĩ hổ cùng một chỉ mini tứ giác dê ngưng kết thành hình, cuốn thiết đảo, rất sống động nào vào xương trắng chính giữa. xương trắng ở bên trong một hồi chém giết bác đấu thanh âm truyền đến, gần kề hô hấp chi gian, trong truyền thuyết lục nô thần thú cùng thổ lân thần thú thần hoàn khí túc quay đầu bay trở về. hỏa lang quanh người bạch khí tan hết, lộ ra vết thương chồng chất một thân lại ra, cái chết không thể chết lại. cái này quạng mỏ trong khắp nơi có thể thấy được đóng cửa nguyên lai hợp thành một cái đại trận có thể cung cấp côn luân đệ tử trung tâm ấn lực chống cự yêu thú nếu không dùng ba người này lộ ra không kết đan tu vị sao có thể có thể dễ dàng như thế cầm xuống tứ trọng yêu thú thủ cái này quạng mỏ an tĩnh lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu trong nội tâm hiểu rõ trong lúc đang suy tư đùm ngu cục một khỏa ấm trà đại đen xì sự việc biến đi đến bên chân chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 1 chương 82 cầu đầu Kim nhập kỳ quật Nhật xem xét là khối khoáng thạch bắt tây bắt đầu trầm trọng toàn thân ngâm đen nhưng ở ánh lửa thấp thoáng phía dưới lại hiện ra màu trắng bạc quang có chút kỳ quái, cầu đầu ô Kim. Bên cạnh người thấy được, một chút tưởng tận xem xét, kinh âm thanh thét lên, kìm lòng không được lộ ra hâm mộ, ghen ghét, hận thần sắc. Hận như thế nào không phải lăn đến chính mình bên chân, sao không phải mình ngẩng được? Lưu hỏa Trạch cùng Phong Tiêu Tiêu hai người xem xét tiểu không phải loại lương thiện, tuy hận, cũng chỉ có thể vùi dưới đáy lòng, không dám động cái gì khác tâm tư. Đám người bạo động, ô Kim mặc dù không coi vào đâu luyện khí cực phẩm, tại đây đạo mạch khoáng ở bên trong đã là đỉnh cấp rồi, tự nhiên cầu đầu ô Kim tức thì càng thêm hiếm thấy. Cứ như vậy một hồi, đáng giá năm vạn lượng không có cái gì vấn đề. côn luân các đệ tử đang tại dọn dẹp hỏa lang tàn thân thể nghe tiếng quay đầu chuyện gì xảy ra đúng rồi cái này cầu đầu ô kim chỉ ít có một nửa là thuộc về côn luân tiên sư đấy hơn nữa nếu như tiên sư hữu ý muốn mua còn phải đánh lên không ít chiếc khấu ý thức được này điểm những thợ đạo mỏ tâm tình lập tức bình phục rất nhiều bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đem sự tình nói rõ một cái tiên sư đứng người lên đi tới bất quá khoảng cách còn có tầm mới bước lưu hỏa chạch rồi đột nhiên đưa tay một tay lấy cầu đầu ô kim ném đi ném ra đến đến hắn tay đồ vật mất cầm chắc một điểm như lại mất để cho người khác nhận được Chưa hẳn có ta hảo tâm như vậy trả lại ngươi." Lưu Hỏa Trạch khỏe miệng hơi vện, tựa hồ đang cười, lại tựa hồ là chảo phúng. Làm sao có thể đột nhiên nhảy ra khối cầu đầu ô kim đến, rõ ràng là côn luân đệ tử thừa dịp người không chú ý, thi trướng nhãn pháp ném ra tới. Cái này ba cái côn luân đệ tử, có lẽ là nhìn ra Lưu Phong hai người chí không tại này, rất nhanh tiểu sẽ rời đi, ý thức được trên đường đới móc không thể thực hiện được rồi, dứt khoát chính mình sáng tạo cơ hội. Đem lớn như vậy khối ô kim ném tới Lưu Hỏa Trạch dưới lòng bàn chân, phàm là Lưu Hỏa Trạch này lòng tham nhận lấy, bọn hắn hoặc là tại khoáng thạch bên trên làm lấy đánh dấu, Vu Lưu hoặc là dựa vào gặp mặt phân một nửa quy củ lựa gạt, bước Lưu Hỏa Trạch tức giận, tổng có thể tìm được cơ hội, hảo hảo giao hấn hai người một thanh. đáng tiếc nha, bọn hắn điểm này chướng nhãn pháp, Lưu Hỏa Trạch thấy rõ. đi tới côn luân đệ tử tiếp cầu đầu ô Kim, thân thể thoảng qua phát cứng rắn, ngạnh, như vậy thủ pháp, bọn hắn không là lần đầu tiên gì dùng, giao hấn những cái kia không tôn trọng bọn hắn nhân vật mới, Nam chắc, còn là lần đầu tiên bị. không mắc câu a, sư minh, làm sao bây giờ? đội ngũ một lần nữa ra đi, những thợ đào mỏ xì xào bàn tán, cầu đầu Âu Kim sơ xảy qua, bọn hắn có chút hồ đồ, có chút năng giải, ba cái côn đệ tử. mượn cơ hội chuyển âm trao đổi bắt đầu sư minh sư đệ ta xem được rồi cho dù chúng ta cố ý mất đấy hai người kia dù sao mang thứ đó còn cho chúng ta rồi nhân phẩm cũng không tệ lắm tựu là tuổi trẻ khí thịnh chút ít mà thôi chúng ta tu chân không tân tử sư đệ a ngươi tựu là quá ngây thơ hai người kia là chân tâm thật ý còn cho chúng ta sao bọn hắn căn bản chính là đang gây hơn mới đại sư minh nói rất đúng nhị sư minh ngươi là không phát hiện vừa rồi cái thằng kia đem ô kim ném trả lại cho của ta thời điểm biểu lộ có nhiều có thể khí giống như bố thí đồng dạng ta lúc ấy hận không thể một chiêu kim khuyết ngọc thư vô vào trên mặt hắn Thiếp Kim đệ tử phất nhiên nói ra, cho dù như thế, bọn hắn dù sao, dù sao cái gì, chúng ta là tiên, bọn họ là người, gặp tiên không bái, đã là tội lỗi quá, còn dám khiêu khích, không để cho bọn hắn chút giáo hấn, bọn hắn không hiểu được tiên phạm có khác, lưỡng trọng thiên địa. Không viên tử mặt nạ bảo hộ sương lạnh, phất tay đã cắt đứt không tân tử lời mà nói, quyết định như vậy đi, chúng ta chỉ cần như thế như vậy như vậy như thế, một đường đi về phía trước, bất quá một canh giờ, hỏa lang giống như tứ trọng yếu thú xuất hiện ít nhất vài chục lần, còn có hai lần là ngũ trọng sơ yêu thú, cái này quặn mỏ trong quả nhiên nguy cơ từng bước, không thể so với ra ngoài. lưu trọng yếu thú ba cái côn luân đệ tử có thể nhẹ nhõm vương núi ngũ trọng yếu thú lời mà nói tiểu có chút miễn cưỡng bất quá dựa vào trong môn vui thiết đóng cửa phát trận cũng là hưu kinh vô hiểm thì có hai gã thợ mỏ bị tập kích chi tế chạy trốn cuống quýt một danh bị gấu quái sinh sinh đạp xuống trang diện huyết tinh khủng bố một gã khác bị đánh đích đứt gân gãy xương càng thêm vô cùng thê thảm bất quá tốt xấu lưu lại cái toàn thời bất quá khai thác linh mạch vốn là cái cao nguy chức nghiệp loại tình huống này những thợ đào mỏ xem khá hơn rồi không bị ảnh hưởng tiếp tục đi về phía trước lại đuổi đến một hồi đường liền đã đến một chỗ đường rẽ cùng trước khi do so xảy với. không chút nào thu hút nhưng là cái này là lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu lộ rồi mặt khác thợ mỏ còn phải tiếp tục đi về phía trước hắn hai người tức thì cần xâm nhập lối rẽ một mực xuyên ra mạch khoáng tiếp tục chính mình lưu trình. nơi này tự hồ có người kinh nghi bất định bất quá thanh âm chợt bị đẻ xuống lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu không ra lưu ý thân nhập đừng rẽ phong tiêu tiêu lại dò xét trở về nửa người ngăn nắp một phương ngân gạch bay ra rơi xuống côn luân đệ tử trên tay nhận được dẫn đường không thắng cảm tạ ngân gạch trước chừng gần trăm xem như cấp ba người thủ lao cẩu đầu ô kim sau đó ba cái côn luân đệ tử lại không xuất cái gì mánh khỏe một đường bảo vệ cũng coi như tận tâm tận lực các ngươi không tân tử tiếp ngân rạch ánh mắt phức tạp vẹn vẹn há miệng đáng tiếc chỉ nói hai chữ thân thể rồi đột nhiên cứng đờ bất động không viên tử tay đắp sư đệ bà vai vẻ mặt gió xuân ấm áp các ngươi nhị vị đi thong thả không tiễn thuận buồn xuôi gió cho đến phong tiêu tiêu co lại đầu trở về cùng lưu hỏa chạch tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến không viên tử một phát bắt được cái kia ngân gạch. sư minh chúng ta tự hồ không tân tử còn muốn nói điều gì nhìn thấy sư minh khuôn mặt nhất thời nói cái gì cũng nuốt trở về trong bụng. không viên tử khuôn mặt hồng. tím xanh biến thành màu đen, thanh âm theo trong kẽ răng nặn đi ra, đáng giận phàm nhân, càng đem chúng ta trở thành sai sử. nếu không phải chết, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. hắn năm ngón tay nắm chặt, nổi gân xanh, ngân gạch sinh sinh nhấn xuất năm đạo gần đến, vân tay giống như, trên thế giới này, tiểu là có chút người cố chấp thành cuồng, một khi đối xử tỉnh gieo xuống ấn tượng, vô luận như thế nào sẽ không sửa đổi, hắc là hắc, bạch cũng là hắc, ác quỷ là ác quỷ, tốt cũng là ác quỷ. nhìn xem sư minh vật mèo gương mặt, không tân tử thở dài một tiếng, bất đắc dĩ trở mặt, không nói côn luân đệ tử, tiểu nói lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu, khu chứ mang thú, đập vào động minh đèn. men theo vứt đi đường hầm trong mỏ một đường đi về phía trước thời gian dần trôi qua có chút thấy không rõ rồi không phải động minh ngọn đèn tuyến trở tối mà là chẳng biết lúc nào mọi nơi đường hầm trong mỏ ở bên trong dần dần bay lên sương mù sương mù dày đặc tre ở phập phòng bất bình đất đá đường bao phủ vách tường, nhựa vốn là hẹp hỏi thần cánh tay có thể chạm được hai bên hố biến thành phiêu miệu thần bí bắt đầu lạc phổ quỷ quật ở bên trong có nước có hỏa nước lửa tương kích là được sương mù dày đặc như thế cảnh ngộ cũng không xuất ra kỳ hai người cũng không nghi ngờ gì chỉ là chậm lại bước chân gấp bội coi chừng trước mắt cái này sương ngủ tự hồ giống như lưu hỏa trạch trong nội tâm chậm rãi sinh ra cổ quái cảm giác theo đi vào dần dần sâu cảm giác kia cũng càng ngày càng là mãnh liệt rốt cục hắn khó nhịn hiếu kỳ tuân theo trong nội tâm trực giác chính hướng thẳng trước đánh ra một trường khai mở quay chung quanh hai người quanh người sương mù dày đặc lập tức như mỗi ngày địch quần quận tiêu tán phản phất bị một chỉ vô hình bàn tay lớn đẩy ra lộ ra một mảnh trong vắt không gian ồ phong tiêu tiêu cực kỳ kinh ngạc ngươi như thế nào kinh nghi không tất lưu hỏa trạch một thanh kéo hắn đến sau lưng nghiêm nghị quát hỏi ai mơ hồ trong đó thì sơ một tiếng nhỏ. như ẩn như hiện bóng trắng nhập vào sương mù dày đặc không thấy chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy một chương 83, mươi sương mù khóa hàn đàm yêu xả ngàn vạn lĩnh chứng nhận rồi ra càng một chương lật tay một ngón tay gọi người sinh nghi phương hướng sương mù dày đặc của cuộn tự như mặt trời rực rỡ tuyết tan khoảng cách tiêu tán nhưng là không có không thấy được trong dự đoán tồn tại lưu hỏa trạch lòng có nhận thấy quay người chỉ hướng mặt khác một chỗ khai mở sương mù dày đặc lại lần nữa không còn như bị không hiểu đại lực xé mở nhưng vẫn chịu không thu hoạch được gì mông lung gọi người nghi hoặc bóng trắng lại không xuất hiện vô cùng có khả năng là mình hoa mắt hoặc là xua tán sương mù dày đặc chi tế sinh ra trì trệ bóng trắng chỉ là chưa kịp tiêu tán một đám sương mù mà thôi lưu hỏa trạch trong nội tâm suy đoán tóm lại quanh người năm trượng ở trong không tiếp tục thốn sương mù hắn cái này mới ý thức tới chút bất chi bất giác hai người đã ra hẹp hỏi đường hầm trong ngõ, đã đến có phần chống trải một chỗ địa huyệt Người là lúc nào học hội bực này tiên thuật hay sao phong tiêu tiêu rất là hiếu kỳ nhấc tay một loạt sương mù dày đặc đồ tán đầy trời hơi nước hình cùng không có gì cái này tuyệt không phải vũ khí. là tiên thuật mới có tính chất đặc biệt lưu hỏa trạch trong đầu đã ở cất đi ví dụ như cùng phong tiêu tiêu mới gặp gỡ thời điểm thương cửa vương phủ xương khói kia đạn nổ bùng chính mình bản năng đổi ra một con đường đến chăm chú nhằm vào mọi việc như thế thể nghiệm tuyệt không phải một lần mặc dù không rõ mãnh liệt chắc chắn mình có thể làm được có thể làm được huyền diệu trực giác lưu hỏa trạch loáng thoáng đã minh bạch vài thứ nhưng là chân tướng nhưng tại phía trước chính giữa mấy tầng cách ngăn xem chi không rõ tâm tình vi diệu chi tế phong tiêu tiêu kinh hô rồi đột nhiên chuyển đến không tốt đi làm đường đúng vậy a lộ sai rồi sương mù dày đặc xem như hiện tượng thiên văn có thể tại nhiệm ý trong thông đạo hiện lên nhưng ở chính xác trên đường không có lớn như vậy địa huyệt, càng thêm không có phong tiêu tiêu nghiêng thai lắng nghe xác nhận phỏng đoán tiếng nước dần vào ảo dần vào ảo cái này địa huyệt phía trước cách đó không xa tựa hồ liên tiếp kết nối nước ngầm mạch nếu không nước đọng một cái đầm gợn sóng không tình hành không có thanh âm phát ra tới kể từ đó trước khi đi qua địa phương một ít kỳ quặc tiểu có thể giải thích rồi căn cứ đồ bên trên đánh dấu chính xác lộ là đầu bị hái không mạch khoáng hái không mạch khoáng bộ dáng gì nữa hai người thấy không ít hố hai bên hố cạn hố sâu giao thoa gập gành lệch ra hố phẳng phất quả trong chủ động mà con đường này lại hình thành thông thuận cũng không từng đảo mắc qua chỉ là một đường đi tới đại sương ngủ che đậy hai người đều cho rằng đó là sương ngủ che lấp hiệu quả chưa từng để bụng như thế tư đến khắp nơi đều là sơ hở đích thị là mấy cái côn luân đệ tử đích thị là bọn hắn cố ý dẫn lại đường hoặc là xử cái gì trướng nhắn pháp phong tiêu tiêu răng ngả rúm khanh khách tiếng nổ quay người rục tìm ba người kia tính sổ phía sau rồi đột nhiên có thê lương thú gào thép chuyển đến hoa hoa thanh âm kia tựa như cực kỳ tiểu nhi khóc nỉ non nhưng là Tiểu Nhi không có khả năng co kinh người như thế ấm lượng, kinh thiên động địa, chấn thành động chịu lạnh rung run dày, xuyên việt thông đạo, truyền đến không ngộ rất xa chỗ. Vật kia đi ra, dẫn đội đi về phía trước ba cái côn luân đệ tử nghe tiếng hiểu rõ, hai người vui mừng múa mày, một người bất đắc dĩ hai thán. Lưu hỏa chạy cùng Phong Tiêu Tiêu lưng phát lạnh, bước chân lại bước không đi xuống, bản năng tựa tại mãng thu chi bên cạnh, thu kiếm đề phòng. Xoá xoá xoá, trong xương mù dày đặc có rất nhỏ động tĩnh truyền đến. Phong Tiêu Tiêu móc ra chuột thú, không người phóng tới trên mặt đất, chỉ huy hắn đi về phía trước dò đường, chuẩn hành vi man dợ tiến nhanh chóng, vắng vẻ đi mang. phủ phục trên mặt đất, nhanh chóng biến mất tại trong sương mù dày đặc, hắn mục chỗ xem, đều do viên quang thuật hiện ra tại một phương cổ trên gương đồng, bởi vì tiên thuật gia trì, tuy sương mù dày đặc che đậy, lại không có ngọn đèn dầu chiếu sáng, tầm mắt như trước rõ ràng. Đi về phía trước bất quá hơn 10 trượng, cổ trên gương đồng bắt đầu khắc thường hình dáng xuất hiện, lao lao nhãn tỉnh thấy rõ tình huống, lưu hỏa trạch phong tiêu tiêu ngược lại rút hai phần hơi lạnh. Phía trước quả nhiên là thủy đàm, liền tại động quật ngọn nguồn đầu, phản phất tung nước mền che khuất hơn phân nửa, chỉ rộng mở một chút, quỷ dị chính là đầm bên trong nước, nước sơn đen như mực, như dao, chất dính, cùng hắn nói là thủy đàm. không bằng nói là đầm lầy chiều bùn kích động của cuộn, cho nên có thể nghe thấy một chút tiếng nước làm cho đầm lầy sôi trào quần của đấy thì là một ổ ổ xà trùng chúng phía sau tiếp trước leo ra kéo lấy thật dài đen kịt nét mực hướng lưu hỏa chạch phong tiêu tiêu hai người chỗ bốn lượn mà đến hát tuyến tầng tầng đẩy mạnh phảng phất đầm lầy nước tràn ra mặt đất về phía trước chạy sôi chạy mau cho dù lại vụ bể cũng biết cái lúc này nên chạy nhà thay đổi đầu làm cho mang thú ngăn ở phía sau hai người cấp cấp như chó nhà có tang vội vàng tựa như cá lửa lưới hướng phía sau chạy bằng bằng mẹt để đèo d... bèo phát giác hai người muốn chạy xa nhau còn có 10 trượng, xả chung bọn họ phun ra đầy trời nước miếng dịch, những cái kia xả tiền tiựu cùng nước ao bình thường, nước sơn đen như mực, dính tính kinh người, tựu như mưa nặng hạt bình thường, đùng đùng, không, rực, đánh vào mãng thú trên người. Suy, bị từng đoàn từng đoàn nước miếng dịch dính vào, mãng thú thân hình phát ra thực thanh âm, gỗ chắc tốc độ kinh người bị ăn mòn đi vào, cổ cổ khói trắng phiêu tán, có thể muốn gặp, nếu như nước miếng dịch gần người, thủ thực lực đến cỡ nào kinh người. Cho dù không có phun ở bên trong, toát ra khói trắng kẹp ở khí vụ ở bên trong, tanh hôi vô cùng, người trong muốn nói, làm cho người tráng váng đầu hoa mắt không phân biệt đối vật. vạn hạnh lưu hỏa trạch sơ thông thiên phú đem vung tay lên tựu như xua tán sương mù dày đặc bình thường xua tán đi khói độc tốc độ chỉ là thoảng qua rừng một chút cái này lỗ hồng, phong tiêu tiêu mấy đao bay ra đem ba lượng chỉ bắn ra đến xà đính tại trên vách đá hất xà cuốn đao của lại nấn ná mấy táp rồi đột nhiên tán đi như khói nhạt đỏa không thấy tăm hơi cứ như vậy một đường mà lại chạy mà lại bắn tiếp tục nhiều lần hai người rồi đột nhiên dừng bước phát hiện càng lớn nguy cơ bọn hắn lật đường tiến lúc sở đi đường hầm trong mỏ tìm không thấy rồi đi đến nơi đây chu vi đều là thạch bích đá lầm chậm lại không có lộ rồi đại xương mù lồng hai người chẳng biết lúc nào xuất đường hầm trong mỏ cũng chưa từng ý thức được quay người hướng về sau đi căn bản không phải lai lịch, xong vẫn là thủ phong tiêu tiêu vội hỏi tiểu cái này trong khoảng khắc bầy rắn lại truy gần rất nhiều có một ít chạy ra khỏi xương mủ dày đặc lồng trụ, lại lần nữa giữ tận đạt đến kết xà trận khai mở phòng hộ Lưu hỏa chạy tuyệt thủ sở hữu tất cả phương hướng đều bị ngăn chặn muốn muốn mạnh mẽ lao ra tuyệt đối là cái hài cốt không còn kết cục chỉ có thể trước thủ thủ đến xà trùng đem độc nước miếng nhà làm hoặc có hy vọng cái này độc xà độc tính vượt qua liệt thường thường cũng lại càng không cách nào kéo dài chỉ là xem đọc xà cái kia phô thiên cái địa phảng phất thủy triệu bình thường với danh lưu hỏa trạch cũng không nhiều tiểu nắm chắc gặp chạy bộ bước mà thôi Mãng thú bàn trận cực nhanh dù sao cũng là hắn chiêu bài hô hấp chi gian hoàn thành mệ hứa cao tường đây vây trên tường lại có linh quang ngưng kết như trung giữ lại kết thành thủ ngự vừa mới thiết tốt phòng ngự xà trung bọn họ liền đổi tới vèo vèo vèo là xà tiên phô thiên cái địa mà đến thanh âm vènh vèo vènh là chúng bắn ra va chạm sau đó quang bích bên trên chạy xuống thanh âm hơn một triệu phạm vi mãng trận tức thì bị vây chật như nêm tối bầy rắn có va chạm có nhà nước miếng những cái kia xả tiên rơi xuống linh quang cháo lên độc tính cùng tường ốt chống đỡ kích thích vòng bảo hộ nhẹ nhàng run run dậy phảng phất tùy thời khả năng phá vỡ lại có một ít dọc theo tường ốt trôi rơi đem mãng trận một vây thực ra hô sâu còn có một chút phun ra tại cháo sau trên thạch bích đem thạch bích hủ thực ngàn vết xẹo bách khổng giống như tranh sân thủy đương nhiên khói độc khói độc liên tục không ngừng tràn ra trung quanh nồng đậm tanh mây một mảnh lưu họa trách sắc mặt ủ rột hắn vốn cho là linh quang cháo đủ để kháng trụ rắn độc thật không ngờ những này xả đ độc trong chất chứa yêu lực, có thể cùng linh quang cháo bù trừ lẫn nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 84, Động Minh Phát uy hợp rũ khu trùng. Mang trận thủ hộ màn hào quang cao chừng hơn một trượng, nhưng là nửa trượng phía dưới đều bị bầy rắn bao trùm. Vạn xà tích lũy động phảng phát hầm cầu ở bên trong dòi bọ đen xỉ nhơ nhớp thân thể, giữ tận khủng bố tam giác đầu rắn lọt vào trong tầm mắt đều là. Màn hào quang có thể tự động bắn bay yêu xà, nhưng là bầy rắn che giả mang mọc, đạn lại không có bên trên nhanh, dần dần tích lũy tăng cao. Lưu hỏa trạch thôi phát linh lực, thành một chỉ vô hình bàn tay lớn. không ngừng gột rửa vòng bảo hộ ở bên trong quần quần tanh hôi đám mây độc, miện hút vào quá nhiều chúng độc. Phong Tiêu Tiêu cũng không nhàn rỗi, lấy ra Phật Quang Bát cùng Hoàng Kim nơi tay thời khắc chuẩn bị chứ, lại móc ra hai quả lục hoàn một hộ thuốc mỡ. Lục Hoàn chính mình một quả lưu hỏa trạch một quả phục rồi, có thể tạm lánh ngũ độc, thuốc mỡ tức thì trong vòng lực hòa tan, bôi lên tại gương mặt, cổ, bàn tay đợi loại lỗ chỗ, có thể khu trừ xà trùng, hơi kháng hộ thực. Phật Quang Bát là lưu hỏa trạch may mắn được đến, giải độc hoàn cùng khu trùng cao thì là Phong Tiêu Tiêu làm việc từ trước đến nay mưu định sâu động tâm tế như phát kết quả, nếu không có như thế, linh quang cháo phá về sau hai người liền cẩn trần chuồng đối mặt xa trùng không tiếp tục chống cự thủ đoạn một bên may mắn một bên đem chính mình cùng lưu hỏa trạch quanh thân trên lên giới không bị sửa đổi phần cẩm tú áo cả xa bao khoa địa phương tỉ mỉ nhận thức chăm chú thực bôi qua một lần chính nhẹ nhàng thở ra rồi đột nhiên một hồi to do anh gây chuyển đến hoa hoa hoa hoa hoa hoa cùng vừa rồi âm sắc đồng dạng nhưng là vang dội rất nhiều hơn nữa trầm đồng du dương phản phất đang có một chỉ viễn cổ hung thú tại nơi trong sương mù che giấu chứ bước chậm hướng hai người đi tới có chút quên đi kinh hãi tim đập nhanh một lần nữa hiện hiện trong lòng nhưng càng làm cho người kinh ngạc còn ở phía sau tựa hồ cái kia anh gáy ẩn chứa nào đó đặc biệt ý nghĩa theo gáy thanh âm ngàn vạn tối đen xà trùng lập tức thay đổi hình thức không hề phô thiên cái địa loạn phun một mạch cũng không hề tụ tập hỏa tại lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu hai trên thân người tốn công vô ích phụt lên mãng trận tiên cố nhất chỗ mà là chia làm hai cổ một cổ tại mãng trận tiên bên cạnh trận pháp điều yếu tập trung phương ra đen thui xả tiền phản phất thủng rội, khoảng cách bao phủ vòng bảo hộ kích thích vòng bảo hộ liền chấn linh quang đại yếu lại chạy qua mãng thân chạy tới mặt đất xéo làm tiếng hụ thực phô thiên cái địa, mang dưới thân mặt, nhanh chóng bị thực xuất một cái lỗ thủng, có xả trùng thừa cơ toàn chen vào đi, đoán chừng dùng không được bao lâu, sẽ đem mãng trận trận ngọn nguồn thực xuyên eo, mà đổi thành ngoại một cổ, thì tại mấy trượng có hơn, thảo dây thường giống như rậm rạp chẳng trị chi chít mà bắt đầu, giống như trên thân người huyết mạch cắt tâm từng cục một đống, lại tựa hồ nào đó cỡ lớn điêu khắc bề ngoài, bị xả treo tận một. Nhanh chóng đấy, ngàn vạn hắc xả bàn thành chỉ bốn chân thú bộ dáng, không đều hình thể ổn định, bốn chân thú vung để khai mở chạy, tiếng vang hủ vừa người hướng mãng trận đụng lên đi. Vang như một tiếng đại chấn, mãng trận kích rung động, linh quang yếu đi nhiều. cái này va chạm, sợ có ngũ trọng đỉnh phong trùng kích lực, Ngàn lượng kim cương phủ có thể hết trang bị 3 trọng hạ công kích, tạm thời chống đỡ tứ trọng đại lực, giá trị vạn lượng cơ quan mãng, tức thì có thể hết bịa 4 trọng công kích, vừa vạn địch ở loại trình độ này công kích. bất quá gần kề vài cái mà thôi, nếu không có mãng trận khổng lồ, căn cơ kiên cố, tụi lần này sợ sẽ mệt dã rời rồi. đương nhiên, vạn xà bốn chân thú cũng không nên qua, lão đạo thối lui, bên ngoài thân rất nhiều hắc xà bị chấn tới ra, không đều rất xuống mặt đất, liền hóa thân phiền, thuốc lang không tiêu tán. đây là một tay nắm mây đồng đao, một tay chớp cuốn linh kiếm. Lưu Hỏa Trạch đứng tại thực trong động bên cạnh chuẩn bị chém giết Nhập Xà, lườm đến vậy màn. Trong nội tâm nghi hoặc. Chính tại lúc này, đông nhiên một tiếng thét kinh hãi, Phong Tiêu Tiêu đem cơ quan chuột thú ký thần cổ đồng tính đưa tới Lưu Hỏa Trạch trước mặt, cơ quan chuột thú thả ra về sau, một mực không giành thu hồi lại. Phong Tiêu Tiêu vội vàng đổ xăng, lại cho rằng bị san ướt, liền đem nó đã quên. Trong lúc vô tình nhảy ra gương đồng, mới phát hiện cơ quan chuột không chỉ có không hủy, còn bình yên xuyên qua xà trận, đi tới hất chiều mép nước. cổ trong kính, hát chiều ở bên trong, đang có một chỉ lầy lội quái thú lúc chìm lúc nổi. Quái thú này hình thể cực lớn, tựa như lợn rừng, nhưng là gương mặt người. Ngũ quan rõ ràng, hài nhi khóc nỉ non giống như thanh âm tự xuất từ trong miệng của nó. Mặt người lợn dừng rẽ rựa rục chứ lên mở, đáng tiếc chính là, hát chiều phía trên, linh quang lập lòe, bảy đạo cự đại tựa như thực chất bình thường quang dây xích, một mặt một mực cuốn lúc này quái trên người, một chỗ khác hoặc là tiết tại mặt đất tấm bia đá, hoặc là sâu không có nham bích của đá, tấm bia đá cột đá đều cùng mặt đất vách núi một khối, mặt người mặt lợn rừng như thế nào nhảy về phía trước, bước lên, chu lên, kéo quang dây xích họa tinh văng khắp nơi, vách núi bờ đảm đá vụ bay. Tứ tung, tự lù lù bất động, đem quái vật một mực chói chặt tại chiều ở trong, một bước không thể đắc tội lên mở. hợp dũ nhìn thấy quái thú trong nháy mắt lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu trong đầu nhảy ra cái tên này không khỏi áo ba lỗ sau lưng bước lên gió lạnh giật nảy mình rút lui vài bước hợp dũ đây là chủng trong truyền thuyết quái thú thần châu trí dị đi lại diệm sơn tiền nhiều ngọc có thủ yên hắn hình dáng như trẻ mà mặt người hoàng thân mà xích vĩ kỳ danh viết hợp dũ hắn âm như hài nhi là thú vậy an thịt người cũng thực trùng xả gặp tác thiên hạ lũ lụt gặp tác thiên hạ lũ lụt có cùng loại đánh dấu quái thú bình thường xưng là thiên đạo tri thú bởi vì hắn đi hắn dừng lại ám theo thiên đạo Tiểu tượng như tu luyện đến đệ bắt trọng đệ cửu trọng có thể suy diễn thiên cơ tu chân giả bình thường. Đương nhiên, quái thú không có khả năng như tu chân giả bản năng véo hội tính toán, hiểu được xu cắt tỷ hùng, thích hên tránh xấu. Nhưng là trừ lần đó ra, chúng chiến lược cùng bắt trọng cửu trọng tu chân giả là đồng dạng đồng dạng đấy. Bắt trọng cửu trọng đó là cái gì khái niệm? Phi thiên đột địa, di sơn đảo hải, nhân gian truyền thuyết, lục địa chân tiên. May mắn, cái này chỉ hợp dũ là bị đóng cửa cầm đấy. Mà xem chấn thú bảy trụ trên tấm bia cái kia tiêu chuẩn kim đình ngọc trụ tiểu dáng, đóng cửa con thú này hẳn là bị côn luân tổ tiên. khó trách ngàn lượng đường hầm trong mỏ đồ trong không có ghi lại, khó trách mấy cái không nhập lưu côn luân đệ tử sao biết được trong cái này bí mật, đem chính mình hai người dẫn vào cái này đầu tuyệt đồ. biết rõ đó là hợp du, chu vi mấy cái này hát xà lai lịch, chúng cổ quái tồn tại, cũng tự lập tức cũng biết rồi. lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu tâm niệm tương thông, như ý cánh tay đủ về, lập tức dẫn đốt động minh bất tâm. hai người trên đầu hào quang đại phóng, cái kia quang chợt thoạt nhìn, cùng bình thường bó đuốc quang không có chuyện gì khác nhau, nhưng một soi sáng xà trùng trên người, lại phảng phất dầu nóng nhỏ đến, mặt trời rực rỡ tuyết tan. xa trung bọn họ cuộn quanh lại, tiếng gì. Si, xì si âm thanh chứ lùi bức chứ tựa như thấu kính lồi ở dưới con kiến nhanh chóng bị nướng đến cuộn lại hóa thân cho bụi hợp dũ dùng xà trùng là thức ăn nó đóng cửa chi địa sao có thể có thể nhiều như vậy xà trùng xuất hiện những này xà trùng nhưng thật ra là hợp dũ đem thôn phệ xà trùng luyện hóa ngưng hiện ra đấy nhưng thật ra là quỷ vật tự nhiên e ngại động minh đèn ánh lửa hưng hực, nhanh chóng chống rông phạm vi ba trượng cái này chính giữa vạn xà bốn chân thú lần thứ hai dây dưa tới hướng mãng trận nhưng còn chưa phụ cận đã bị ánh lửa trêu chọc đi một nửa tại mãng trận không hề áp lực hoa ba hợp dũ phẫn nộ gào thét mà bắt đầu. cổ trong kính có thể chứng kiến đại nắm bùn triệu theo tiếng hô tuân ra mặt đầm nhúc ních ngưng tụ thành một bùn heo đột nhiên loại lên biến mất tại trong kính xuất hiện trước người chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy một chương 84, ngàn năm ước định yêu quỷ gặp lại ai đoán tiếng ca từ bầu trời đỉnh chóc minh trong động truyền xuống vùng thế giới này quá cao quá rộng thế cho nên tiếng ca chuyển tới nơi này như có như không như ẩn như hiện bất quá vẫn cứ khó có thể che giấu trong tiếng ca khắc cốt bi thương ta thảo cái gì ngoạn ý a cổ, cổ quái quái không hiểu được nói chuyện cẩn thận mạng ngay sau một lúc uy linh đem phán xét đạo địa phủ bên trong không có tiếng ca địa phủ bên trong oan hồn xác thực là nhân thế gian nhân tử biến thành thế nhưng bọn họ cũng không hề người sống lúc ký ức ở cái này trắng cùng đen thế giới chỉ có giết chóc cùng bị giết mới là giọt chính nay minh động có quỷ thấy rõ là bị thiên kiếp nổ ra này phòng trưởng chính là cái kia đưa tới thiên kiếp cao thủ Sát sinh đem phán xét đạo hắn muốn làm cái gì ồ sát sinh đem nghi hoặc chuyển hướng một phương hướng nguyễn la tướng ánh mắt ngươi làm sao nước chảy trong địa ngục không có nước mắt nơi này cũng không tin nước mắt chẳng biết lúc nào tròn tròn mập mạp nguyễn la tướng trong mắt từng viên lớn màu xám minh thủy ngưng tụ nhỏ xuống nó hình thể liền giống như núi nhỏ đại, cổ dài nhỏ, đưa đến hàng ngũ ở trong, cái kia minh thủy từng khỏa nhỏ xuống, thể tích vượt quá trên mặt đất sắp xếp cấp thấp nhất quỷ mình. thông, thông, thông, thông, nội trống giống như vang trầm nối góp chuyển đến, trên mặt đất nhất thời thanh hết rồi một mảnh, có quỷ chúng cơ linh trốn rất nhanh, những kia không đủ nhanh, như yêu bị trên không đập xuống minh thủy bắn chúng, trong lúc nhất thời thần vượng hồn mê, không biện đồ vật, như yêu bị bắn bay minh nước trôi bên trong, hạ hạ phan phăng ngã, cũng xô ra đi, tại đội ngũ bên trong gây nên một trận tiểu rối loạn. Huyện la tướng, ngươi đây là thế nào? mặt khác hai đem rắt xuất ra không đúng, vô cùng kinh ngạc hỏi dò. Huyễn La đem vô tội mặt nhãn, ta cũng không biết ta, chính là những ngày thủy ngăn không được chảy ra. Vào lúc này, không trung truyền đến tiếng ca đã lặng yên thay đổi một loại giai điệu. Viên tư viên nơi, viên tăng mã với để cầu chi, với lâm bên dưới. Huyễn La đem minh lệ càng thêm ngăn không được chảy xuống, đều không phải một viên một viên, cải lấy tôn chảo. Từ trong đáy lỏng, một loại không hiểu ra sao tâm tình dần dần nảy mầm, sinh ra, tử sinh khế khoát, cùng tử thành nói chấp từ tay, cùng tử giai lão. Quay về cái kia mơ mơ hồ hồ tiếng ca, Huyễn La đem một bên khóc thút thít, một bên sướng hoạ. Liên bản thân nàng cũng không hiểu, làm sao mà biết cái kia cổ cổ quái quái giai điệu, làm sao hiểu được đối phương sau đó phải sướng cái gì. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, thanh âm kia xác thực cùng mình có quan hệ, dù cho mình đã tận đã quên chuyện lúc trước, mà cái gọi là kiếp trước cũng đã lâu tại. 3000 năm trước. Tích ta hướng về rồi, Dương Liễu y -y, y y kim ta tới tư, mưa tuyết phi phi. Thanh âm kia lại thay đổi giai điệu. Hành đạo chậm chạp, tài khát tại cơ ta đau lòng đi bi, mặc biết ta ai. Huyền La đem lần thứ hai cùng. Quái lạ. Quái lạ. Mắt thấy Huyến La sẽ bị làm năm mê ba đạo, thần trí mơ hồ, uy linh đem tiêu to lên. trong địa ngục không có nước mắt trong địa ngục cũng không có cảm tình gặp nguyễn la đem như vậy làm thái uy linh đem còn tưởng rằng thanh âm kia bên trong có gì đó cổ quái rối loạn nguyễn la đem tâm trí đều to nhảy lên thân như ngọn núi cự khu theo minh gió thổi phất kính hướng về minh động mà đi ta mà lại đi xem xem đến cùng thần thánh phương nào dám ngạ quỷ đạo trên động thổ lấy quỷ đói tam đại tướng thực lực xuất ra minh động lại nịch lưu mà vào cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì còn những cái này có thể làm cho dọ đường quỷ tướng vọt tới ngàn phiêu kiếp lôi thì càng thêm không là vấn đề đừng Huyễn La Đem không kìm lòng được con lên, thế nhưng sau khi uống xong, liền bản thân nàng đều không hiểu được tại sao muốn nói như vậy. Vào lúc này, giữa không trung tiếng ca nhưng dừng lại, im bặt đi. Hừ, cuối cùng cũng coi như con biết sợ. Uy Linh Đem rên lên một tiếng, vang vọng vùng thế giới này. Huyễn La Đem không nói gì, nhưng trong lòng thì thất vọng mất mát. Nhưng mà, không giống nhau, không chờ Uy Linh Đem tự đắc, Huyễn La Đem thất lạc kéo dài bao lâu, mới hô hoán vang lên, mang theo đầy ngập cấp thiết cùng kích động, "Kỳ Hà, là người sao?" Ta nghe được, ta nghe được. Là ta, Cô Ngọc, là ta. Minh Lệ dàn rùa. sau đó nguyễn la đem á nha một tiếng ta vừa nãy em nói cái gì người nói uy linh đem thuật lại khó tránh khỏi có chút nói lắp cùng sát sinh đem đối diện vài lần đều lộ ra vẻ khó tin ngươi nghĩ tới điều gì người muốn đến ta cũng nghĩ đến thực sự là loại tình huống kia sao rất giống rất giống thế nhưng nguyễn la đem tình hình kỳ thực tại trong minh thổ cũng không hiếm thấy thông thường gọi là phản hồn tuy rằng vô huyết không lệ vô tình vô nghĩa trong minh thổ quỷ mị chí ít vẫn là biết chính mình đều là sinh giả chuyển hóa mà đến bất quá là bị đánh đi thiên địa song hồn đánh mất ký ức cùng tính tình thôi cũng đang bởi vì chúng nó càng căm hận sinh giả, tham lam huyết đủ. nga đề tài xả trật, nói chung huyện la đem loại này thần thần căn nhằn, rõ ràng không nhớ rõ cái gì, rồi lại thỉnh thoảng làm ra ngay cả mình đều bất ngờ phản ứng tình hình, ở chỗ này cũng không hiếm thấy. bất quá cái kia thông thường là vừa xuống đất phủ mới thiên tài có, tuy rằng thiên địa song hồn đều tán, nhưng còn có bộ phận linh tinh ký ức bên người mang theo, dường như thân thể bản năng phản ứng, vì lẽ đó tại trở thành mới quỷ trong lúc, thỉnh thoảng xuất hiện phản hồn dấu hiệu, mà lại cơ bản đều tại nhân gian mai tăng chú ý bảy bên trong 77 bất quá bốn ngày. Mà Huyền La đem ở địa phủ bên trong ở lại, sương sở đã bao lâu. Uy Linh đem cùng sát sinh đem nhớ tới, là 3000 năm, không nhớ rõ, hay là còn có càng nhiều, nữ nhân tuổi tác, vĩnh viễn là bí mật sao, dù cho đã đã biến thành quỷ. 3000 năm lão quỷ, nhưng làm phản hồn hình dáng, này như cái gì? Cái này rất giống nhân sống đến thất lao 80, nhưng càng sống càng tuổi trẻ, đã biến thành tã lót bên trong trẻ mới sinh, giống như cây giả bị cứ ngã vào ven đường, đột nhiên lại hoán mầm non. Cho dù đó là một có thần tiên thế giới, trên trời dưới đất, cũng hiếm thấy như vậy tình hình phát sinh. Uy Linh đem cùng sát sinh đem khó có thể tin nhìn mấy ngàn năm đồng bạn. giống như với xem ngoan thạch sinh linh bản cổ phục bắt nguồn từ vũ trụ kỵ hạ đúng là người sao giữa bầu trời lại truyền tới hỏi rõ như si như cuồng là ta là ta vậy ta liền đến không giống nhau không chờ hai đem kinh thang xong huyễn la đem nhìn trời bên trong nhảy một cái như ngọn núi cự khu đẳng đến không trùng theo gió gió lốc mà lên đồng thời ở nơi kia trên mặt đất thiên kiếp ở trung tâm một cái đồng dạng to lớn thân ảnh đột nhiên nhảy vào hoàng thuyền núi lửa vậy ta liền đến bốn chữ cũng không chỉ là huyễn la đem nói đừng không cho so sánh lẫn nhau mà nói uy linh đem cùng sát sinh đem hai người ăn ý liền muốn thấp nhiều, cùng một cái ý tứ, vẫn cứ dùng không giống tìm tử. Hai đem dắt tay nhau mà lên, dùng ngăn trở sát sinh đem. Ta ngày hôm nay đi ra ngoài cũng phải không ra, không ra cũng phải đi ra ngoài. Ra ngoài hai đem dự liệu, luôn luôn như ngụy thủy bản huyện la tướng. Ngày hôm nay hiếm thấy phát tài rồi biểu ta. Người yêu ở phía trên chờ ta, hơn nữa ta cảm giác được thân thể khí tức nó vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, đang chờ ta. Thân thể, quỷ hồn với thân thể khát vọng, chỉ có quỷ mới biết. la đem luôn để hai đem sợ hãi thay đổi sắc mặt, bất quá cứng lại trong lúc đó. huyện la đem sở trưởng sâm la vạn tượng ảo thuật run tay tung đem hai đem nhốt lại bên trong nhất thời nửa khắc giải thoát không ra cô ngọc ta đã đến rồi nguyên lai ngươi thật sự đang đợi ta một mực chờ đợi ta giống như 3.000 năm trước đối với như ta nói vậy chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy một chương 85, tuyệt độc không thay đổi vạn ngân và bảo xe ngựa giống như đại nước bùn đoàn diện mục dữ tợn chuẩn bị bộ lông cứng rắn ngạnh như cương trâm giống nhau thần cũng tựa như hấp đối linh lực thao túng làm cho người tức ruột bùn heo nhanh như điện chớp tại trong kính biến mất, tái xuất hiện lúc đã ở trước trận, nâng cao răng nhanh, mở cái miệng rộng, một đầu đánh lên mắm trận. Đang, dê, âm âm vang lớn, bùn nạn lợn rừng, cùng quang hiện linh màn, vậy mà kích xuất kim thạch chi âm, âm thanh như hoàng trung đại lữ. kinh âm thanh lọt vào tai, như cương châm đâm não, lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu lập tức trời đất quay cuồng, hai thai vụ vụ, thất khiếu phun huyết, kích sóng bay vút, năm trượng ở trong quỷ ảnh hất xào vặn vẹo lên, giấy rồi lấy, vỡ toang chứ, cuối cùng vỡ thành đầy trời bụi sương mù, cùng với tích. tê bồ néo một tiếng rên rĩ màn sáng lập tức vỡ thành đầy sao và điểm gỗ chắc lăng thân thể một hồi và mèo. bên trong có xương mù lượn lờ toát ra cơ quan mạng thú thủ hộ chi lực hiển nhiên là phế bỏ cũng không ngộ thay đổi thay thế bao nhiêu linh kiện có thể chữa trị bất quá ít nhất đại chủ nhân của nó ngăn cản một lần thai hỏa ngập đầu đụng nhau về sau dơ bẩn lợn rừng nhất thời khôi phục triệu bùn bộ dáng lệch cạch một tiếng ngã xuống trên mặt đất mở ra một mảnh suy suy mặt đất quần quần cổ ngâm như nước sôi trào đậm đặc lục độc yên thuốc tuôn ra như nước mở khí nghe thấy chi tức thì nước mắt giàn rủa người trong muốn nói hương vị trong nháy mắt đồng đậm phảng phất có thể đem người phiêu phù bắt đầu hợp dũ ngưng luyện hồn xà hồn rắn độc nước miếng tại vũng bùn trong nổ ra lại bị nuốt lại bị nổ ra lại bị nuốt như thế vòng đi vòng lại càng đem cái kia khắp vũng bùn hóa thành thiên hạ tuyệt độc chi vật hán độc tính chi liệt so hồn xà nhà nước miếng còn muốn kịch liệt gấp 10 gấp trăm lần chỉ là khoảng cách bùn heo rơi chỗ mặt đất liền một cái đen xỉ đại động hãm xuống dưới đi mau cổ trong gương đồng Hợp Dũ một kích vô công, bắt đầu công tác chuẩn bị lần thứ hai công kích. Thừa dịp trùng quanh trống, dỗng Lưu Hoa Trạch kéo Phong Tiêu tiêu liền chạy. Vạn hạnh, Côn Luân đóng cửa chi thuật cũng không phải là bài trí. Hợp Dũ kích thứ nhất về sau, bảy đạo quang dây xích cũng lúc đó hào quang đại thịnh, đem sở mang theo thần thông thủ đoạn một tia ý thức thích bỏ vào hợp Dũ trên người. Quang dây xích phản phất từng đạo nung đỏ bắn đuổi, hợp Dũ bị bị phỏng ngao ngao kêu thảm thiết. Thỉnh thoảng đấy, thân thể khổng lồ bên trên thậm chí sẽ xuất hiện trùng trùng điệp điệp địa ảnh, đó là hợp Dũ thần hồn bị kích thích cơ hồ muốn thoát thể mà ra dấu hiệu. Chờ một chút. Trong lúc nguy cấp, Phong Tiêu tiêu vậy mà không đi, Lưu Hoa Trạch sững sờ. Theo phong tiêu tiêu ánh mắt nhìn đi, nhất thời ý thức được hắn ý đồ. Phong tiêu tiêu tâm tế như phát, dù là gặp phải thai hoàng ở đầu, vậy mà cũng đúng bên mình hoàn cảnh quan sát tỉ mỉ, nói thí dụ như hiện tại, hắn tiểu chú ý tới, độc triệu bao trùng chỗ, toàn bộ mặt đất bị thực rơi xuống thật sâu một vung hố, nhưng ở cái hầm kia ở bên trong, thiên có chậu rửa mặt một khối to ngon thạch, khủng bố triệu dịch phía dưới bình chân như vậy, cái này hẳn là bà bối. Suy nghĩ một chút, phong tiêu tiêu rũ ra phi chảo, lăng không câu hướng cái kia phương ngon thạch, Xoẹt. phi chảo vừa chạm vào đến ngon thạch mặt ngoài, mấy cái đầu ngón tay liền bị thực bình rồi, truôi lùi phảng phất không có ngón tay bàn tay. sau đó, bàn tay chạm được triệu dịch, nhất thời cũng không có. thật là lợi hại. hai người kinh hô, trong nội tâm càng nóng rồi. cái này bất chính nói rõ ngoan thạch cường hắn sao? phong tiêu tiêu nhập cái này là phổ quật là vì cái gì? không phải là vì tìm chút ít cực phẩm khoáng thạch tốt rèn kiếm sao? tàng đá kia, tuyệt đối tiểu là cực phẩm. nhưng là, muốn như thế nào làm cho đâu này? phong tiêu tiêu không khỏi nhíu mày. lưu hỏa trạch vài bước thối lui đến mạng thú về sau, tuy đã mất đi thủ hộ màn hào quang, hơn nữa ngàn vết sẹo bách khổng cũng không có nghĩa là mãng thú như vậy đã mất đi hành động lực, trên thực tế mãng thú còn năng động, không chỉ có năng động. tốc độ thậm chí không có thụ ảnh hưởng gì. từ một bên sao định rồi mãng thú một thân thể, lưu hỏa trạch vận chuyển nội tức, thốt nhiên phát lực. một mét thu, ba trượng lớn lên mãng thú thân thể, bị hắn một thanh thằng nhét, đâm vào độc trạch chính giữa, sau thể vể lên tại ngoài hố, đầu chui trong hầm, đối diện chứ cái kia phương ngoan thạch, xoẹt xoẹt, toàn bộ mãng thú tựu như tìm được trong đống lửa hồng sáp, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu hòa tan. a nha, một hai cơ quan mạng thú, cứ như vậy. phong tiêu tiêu kìm lòng không được đau lòng, đau lòng bên trong, lưu hỏa trạch đã một thanh đoạt lấy phật quan bát, bước xa phi thân lên, linh lực mở ra khói độc. Phật bắt Kim Quang bắn ra bắn tung tóe nọc độc, bước chân đạp đạp dọc theo mãng thú lưng chạy rơi trong hầm, rút kiếm, túi người, cắm xuống nhảy lên. Ngoan thạch đập vào xoáy nhi bay ra độc vung hố, mấy trượng ngoại rơi xuống đất, bên trên nhiễm chứ triệu dịch, một đường quay cuồng một đường thực xuất vết sâu. Lấy ra ngoan thạch, lưu hỏa chạch lại vẻ mặt chó mắt, trong tay vác lên mây đồng loan đao bởi vì dính nọc độc, nhanh chóng bị thực đến ngàn vết sẹo bách khổng, phản phất trong lòng đất hạ trôn mấy ngàn mấy và năm. Khoi trưởng. Đang lúc giờ phút này, Phong Tiêu tiêu rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, cao cao nhảy lên, qua lưu hỏa Trạch đầu, đi vào bấy trước khi, đối diện hợp đóng cửa phương hướng. tuy bị côn luân đóng cửa hung hăng trừng phạt cái kia hợp rũ hung tâm bất tử cái này trong chốc lát vậy mà thành công ngưng ra kích thứ hai giống như lúc triệu bùn thành hình giống như lúc trợn phát tử đến hoàn toàn không kịp cảnh cáo nhắc nhở lưu hòa trạch phong tiêu tiêu chỉ có thể vừa người tiến lên chính diện hợp rũ kích thứ hai chờ mong có thể vì lưu hòa trạch vật che chắn một hai thiên phát sắc cơ vật đổi sao rời mà phát sắc cơ long xà khởi lục người phát sắc cơ thiên địa lận minh linh quy tâm minh thần phù hộ âm phủ thiên sát thuật một chiêu hai thức đầu nhất thức ra chỉ bản thân phong tiêu tiêu một thân trên thế tức thì nước sơn đen như mực nhưng là Đen kịt chỉ là một cái trước mắt, một giây sau, đen kịt biến thành trắng luẩn. Phong tiêu tiêu toàn thân ôn nhuận như ngọc, ánh lửa hạ lại tản mát ra nhàn nhạt, nhạt hào còn đến. Âm phủ thiên sát, thất tình nhập đạo, cảm xúc cường thúc thì sẽ dẫn phát cắn trả, nhưng là tình cùng đạo hợp, lòng dạ của minh, tức thì không chỉ có sẽ không cắn trả, ngược lại có thể thôi phát xuất lần tại tầm thường chiến lược đến. Minh thần tí hữu phong tiêu tiêu tiếng hô tựa như cực kỳ cá heo thét lên. Sóng âm lưng tụ thành hình, mỗi niệm một chữ, trên người hắn hào quang liền cường thịnh một phần, đệ nhất chữ về sau, hào quang ba tuấn, thứ hai chữ về sau, ly thể hơn một xích. có cực lớn mơ hồ ảnh hình người xuất hiện, đệ tam chữ về sau, ảnh hình người bên ngoài thân bắt đầu có áo giáp ngưng hiện, tay cầm trường đao, toàn thân kim quang sáng chói, thứ tư chữ về sau, những cái kia áo giáp mặt ngoài bắt đầu có rất nhỏ pháp phù xuất hiện, có thể nói rõ ràng rành mạch, chỉ tiết. ký tự hiện ra chỉ là một cái trước mắt, đảo mắt sổ đổ. Phong tiêu tiêu sắc mặt trắng bệnh, dùng hắn tu vị, còn sự không xuất ra một chiêu này loại thứ tư biến hóa, nếu như là tại hôm qua, thậm chí liền loại thứ hai cũng sẽ không có, chỉ có trụ cột nhất loại thứ nhất. Minh thần vung đao, hàn quang tách ra, cực lớn bùn heo ầm ầm tới, cùng phong tiêu tiêu kiếm này đập lấy một chỗ. một tiếng trầm đục, bùn heo có chút dừng lại nhưng là cũng thiểu có chút dừng lại sau đó minh thần huyễn hình lập tức nắt bấy hào quang rơi là tạ phong tiêu tiêu phát huy đã đến cực hạn nhưng hắn cái này vượt xa người thường tứ trọng đỉnh phong thủ ngự, cùng gần ngũ trọng trung đoạn lực lượng vẫn là kém hai tầng cuốn linh kiếm cuốn bất trụ âm phủ thiên sát thủ ngự cũng ngăn cản không giới hợp du cái này thức công kích còn đem bùn heo đời trước đụng một đụn hình thể càng lộ ra cực lớn hướng hắn cùng với lưu hỏa trạch bao bọc đè xuống cứ như vậy đã xong phong tiêu tiêu cho đã mắt không cam lòng Phượng Minh Cửu Thiên trong lúc nguy cấp, Lưu Hỏa Trạch kiên định thanh âm tại hắn bên thai vang lên, một kiếm đâm trước, hào quang đại tác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 86, trời sinh thái tuế chấn áp khí vụ. Lại bạo canh 3, canh 1. Quân linh Kiếm, Quân Tận Thiên Hạ hết thảy linh lực vận tác, quan chú càng nhiều, quân lực vượt qua cường. Bất quá, chỉ có thể dây dưa lục trọng nguyên anh phía dưới công kích, phá đan thành hậu kỳ, linh tu cao thủ liền linh khí mảnh vụn cũng có thể tùy ý phân hợp gây dựng lại, quân Linh Kiếm tác dụng đã là cực kỳ bé nhỏ. Hợp công kích là ngũ trọng, nhưng mà nó bản thân, nhưng lại bắt trọng thậm chí cựu trọng hùng hoang cổ thú. Phá vỡ bùn heo không thể gây dựng lại, còn nguyên vẹn heo, linh kiếm kháng lực lại thật lớn. Phong tiêu tiêu tứ trọng quấn linh cơ hồ không có có hiệu quả. Quấn linh kiếm không phải như vậy dùng đấy. Lưu hỏa trạch hiểu rõ phong tiêu tiêu tâm tính, hắn là lo lắng hợp rũ công kích quá mạnh mẽ, chỉ bằng vào quấn linh kiếm không cách nào ngăn cản, cho nên đem hết toàn lực vận chiêu sử xuất. Nhưng quấn linh kiếm là võ tu đối kháng linh tu đích thủ đoạn, chú ý đúng là dùng kém cỏi thắng sảo, dùng lực cấp kỹ. Phong tiêu tiêu trong lòng còn có nghi hoặc, phân thần hai chú ý, hiệu quả liền càng thêm kém. Cũng có thể lý giải, Phật quan bát bị chính mình cầm, phong tiêu tiêu cùng nhưng một thân không có phòng hộ. khuyết thiếu cảm giác an toàn. Phật Quang bắt nét vào phong tiêu tiêu trong tay, thuận tay đem người đi sau kéo một phát, thiếu niên lập tức đem hết toàn lực, đâm ra hôm nay lần đầu phượng vũ cửu thiên, một kiếm, một lòng, một đông, chưa từng có từ trước đến nay. Phát. Châm thấp vô lực đâm xuyên thanh âm, linh kiếm hảo quang lập tức dũng mánh vào bùn heo. Bùn heo thân hình xoay mình đốn, không ngừng nhúc nhích thân thể trì trệ, theo nước bùn biến thành đất dẻo cao su, tốc độ chậm 3 4 gấp 5 lần. Lúc này, phong tiêu tiêu cũng quang kim khởi động Phật Quan Bát, kim quang vách tường thể, che kín hai người, thừa dịp đẩy trời nước bùn một chậm, hai người lẳng không thoát ra vòng dây. kéo. còn kém này sao một tia, hai người chân trước vừa đi nước bùn chân sau hoàn thành cắt lại may mắn thế nào rơi vào thực trong hầm vùng điểm vang khắp nơi không ít bay về phía hai người nhưng đều bị phật quang bắt ngăn trở xoẹt lạp liền vang ngao hai kích vô công phương Sa hợp rũ nhãn tình huyết hồng phát ra dung trời giá kinh hô làm như cực độ không cam lòng nhưng nó liên tiếp hai lần ra tay kim đình ngọc trụ đóng cửa cũng hai độ trở nên mạnh mẽ cổ trong gương đồng trong lúc nhất thời chỉ thấy sáng như thiểm điện quan dây xích khóa đen xì ám ảnh mặt khác hết thể đều bị rượu có chút thấy không rõ rồi tìm được đường sống trong chỗ chết đáng được ăn mừng hai người đều là áo ba lỗ sau lưng một hồi mồ hôi lạnh hơi ngưng lại lòng có ăn ý giống như hướng cái kia khối ngoan thạch chạy gấp mà đi ngươi chỉ sợ hội thất vọng lưu hỏa trạch cấp phong tiêu tiêu đánh dự phòng trầm vì cái gì phong tiêu tiêu nghi hoặc đã đến ngoan mặt đá trước rất nhanh minh bạch nhẹ quá nhẹ rồi Chắc không được lưu hỏa trạch hội xưng sở cái này ngoan thạch sức nặng nhẹ đích căn bản không giống thạch đầu mà tượng một đầu không phải thạch đầu lại sẽ là gì chứ thời gian không nhiều hai người cũng chẳng quan tâm mặt khắc rồi túi càn khôn ở bên trong lấy ra nước đến không chút nào tiếp rẻ một trận cọ rửa cuối cùng tẩy rửa ra ngoan thạch chân dung. Cái này là một khối màu vàng kim bóng ánh đấy. Nhìn qua chi như đá, sở chi mềm mại sự việc, để sát vào nghe thấy người, tựa hồ còn có thể nghe đến nhàn nhạt, nhạt của vị, giống như bùn đất hương thơm. Thái Tuế, liếc nhau, hai người trong miệng một lời nói ra vật ấy tên thật. Thái Tuế, lại danh nục linh chi, không người biết hắn lai lịch, không người biết hắn gì sinh, không người biết hắn là cái gì đồ vật, thậm chí mà ngay cả hắn tác dụng đều là đủ loại. Truyền thuyết trong Thiếu Lâm tự có một cây, công năng sinh tử thịt người méo cốt, cho nên hắn Đại Hoàng đan danh dương thiên hạ. Truyền thuyết phái võ đang cũng có một tý, có thể sinh huyết mạch hoặc khí lạc. Cho nên hắn đoạn tục đàn độc bộ cổ kim, truyền thuyết trăng sáng cung gần chút ít năm cũng phải một cây hiệu quả là chú nhan diên thọ kéo dài, cho nên trang sáng cung mỹ nữ vĩnh viễn như 16 giai nhân. Tựa hồ mỗi một cây thái tuế, đều là trời sinh mà trường, nhân duyên tế hội mà thành, hắn công dụng các không giống nhau, không, có cách nào phục chế, càng thêm không, có cách nào nuôi trồng. May mắn chính là, thái tuế vợ ấy, không phải dùng qua sẽ không, theo hắn trên người đảo lấy bộ phận, thái tuế thì sẽ chậm dài khép lại, cho đến khôi phục nguyên trạng. Tương lượng thái tuế tiến túi Cargon, hai người vô kinh vô hỉ, được bảo bối, còn phải có mệnh hoa mới được, trước tìm được lối ra nói sau. bên này đi. Lưu Hỏa Trạch rất là chắc chắn bước hướng một phương. Phong tiêu tiêu trong nội tâm nghi hoặc, nhưng vẫn là một bên chậm rãi thu hồi chỗ thú, một bên chăm chú theo bên trên Lưu Hỏa Trạch bước chân. Quá trình này ở bên trong, hợp rũ lại làm ra lần thứ ba công kích. Nhưng là trước đó đã có phòng bị, thân pháp lại đã sử khai mở, một vòng mới công kích hai người hữu kinh vô hiểm, bình yên nhẹ qua. Bất quá quấy gót, hai người đi vào một chỗ vách núi trước, vẫn đang đại xương ngủ tràn ngập, vách núi cùng trung quanh tựa hồ không có gì khác nhau, nhưng khi Lưu Hỏa Trạch tấn lên mặt vách, bàn tay của hắn bay bổng trực tiếp lâm vào trong đó. Vách tường chỉ là côn luân đóng cửa trướng nhãn pháp, khó trách tiến đến ra không được. Phong Tiêu Tiêu chính kinh dị, Lưu Hỏa Trạch xác nhận phương vị, một đầu đụng vào núi đá, chạy đi đâu? Thấy hoa mắt, thế giới khắc hẳn, Phong Tiêu Tiêu theo sát phía sau tiến bảo, liền gặp vách núi đường hành lang ở bên trong, Lưu Hỏa Trạch linh lực mở ra sương mù, tựa hồ đang cùng một cái chính mình nhìn không tới địch nhân bắt đầu. Sương mù phân mà phục tán, tán mà phục phân, quay cuồng kích động, Phong Tiêu Tiêu xem như lọt vào trong sương mù, thật sự là như lọt vào trong sương mù à? đã qua thật lâu, hắn rốt cục loáng thoáng ý thức được, cùng Lưu Hỏa Trạch linh lực dây dưa đấy, phía trước cái kia đoàn mông lung hư vô mở mị khí vụ. Cái này phiến sương ngủ. Cái này phiến sương ngủ thật đúng là không chỉ một lần xuất hiện qua, theo Lưu Hỏa Trạch lần thứ nhất phát giác, có thể dùng linh lực mở ra khí vụ bắt đầu, cái này phiến sương ngủ, tự không chỉ một lần tại hắn Chống Rông, khí vụ lúc lộ ra chân ngựa rồi. Chẳng qua là khi lúc cho rằng đây chỉ là một phiến sương ngủ, chưa từng để ý tới, theo lên trước mắt sương ngủ phản kháng càng ngày càng kịch liệt, quần quận căng ngày càng đi mãnh, dần dần phản phất sôi trào bình thường, phong Tiêu Tiêu rốt cục ý thức được, cái này thực không phải một đoàn sương ngủ, mà là cái sống sờ sờ sinh linh, hoặc là chủng tu chân bí pháp. Lưu Hỏa Trạch cái chán mồ hôi quần quật, sương ngủ chưa không trượt tay, mà hắn Chưa bao giờ dùng phương thức như vậy chiến đấu qua, phảng phất đeo hai dải đặc đích bao tay bắt xả, này tiêu so sánh, tuy hắn đem hết toàn lực, mà lại tại có lợi nhất chính mình địa hình bạo khởi làm có dễ, vẫn là mấy lần cơ hồ bị cái này đoàn khí vụ bỏ chạy. Khi sợ Kaziba khí vụ dần dần nhanh co lại thành một đoàn, bị lưu hỏa trạch linh lực sinh sinh áp đấy, nhưng thực phảng phất bị vắt. Tựa hồ lại chịu đựng không nổi loại này áp bách, khí vụ rồi đột nhiên phát ra tiếng thanh âm giống như nước khai mở, thường thường không có gì lạ, nhưng là vào đến trong thay, giờ này mình dùng mình một cái, phảng phất một chậu nước lạnh vào đầu rội xuống, làm cho người thần trí một sợ, linh lực không khoái. Khí vụ tùy theo bành trướng rất nhiều, ra sức dục dễ rủ linh áp mà đi. Lưu lại a. Cuối cùng Lưu Hỏa Trạch tâm trí kiên nghị như sát, cả kinh tỉnh lại, linh áp chợt tùng lại nhanh. Ô. Khí vụ phát ra một tiếng rên dĩ, mơ hồ trong đó có linh quan thoáng hiện, rồi đột nhiên bạo thành một đoàn. Thân thể của nó, triệt để hướng Lưu Hỏa Trạch rộng mở, không tiếp tục trước khi mông lung mơ hồ cảm giác. Cái này, thứ này không phải tiên pháp, cũng không phải cái gì không biết giám thị người đích thủ đoạn, cái này là một chỉ xương mù dạng linh vật, xuất phát từ hiếu kỳ cũng không ngộ cái gì mặt khác mục đích, một chỉ đi theo chính mình mà thôi. Lưu Hỏa Trạch tinh tế một cha trong nội tâm hiểu rõ linh áp vung lòng đem chi bưng ra đi thôi đi thôi chớ cùng chứ ta rồi cái này đoàn sương mù hắn mặc dù có thể bắt ở cầm hắn cũng không biện pháp phản phát hiện tại khí vụ hủy bỏ kháng lực cho nên hắn có thể muốn nó tròn tự tròn muốn nó dẹp tự dẹp cùng với điều kiện sương mù đồng dạng không phải là thông qua ngoại bộ để ép nhưng là cũng chịu không hơn rồi thứ này vô hình vô tướng quan cũng khó quan giết cũng có giết huống hồ lại cùng chính mình không oán không cựu chỉ là theo dõi vi hành mà thôi chỉ có thả đề cử một bản đẹp mắt tân tác giả cầu thần ổn định đổi mới chất lượng cũng không tệ lắm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 Tiểu thuyết linh kiếm tình duyên sở hữu tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh các loại, đồng đều do bạn trên mạng phát biểu hoặc thượng truyền cũng giữ gìn hoặc đến từ tìm tòi động cơ kết quả, thuộc hành vi cá nhân, cùng lập trường buồn trạm không quan hệ. Đọc thêm nữa. Tiểu thuyết chương mới nhất thành phản hồi tiểu thuyết 520 trang đầu, tiểu thuyết đọc lưỡi vĩnh cửu địa chỉ. Suo su o 520. Cơm. Có ty gì tất ký hiệu bản quyền 2008-2009 nói nói 520 ôn gì tật re sật Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 87, bướng bình xương mù thú mây như kỳ danh. Canh hai Trung Hạch tự do, khí vụ lại ngưng lập bất động, tại chỗ đi dạo ung dung sau nửa ngày, rồi đột nhiên hướng Lưu Hỏa Trạch đập xuống. Còn làm đánh lén, Lưu Hỏa Trạch trừng mắt, linh lực trở mình trưởng đè xuống, trải qua cái này một lát bắt đầu, hắn đối loại này không hiểu thần thông là càng ngày càng thuận buồn xuôi rõ rồi. Ô, khí vụ thẳng bị trấn áp, một tiếng rên rỉ. Xoẹt. Linh lực đại lực một kéo, khí vụ đốn bị chia làm 4-5 tám núi, chịu khổ phân thây. Lưu Hỏa Trạch trở lại liền đi, tiến vào đường hành lang, cách lối ra tựu không xa, nơi đây hung hiểm, càng sớm ly khai vượt qua tốt. Nhưng là, vừa mới quay người bốn năm tám đoạn xương mù đảo mắt lại hợp đến một chỗ, hoàn hảo không tổn hao gì xương mù đoạn sôi nổi, giống như đoàn kẹo đường đồng dạng, trọng vừa giống như hắn đánh tới, còn lưu hỏa trạch vừa rồi tự dự nghĩ đến cái này kết quả, nhưng thực bị cái này khối kẹo da châu có lên, vẫn còn có chút đau đầu. Đừng lúc nhích. lưu hỏa trạch bị tức xương mù con tráng vắng đầu, phong tiêu tiêu tại bên cạnh lại thấy rõ, kìm lòng không được lên tiếng. Đừng lúc nhích. lưu hỏa trạch nghĩ hoặc không có lại phản kháng, nói ra linh lực coi chừng đề phòng. Kẹo đường nháy mắt liền bổ nhào vào lưu hỏa trạch trên người, sắp thực mà nói, là trên đầu của hắn, đưa hắn cái trán lô thai cái hót những địa phương này chăm chú ba ở trận liếc nhìn về phía trên giống như đỉnh bạch sắt mũ vẫn là hài nhi thường mang cái chủng loại kia khỏe mạnh khó khỉnh dáng điệu thơ ngây chân thành Ph phong tiêu tiêu nhịn không được bạo cười ra tiếng ôm bụng cười mà ngược lại đây là cái gì tình huống lưu hỏa trạch sờ sờ đầu nhuận mềm nún, thập phần khó hiểu khó khè. keo đường run nhẹ nhẹ phát ra dịu dàng ngoan ngoan ô minh giống như mẹo bị vớt ve đồng dạng chúc mừng ngươi tựa hồ đã thu phục được một chị linh thú phong tiêu tiêu cười hì hì mà nói thu phục linh thú lưu hỏa trạch nghi hoặc thu phục linh thú không phải cần phụ lục chất pháp, thậm chí còn được môn phái bí truyền trú pháp sao? Đó là tiên gia vì phối hợp bổn môn đạo pháp thi triển, tận lực bồi dưỡng tọa kỵ linh thú, kỳ thật thu phục linh thú không có phức tạp như vậy, chỉ cần lẫn nhau xem thuận mắt, hoặc là lợi dụng sai xử, hoặc là uy áp quất phục, là được rồi. Ngươi cái này thuộc về thứ hai. Nói đến chỗ này, phong tiêu tiêu ngừng lại một chút, sâu kín nhìn xem lưu hỏa trạch, hai người các ngươi thật sự rất đáp. Cút. Lưu hỏa trạch phiền muộn, đưa tay cho đến giật xuống, nhưng xương mũ thú hư không bị lực, vớt có chút mềm mại cảm giác, một chảo tất cả đều là không khí, vận chuyển linh lực, thu một kéo. Sương Mù Thú đem thân thể hoàn toàn che giấu tại Lưu Hỏa Trạch đỉnh đầu sinh ra cái hở, cái này nhắc tới một kéo, da đầu treo trên bầu trời, phát căn đau nhức. Lưu Hỏa Trạch nhãn tình bốc hỏa, định đàn áp một phen, ý niệm trong đầu chuyển động trong rồi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ngây ngẩn cả người. Không muốn bạo lực như vậy. Mới hàng linh thú, được đối với người ta tốt một chút, uy điểm. A, thật không biết tiểu gia hỏa này ăn cái gì, nếu không, tựu cho nó đặt tên a. Phong Tiêu Tiêu cẩn thận từng ly từng tí lấy tay sờ hướng Sương Mù Thú. Bình thường linh thú mới hàng, đều là có chút táo bạo đấy. Đầu ngón tay sờ lên Lưu Hỏa Trạch đỉnh đầu. sương mù thú không chút sức mẻ đã không có phản kháng cũng không giống lưu hỏa trạch sờ hắn lúc như vậy nhẹ nhàng ôm minh phong tiêu tiêu có chút thất lạc đây là bị bỏ qua biểu hiện a trong lòng còn có trả thù đã kêu tiểu bạch ra phát phát phát phát sương mù thú sao động mà bắt đầu cầm lấy lưu hỏa trạch tóc loạn thu loạn kéo hắn khởi danh tự ngươi thù ta làm cái gì lưu hỏa trạch nổi gân xanh nội trận lôi đỉnh, ngươi cho ta xuống tảng ra sương mù thú không nghe bất động tiếp tục táo bạo bằng không gọi kẹo đường phong tiêu tiêu thay đổi cái danh tự, từ nhà nhà nhà, nhà. Nhà nhà. sương mù thú phản ứng càng kịch bật lên lôi kéo lưu hỏa trạch tóc loạn như cỏ dại trong lúc nhất thời thập phần chật vật dừng lại dừng lại ai lưu hỏa trạch cảm thấy có chút mắc lựa cái này tiểu chút chít không trên thân lợi mà nói muốn tròn muốn dẹp tùy ý vứt ve một khi lên thân mới thật sự là ra châu thuốc dán dán lên rồi rốt cuộc thu kéo không xuống tuy không phải là không có biện pháp nhưng là tiểu vì như vậy cái tiểu chút chít đem đầu cắt bỏ quang làm hói đầu quá cũng hạ giá lưu hỏa trạch xấu nha một căn một căn quay đầu phát đều là sương mù thú sinh hao xuống đấy nếu không đã kêu mây như a Như mây tựa như sương ngủ, phiêu miểu chi thú. Phong tiêu tiêu lần thứ ba đề nghị, rốt cục giải lưu hỏa trạch chi vây. Sương ngủ thú một lần dừng lại, tựa hồ suy tư một chút, một lát sau lại động mà bắt đầu. Bất quá lần này tựu không hao tóc rồi, trên dưới nhảy về phía trước, vù vù, vù vù, hình dáng cực thần khí. Ngươi có thể tính ra rồi. Lưu hỏa trạch như chút được gánh nặng, một thanh nắm chặt sương ngủ thú. À, nên đổi giọng cứ gọi là mây như rồi. Hắn một thanh nắm chặt mây như chi thú, đại lực run lên, tán ra. Phanh. Mây như theo lời mà tán, khí vụ như là thùng nước lớn nhỏ, cuốn ở lưu hỏa trạch tay đầu. khởi mây mù bị Lưu hỏa Trạch ngưng tụ thành một cái đại thủ hướng một khối cầu tảng đá lớn đầu trộm tới bàn tay lớn theo trên đá xe qua không có thể đủ lao thực nhưng là thạch đầu lại bởi vậy liền biến đi mấy biến đi như bị đại gió thổi qua còn chưa đủ ngưng thực a Lưu hỏa Trạch trong nội tâm hiểu rõ linh áp nhân lại như thùng khí vụ khoảng cách bị áp xúc thành côn cầm chặt gậy gộc một mặt đại lực vung vẩy, thạch đầu hướng côn bay ra đúng như bị một côn đánh lên cái này mây như chi thú thể chất thật đúng quỷ dị vốn là điều khiển khí vụ linh lực trải qua nó hiện hình chuyển hóa là có thể đối mặt khác thật thể khởi hiệu, cái này đã là thật sự rõ ràng thần tiên thuật. Tuy khoảng cách lục địa bay vút lên, thiên biến vạn hóa còn kém xa, không thể nghi ngờ khải bắt đầu. Cũng không tệ lắm, rất có dùng đấy. thiệu thu hạ ngươi rồi. Lưu Hòa Trạch thỏa mãn gật đầu bông tay, mây như chi thú lập tức biến trở về kẹo đường bộ dáng. Một lần nữa mũ bình thường khấu trừ tại Lưu Hòa Trạch trên đầu. Đối với bên ngoài, Lưu Hòa Trạch cũng không thèm để ý, chuyển hướng nhịn không được ôm bụng cười Phong Tiêu Tiêu, có lẽ hoạch toán hoạch toán rồi. Phong Tiêu Tiêu một bên cười, một bên gật đầu đồng ý, thu phục mây như trong quá trình. hai người thủy chúng chưa từng dừng bước lại cái này trong chốc lát đã đi qua đường hành lang hơn phân nửa đem hợp rũ phẫn nộ gào thét lắc tại phương xa vượt qua cuối cùng một chỗ ngoặt về sau dù bọn hắn vào tròng trướng nhãn pháp liền xuất hiện tại phía trước rồi cái này đóng cửa hiển nhiên là côn luân đóng cửa đại trận một bộ phận nói không chừng ở chỗ sâu trong cái kia hợp rũ đóng cửa cũng đồng dạng chỉ phải đi qua chắc chắn bị cái kia ba cái côn luân đệ tử cảm giác đến nói không chừng không nên trải qua chỉ xuất hiện tại đóng cửa tầm mắt sẽ lộ liêu hành tích hơn nữa ba cái côn luân đệ tử mặc dù yếu cân nhắc đến đóng cửa đối ba người bọn họ tăng lên Dừng bước lại, lui về ngoặt ở bên trong, hai người một bên kiểm cây vật tư, một bên xì xào bàn tán bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 88, Đại hoàn thái tuế kỳ Bảo động nhân tâm. Canh 3. Địa ma tinh trấn. Hai người kia có thể ra hợp rũ cấm địa. Quả nhiên, cái này trong mái hiên khẽ động, bên tiêu côn luân đệ tử lập tức có sở cảm ứng. Bất quá đây hết thảy, Lưu Hỏa Trạch cùng Phong Tiêu Tiêu cũng không biết, chỉ là chiếu bọn hắn suy tính, làm từng bước tiếp tục nữa mà thôi. Vô cốc tử sư đệ, vẫn là tuổi trẻ nha. Vô Viên tử cười vỗ vỗ tiểu sư đệ vai, lại không có phát giác Tinh vị chỉ chấn một lần, mà không phải hai cái, hai người kia chỉ là một cái người xuất cấm địa, một người khác ở nơi nào, tiểu không cần giải thích. Bất quá chỉ chết một cái, hiện nhiên không thể làm cho nhượng viên tử thỏa mãn. Nhìn không ra, còn sống tiểu tử thực sự chút ít vận mệnh có thể theo cái kia phương cấm địa trốn tới. Suy nghĩ một chút, vô viên tử nói, trung quanh năm đạo mạch khoáng đã thiết hạ tăng thành tam trọng cấm, ngũ trọng phía dưới yêu thú căn bản vào không được, không bằng chúng ta ba cái. Vô viên tử hành trưởng nhẹ cắt, làm chạm thảo trừ căn hình dáng. Trên dưới 100 danh tọa chính phân bố tại tụ hợp hội tụ năm đạo mạch khoáng ở bên trong, tập trung bày đặt bó đuốc ngọn đèn. xua tán đi đường hầm trong mỏ từ cổ chí kim không thay đổi lờ mờ. Đinh Đinh đang đang làm việc tay chân thanh âm không dứt bên hai, bụi nổi lên một phía, khí thế ngất trời. năm đạo mạch khoáng cuối cùng, từng cái cùng ngoại giới tiếp xúc đóng cửa, đều thanh như nước, minh trong như gương, tại nhảy động ánh lửa xuống, tản ra tiên gia chỉ mới có linh động vầng sáng. Những ngày đóng cửa không riêng trải rộng tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba đều có, chú dùng đặc biệt phương thức liên hệ cùng một chỗ, tiêu hao cả tòa mạch khoáng đóng cửa đại bộ phận năng lượng. Tầng thứ ba thủ ngự so ngoại giới mạnh hơn tầng một, tầng thứ hai so tầng thứ ba mạnh hơn tầng một, tầng thứ nhất so tầng thứ hai lại mạnh hơn tầng 1 là vì tăng thành tam trọng cấm. chỉ cần bố trí xuống cái này cấm chế những thợ đào mỏ lại bất luận chạy trên cơ bản lượt trận đệ tử ngày hôm nay là được tìm một chỗ lặng lặng đã ngồi thu nạp mạch khoáng so ngoại giới nồng hậu dày đặc không ít rời rạc linh khí nghe những thợ đào mỏ từ chối nghe không dứt đánh vang cùng thỉnh thoảng thu hoạch cười vui sư minh các ngươi đi thôi ta tiểu không đi bên cạnh vô tân tử nói cũng tốt nhị sư đệ ngươi tiểu ở lại nơi đây chiếu khán những người này a vô viên tử mặc dù nói như thế trong nội tâm kỳ thật muốn chính là cũng tốt cái này nhị sư đệ nhân từ nương tay nếu như cùng đi rồi hội đem người Tùng đi cũng nói không chừng vô viên tử vô cốc tử dắt tay hướng linh môn đóng cửa bước đi cho đến trước cửa toàn thân linh quang bay vọt nhất thời không đấu vết cho mượn trận pháp chi lực lập tức xê dịch mà đi rồi bất quá hai người cũng không rơi vào tay trốn đi suốt người chỗ đường hành lang mà là đang khác bên cạnh xuất hiện cách đóng cửa hướng đường hành lang trong giò xét nhìn sang quanh mỏ đóng cửa biến hóa văn đoan đã có thể công kích phòng ngự còn có thể lộ ra hóa hảo giác cho nên hai người thập phần chắc chắc mặc dù cách hơi mỏng tầng một màn sáng phía trước người cũng không phát hiện đến chính mình một mắt nhìn đi hai người tâm trước vương một nửa đến còn sống chạy đến đấy là hơi có vẻ gầy yếu chính là cái kia Hơi có vẻ gầy yếu cũng không phải là nhượng người an tâm lý do, nhượng hai người an tâm chính là, người này toàn thân tím xanh biến thành màu đen, thất tha thất thểu đi về phía trước, còn không ngừng có huyết phun rũ manh tiến đến ra, tích đổ một đường, hiển nhiên đã trúng kịch độc, lại bị trọng thương. Đang muốn xuyên qua màn sáng, tiến lên chấm dứt người này, người này kế tiếp động tác, nhượng hai người rồi đột nhiên ngừng chân. Hai người chỉ thấy người này từ trong lòng móc ra một khối kim hoàng chi vật, thẳng nhét vào trong miệng. Hô hấp chi gian, tím xanh biến thành màu đen huyết mà bắt đầu biến đỏ lên, người này sắc mặt cũng tốt chuyển rất nhiều, chậm rãi rút ra quan đâm thủ lực trường kiếm. miệng máu cơ hồ tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại đáng giận à cuối cùng một ngụm đều dùng xong rồi như cái kia cả bội đại hoàn thái tuế đều lọt vào ta tay sao hội chật vật như thế không được không được còn phải nhanh đi về như chậm trễ thời gian dài sợ cả gốc đại hoàn thái tuế đều cũng bị cái thằng kia khoanh chân ngã ngồi bắt đầu vận chuyển nội tức khôi phục khí lực người này đương nhiên là phong tiêu tiêu về phần hắn thân chúng tri độc tại côn luân hai người xem ra không cần nghĩ hẳn là hợp dũ tri độc không thể nghi ngờ hợp tri độc như thế nào không có người so Côn Luân phái người rõ ràng hơn, mặc dù so không thể đắc tội những cái kia danh chấn thiên hạ tuyệt độc, nhưng cũng là khoan tim thức cốt, vạn đoan khó chơi rồi, một ngụm rượu xuống dưới, lập tức hóa giải. Cho dù Phong Tiêu Tiêu không mở miệng, Côn Luân hai người rất hiếu kỳ tâm cũng tràn đầy tới cực điểm, đãi Phong Tiêu Tiêu mở miệng, hai người trong mắt của Nhật, cơ hồ có thể đem đóng cửa thiêu xuyên eo. Thái tuế, vật kia đích thật là Thái tuế đúng vậy, vô luận hình dạng, vẻ ngoài, vẫn là trong không khí truyền đến hương vị. Cái này là đại hoàn Thái tuế. Thiếu Lâm tự cái kia gốc truyền thuyết có thể sinh tử thịt người bạch cốt thần vật. Hiện tại cái kia lưu canh trong tay cũng có một cây. Lưu hỏa Trạch cùng Phong Tiêu Tiêu đều dùng dùng tên giả, Phong Tiêu Tiêu dùng tên giả Tiêu Phong Phong, mà Lưu hỏa Trạch dùng tên giả là được Lưu Canh. Lưu Canh hiện ở nơi nào? Còn dùng muốn sao? Hợp Dũ cấm địa a? Không được. Được nhanh lên đi. Mặc dù không nổ cấm địa, tình huống như thế nào? Nghe Tiêu Phong Phong trong lời nói ý tứ, cái kia Lưu Canh chính bằng Đại Hoàn Thái Tuế tại Hợp Dũ kịch độc hạ kéo dài hơi tàn đâu rồi. Đi đã trượm, Đại Hoàn Thái Tuế bị hắn dùng mất quá nhiều sống lại không được, đã có thể thiệt tỏi lớn rồi. Sư đệ, ngươi bắt lấy người này, ta đi cấm địa. Vô Viên Tử quay người liền đi. Sư Minh, nhiều nhiều người phân lực. đại hoàng thái tuế đang mang trọng đại nếu có được rồi nói không chừng chúng ta côn luân có thể nhảy cư sáu đại tông môn việc này không được phạm sai lầm chúng ta được thông chi tứ sư đệ bọn hắn đồng loạt chạy tới không có thời gian nói chuyện chính giữa vô viên tử đã vào cấm điện theo đóng cửa chỗ đi ra phong tiêu tiêu chuyển đã đến tiếp theo đầu đường hầm trong mỏ cho nên ngược lại là cái này nhị tử chỗ hố nối thẳng hợp rũ cấm điện vô viên tử tiến vào, vô cốc tử trần trừ chốc lát đóng cửa loại lên cũng đi theo tiến bảo không thể đắc tội nhẹ nhập cấm địa sư môn quy củ sớm bị hai người quên đã đến sau đầu chỉ cần cầm được đại hoàng thái tuế vô luận là tự cho là đúng vẫn là nộp lên trên muôn phái tổng có thể làm cho bọn hắn con đường tu hành bằng thẳng thông thuận đường ngay thẳng đi Mê hoặc ánh mắt của bọn hắn lòng của bọn hắn khiếu thế cho nên bọn hắn không có chút nào chú ý cả kiện sự tình bên trong sơ hở càng thêm không có chú ý tự sau lưng vài bước xa địa phương lồi lõm vật phòng đường hầm chỗ rẽ một chỉ cơ quan chuột lạng yên và núp không chút nào thu hút đáng thương nha bao lâu thần trước khi còn cầm chiêu này đến sò xét chúng ta hiện nay đồng dạng chúng đồng dạng một chiều lại không chút nào sinh nghi một cước bước vào nhìn xem chôn tại dưới mặt đất cổ trong gương đồng hình ảnh Phong Tiêu Tiêu kìm lòng không được lắc đầu thở dài, ngồi ngay ngắn bất động. Trước mắt cơ hồ là kết quả tốt nhất, bọn hắn sử dụng kế sách tuy đơn giản, khả năng tình huống đã có rất nhiều. Nếu Quân Luân nhị Tử không phải rơi vào tay ngoài cửa mà là đi thẳng tới nơi đây, nếu bọn hắn nghe xong nói về sau, cũng không lập tức quay người mà là tới trước tiêu diệt Phong Tiêu Tiêu, nếu đến chính là một người hoặc là ba người. Kịch bản tiểu không thể không có chỗ sửa. Lưu Hỏa Trạch cùng Phong Tiêu Tiêu cơ hồ nghĩ tới sở hữu tất cả khả năng, hơn nữa bỏ bao công sức ở kịch bản lời kịch trong tiến hành thể hiện, cuối cùng nhuộn sự tình chiếu bọn hắn sở nghĩ như vậy phát triển. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. quy một chương 88, các hỏi xảo trá hậu chiêu không ngừng. Nguyên Lai, like, các lao tổ càng là ba ma bạo âm thanh, để che giấu chính mình chú âm thanh. Ngay ba ma bạo đồng thời, hắn đột nhiên đem ma đầu tự bạo số lượng tăng lên tới 3 vị vậy. Bất quá điểm ấy thủ đoạn, một ít không thể gạt được lưu hòa trạch, lập tức từ sau nhắc nhở. Ba ma bạo uy lực, xem ra không lớn, nhưng có thể lay động kim liên, cũng hầu như có một lựa tiên kiếp cường độ, bách ma tề bạo sẽ cường tới trình độ nào? Gần như liền có thể có ba loại tiên tiếp, vượt quá kim liên chịu đựng cực hạn trình độ rồi. Hoa thượng này, xem ra cũng là sớm tính toán được rồi năng lực của chính mình. sớm ở chỗ này chở chính mình cái kia đến lưu hỏa trạch nhắc nhở ngọc tử kiều không đến nỗi bị đánh trở tay không kịp bất quá không có một chút nào những biện pháp khác chỉ có thể lùi lùi về phía sau một mực tối lùi, đồng thời đem thiên đạo kim liên ra tại phía trước tách ra nổ tung phong mang ẩm một trăm con ma đầu tệ bạo uy lực hội tụ ở thiên đạo kim liên phía trước toàn bộ thiên ma tháp một cái nào đó tầng ma đầu trong nháy mắt hóa thành hư hảo như ngọc tử kiều còn dùng kim liên bắt chụp xúc sắc như thế thủ sắn thiên ma tháp liền này một bạo không có chút hồi hộp nào thiên đạo kim liên liền triệt để nát tan hơn nữa thuyệt không chữa trị phương pháp không muốn cảm thấy thiên đạo này kim liên là ngọc tử kiểu thiên đạo sức mạnh ngưng tụ đồ vật chỉ cần ngọc tử kiểu bất tử sẽ theo chiêu theo có thiên ma này tháp ma đầu đại bạo sử dụng nguyên liệu nhưng là chân thật thần hồn ở bề ngoài nổ tung lực xem ra kinh thiên động địa chân chính cường hãn địa phương hay là đối với nhân linh hồn xung kỳ ta nếu không năm chuyển thiên kiếp tâm thật làm sao sẽ bị cái này mà khí hoanh đến thần hồn tàn tạng vô lực chuyển thế nếu là bị đồ vật này bạo chính dù cho thiên đạo kim liên là hư huyễn đồ vật cũng đem triệt để tạ. các lao tổ bị bắt đột nhiên nhìn qua là thực lực không ăn thua tính toán không tinh, nhưng chỉ bằng này nháy mắt giao phòng Không hẳn không, có tương kế tự kế, chuyện để tuyệt ngọc tử kiều cái này hậu hoạn ý niệm nha. Chi tiết kế hoạch bước cuối cùng, bị Lưu hỏa trạch nhìn tấu. Một tầng ma đầu đại bạo, không gì sánh kịp ba truyền thiên kiếp vi lực, ngay chỉ là trong một tấc vương nổ tung. Ngọc tử kiều nâng thiên đạo kim liên, giống như cái viên đạn như thế, bị sóng trùng kích đẩy bay ngược mà quay về. Mà cái cố này mạnh mẽ bừa bãi tàn phá nổ tung lực, bị hắn thiên đạo kim liên che khuất, không tự chủ được liền trái ngược hướng về bắn ra trở lại, mang theo thiên ma tháp, hướng về hoàn toàn phương hướng ngược nhau bắn ngược mà đi, chớp mắt không gặp tâm hơi. ầm ầm ầm, phảng phất trời nắng bên trong vang lên 100 cái phích lịch. khó có thể tưởng tượng xung kích rốt cục làm vỡ nát địa quật tại khoảng cách tức xa tế đàn cách xa trăm trượng địa phương mở ra thiên song thiên song đường kính có sắp tới trăm trượng xuyên qua đỉnh địa cuối cùng cũng coi như bởi vì cách khá xa không có lan đến gần tức xa tế đàn lưu hỏa trạch đám người vốn là tại hàm theo sau xem bị kích ba thổi trở lại tức xa tế đàn phòng khách ý thức được địa quật biến nát mấy người vốn là đã làm tốt địa mạch chi thủy chen trúc mà vào chuẩn bị đồng thời không khỏi lo lắng trong lòng đất tù giả sẽ nhờ đó tử thương nặng nghề tuy rằng ở trung tâm liên tiếp chấn động mạnh đã sớm đem địa quật cu môn sợ hai đến càng xa càng tốt có thể địa quật mở ra dài đến trăm triệu tiên xong nước ngầm một khi dâng trào đi vào cũng không giống như di vãng như vậy dùng tức xa liền có thể chặt lại thế tất là không có đỉnh hai thương một giây đồng hồ hai giây đồng hồ ngoài ý muốn, một giọt nước đều không có địa quật phá cũng là phá phía trên là đen như mực hư không chen lẫn kéo dài không ngừng mà sấm xét phía dưới nhưng là cựu địa hạ đất đen cùng núi đá nguyên bản ở đây quần, quần dòng nước đã hết mức không thấy cải lấy từ địa quật bên hông sẽ qua biến mất ở mênh mông cựu địa chi đệ sừng suốt một trận, cuối cùng cũng coi như có người từ cực các lao tổ lời nói mới rồi bên trong cân nhắc lại đây. thanh giao dưới tình thế cấp bách, vận dụng tuyệt độc đại trận, thái cổ hoang xà phóng thích nọc độc ô nhiễm nước ngầm mạch, khiến cho đến dương thận không thể không cách đoạn thủy nguyên, khắc tìm hắn đổ. nguyên bản nước ngầm mạch nếu bị dẫn đi, vây quanh địa quật thủy tự nhiên cũng đã không thấy tăm hơi. bất quá này ở trong, đáng giá nhất cảm thán, vẫn là yêu thận ảo thuật chi tinh xảo nha. nguyên bản dưới nước thế giới, bất quá là hắn ảo trận tầng thứ 3, mặc dù là cảnh thế giới, dùng nhưng là thủy mạch bên trong chân thủy, mà này cả tòa địa quật mê cung, rõ ràng là âm thận thân thể biến thành dạ quật, mặc dù chật phá. cuối cùng cũng sẽ có thực thể lưu lại. Như thật như ảo, cũng huyền cũng thật, thực sự đã đến ảo thuật cảnh giới tối cao. Chính chìm đắm tại may mắn cùng than thở tâm tình bên trong, địa quật thiên song đối diện, hoàn toàn thấy không rõ đen kịt trong hư không, chuyển đến từ các lao tổ âm thanh, ha ha ha, Ngọc Tử Kiều, ngươi làm trái với tâm thể, đạo tâm bị nẹt, sẽ chờ báo ứng thôi. Câu chuyện này trước đó từng nói, bất quá Ngọc Tử Kiều đương nhiên là nổi nóng, ngạnh đỉnh đã qua. Sự thực cũng không phải Ngọc Tử Kiều nhẹ nhõm như vậy, phàm là có đạo, hoặc là nói, tiến vào thiên đạo người tu chân, tâm thể là ước hẹn mục lực. Vi phạm tâm thể giống như vi phạm đạo của chính mình như thế là sẽ tu vi rút lui đạo tâm bị hao tổn không thể đặt thành nát thiên đạo kim liên mục tiêu cứ các lao tổ hiển nhiên không hài lòng như vậy lặng yên mà đi trần trùi lại tới ít ngọc tử kiều vết sẹo trên thực tế hai người lập xuống tâm thế sau hắn tự thuật tất cả thật tình thời điểm mặc dù nói lời nói thật nhưng nhiều phiên khiêu khích liền phúng mang kỳ đã sớm có dụ địch thâm nhập chi niệm ha ha ha ha, ngọc tử kiều cười lớn đáp lại quá khứ con lường đốc suy nghĩ thật kỹ ta phát tài rồi cái gì tâm thể thôi ta nói như là nếu ngươi vi ước hôm nay tất không giết chết ngươi vì lẽ đó chỉ cần ngươi bất tử tại hôm nay liền không tính ta làm trái với tâm thể muốn cho đạo hạnh của ta hạ thấp đạo tâm bị hao tổn, đàng hoàng tại này làm cho ta hoạt cắt người thôi. ngược lại là ngươi cái kia một tháp ma đầu đều trúng rồi lệ hồn vạn sâu độc chi độc, toàn bộ mất đi không chế, ngoại trừ tự bạo, ngươi muốn lại dùng, phải tiến hành cái khác luyện chế, này gọi là gì tới? Nga vậy tiến mất tầm mang, Phúc. trong hư không truyền đến thổ huyết âm thanh, có thể tưởng tượng cực các lao tổ tức đến nổ phổi dám vẻ. liên tưởng hai người này vừa mới chốc lát ra phòng, mỗi cái người vây xem đều không kìm lòng được biến sắc. hai người một đuổi một chạy, định ra thế ước, đột nhiên xem ra. cũng bất quá là tầm thường phổ thông một chiếc, ai có thể nghĩ đến? Lao tổ từng bức dụ dỗ, mai thiết tám chiêu tại trước, ngọc tử tiểu chiêu nào chiêu lấy đề, tỉ mỹ tính toán ở phía sau. Cái này chẳng lẽ chính là thiên đạo cao thủ thực lực sao? Không riêng vừa giơ tay vừa nhấc chân, chân có thể đá nhật nguyện, tay có thể nát tan ngôi sao. Càng đáng sợ hơn chính là hãm trận trước võng, âm lưu quỷ kế một khâu sáu một khâu, làm người khó mà đề phòng. Ở đây có ít nhất bốn người đã gần rồi thiên đạo. Thường ngày cũng đều cho rằng nhập thiên đạo bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề, nhưng tỉ mỹ suy nghĩ này hai vị thiên đạo giao thủ tình hình, mồ hôi lạnh chạy một phía sau lưng. vẫn kém quá xa quá xa cái kia. bất quá những người này cũng là tự thi, muốn cái kia cực các lao tổ, ác danh tản tu chân giới có thể đều là chân thật làm ác đưa tới, cùng người động thủ kinh nghiệm phong phú cực kỳ, truy sát cùng phản truy sát thủ đoạn cưới xe nhẹ đi đường quen. ma ngọc tử tiểu là mê thiên giáo 50 năm trưởng môn, cáo giả bị tù 15 năm, càng là rút kinh nghiệm sưng máu, tàn nhẫn chỗ cao hơn tầng lầu, khắp thiên hạ muốn lại tìm một đôi như vậy mũi nhọn đấu với đao sát bị thủ, có thể không dễ dàng. sách nhưng đang tiếp vẫn bị hắn đi. cực các lão tổ thổ hết mà đi, tuy là xuất ra một điểm ác khí, bất quá cùng giam cầm mười năm so với. vẫn là kém quá nhiều quá nhiều ba như vậy là tốt rồi muốn bao thủ ngày sau núi cao thủy trường có rất nhiều cơ hội ngọc Vô hà hờn rồi ôm lấy phụ thân cánh tay ngọc tử kiều tình nguyện đạo tâm bị hao tổn cũng không muốn đi cực gác lao tổ ngọc Vô hà cũng không muốn mạo hiểm như vậy được hảo ngọc tử Tiểu sủng lịch vô về con gái mái tóc người tu vi vẫn đông không hiểu ta sớm bằng ra hôm nay không để lại này cực các lao tổ bất quá tổng thể đến bức ép một cái hắn để hắn lậu chút lá bài tẩy cũng tốt ngày sau phòng bị nguyên lai like còn có hậu chiêu các loại chờ ở đây này mọi người nghe đều là đại hãn chính thổn thức trong lúc đó trong hư không ngoài ý liệu âm thanh đột nhiên chuyển đến sơn thủy có tư phụng ngọc lao nhi chúng ta đi nhìn sắp chia tay thời khắc trước tiên đưa ngươi một món lễ vật bách ma bạo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 89, mươi cựu duy ngọc hoàng phá tiểu đại nhân vật mới đến mới hai cái sao giấu tại đường hầm một chỗ lưu hỏa trạch gợn sóng không sợ hãi nhìn xem cổ trong kính hình ảnh cơ quan chuột chủ yếu là do đường dùng thuận tiện sinh sản chính yếu nhất giá cả tiện nghi phong tiêu tiêu một lần mua ba cái nếu ngay cả đồ dự bị linh kiện đều tính cả đoan chừng có thể lắp ráp suất ngũ cái đến cơ quan chuột nhiều như vậy không kỳ lạ kỳ lạ chính là phong tiêu tiêu trên người lại sẽ có nhiều như vậy cái bọn bị bẩm giang hồ dùng đạo cụ nói thí dụ như giả huyết có thể tự động có dối làm cho người cho rằng trường kiếm quan thể giả kiếm không dùng được chỉ là có thể làm ra sinh tử thịt người bạch cốt hình dáng trướng mắt phủ giả huyết giả kiếm càng có thể lấy chỗ phong tiêu tiêu giải thích xác thực có vài phần đạo lý cá nhân chiến lược chưa đủ thị trong lúc nguy cấp giả chết tuyệt đối là mỗi người có thể dùng mà lại hiệu quả hơi tệ đáo thoát thủ đoạn một trong nhưng là cái kia trướng mắt phủ lưu hỏa trạch hao hết tự định giá Không rõ Phong Tiêu Tiêu tại sao lại chuẩn bị loại đồ vật này, kỳ thật nói toạc ra rất đơn giản, tặng phẩm, đó là Phong Tiêu Tiêu mặc cả không dưới, cùng chủ quan muốn tặng phẩm. Cái kia thái thuế, đương nhiên không phải cái gì đại hoàn thái thuế, lưu hỏa trạch cùng Phong Tiêu Tiêu đã nghiệm đã qua, cái tiết nhưng thật ra là một cây tị độc thái thuế. Tùng ngữ nói, trời sinh văn vật, tương sinh tương khắc, tị độc thái thuế, sinh trưởng tại hợp rũ tuyệt độc chi địa, hợp đạo lý. Lại nói tiếp, có thể giải thiên hạ bách độc tác dụng cũng là man lớn hơn, nhưng là giải độc cái này tác dụng cùng sinh tử thịt người bạch cốt tăng lên tu vị so sánh với, trên lệnh cũng có chút xa, không phải người chúng động sẽ không đối thứ này quá khao khát. Loại tình huống này, tị độc thái tuế cũng chỉ có thể biến thành làm cho người chạy theo như vị đại hoàn thái tuế rồi. Tị độc thái tuế không thể giả được hình dạng, giả huyết giả kiếm trướng mắt phụ không thể giả được quá trình, không chỉ có xa xa nhìn xem có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, cho dù hai người kia thực đi tới phụ cận, đồng dạng có thể bị phong tiêu tiêu hủ sưng sờ sưng sờ đấy. Không cần nói nhảm nhiều lời, quay lại chính đề, Lưu Hỏa Trạch cổ trong kính, Vô Viên tử cùng Vô Cấp tử nhập vào hợp du đóng cửa, bất quá quay gót tiếng bước chân liền thông qua đường hành lang chuyển đến. bất quá thanh âm kia càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhỏ. nếu như không thêm chú ý, nói không chừng hội cho rằng hai người đang dần dần đi xa. lưu hỏa trạch vốn là một kỳ thoáng qua minh bạch, là hai người sử sử dụng pháp thuật đánh tan tiến lên ở giữa thanh âm cùng với thân hình vốn đã là đại xương ngủ tràn ngập, hai người lại biến mất thân hình, thật sự thần không biết quỷ không hay, sợ liền cái kia phương xa hợp du đều vô chi vô giác. hai người này tuyệt không phải lần thứ nhất hạ cái này cấm địa, lưu hỏa trạch đùng thở cũng không ra. nếu như nguyên lai hắn còn có mấy phần lo lắng hai người này tiêu tan thanh âm. ẩn thân hình, hắn ngược lại yên lòng, chậm đợi hai người phụ cận, tính đợi bọn hắn. Ai nha, một cước giẫm nhập cả mấy, vô viên tử cùng vô cốc tử hai người không tiếp tục phát bảo trì che giấu hành động, về phía trước một cái quay cuồng đứng dậy, nhưng là đứng thẳng chưa ổn, dưới chân truyền đến như lửa bị bỏng xúc cảm, làm bọn hắn một lần biến sắc. Bọn hắn đi qua địa phương có cả mấy, cả mấy rất cạn, nhưng là rất cạn ham trong hầm, phố hơi mỏng tầng một hợp rũ triệu dịch. Một cước này đạp xuống đi, tha cho bọn hắn ứng biến cứ tốc, gần kề dính một cái đế giày, quay cuồng chi răng, triệu dịch cũng đã thực đi dày ngón nguồn, hơn nữa mượn quay cuồng chi lực, dính vào gan bàn chân bên trên. Suy suy tiếng hủ thực vang lên, gan bàn chân vốn là mất cảm, cái kia đau thấu xương tùy cảm giác người bình thường một lần phải ngất đi qua. Bất quá linh tu chi sĩ bị gông cùng xiềng xích linh hồn đã hơi dần dần buông lỏng, ngược lại không giống người bình thường như vậy vô lực. Rên dỉ một tiếng, hai người ngã ngồi trên mặt đất, canh đồng tử nhan sắc phảng phất xà trùng đồng dạng hướng trên đùi trèo, đưa tay liền muốn đem một khỏa dược hoàn đánh vào trong miệng. Đã biết nhập chính là hợp dũ cấm địa, đối hợp du kịch động hai người có thể nào không còn sớm làm chuẩn bị? Quân luân bí chế giải sớm nắm trong tay. Chỉ tuyết nha mê như, lưu hỏa nhẹ nhàng vừa quát, mấy như thú xoay mình bật lên đến, nhìn chơi một chuyến. một phân thành hai tựa như hai thanh phi kiếm trong nháy mắt tự vô viên tử cùng vô cốc tử bên miệng xẹt qua khi trở về mang theo hai quả đỏ ao viên đang ăn dược là ngươi côn luân nhị tử vốn mặt hướng vũng bùn cả kinh trở lại gặp lưu hỏa trạch mặt nạ bảo hộ xương lạnh đứng ở phía sau lập tức cái gì đều đã minh bạch dù sao chiêu này bọn hắn vừa mới dùng qua liên tưởng tới đến đặc biệt dễ dàng một cổ ăn vào con rồi ác tâm cảm giác sông lên đầu nghiệp hỏa bước lên một cái nho nhỏ võ thu lại dám chê chọc chúng ta một chết ngay ngắn hướng rút ra kiểm đến ngồi vấn một đóa kiếm hoa thanh long thép cốc bạch hổ vị nhất định Mê hoặc chứ dẫn, tích trừ điểm xấu, bắt đầu chu phạt, cắt bỏ bó hung hại. Trụ trời xa xa, hoàng nước cuồn cuộn. Truyền thuyết Côn Luân trong có thông thiên ngọc trụ, tốc hành trời cao, trời cao phía trên vị Tây Vương mẫu cung, có hoàng nước dội mớm bất tử vương, mơm. ba hồi trở lại cựu truyện, linh khí mất đi, chạy vào hạ giới, là vì hoàng hạ. Một chiêu trụ trời xa xa, một chiêu hoàng nước cuồn cuộn, khí phách thật đúng đại tới cực điểm, chỉ tiếc, đánh tới người không đúng, cái gọi là trụ trời xa xa, là được một đạo cột gỗ ảo giác, theo đỉnh động thẳng rơi xuống, sở hữu tất cả hoàng nước cuồn cuộn, thì là một đạo thủy long. từ khi người này trên thân kiếm phát ra, bắn thẳng đến lưu hỏa trạch. Bực này cấp độ công kích, dùng để hù dọa người bình thường coi như cũng được, dùng để đối chiến. lưu hỏa trạch liền trốn đều lười được trốn, một tay trở mình trưởng chống đỡ thiên, biến đổi bất ngờ, dầm, dầm, dầm ba tiếng liền bạo, có gỗ hóa thành đầy trời mạnh vụn, linh quang tan hết. tay kia cầm kiếm một ngón tay, chiến linh kiếm, quần quần hoàng nước lập tức ngưng lại, xoay người về phía trước, mỗi một chuyến, liền một trường tụ lực cắt xuống, một trường hai trường ba trường đại lưu hỏa trạch đi đến hai người bên chân, một đầu thủy long sinh sinh bị cắt bảy trường cắt thành tám đoạn. chiến linh kiếm xuống rút đao đoạn thủy nước càng lưu cũng chỉ là cái chuyên thuyết không không có khả năng ngươi ngươi là tiên tiên cao thủ sao lưu hòa trạch hơi hợt đem tự cho mình rất cao vô viên tử vô cấp tử hai người kinh hãi hồn phi phách tán khàn giọng hỏi lưu hòa trạch cũng mặc kệ bọn hắn tâm tình như thế nào động tác không ngừng chút nào đã đến phụ cận chiến linh kiếm gọn gàng vùng xuống đã trúng động tự ta. huy kiếm dục gọn đoạn hai người đuổi. Tiểu cái này trong khoảng khắc hợp độc tố đã bỏ qua đầu gối hướng cao hơn phương thẳng tiến rồi lưu hòa trạch không nói như vậy khá tốt hắn vừa nói như vậy đến nhượng côn luân nhị tử khí quyến sợ. trong chúng ta độc ai vậy làm cho đấy huy kiếm đến cách lưu hỏa trạch keng keng keng ba tiếng vang lớn trước hai tiếng vô viên tử vô cốc tử miệng hổ trôi huyết trường kiếm kích phi đệ tam tiếng nổ nhưng lại lưu hỏa trạch một kiếm đánh trúng vô cốc tử đuổi có cắt không có động gần kề cắt tiến vào tất hơn một phương nửa vòng tròn ngọc hoàng lên tiếng thoái mất cường thịnh linh quang nổi lên đem kiếm bắn ra bị phái đến trong giữ quan mỏ, những này côn luân đệ tử trên người không có khả năng không có chút ít đặc thù phòng hộ ha ha duy ngọc hoàng nát các sư minh đệ lập tức tới ngay thay phiên công việc sư thúc cũng hội chạy đến Ngọc Hoàng Linh quang trải rộng thân thể, vô cốc tử ha ha cười như điên. Một bên lên, vô viên tử cũng lộ ra dáng tươi cười, nhưng là dáng tươi cười, im bặt mà dừng. Phượng Minh cửu thiên, phát chỉ nghe được Lưu Hỏa Trạch trầm thấp vừa quát, một trường đập lên, có thể phòng tứ trọng công kích Ngọc Hoàng đóng cửa lập tức phá thoái, vô cốc tử một cái đầu lâu, cùng cái nát dưa hấu tựa hồ, ầm ầm nổ bùng. Chính suy nghĩ như thế nào gọi còn lại người kia đến, ngược lại giảm đi công phu rồi. Lưu Hỏa Trạch lặng lẽ cười nhẹ, muốn giết, tiểu ba cái một khối giết, thừa kế tiếp tính toán chuyện gì xảy ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 90 dùng thẳng báo toán dùng đức trả ơn linh tu đến đệ tứ trọng kết đan mới có thể gợi lại thần ý đã đến đệ ngũ trọng linh động tâm ý cùng tâm thần hợp đến một chỗ tính toán sơ bộ thoát khỏi thân thể giam cầm có đoạt xá sống lại cơ hội bất quá lúc này phải tại sư trưởng dưới sự trợ giúp chỉ có tu đã đến nguyên anh mới là tự nhiên đi đoạt xá năng lực vô cấp tử mới đệ tam trọng thai thức đan đều không có kết thành đầu lâu cái này một bạo liền ý nghĩa tiên duyên không hề tu vị nước chảy về biển đông điểm một chút linh quang chưa từng đầu trên thân thể phát ra trở về trong thiên địa. vô viên tử sư minh đệ trong sắp xếp hành lão đại gần đây khí thế kinh người tự cho mình rất cao theo cái khác góc độ, tự là chưa nói lời, thấy nhiều rồi, tự nhiên biết rõ thế giới này tàng long hoa hổ, không phải dễ dàng như vậy hôm đấy. kinh ngạc nhìn xem sư đệ linh quang tan hết, vô viên tử vốn là chấn định gương mặt dần dần trắng bệnh, vô cốc tử chết, hoặc là nói hắn máu chảy đầm đìa thi thể, phiêu tán linh quang, rốt cục tỉnh lại hắn, nhượng hắn nhìn thẳng vào đến sự thật, hai chân mềm mại, đồ cấp đáy đủ lưu, không để ý tuyệt độc xâm chân, đau đớn toàn tâm, hắn quỳ ngã xuống trên mặt đất dập đầu như bằm tỏi, lưu canh ra ra, ta biết rõ sai rồi, cũng không dám nữa, ngài đại nhân có đại lượng, sớm biết hôm nay làm gì lúc trước. Lưu Hỏa Trạch thản những cười, người cũng nên vì đã làm sự tình phụ trách nhiệm. Vô Viên Tử nghe ý không đúng, quá sợ hãi, trốn vào đồng hoang chưa kịp trốn, bị Lưu Hỏa Trạch chộp nắm chặt ra đầu, chiến linh kiếm một vòng, rơi xuống bên hông túi cản khôn cùng cựu Duy Ngọc Hoàng, sau đó cánh tay ra sức, liền đem hắn như một bóng da bình thường, trực tiếp quang hướng phương xa hợp rũ chi đồng. Lâu dài Tiêm hô dừng lại chỗ, là Hợp rũ kinh thiên động địa hoan hô, cùng với miệng lớn nhấm nuốt huyết nhục thanh âm. Vô Viên Tử, thân hợp dũ chi khẩu. Mà cái này, vốn là hắn vì Lưu Hỏa Trạch xếp đặt thiết kế kịch bàn. Cái này gọi là Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Lưu Hỏa Trạch trong nội tâm gợn sóng không sợ hãi, thu vô viên tử vật lẫn lộn, lại túi người xuống dưới, bắt đầu thu thập vô cốc tử trên người vật lẫn lộn. Những cái tiêu phiêu tán linh quang không thể tránh khỏi lướt qua thân thể của hắn, mỗi điểm linh quang đều phản phất ôn hòa ánh nến, chạm đến chỗ thân thể có chút chập chẳng nữa, trong cơ thể khí tức cũng tùy theo xuất hiện phập phồng chấn động. Lưu Hỏa Trạch thầm hô cổ quái, nhưng không dành để ý tới, Phong Tiêu Tiêu đang tại gian ngoài, nếu theo viết xong kịch bản, cạnh minh động thủ, hắn tiểu có thể trở về rồi, không thể sớm, xuyên việt đóng cửa sẽ chọc cho khởi côn luân đệ tử chú ý, mà đã trưởng. tức thì tựu là có biến rồi. tốc độ nhanh nhất tạo thành chiến trường, Lưu Hỏa Trạch phát đủ hướng ra phía ngoài chạy đi, trước khi đi, kéo mây như hóa tiêu ngạo tay, cạm bẫy ngọn muẩn hung hăng rút vài thanh hồn hợp hợp vũ độc nước bùn, phong nhập túi cả côn. Cái này hợp vũ chi độc vạn vật đều có thể thực, lại thực bất động tị độc thái tuế cùng cái này mây như chi thú, đường hầm ở bên trong cạm bẫy, tiểu lạnh như vậy đến đấy. Vật ấy tự độc, ra đến bên ngoài, nói không chừng có thể phái bên trên công dụng. Phong tiêu tiêu, quả nhiên gặp gỡ phiền toái. Cách xa nhau hai cái đường hầm, Lưu Hỏa Trạch căng chân chạy vội, đường hầm thấp bé, bình thường nhẹ nhõm thân pháp căn bản thi triển không khai mở, nhưng là thoát thai tại ẩm ảnh quyết hành vân lữ thủy. vốn là kề sát mặt đất phẳng phất mặt băng trượt giống như bộ pháp không chút nào bị ngăn trở ngại hô hấp chi gian liền ra đạo thứ nhất đóng cửa đạo thứ hai đóng cửa chính linh quang rung động lắc lư hiện nhiên đang bị mượn lực chỉ là đóng cửa ảo giác ngăn cách không thể nào phán đoán đến cùng bị mượn làm gì pháp giang giác chạy băng băng mẹ xe chính giữa lưu hỏa chạy vung mạnh ngọc hoàng đường hầm trên vách đá dập đầu toái ba thiên cương bảy địa sát côn luân ngọc hoàng phòng hộ lại cùng thiếu lâm kim cương phủ giống nhau đều lấy một trăm thiếu chỉ là thiếu lâm cái này một trăm không chia trên dưới cậu minh nhất thể mà côn luân thuật pháp tức thì phân chia hai đầu kể từ đó biến hóa tựa hồ càng phiến phức rồi nhưng khe hở cũng tăng lớn hơn rất nhiều chắc không được hội rơi ra sáu đại tông môn danh sách mọi việc như thế suy nghĩ trong nội tâm chỉ là một chuyến lưu hỏa trạch đã chạy vội tới đóng cửa trước khi quả nhiên như hắn đoán trước đấy cảm giác được hắn đến một chỉ tứ giác thổ lân ngay lập tức ngưng kết dương nhanh múa vớt đập vào mặt nhưng là lao hắn bên cạnh đi qua khoảng khắc về sau cái kia thổ lân xoay nhanh một vòng trở lại đóng cửa trong lúc lưu hỏa trạch sớm xông qua đóng cửa rồi bên kia không có người phong tiêu tiêu vẫn còn xa hơn chỗ nơi đây địa đồ hai người mặc dù không có lương thuộc đầu thiết lập kịch bản thời điểm lại thấy rõ minh bạch xa hơn trước hai ba cái giao lộ đã đến vốn hẳn nên đi trên đường đồng thời cũng ra côn luân đóng cửa lại chợ lưu hỏa trạch bước chân không ngừng chút nào mang theo ngọc hoàng phòng hộ tiếp tục chạy đội hạ một đạo đóng cửa cùng trước đạo tình huống hoàn toàn giống nhau côn luân ngọc hoàng khí tức nhượng đóng cửa bay ra linh vật địch ta không thay đổi lưu hỏa trạch vừa người lại phát qua đạo này đóng cửa tiểu thấy phía trước đường hầm ở bên trong phong tiêu tiêu đang cùng duy nhất xuất xuống vô tân tử chiến mây như đi vung về chứa bao khỏa hợp rũ nọc độc xương mù thú lưu hỏa trạch tạ xích bình thường xa xa ném đi tại nơi đồng thời bắt đầu linh lực cộng minh một bước cộng minh một đạo trong chốc lát tới gần đối phương vô tân tử bên ngoài thân che tầng một ánh sáng màu lam đó là đem đóng cửa chi lực triệu hắn nhập vào thân kết quả chiến lược đại tăng hơi có chút khó chơi kích đấu trong phát giác lưu hỏa trạch từ phía sau đánh tới vô tân tử ngạc nhiên trở lại bị xương mù thú một cầu ném trúng mặt mặc dù không phải rất đau lại trước mắt tối sầm xương mù thú tán thành một đoàn che lại đầu hắn vù vù liền gọi rất yêu thích loại này làm kịch phượng minh cửu thiên Tôi phát cuối cùng dốc sức công kích, Lưu Hỏa Trạch hung lệ lệ hung giữ chụp về phía vô tân tử lồng lực Nếu chỉ có 6 cái đệ tử cấp thấp cũng là mà thôi, nhưng nghe vô cốc tử di ngôn, tựa hồ nơi đây còn có một thay phiên công việc sư thúc. không nên ở lâu. Lưu Hỏa Trạch ra tay không chút lưu tình. Đừng giết hắn. Hắn không lưu tình, có người muốn hắn lưu tình. Phong tiêu tiêu tiêm hô cuối cùng một khắc văn lên, làm cho Lưu Hỏa Trạch đã vận đến trong lòng bàn tay khí kình, không thể không rồi đột nhiên sợ Cái loại cảm giác này so làm việc cuối cùng một cái chớp mắt bị khẩn cấp gọi ngừng, không kém đi nơi nào. Lưu Hòa Trạch phiền muộn một chùm huyết phun ra đi. không phải theo miệng mà là theo lòng bàn tay ứ động chân khí trong nháy mắt theo mở ra huyệt khiếu phun ra đi nhưng là huyệt khiếu lưu lượng căn bản chưa đủ trong một chớp mắt lưu hỏa trạch trong lòng bàn tay khu vực ba đại huyệt bị chống đỡ bạo liệt ra đến huyết vụ kích sạc như thế đã chứng minh phách không trưởng tuyệt không phải cưỡng ép hiếp quán chú mã lực là có thể tu luyện thành đấy chuyện gì xảy ra Bày tay trái tạm thời xem như phế đi lưu hỏa trạch tay phải rút ra rèn sát truy một truy đem vô tân tử kích thoáng ngẩng đầu hỏi phong tiêu tiêu vừa rồi gọi hoảng loạn tất nhiên có lý do của hắn người này phong tiêu tiêu vừa nói một câu bị một thanh kéo đi trước nói lưu đến trên đường nói vội vàng tiếp tục chạy đi tiến lên trong quá trình đóng cửa đại trận linh quang hiện ra uy lực bắt đầu tăng cường xem xét tựu là có cao nhân tọa chấn rồi bất quá lúc này ngọc hoàng hiệu lực còn đang trên đường đi lừa dối bất quá hai ba đầu đường hầm trong họ hai người liền quẹo vào đường ngay ra đóng cửa đại trận. chính xác lộ vốn là không xa nếu là xa côn cô luân ba đứa con cũng không cách nào cầm hợp rũ cấm địa lừa gạt người một lát chi gian phong tiêu tiêu cũng nói rõ tình huống cái kia vô thân tử đúng là đi thả phong tiêu tiêu đấy thấy sư huynh đệ hội giết người diệt khẩu Vô tân tử không có cùng đi là biết rõ cùng đi vô dụng. Nhưng theo sư huynh đệ tiến vào hợp du bí quật, hắn phát hiện phong tiêu tiêu không có bị diệt khẩu. Hảo tâm truyền thông tới, cấp phong tiêu tiêu chỉ điểm phương hướng. Thẳng đến ngọc hoàng bị gây ra, hắn ý thức được sư huynh đệ là đã rơi vào bể dập, mới cùng phong tiêu tiêu trở mặt đấy. A, cái tay này cũng coi như không có hưởng phí tổn thương. Biết ngọn nguồn, Lưu hỏa chạch gật đầu khen hay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương chín mươi lạc Phổ khiếp sợ lẳng lặng bị ảnh. Hẳn là canh ba, canh một. Một tuần mới đã đến, câu điểm kích tấn bảo, câu hoa tươi, câu cất chứa, câu khách quý. cầu pk cầu sở hữu tất cả vậy mà nhượng người chạy ba người chú trận đều không có ngăn lại còn ngươi nữa lại bị đánh ngất xịu rồi hả các ngươi mà lại tự ngươi nói nói thiên địa sinh các ngươi ích lợi gì cha mẹ sinh các ngươi làm gì dùng theo ta thấy còn không bằng nhượng hai người kia đem các ngươi trực tiếp đánh giết cũng tránh khỏi ta tại đây xong phí lời vô tân tử tỉnh lại lọt vào trong tầm mắt chứng kiến là được một trương lạnh lang hước tiêu gương mặt trong thai nghe nói là được nước miếng tung bay khéo mồm khéo miệng lũ lo không ngừng côn luân thay phiên công việc sư thúc khí tử danh hoàn toàn không bằng một thân trước sau như một bụng dạ hỏi chứng mắt sinh sự trong môn nhân duyên cực kỳ không tốt cho nên mới bị chi tiêu tâm môn đi tới nơi này chỗ dùng hắn mà nói mà nói có thể đem viễn cổ hoang thú đó giết thành gà vịt mèo chó linh khí cắn mỗi chỗ kỳ thật lạc phủ quật xa không có hắn nói như vậy kém cỏi nhưng người này nói chuyện làm việc từ trước đến nay cay nghiệt thiếu tình cảm trước sau như một như thế trong lòng biết khoảng cách hoàn tất còn xa vô tân tử túi đầu che tai im lặng nghe nhưng trong lòng tại may mắn chính mình vậy mà không chết nhưng là vì cái gì không có chết đâu này mặt khác ba người cùng vô tân tử đồng dạng thần sắc đối loại tình huống này đã là trải qua đã quen vốn là còn có chút đồng môn bị sát hại tức giận có chút bị thụ thai bay vạ gió bị quất, bị chửi chứ mắng chửi những tâm tình kia liền không ngộ tán đi nơi nào hai người kia giống như đêm qua nhập hỏa nhập bọn về sau có thể từng nói qua muốn đi đâu một trận hết sức nói móc chi năng sự tình niệm ai nói như vậy hết về sau kỳ thật không để yên cuối cùng khí lượng tử còn nhớ rõ chính sự không có phát huy toàn bộ thực lực hình như là ta nhớ được bọn hắn nói phải chuyện này chỉ vô tân tử có quyền lên tiếng lắp bắp lắp bắp sau nửa ngày gặp khí lượng tử một tấm mặt mo này càng thêm âm trầm trong nội tâm cách ngang lời nói dối thoát ra võ đang hàn đúc kiếm mạch, bọn hắn nói bước tiếp theo muốn đi võ đang hàn đúc kiếm mạch. vô tân tử lời mà nói, khí lượng tử cũng không phải nghi, bấm niệm pháp quyết đi pháp, thân thể rồi đột nhiên hóa thành kim quang, bỏ qua đóng cửa, phá bùn mà đi. thụ độ thuật nguyên anh kỷ mới có đại thần thông. với anh, kim quang vừa tiêu, đại địa trận chiến, theo trong đất bùn, mơ hồ truyền đến một tiếng kinh dị. cái lúc này, lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu ly khai đóng cửa đại trận bất quá bảy tám đầu đường hầm, hồn nhiên không nộ, nhất thời lưu thủ tiến hành, cho mình tranh thủ đã đến càng nhiều thời gian. mang thú triệt để phế bỏ, thú máy cũng có một chỉ bị độc dịch thực hủy. Chiến linh kiếm đều có tổn thương, Lưu hỏa trạch khá tốt, Phong tiêu tiêu đã chỉ có thể phát huy một nửa ý lực, động Minh đèn tức thì đốt đi khoảng một Tuy thu hoạch không tệ, tích độc Thái tuế, mây ngược linh thú, hợp dũ nọc độc, độc đều là hiếm, coi chi vật, đã giá trị hồi trở lại ra vé, nhưng lúc trước chuẩn bị vật tư, bị như thế nhanh chóng tiêu hao hết, hãy để cho Phong tiêu tiêu trận trận đau lòng, hai người âm thầm kinh hãi, cái này lạc phổ quỷ quật, quả nhiên không phải tốt như vậy hôm đấy. Một bên chạy vội, một bên kiểm kê, trên đường thuận tay diện sát mấy cái không có mắt sắc yêu thú, cảm giác khoảng cách đã không sai biệt lắm, hai người thở dốc hơi gấp rút dừng bước, dựa theo kế hoạch cái tiêu dạng. bắt đầu nhanh chóng thay đổi, thay thế quần áo trang bị, đeo mặt nạ ra người. đây đều là bị Huyền Ngọc Hòa Thượng ác như vậy người đổi giết. Phong Tiêu tiêu sáng sớm mua sắm ở dưới vật, tiêu không nghĩ tới, còn không có cầm để đối phó Hòa Thượng, chưa muốn dùng chi dấu diếm hôn côn luân phái rồi, giết côn luân nhị tử hậu quả. hai người không phải không biết rõ, như không biết giết, cái kia gọi lô mãng, mặc dù biết, vẫn là giết, mới gọi dũ khí. quần áo tốt xuyên đeo, mặt nạ ra người lại không tốt mang, trong động không có cái gì điều kiện, Lưu Hỏa Trạch cùng Phong Tiêu tiêu chỉ có thể giúp nhau đem lẫn nhau mặt nạ trên mặt sân bằng, áp đều đạn, tốc độ nhanh nhất lấy tới không chê vào đâu được. rất nhanh. Lưu hỏa trạch biến hóa nhanh chóng, trở thành phái không động một danh đệ tử, mà Phong Tiêu Tiêu, tức thì người mặc màu vàng hơi đỏ đã bảo trở thành ba mao đạo tông một danh con đường nhỏ. Hai người giơ cao tay nâng mặt, hai mặt nhìn nhau, chính kiểm tra còn có cái gì sơ hở, rồi đột nhiên một tiếng đại trấn chuyển đến, vành ba trận âm thanh lâu dài, u u mà đến, u u mà đi, phảng phất sấm mùa xuân tại bầu trời quay cuồng, trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, vách tường kích rung động, có đá vụn tuôn rơi mà xuống. Hai người lòng bàn chân trượt dạ một cái lão đạo cơ hồ té trên mặt đất, nỗ lực ổn định thân thể, kinh nghi bất định lẫn nhau đối mặt, đây là có chuyện gì? Hai. không biết chưa bao giờ nghe nói qua hai tuy kịch trấn đột ngột không biết do tình hình do hai người thật cũng không từng có phần tâm sợ lạc phổ quỷ quật tồn tại đã không nộ mấy ngàn mấy vạn năm rồi huy động giang khắp nơi khắp nơi đều có tiên pháp thần cấm dấu vết câu nói kia nói như thế nào đến đấy cho dù trời sập xuống đều có vo đại lang Ở, vóc dáng cao người đình lấy đương nhiên chính yếu nhất chính là bọn hắn xâm nhập động quật đã cả buổi một đêm cho dù thực sự sự tình muốn lui cũng lui không xuất ra đi đã lui về phía sau không đường cái kia liền anh dũng về phía trước điểm ấy đảm được hai người đều có Cất bước đang muốn chiếu trong kế hoạch cái tia dạng, binh chia làm hai đường, xa xa tụ hợp, dùng tiến thêm một bước giảm xuống truy tung người hoài nghi, dị biến nảy sinh. Gương mặt lớn nhỏ, phục sinh bắt mục một chỉ chi chu, sự trượt tám căn lông xù chân dài mượn đen nhánh động cột che dấu, lặng Yên không một tiếng động đi vào hai người bên cạnh thân. Nếu chỉ là một chỉ bình thường yêu vật, thật sự không có gì có thể nói đấy, trên đường đi lưu hỏa trạch phong tiêu tiêu giết có vài chục trích rồi. Những người kinh dị chính là chi chu phía sau. Con ngồi càng ngày càng gần, mắt thấy có thể phun ra lưới độc, rót vào nọc độc, đại nhanh can ăn, bắt mục chi chu khỏe miệng mất máy, nước miếng nhịn không được chảy ra. Tám chân bắn ra, thân thể vừa mới bổ nhào vào giữa không trung, một đạo tái nhiệt hiện ra ánh sáng âm u nhẹ ảnh, nhanh như điện chớp từ xa phương bay tới, ngay tại nó vọt người không trung trong nháy mắt, nhào tới trên thân thể của nó, không, nhào vào trong thân thể của nó. Khi sơ khẩn dự. Gi... Bát mục chi chu thân thể lập tức cứng ngắc, tám cái chân đại trường, gắng gượng rất trở xuống mặt đất. Nó trong miệng truyền ra kêu rên, không ngừng quay cuồng, đảo quanh, run rẩy. Tựa hồ tại dãy rùa, rồi lại không có gì cùng nó tranh chấp, bởi vì tranh đoạt chính thức chiến trường, tại nó trong thân thể, là linh hồn giao phong. Lưu Hỏa Trạch cùng Phong tiêu tiêu thấy rõ. cái kia đánh sau mà tới trước bóng trắng là một đầu ưu hồn người sau khi chết biến thành vết vật. ưu hồn phụ thể thì ra là bình thường cái gọi là đoạt xá, chi chu cùng đột nhiên tới ưu hồn tại tranh đoạt thân thể tự không tỉ vết bận tâm lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu cái này tính toán cái gì bộ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau không đúng lắm ngao cò tranh nhau ngư ông đã lợi tựa hồ cũng không đúng sát thực mà nói là bộ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau bộ ngựa trở lại cùng tước tranh giành bị thiền cái này ngựa ông được lợi ai thanh ngữ đều được dùng lan luận lưu hỏa trạch trong nội tâm suy nghĩ trên tay không chút lưu tình một kiếm đem chi chu đâm cái xuyên tim, chiến linh kiếm sắp bén, bắt mục chi chu thân thể cứng đờ, vắng lặng bất động, nhưng theo nó trong thân thể, một đạo bóng trắng rồi đột nhiên bay ra, hình dáng cực dữ tận đánh về phía lưu hòa trạch, cái kia hoàng tước lại vẫn còn sống, lưu hỏa trạch một hồi kinh ngạc, hồn linh phụ thể cực kỳ hung hiểm, không riêng bị phụ người hung hiểm, phụ thể hồn linh đồng dạng hung hiểm, bởi vì phụ thể chi tế tranh đoạt thể xác là được chúng cộng đồng ký sinh chỗ, thể xác hủy diệt, luân hồi cửa mở, hội một lần tan thành mây khói, nhưng đây cử một bạn đẹp mắt tân tác giả cầu thần ổn định đổi mới, chất lượng cũng không thể lắm. Náo thư hoang bằng hữu có thể nhìn một chút, ha ha, Hoang nên cất chứa đặt mua. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. quy 1 chương 92, tuyệt âm chi hồn nhiếp thần dịch quỷ. canh 2. thiên phát sát cơ, vật đuổi sao rời, mà phát sát cơ, long xà khởi lục, người phát sát cơ, thiên địa lật. vạn ma trợn mắt, Lưu hỏa trạch chính chỗ mắt, phong tiêu tiêu một đôi hắc bạch phân minh linh ngục, lập tức kim sáng lừng lánh, sát ý như luốc, đang đẳng cơ hổ ngưng tụ thành thực chất. sát cơ hiện ra, sát ý tràn ngập, quỷ mị bóng trắng chịu dừng lại, nhưng là gần, kề dừng lại, nhưng hướng lưu hỏa trạch đánh tới, thậm chí đã chạm đến thân thể của hắn. lưu hỏa trạch giật này mình run lên sắc mặt cổ quái đủ mọi màu sắc coi chừng là tuyệt tâm hồn phong tiêu tiêu quan tâm cực loạn, quát lớn xoạch một tiếng dẫn đốt động minh đèn không hổ là trong truyền thuyết quỷ vật khắc tinh quan minh vừa để xuống bóng trắng động tác lập tức dừng lại đống nhiên loại lên đã thối lui đến hơn một trượng có hơn gần kề hơn một trượng, nếu là bình thường quỷ hồn ba trượng ở trong đều không thể dừng chân không bình thường hồn phách cái này trong nháy mắt sẽ gặp bị thiêu tan thành mấy khói căn bản không có khả năng thối lui đến ánh lửa bên ngoài truyền thuyết hồn linh sau khi chết như thủy trung đặt mình trong âm ti tuyệt địa không thấy ánh nắng ngày nghỉ hắn năm mà giả hàn âm năm rộng tháng giải âm tuyệt mà dương sinh tức thì bình thường hồn linh sẽ từ từ hóa thành tuyệt tâm hồn tuyệt tâm hồn cùng bình thường hồn linh hoàn toàn bất đồng cường đại nhanh nhẹn hơn nữa thông minh người có ba hồn bảy vĩa tam hồn thai quang thoải mái linh ưu tinh bảy phách thi cầu phục mũi tên tư công nuốt tặc không phải độc trừ huế sú phổi người sau khi chết thiên hồn thai quang đưa về thiên đạo tiếp tục mệnh chi nhân quả địa hồn phải mái linh tán ở đại địa truyền bá rơi vãi mệnh chi ân ký chỉ có mệnh hồn ưu tinh đọa vào luân hồi chuyển thế tái tạo đại sau khi sống lại tiếp thiên tục đấy trọng thành thân người này chỗ vị hồn vi thiên hồn quy nói không có người có thể ngăn cản địa hồn tán mệnh, cũng không có người có thể cứu vãn chỉ có mệnh hồn đoạ luân hồi lúc nào cũng hội xuất sai lầm tạo thành thế gian này cô hồn dã quỷ thường có cốt bởi tam hồn chính giữa thiên hồn chủ nhân chi cơ duyên vận mệnh khí cơ số tuổi thọ thiên hồn tán đi hai ách bảo mắt địa hồn chủ nhân chi tài lộc khiến người có thể cơ ngưu vật vật lao lực bất thần địa hồn tán đi Người không tiếp tục lý tính đang nói, cái này hai hồn đã tán, lưu lại mệnh hồn, liền chỉ là có lưu khi còn sống một chút cảm xúc cô linh, mà cảm xúc, tựa hồ là mấy ngày liền nói, cũng không cách nào rõ ràng đo lường tính toán tồn tại. Cô hồn giả quỷ phần lớn ngu dốt, cùng hắn nói như người, không bằng nói càng giống giá thú mũi. Thậm chí đều không có rất nhiều loại thú có linh tính, mà âm tuyệt chi hồn thông minh, tựa như cùng mở linh thức giống như yêu vật, hành động của bọn nó không hề lộn xộn, thường thường là có mục đích, có động cơ đấy. Âm tuyệt chi hồn tại động Minh đèn ánh lửa ngoại bồi hồi, có thể cảm giác được nó lựa giận cùng, không hoảng, cũng không dám lên trước, cũng không bỏ rơi đi. hai người một quỷ tựu như vậy rằng có rồi bốn ai các ngươi trong lòng ta vốn tựu đủ vô dụng đấy ta thật không nghĩ tới các ngươi có thể so sánh vô dụng còn vô dụng cha mẹ sinh các ngươi thời điểm như thế nào không có đem các ngươi bắn tới trên tường người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm lời này thật sự có lẽ sửa sửa người tài ba sống không lâu phế vật di ngàn năm mới đúng ta nha là thật không rõ trên núi mấy cái gần đất xa trời lao ra hỏa đều nghĩ như thế nào hay sao tượng các ngươi như vậy đấy vậy mà cũng chịu thu nhận sử dụng muốn hạ, như là ta mà nói làm thịt các ngươi khi phân bón hoa ta đều sợ rơi huyền phố chi dược linh tính đóng cửa trong đại trận vô cốc tử cùng khác ba vị anh không ra anh em không ra em thừa nhận chứ khí lượng tử đợt thứ hai ngôn ngữ oanh tạc tiên gia đồn thổ ngày đi nghìn dặm nguyên anh thần thức bất lướt cũng có ba năm mười trượng phạm vi trong khoảng thời gian này khí lượng tử sớm đi ra ngoài dạo qua một vòng thấy phương hướng không đúng lại quay lại đã đến cũng thiếu thiệt rồi, cái này mấy cái côn luân đệ tử tính tình đều luyện ra rồi có thể đem những lời này bình yên nhìn xuống Thật không phải khoa trường đấy tiểu khí lượng tử cái này há mồm côn luân đệ tử bởi vậy cái chết đã không dưới năm ngón tay số lượng Đại bộ phận là bị chửi không được, vẫn mà phản kháng, bị người này dùng nghịch bên trên chi tội trở mình trưởng diện sát, nghe nói còn có một, là thật sự nhận không giới cái kia châm chọc khiêu khích, tự bạo nội đang đầu thai chuyển thế đi. Trước xe huyết giám vẫn còn tại, mấy tiểu bối, nào dám tắt đâm, yên lặng đi theo, yên lặng nghe, không nói được lời nào. Mang theo cái đuôi tiến vào xương ngủ tràn ngập hợp rũ cấm địa, cũng không nộ xử cái gì côn luân bí pháp, khí lượng tử rất nhanh đã tìm được vô cốc tử thi thể. Ba hồn bảy vía, cách này trở về, thi cầu đạo ta, Chu Du Bắc Phương, khi ta người chết, nghịch ta thì chết. Đối với vô cốc tử thi thể khí lượng tử thẳng nghiệm động chú văn nghe tứ cái hậu bối đáy lòng sợ hãi tổng nhiếp chiêu hồn dịch quỷ u minh chú là này chú danh tự đây là một loại làm thiên pháp môn phía trước đã nói qua người chết tức thì hồn phi phát tán ngoại trừ mệnh hồn đầu thai thiên hồn địa hồn hóa nhập thiên địa vật chuyển không người nào có thể can thiệp nhưng là không thể làm vượn không ý nghĩa không thể tiếp xúc dùng cái này thần chú liền có thể câu thông thiên địa hai hồn vừa hỏi đến tột cùng phải biết rằng người sau khi chết kiếp trước trí nhớ là đều phong tồn tại địa hồn bên trong đấy cho nên tu hành đã đến cảnh giới nhất định địa hồn dung nhập thần hồn người tu hành lập tức sao biết được kiếp trước kiếp này. địa hồn vô tình không tính, chỉ cần gặp hỏi sẽ gặp trả lời, nhưng là loại này câu thông cũng không phải là không hề một cái giá lớn đấy, làm tiền tri pháp, liền cần dùng thiên mệnh đến điển hỏi địa hồn một chuyện, liền tiêu thiên hồn một đạo cơ duyên. người tu đạo nhất chú ý cơ duyên, cơ duyên dùng hết, dù là ngàn luôn bắt chuyện cũng không tiếp tục tu đạo chi khả năng. cái này so với giết người càng muốn tu chân giả mệnh a, chứng kiến vị này sư thúc không chút do dự liền gì dùng bực này phát môn, nạo sư minh đệ tu đạo khả năng, mấy tiểu bối có thể nào không áo ba lỗ sau lưng rét run, mồ hôi làm địa. bất luận chính mình tiểu bối làm gì muốn, thần chú đã thi. điểm một chút ánh huỳnh quang tự như tán đi như vậy theo bốn phương tám hướng lại lần nữa hội tụ đến vô cốc tử thi trên khuôn mặt không ngừng núp ních ngưng tụ thành hình thi cầu ở đâu còn không chỉ dẫn hung thủ nhanh chóng dẫn đường một tiếng nổi giận quát ánh huỳnh quang vốn muốn kết thành hình người nghe tiếng huyên thành một chỉ màu đen khuyển loại bộ dáng nhẹ phẹ một tiếng nhanh chóng tuyển định phương hướng không co xuống mặt đất không thấy đồn thổ khí lượng tử thân hiện kim quang theo sát bảy phách thi cầu về sau nhập vào lòng đất không thấy có thể tính đưa đến cái vị này ôn thần tứ cái tiểu bối ngay ngắn hướng nhẹ nhàng thở ra chỉ là vô tân tử trong nội tâm ẩn ẩn có chút bận tâm khí lượng từ người này đối nội cay nghiệt thiếu tình cảm đối ngoại cũng đồng dạng tâm quan thủ là không lưu tình mặt cũng là tính toán một chén nước đoàn bình rồi cũng không nộ lưu hòa trạch cùng phong tiêu tiêu hai người có thể hay không chạy ra tìm đường sống đi khoảng cách côn luân đóng cửa thẳng tắp khoảng cách hai ba dặm đường con khoảng cách cũng không nộ rất xa địa phương lưu hòa trạch cùng phong tiêu tiêu còn tại ở tuyệt tâm hồn dây dưa cái này quỷ hồn tựa hồ nhận định bọn hắn rồi dây dưa không nứt, động minh đèn chiếu bất tử lại có thể xuyên tường vượt qua hộ vô luận như thế nào vùng không thoát may mắn chính là nó tại lưu hỏa trạch trên người ăn một chút tá huy, lén bị thiệt thòi không hề đi phụ thân thể của hắn mà là một lòng cùng phong tiêu tiêu ngưng động thực chất sát cơ chiến đấu mà bắt đầu nếu không động minh đèn không phải hết thanh lý không thể cái này tuyệt tâm hồn đến cùng phát điên vì cái gì lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu đều cảm giác ngạc nhiên ngưng tụ thành tuyệt tâm hồn liền khải linh thức vận khí thật tốt lời mà nói tu thành quỷ tiên bước vào tiên môn cũng có thể như thế nào vô duyên vô cớ như vậy huyết tình? phải biết rằng phụ thể đối bình thường hồn linh còn có ý nghĩa tại tuyệt tâm hồn mà nói cũng không phải phải đó a cách ra điểm bên trên động minh đèn Sau đó đem thứ này chen chúc chính giữa, Phong Tiêu Tiêu bị cuốn không được, cắn răng nói. Tuyệt tâm hồn không quá sợ động minh đèn, cũng không phải không chút nào sợ, nếu bị hai đèn đồng thời đè ép không đường có thể trốn, thực sự bị luyện hóa khả năng. Lưu Hỏa Trạch nghe tiếng gật đầu, cùng Phong Tiêu Tiêu tách ra hai bên, còn không có có đứng lại, trong động quật rồi đột nhiên kim quang tách ra, một đạo sáng chói linh quang theo đỉnh động xuyên đeo xuống, hình mũi khoan vết lốm đốm thẳng chiếu Lưu Hỏa Trạch, nguyên lai chạy đến nơi này rồi. trụ trời xa xa, chấn áp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 92, Thái cổ sau lại vô công đức. Tiền bối từng nói qua công đức đó là không dính nhân quả làm việc tốt, không dính nhân quả, liền bất kỳ chờ báo lại, bất kỳ chờ báo lại, thì lại làm việc chi tâm liên tuần, ý nghĩa liền thành, không tổn công danh lợi lộc. Không dính nhân quả, liền không liên quan đến nhân quả, không liên quan đến nhân quả, liền sẽ không nhân cứu hắn nhân chi dục hại, cứu này mà hại đối phương, đem chính mình liên lụy đến nhân quả thù hận ở trong. Vì vậy dục hành công đức nhân quả đạo chỉ có hai đồ, một là làm sự không để lại tên, không riêng không thể hết sức lưu danh, còn phải trăm phương ngàn kế đem tiết lộ thân phận khả năng đánh tan. Bất quá chính cái gọi là như yếu nhân không biết, trừ phi mình được làm. phương pháp này không chỉ có trầm trầm, hơn nữa khó khăn tầng tầng nơi đây tiền bối dục hành là đệ nhị đồ không cứu một người phải cứu liền cứu một góc một bộ tàu một quốc gia hành thánh nhân chi đạo giải vạn dân với treo ngược người người cùng dính mưa đối thủ nếu không có thiên địa đó là yêu quỷ càng không cứu này mà hại đối phương chi ngu tiền bối lập luận hẳn là đối với nhưng đang tiếp đại phương hướng sai rồi lưu hỏa trạch thao thao bất tuyệt một lời nói tất lập lại khắp cả trước tử ngọc tử kiều sắc mặt như trước nghiêm nghị không hề lay động ta lại cho ngươi một lần cơ hội nói điểm chính trọng điểm đó là tiền bối dục hành đệ nhị đồ căn bản là đi không thông. Ngược lại là nói trọng điểm, nhưng đang tiếp vẫn là không liên quan đến liên quan. Ngọc Tử Kiều thụ mục mắng chửi, tuổi con trẻ, to mồm phét lác. Vì sao không thông? Hoa Hoàng tạo nhân, đó là lấy vô lượng công đức đạo mà thành thánh, sau đó phục hy, thần ông, tọa nhân, hữu xảo, đều là lấy giáo hóa công đức đến hưởng thánh vị, không phai mở bất diệt, vạn cổ trường tồn. Thiên đạo phong cấm bên trong, Ngọc vô Hà ngừng xe tránh, trái tim nhỏ rầm rầm kêu. Trên mặt thần tình xoay chuyển, một lúc kinh ngạc, một lúc mặt đỏ, một lúc yên định. Kinh ngạc là bởi vì Mãi đến tận Lưu Hỏa trạch đối mặt tử vong uy hiếp giờ khắc này, mình mới phát hiện, cái này ngày xưa thanh lâu gã sai vặt, hôm nay tuổi trẻ thiếu hiệp, ở trong lòng lạc hạ nặng bao nhiêu hình ảnh. Mặt đỏ là bởi vì, từ trước chỉ là nghe bọn tỉ muội nói, nếu lo lắng một người, liền mỗi giờ mỗi khắc không nhớ, mỗi giờ mỗi khắc không muốn niệm, nguyện ý sẽ đối phương đồng sinh cộng tử, vẫn cho là đều là truyền thuyết, là hư viễn, cho tới giờ khắc này phương mới ý thức tới, khả năng này thật sự là. Về phần kiên định, đương nhiên đó là, cho Ngọc Tử Kiều nghe được, sẽ mắng to nữ sinh hướng ngoại, nữ lại bất trung lưu ý nghĩ. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, cho nên ta nói Thái cổ sau lại vô công đức lưu hỏa trạch cũng không bị những kia ảnh hưởng, làm từng bước nên nói như thế nào, liền nói như thế nào. Trước đây cùng hiện tại có gì không giống. Ngọc tử kiều lần thứ hai nghiến răng nghiến lợi, đệ n đã hạ quyết tâm, nếu lưu hỏa trạch lần này nói không ra cái nguyên cờ đến, chính mình tất nhiên trở mặt vô tình. Có lẽ là may mắn, có lẽ là thiên ý. Lần này lưu hỏa trạch bên trong rốt cục có liêu. Trước đây chiếm trong thiên địa này là vu tộc, yêu tộc, long tộc, quỷ tộc, các loại nhiều vô số kể. Ta nhân tộc bất quá là hồng hoang đại lục trên thương hải một trong túc, vạn ngàn chủng tộc một trong chi. Mà bây giờ vùng thế giới này hoàn toàn vì ta nhân tộc chiếm đoạt dựa vào, chúng ta như xương thứ hai, không tộc dám xương đệ nhất. Đây chính là không giống. Nói tiếp, Ngọc Tử Kiều không thể không gật đầu, đây là sự thực. Thái cổ trước đó, ta nhân tộc nhỏ yếu, vì sinh tồn, tu cơ, lập tộc, tu pháp, tập võ, giáo hóa, sinh sôi. Sinh tồn bản năng chính là thiên thụ, dù như thế nào cách làm đều không thể nói được là sai, vật cạnh tiên trạch, kẻ thích hợp sinh tồn, đây là thiên lý. Nhưng thái cổ sau, ta nhân tộc dần dần sinh sôi sinh lợi, số lượng quan tụ nhân gian, tụ hợp cho rằng tôn cho giang chấn, cho giang thành, cho giang quốc, cho đến trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần đem toàn bộ thiên hạ đều hoa làm nhân tộc lãnh địa? Tình huống vì lẽ đó không giống. Lúc này giáo hóa, lập pháp, lập công, sinh sôi, liền không phải thuần làm sinh tồn, mà càng thiên về với xa mỹ hưởng thụ, thiên về với cao tính thống trị tiểu tính, tiểu tính nghiền ép bần dân, sản xuất phụng với hoàng triều, phụng về công khanh, phụng với con liêu. Lúc này vì làm thượng cổ, trung cổ cũng có chư tử bách gia, thư lập nói, khai tông minh giảng. Thế nhưng có thể thành thánh giả, đã lại không một người, còn công đức thành thánh. càng là chưa từng nghe thấy là thượng cổ trung cổ người đương của nhân liền không bằng thái cổ trước tiên thánh sao là bởi vì lúc này chưa từ chi đạo dĩ nhiên không thuần, giáo hóa đồng thời cũng tại thuần hóa lập pháp đồng thời lập uy vì thuật chi đạo chuyển cho nhân gian, không tiếp xung định thế tục cao tầng cho đến cận cổ kim cổ thì lại tình hình lại không giống nhau thượng cổ trung cổ thời gian nhân tộc còn xa chưa bây giờ nhật như vậy sinh sôi hương thịnh thiên địa còn đại bát phương tứ cực đều có những người kia tế han đến chỗ nguyên thủy hoàng vận bảo thiên hoa có thể đào móc có thể khai phá có thể cung cấp dị tộc khác loại sinh sôi sinh lợi tới cận cổ, kim cổ thì lại không riêng Cửu Châu đại lục khắp nơi người ở, liền ngay cả Tây Nam Vạn Dặm Trúc Hải, Hải ngoại Ba Tiên Sơn, thậm chí nơi này, biển lớn đại mạc, những này nguyên bản man hoa nơi, cũng đều dần dần có yên hòa, thiên địa to lớn, lại tìm không tới một chỗ không người vị trí, mà trong thiên địa cái kia nguyên bản phong phú tài nguyên, cũng dần dần bị ở khắp mọi nơi người ở tiêu hao đã hết. Không riêng gì linh thảo thị thế, linh thú ẩn cư, dị tộc biến mất dần, liền ngay cả trong thiên địa này nguyên khí, cũng không bằng thượng cổ, cổ lúc một phần 10 linh tính. Giống như có như vậy ra phòng, một đại gia đình nhân sinh hoạt ở trong phòng, có đứa bé sinh nhỏ yếu, ngài trong lúc danh rỗi phải hắn hai cái, nhiều cho hắn cơm ăn, dạy hắn rèn luyện thân thể, mau mau cường trắng lên, có thể tồn tại, đây là làm việc tốt. Trơ hai tử dần dần trưởng thành, đã thành nhân, cùng cái khác thành nhân anh chị em không khác, ngài vẫn như hắn là một hải tử như vậy đối lại hắn, chỉ có thể nói là đến đáp, tuyệt không tính là làm việc tốt. Mà theo thời gian chuyển rời, dần dần, đứa nhỏ này dĩ nhiên trưởng dị dạng, thể trạng càng dài càng lớn, lượng cơm ăn càng dài càng nhiều, một mình hắn ở tại trong phòng, những người khác liền không có đặt chân chỗ ngủ. một mình hắn lượng cơm ăn, liền bù đắp được trong phòng tất cả những người khác tiêu hao. vào lúc này ngài vẫn dự định như hắn làm một hại tử thời điểm như vậy đối đại hắn, ngài cảm thấy đây là đang làm việc tốt. Lưu Hòa Trạch, liền như sấm sét phích lịch, trong nháy mắt đánh trúng Ngọc Tử Tiểu, để hắn ngây người như phóng, sắc mặt trắng bệnh. trời sinh vạn vật lấy dưỡng nhân, nhân không một vật để thiên. Ngọc lao tiền bối, đây mới là bây giờ tình hình, là hiện thực. giúp cứu vạn người lấy lập công đức, thiên địa đều không cho Lưu Hoa Trạch hòa hoan ngư khí, thở một hơi đạo. chuyện đến nước này đã không cần nói nhiều lắm. Thái cổ lúc nhân loại sinh tồn gian nan. Mỗi sống thêm một cái, liền cho nhân tộc sinh tồn ở thêm hạ mấy cái mồi lửa, bất kỳ tăng thêm việc hành vi đều toán công đức. Hiện nay, nhân tộc đã là đệ nhất thiên hạ đại tộc, chiếm cứ toàn bộ không gian, ngươi cứu nhiều hơn nữa người, bất quá mang ý nghĩa, cần càng nhiều thổ địa nuôi sống bọn họ, cần càng nhiều nguồn nước cho ăn bọn họ, sẽ có càng nhiều chim muông trùng ngư loại hình bị dết lấy quả phúc, cần càng nhiều ngũ cốc hoa màu loại hình lấy lót dạ. Vào lúc này, ngươi vẫn hy vọng xa về dùng tới cổ biện pháp kiếm lấy công đức, làm sao có thể Cứu người làm việc tốt, ai cũng không thể phủ nhận, thế nhưng cứu nhân liền mang ý nghĩa càng nhiều cái khác sinh linh gặp xui xẻo, này còn có thể toán? Không dính nhân quả làm việc tốt sao? Quả thực dây dưa nhân quả nhiều không thể nhiều hơn nữa. Ngọc Tử kiều ngớ ra, mờ mịt. Được, nói thật hay. Thật nhìn chưa ra, ngươi còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên ngộ đạo như vậy sâu, chẳng trách Giang Sơn ngàn đình vạn trúc, muốn ta dù như thế nào muốn đến đó, giải ngươi khó khăn. Giữa bầu trời, trong suốt như dòng suối thanh âm truyền đến, Bạch Y tiên tử phiên nhiên lực hạ, kinh lực cuối sợi tóc, dáng vẻ vương ngàn, không nghi tới, ngươi vẫn đúng là có thể nói động ngọc lão nhi. ngã cũng mất đi ta một phen lời lẽ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng Thư Viện quy một chương 93, mươi trụ trời chấn áp yêu hoa quyền thịnh Canh ba giống nhau chiêu thức tam trọng thai tức sử đi ra cùng lục trọng nguyên anh khác hẳn thiên địa thai tức trụ trời tự làm một cây một đầu cái cọc, còn là linh khí ngưng cái đấy xa không có chính thức một đầu kiên cố trầm trọng mà cái này nguyên anh trụ trời vẹn vẹn đường tính tự đạt năm trượng hán quang sáng chói hán thế kinh người hồn nhược thiên thành cây cối hoa văn trì gian rất nhiều kim sắc ký tự bay bổng lửng lánh phô thiên cái điệu giáng xuống non nửa đoạn lộ tại quần nội phần lớn bên trên không có bùn đất. Phản phất thông thiên triệt địa một cự nhân hùng giữ nhấc chân nghiền áp cự cái cọc không rơi chu vi không khí vốn là siết chặt bó không người nào lực trông tránh sau đó ánh vàng rực rỡ cọc gỗ rơi xuống thật sự như ngọc sử lão dược ván đã đóng thuyền đem người một kích mà thành một miệng không nói cái kia nhanh chói chi lực chỉ nhanh chóng như sấm xét rơi thế đã kêu người khó với tránh né phượng minh cựu thiên mỗi ngày giới hạn ba cái đại chiêu không phải dùng không xuất ra thứ tư xuống mà là theo thứ tư hạ bắt đầu quá phận tiêu hao liền đem tổn thương kinh mạch nhất là đứng đắn phía dưới những cái kia thật nhỏ kinh mạch tại tăng trưởng bất lợi nhưng là mệnh đều nếu không có còn muốn trưởng thành làm gì dùng? Lưu hỏa trạch thép răng mãnh liệt tác chế, mỗi chữ mỗi câu quát tam kinh tế minh, trỗi lên ba mạch chi lực quy về một đạo, ba huyệt cộng hưởng, gấp ba tầm thường đại lực lại dùng gấp ba tăng tốc thích suất, hắn hoàn hảo tay phải trong nháy mắt bành trướng gần lần, đỏ thâm phảng phất có hảo quang thả ra. Vô trụ trời xa xa, tiếp thiên tụ địa, phượng minh cửu thiên, lực có thể kháng thiên. Cái này hai cổ đại lực đập lấy một chỗ, thẳng như đất bằng một tiếng xóm xét. xa hơn một chút chút ít phong tiêu tiêu vốn muốn vừa người tới cứu, cùng lưu hỏa trạch chia sẻ nguyên anh đại lực, kết quả còn chưa phụ cận bị cái này kích sóng một thanh sốt trải qua. quay cùng ngã đánh rơi đến xa xa, quần áo mất trật tự, màng nhị sinh minh. Tuyệt tâm chi hồn thấy thế vui vẻ, đánh cho xoay quanh, nhanh chóng như thiểm điện hướng Phong Tiêu Tiêu trên người đánh tới. Quỷ hồn khó chơi ngay tại này, chúng không phải thật thể, không bị kim mục nước lượng ngũ hành trói buộc, có thể xem bùn đất vách tường tại không có gì, tự do xuyên thẳng qua, người bình thường đao kiếm cùng khí kình công kích, tại chúng hồn nhiên vô dụng, thậm chí nhấc lên bất động chúng một mảnh góc áo. Thừa dịp Phong Tiêu Tiêu chật vật sau ngã, Tuyệt tâm hồn mừng rỡ như điên nào tới. Lão đảo bên trong, Phong Tiêu Tiêu cũng không có mất cảnh giác, triển linh kiếm một cái quỷ dị góc độ, nghiêng nghiêng đâm về Tuyệt tâm hồn. một kiếm chúng mục tiêu tuyệt tâm hồn rồi đột nhiên dừng lại bình thường công kích không có hiệu quả chiến linh kiếm đối cái này linh vật lại hơi cử động hiệu nghiệm bất quá dừng lại cũng trong ngáy mắt liên hôn một kích tình thế cấp bách không kịp thi chú phong tiêu tiêu đưa tay liền đánh một đôi tay không sát khí tràn đấy sạch bạch như ngọc sắc cơ đạo sen vào linh vũ chi gian chiêu thức mặc dù không thể diễn sát tuyệt tâm hồn ngược lại cũng có thể tổn thương thứ nhất hai một trường đập lui tuyệt tâm hồn phong tiêu tiêu không vết truy kích cố chấp nhưng hướng lưu hỏa chạch chạy đi hào tiểu tử theo nhau mà đến biến hóa bất quá là trong khoáng khắc Đỉnh động rực rỡ như mây tía kim quang ở bên trong, chậm rãi ngưng xả giận lượng tử thật thể. Lúc này, Lưu Hỏa Trạch chính làm đơn trưởng trêu chọc tiên hình dáng, thứ nhất trên người hạ huyết mạch bạo liệt, đỏ thấm máu tươi ồ ồ chảy ra, bị ngay đó trụ một kích chấn thê lương bi thảm, như lệ quỷ. Nhưng là, hắn thành công rồi. Khi thế tiên quân trụ trời xa xa, bị hắn sinh sinh sụp đổ đi một góc, không lại toàn bộ công, khí lượng tử đều không tự chủ được quát một tiếng hái, hậu bối tu giả chính giữa, có thể ngăn hạ ta một kích này đấy, có thể đến được trên đầu ngón tay, ngươi xem như một cái. Trước một câu tính toán khen ngợi, tiếp theo câu, khí lượng tử nguyên hình lộ ra, chà sát tay lúng phấn, luôn cứ gọi người khoái hòa nhà, có thể đem tương lai cao thủ bóp chết tại cây non thời gian. tiểu tử, tiếp sau nhớ kỹ, làm người muốn ít xuất hiện, không có thành cao thủ trước kia, đừng quá kiêu ngạo. à, ta đã quên, ngươi không có kiếp sau rồi, giết ngươi về sau, ta thu mạng của ngươi hồn, đánh vào ngọc hư tháp, cho ngươi vĩnh viễn không thể đắc tội siêu sinh. A ah ha ah ah ha ah ah, ha, quá nhanh vui vẻ. trụ trời xa xa, chấn áp, cùng thiếu ở bên trong, rồi đột nhiên phát ra kích thứ hai. lưu hỏa trạch nghe cũng thần sắc biến ảo, không là vì khí lượng tử chi ác động, mà là hắn chợt phát hiện. trọng thương về sau trong cơ thể rồi đột nhiên bắn ra ra lực lượng đó là một cổ bừng bừng sinh cơ nhanh chóng tiếp tục chứ cốt cách vết rách thu nạp chứ huyết mạch bại lưu sống lại chứ kinh mạch đoạn chỗ là cái này nguy cơ phía dưới tiềm lực tiêu hao lưu hỏa trạch trong nội tâm nở vực vô căn cứ cũng không biết đây thật ra là hoàng nha đan dược lực thời khắc mấu chốt có thể sâu mê thiên thánh giáo thánh tử thánh nữ một mạng hoàng nha đan sao lại há có thể thật sự chỉ cấp lưu hỏa trạch bộ một giấc. bởi vì không thể nào phát huy lúc ấy thoảng qua chữa trị thân thể về sau hoàng nha đan dược lực liền tại trong cơ thể hắn ẩn nút mà bắt đầu cho tới giờ khác này. mặc dù không rõ nhân quả loại trạng thái này hiển nhiên hữu ích vô hại lưu hỏa trạch tinh thần đại trấn, nhanh chóng móc ra phật quan bát mấy trăm lượng cục gạch vàng một kia ý thức ném vào kim hoàng phật quang suối phun đồng dạng chạy rung manh tiến lên ra thẳng tắp hướng lên chạm đến rơi đập trụ trời về sau đem cái kia rơi thế dừng một chút tứ hướng tàng ra chạy trở về phản phất yêu hoa Quỳnh mở yêu hoa Quỳnh cánh hoa thư giãn theo lưu hỏa trạch đỉnh đầu một mực xoay tròn đến dưới bàn chân kết thành huyền diệu nhất thể phòng hộ hán lực phòng ngự so ngày đó kim thân hòa thượng thời gian sử dụng còn mạnh hơn thịnh mấy chủ Đoán chừng là hòa thượng không có lưu hỏa trạch lớn như vậy phách lực, một tia ý thức đem vàng đều quăng vào đi. Tiên nào đồ đấy, kim thân tự pháp khí tựu là như vậy thật sự. Phát, Trụ trời rơi đập, yêu hoa quỳnh một dẹp, vậy mà bình yên thừa xuống, còn đem cái kia cực lớn trụ trời ngược bên trên đặt đi. Phật quan bắt chính là huyền khí, cũng là lục trọng, mấy trăm lượng hoàng kim rót vào đi, phòng ngự toàn bộ triển khai, thật đúng là không phải khí lượng từ một lần có thể đánh tan đấy. Bất quá, Phật quan bắt cũng không dễ dàng, chỉ lần này va chạm, yêu hoa quỳnh bên trên đã có khe hở xuất hiện, biểu hiện ra những cái kia viền diệu khó tả kinh Phật chú văn, biến thành lập lòe, gần như mất đi. đừng tới đây rồi, ngươi nhanh lên chạy, hai người chúng ta ít nhất phải chạy ra một cái đi. Chính vận chuyển chân nguyên, thôi phát vẻ này không hiểu sinh cơ, chữa trị tổn thương, khôi phục chiến lực, khoe mắt lườm đến phong tiêu tiêu cử động, lưu hỏa Trạch kềm nén không được kêu lên. chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có mất muốn sống chi niệm, hai người chia nhau bỏ chạy, trên đỉnh đầu hung nhân nhất định được cái này mất cái khác, nói không chừng sẽ dọ dị ra sơ hở. mà khốn thủ nơi đây, dù là phát huy dù cho, đối mặt ít nhất hai cấp, thậm chí là tam cấp áp chế, tuyệt không có nửa phần cơ hội. nhưng mà hắn mà nói, phong tiêu tiêu tựa hồ hoàn toàn không có nghe được, trong mắt bắn ra kiên nghị. Vừa người chỉ là hướng hắn đánh tới. Nhìn xem Phong Tiêu Tiêu ánh mắt, Lưu Hỏa Trạch đã biết, lời của mình hồn nhiên vô dụng. Hắn biết rõ, có thể khí lượng tử không biết, bị Lưu Hỏa Trạch hoàn toàn nhắc nhở, còn muốn chạy. Một cái đều chạy không được. Hắn phải chết, ngươi chướng cũng phải tính toán, trước bên cạnh ở lại đó đi. Tuy Phong Tiêu Tiêu phát chính là Lưu Hỏa Trạch, khí lượng tử cho là hắn muốn đùa nghịch cái gì bị bợm đâu rồi, chính tay khẽ vẫy, vàng son lộng lấy xa hoa tứ giác đỉnh nô lên cao rơi đập, kim đỉnh huy hoàng, giang cẩm. Kim đỉnh tứ phía chú phù lập lòe, lập tức đem Phong Tiêu Tiêu khấu trừ ở bên trong, đồng thời cũng ngăn cách tuyệt tâm hồn tấn công. Thình thịch tuyệt tâm hồn cuối cùng chỉ số thông minh chưa đủ bổ nhào về phía trước không chúng liền lại bổ nhào về phía trước thoáng qua mấy phát đem kim đỉnh lình quang trên vách đá đụng suất từng vòng rung động chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 1 chương 94, mươi yêu hoa quỳnh tại đoạt thức ăn trước miệng vọng ồ là tuyệt tâm hồn không nghĩ tới còn có như vậy thứ gì đã kiếm được vốn chưa từng chú ý xem kỹ phía dưới tâm hỉ khí lượng tử và tháo bào bay lên ống tay háo phi tốc huyết trương hắn quảng doanh Trượng, như cái đại loa hoặc là nói như một vô tận vòng xoáy một cổ bàng nhiên hấp lực kéo chứ tuyệt tâm hồn hướng hắn trong tay háo bay đi tuyệt tâm hồn Tại có chút tu đạo sĩ mà nói là rất khó được tài liệu trực tiếp hấp thu hắn tinh phách, có thể luyện hồn cố thần, đối kháng tâm ma, cũng có thể dùng để luyện đan, hoặc là làm triệu hoán chi linh, thậm chí dùng cho tế trận đều là khó được tự phẩm. Một đầu tuyệt tâm hồn chống đỡ mà vượt tầm thương bách hồn, lại bởi vì tạo ra không dễ, giá trị xa xỉ, gần đây có thể cho rằng kỳ vật ra bàn đấy. Bất quá cũng chỉ có khí lượng từ cái này nguyên anh cấp tồn tại mới sẽ nghĩ tới bắt vật ấy, như lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu, cho dù cấp đầu tuyệt tâm hồn, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào thu phục, áp chế. Tuyệt tâm hồn cũng biết tình huống không đúng. một đoàn ngưng sương ngủ tả sung hữu đột giúp thoát khỏi khí lượng từ bắt nhưng là lại ở đâu dễ rửa được trụ trời chấn lưu hòa trạch kim đỉnh khóa phong tiêu tiêu tay áo cuốn tuyệt tâm hồn nguyên anh cao nhân vừa ra tay qua thật sự là dáng vẻ khí thế độc các ngập trời bất quá đồng thời phân thần ba đường hắn không khỏi quá vô lễ rồi phân thần không chuyên tâm gắng sức tự nhiên có nhẹ có nặng mượn này cơ hội tốt phật quang bắt lại lần nữa đứng vững đỉnh trụ trụ trời cái thứ hai người áp cũng chịu đến nơi này rồi yêu đám mây dày phật quang lên vết dạng khắp nơi lung lay sắp đổ phật bảo kim phủ ảm đạm hoàn toàn nhìn không thấy rồi tự lần này rồi Phật Quan bắt Tuyệt chịu không được cái thứ ba trùng kích. Nơi này có cơ hội. Lưu Hỏa Trạch xem rõ ràng, chủ động cầm Phật Quan Bát, không đợi trụ trời lại rơi, phấn đủ phát lực, chủ động hướng lên nên thứ. Rầm. U u đám mây dày quang hoa ầm ầm bạo thoái, bách lượng hoàng kim hóa thành hư hảo. Trụ trời thoáng qua nghiêng một lần, phát giác phản kháng, khí lượng từ mắt lẽ xem xét một lần, miệng môi mỉm cười, cho rằng cái này có thể chống tới. Chết a. Ta. Tay thoảng qua một chuyến, trụ trời nghiêng, nghiêng hướng Lưu Hỏa Trạch nện xuống, lực đạo so rơi thẳng không chút nào trên lệnh. Chiến linh kiếm Lưu Hỏa Trạch cuối cùng dùng ra thủy trung nhẫn mà không cần bị kỹ, nội tức quan chú, một kiếm phong quang. Ồ, oh. linh quang không khoái, khí lượng tử lập tức sinh ra cảm ứng, chỉ trệ trụ trời phong tỏa, lập tức vận chuyển như thường. Bất quá, Lưu Hỏa Trạch sớm biết triển linh kiếm đối nguyên anh kỳ hiệu quả cực kém, chỉ trệ sinh ra trong nấy mắt, đã xúc thế một trưởng vỗ vào trụ trời nguyên khí khóa yếu kém nhất chỗ. Vậy anh, khí khóa động phá, thân thể của hắn linh xảo như vượng, nhu thân theo cái kia trong động xuyên qua. Vậy mà thật làm cho cái này tiểu con sâu cái kiến đánh vỡ cái chai đi ra. Khí lượng tử cảm thấy mặt không ánh sáng, tạm dừng đối tuyệt tâm hồn hấp thụ. toàn bộ tinh thần điều khiển trụ trời góc độ càng nghiêng tốc độ nhanh hơn rơi thế mạnh hơn đi chết chưa hẳn trụ trời nhanh nhếp sau lưng lưu hỏa trạch không chút hoang mang quay người một trường phượng vũ cửu thiên tuyệt kỹ đệ ngũ kích trải qua cái này một lát nghỉ ngơi và hồi phục không riêng trụ trời chấn liệt vết thương khỏi hẳn rồi mà ngay cả bảy tay trái nổ bùng khu vực ba huyệt khiếu cũng bị hoàng nha đan chi lực chữa trị rồi lưu hòa trạch một trường này đánh chính là thần hoàn khí tốt chỉ là dùng một phần nhỏ một nửa khí lực trụ trời không phải thẳng tắp rơi xuống ưu cũng không cần thập thành lực tương đối bởi vì còn lại khí tức còn có Hán dùng. hoành nhưng chầm đục tụ lực chưa đủ lưu hỏa trạch tựu như một căn cái đinh bị cự truy vung mạnh ở bên trong kích xạ hướng mặt đất trong nháy mắt ngưng tụ nơi cánh tay cùng nội phủ bên trong khí thức bị cộng minh kích động đến hai chân lục đạo kinh mạch linh tu giả có lẽ không coi vào đâu tại vũ tu giả đây quả thực tựa như trong nháy mắt nhượng trường giang cùng hoàng hà nước đối mất bình thường căn bản là không thể nào sự tỉnh nhưng lưu hỏa trạch làm được lập tức đối mất tứ chi thư giãn phi tốc bành trướng quy giống như có nghĩa thật sự là hắn tựu cùng cái cái đinh đồng dạng bị truy vung mạnh ở bên trong cho nên còn lại đến khí thức hắn cần cam đoan thân thể ổn định, cam đoan chính mình. không bị cái này truy đinh đến trong đất đi thân hình kích rung động nội tức cổ đãng kinh mạch một nước phá hư tính trùng kích trong thân thể bốn phía chạy vô khẩn bất nhập chỗ nào cũng nhúng tay vào quanh thân trên dưới mỗi một tia cơ bắp đều tại xe rách mỗi một khối cốt cách đều khanh khách dục thoái đau đớn kịch liệt nhượng hắn vừa vặn bên ngoài thân lại lần nữa cột máu phướng dũng nhưng là hắn cuối cùng làm được dù là thất khiếu chảy máu thê lương như quỷ không riêng làm được khí lượng từ trụ trời thứ tư kích hàng lâm lỗ hổng hắn lại làm hai kiện sự tỉnh một là túi càn khôn ở bên trong móc ra hợp dũng đập bùn nhượng mây như ôm lấy độ ập xuống quang hướng về phía khí lượng tử thứ hai là mượn cự truy vung mạnh đinh cái này đại lực thân thể của hắn rơi xuống đất lại bắn ngược mà lên trong điện quang hỏa thạch bay đến lần này trốn đi mục đích cuối cùng nhất mà tuyệt tâm hồn sau lưng hợp rũ độc tại côn luân phái mà nói thật sự không coi là phiền thoái nhưng là thật giống như cùng đứa bé chơi đùa bị đứa bé nhặt đống cầu thị hổ trên mặt đồng dạng đả kích không tổn thương không đau nhưng là cái tiêu mặt nó gánh không nổi nha khí lượng tử không thể làm gì hoạt động thân hình tránh đi hợp dũ độc không ngờ muốn mây như thú phi hành cực nhanh Độc bùn còn chưa rơi xuống đất, nó phi bổ nào qua một lần nữa giữ được, lại lần nữa đến quăng. Ồ, tựa như khí lượng tử loại này nguyên anh lão quái, cũng chưa từng gặp qua nghe qua gặp qua mây như, như vậy kỳ quái tồn tại. Nhất thời nghi hoặc, chố mắt về sau, sắc mặt đột nhiên thay đổi muốn chết, lại nói mặt khác một bên, lưu hỏa trạch đi vào tuyệt tâm hồn sau lưng, lấy tay một thanh vươn vào biến ảo bất định hồn xương ngủ đó trong. coi chừng, phong tiêu tiêu không do nguyên do, kinh sắc mặt trắng bệnh, tiêm hâu nhẹ nào. Sau đó hắn chợt nghe lưu hỏa trạch trầm tĩnh mà nói, hấp thu, suy, giống như ống hút chọc vào đến tuyệt tâm hồn trong cơ thể. đang đăng bạch khí dọc theo lưu hỏa chạch cánh tay nhanh chóng phong phú đến trong thân thể, mà bị nhiếp ở tuyệt tâm hồn, tự nhiên nhanh chóng nhỏ đi, trở thành nhạt, cho đến cuối cùng biến mất, cùng là hấp thu, khí lượng tử hấp thu là pháp thuật. ở cách xa, mặc dù hắn là nguyên anh lão quái, cũng lo lắng bị tuyệt tâm hồn vật như vậy bổ nhào vào trên người. đến lúc đó, thân thể tranh đoạn, ý niệm giao phong, nguyên anh pháp lực hoàn toàn dùng không đi ra, cùng đối kháng tâm ma phong hiểm không có gì khác nhau. loại này thu nạp phương thức, tự nhiên không bằng lưu hỏa chạch thân thể đụng chạm, đến nhanh nhanh, thuận tiện, chỉ hô hấp chi gian, tuyệt tâm hồn liền bị toàn bộ hấp đến trong cơ thể. khí lượng tử muốn chết hai chữ nói là được việc này, hắn thật không ngờ, lưu hỏa trạch cái này con sâu cái kiến không chỉ có giam cầm ở bên trong đi ra, còn mượn hắn trụ trời hành kích chi lực, trong nháy mắt chuyển tới tuyệt âm một chỗ, đem hắn ăn vào bên miệng một ngụm nước lũ, sinh sinh đạm đi xuống. khí lượng tử phẫn nộ rồi, thật sự phẫn nộ rồi, trước khi bất quá là mèo chuột trò chơi mà thôi, nhưng từ nay về sau khắc bắt đầu, hắn phải chăm chỉ rồi. phong linh cây roi, đánh. theo hắn đỉnh đầu, hơn một xích dư lớn lên nguyên anh tiểu nhân cực độ mà ra, cầm một đạo mấy trượng lớn lên quang cây roi, trước hết thế như thiểm điện, hướng lưu hỏa trạch rút xuống. khí lượng tử lần thứ nhất vận dụng pháp bảo chi lực. đây cử một bản đẹp mắt tân tác giả cầu thần ổn định đổi mới chất lượng cũng không tệ lắm não thư hoang bằng hữu có thể nhìn một chút ha ha hoang nên cất chứa đặt mua tixi t toàn tập chương trước mục lục chương sau gia nhập phiếu tên sách chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện quy một chương 95, cấp âm linh phá kim đình thế như thiểm điện một kích lại bị lưu hỏa trạch suýt xảy ra tai nạn nhẹ qua thu nạp tuyệt tâm hồn không đơn thuần là vì cùng khí lượng từ đoạn con mồi không cắn hắn thuần tuy ác tâm hắn đấy lưu hỏa trạch là có chút bất đắc dĩ có chỗ dục mà làm chi bất đắc dĩ là bởi vì theo côn luân đóng cửa đại trận bắt đầu Hắn đã liên tục khiến năm lần Phượng Minh cựu Thiên, tuy có Hoàng Nha Đan đền bù sinh cơ, thân thể của hắn, kinh mạch cũng không ở vào tiêu hao trạng thái, hắn chân khí trong cơ thể, lại tiêu hao không sai biệt lắm. Phượng Minh cựu Thiên, uy lực thì bình thường cựu lần, tiêu hao còn muốn vượt xa cựu lần, Hoàng Nha Đan bộ được sinh cơ, bù không được chân khí, nó dù sao không phải đại hoàn đan. Vừa rồi đào thoát trụ trời trấn áp, lưu hỏa trạch cơ hồ hoa lấy hết trong cơ thể mỗi một tia nội tức. Về phần có chỗ dục, tức thì là vì, vô luận vô cốc tử khi chết, địa hồn tan hết linh quang rơi xuống trên người lúc, vẫn là vừa rồi, Tuyệt tâm hồn dùng tính áp đảo tốc độ sờ hắn một thanh. đều bị hắn kìm lòng không được sinh ra một loại vật tưởng. Những cái kia linh quang đi vào trong cơ thể hắn, hồn nhiên không có trong truyền thuyết ngoại hồn phụ thể dấu hiệu, ngược lại, trong nháy mắt uỷ dung tiến vào trong cơ thể hắn, cùng trong cơ thể hắn nội tức hôn nhũ một chỗ, như phản phất là trong cơ thể hắn tự sinh bình thường, dễ bảo, an phận bắt đầu ở kinh mạch ở bên trong tuần hoàn. Cái này không thể không nhượng lưu hỏa trạch sinh ra vào tưởng. những này du hồn cách phách, đúng là hắn độ ăn, có thể bị không hề cố kỵ thu nạp mất, đền bù chân khí trong cơ thể gây trống. Cho dù có chỗ cố kỵ, cũng là lúc sau, giờ phút này đại họa ngay tại trước mắt, chẳng quan tâm rồi, trước tạm hấp nói sau. tình huống nguy cấp chú ý không đến mặt khác rất nhiều lưu hỏa trạch linh lực tôi phát một trưởng đánh vào tuyệt tâm hồn tựu như trưởng tình hấp thủy, khoảng cách hút khô rồi khó chơi hồn linh mơ hồ chi gian lưu hỏa trạch lý thức được cái này thu nạp hồn linh cùng chính mình gạt ra xương mù không hiệu thiên phú thần thống, có chút thật không minh bạch liên quan hồn linh nhập vào cơ thể quả nhiên như hắn đoán trước đồng dạng sắp sửa khô kiệt nội tức nhanh chóng liền ấy không không riêng gì đây mới đích nội tức cùng hắn tu luyện xuất nội tức còn không giống mới càng thêm hùng hậu càng thêm dữ giản càng thêm quý dị gặp cây roi đột kích Hắn chân đạp và mạnh quyết, Hành vân Lưu Thủy giống như tránh lui ra, đặt mạnh về sau, ngạc nhiên phát hiện, thân thể đã ở hơn một trượng bên ngoài. Đây không phải là bình di, mà là thoát hiện, trong mấy mắt, hắn theo tại chỗ biến mất, lại từ ngoài trượng hiện thân. Ảm mạnh quyết là linh tu chi kỹ mà không phải là pháp thuật, linh tu chi kỹ, liền ý nghĩa có thể thi triển ra siêu việt thế tục lý giải thần thông. Dĩ vãng không được, Lưu hỏa Trạch chỉ có thể dùng ra hắn có thể bị thế tục lý giải bộ phận, hấp linh nhập vào cơ thể cái này một cái trước mắt, tựa hồ bắt đầu đã thành. Phong linh tiên một kích vô công, khí lượng từ đôi mắt có lại, Mê Thiên Thánh Giáo Ảm mạnh quyết, Mê Thiên Thánh Giáo. Người Trung Nguyên có lẽ không nộ, Côn Luân tự xưng là Trung Nguyên chính tông, Sơn Môn cũng tại Tây Bắc phương Côn Luân chân núi, cùng mê thiên Thánh giáo tính cả hàng xóm, tự nhiên ngộ chi quá sâu, vừa thấy liền nhận ra. Bất quá lại không phải tốt hàng xóm, mà lại ác hàng xóm, hôm nay càng thêm không thể để cho chạy ngươi rồi. Phong Linh Tiên tán đã đối ảm ảnh quyết có chỗ nhận thức, tự nhiên cũng hiểu phá giải chi pháp, khí lượng tự roi thứ hai chém ra, trước hết huyễn xuất bảy đạo bóng roi, tiếng gió gào thét, trừ một đạo nhắm ngay lưu hỏa chạy ngoại khác lục đạo tất cả đều đánh về phía không trung. Bất quá vốn là không trung. Đợi lưu hỏa trạch dẫm phải ảm ảnh quyết một chuyện, liền không phải không chung rồi. ba Răng răng chắc chắc trước hết ở giữa ngực, bộ ngực lõm, danh máu đầm địa, lưu hỏa trạch miệng phun bọt máu bay rất ra ngoài. Nhưng, cây roi thế hung mãnh chỉ là bổ sung, Phong Linh Tiên dính thể trong náy mắt, thấy lạnh cả người theo ngực tấu tràn ra đến, đây mới thực sự là sát chiêu. Vết thương kịch liệt đau nhức vô cùng, nóng rát gọi người đổ mồ hôi, nhưng cái này Cổ Hàn Ý, đồng dạng theo vết thương quyết tán, cùng nóng bỏng kịch liệt đau nhức cùng biết không hợp, lẫn nhau bất sớm nhiễu, phản phất. Kịch liệt đau nhức là đau tại, mà cái này Cổ Hàn Ý, đông lại nhưng lại hồn linh. Đúng vậy, là Hầu Linh, Lưu hỏa trạch trong cơ thể tuyệt tâm hồn chi tức, trong nháy mắt chỉ trệ mà bắt đầu bị Phong Linh Tiên đánh chính là chậm chạp như ốc sen, không cách nào tưởng tượng kịch liệt đau nhức, rũ mánh vào trong đầu, mặc dù thiếu niên tâm trí kiên nghị, cũng nhịn không được rên dị lên tiếng, vù vù, vù vù, mây như chi thú nhưng trên không trung tán loạn, ôm lấy hợp rũ nọc độc cùng khí lượng từ đuổi chết đi được, chỉ đem chiến đấu trở thành trò chơi, mà không phải là sinh tử chém giết. Thẳng đến Phong Linh Tiên trúng mục tiêu, ủ cầu, ủ cầu. sương mù thú lập tức ngừng xây dịch, đề phòng hô kêu lên, cảm thấy chủ nhân dị thường, trong nháy mắt hoa thân tiềm điện, đánh về phía nhớ mãi không quên lưu hỏa trạch đầu. Thiên phát sát cơ, vật đổi sao rời, mà phát sát cơ, long xà khởi lục, người phát sát cơ, thiên địa lật, minh linh quý tâm, chiên linh kiếm, kinh phách, âm tuyệt sát trận, chu thiên diệt địa, lưu hỏa trạch khí lượng từ đại chiến trong thời gian, phong tiêu tiêu cũng không có nhàng nhà rỗi, lĩnh hội âm phủ thiên sắc chân ý hắn, vì phá khốn mà ra cùng lưu hỏa trạch kể vai chiến đấu hắn, toàn thân trên dưới xương lạnh ngưng kết, tựa như bạch ngọc điều thành, trong miệng nhớ kỹ âm phủ thiên sát chi chú, Trên tay kỹ năng liên tục không ngừng dùng sắp xuất hiện đến, cái này như đặt ở đi qua, hắn tuyệt chịu đựng không được như thế siêu cường độ cao tần suất tiêu hao, nhưng là hiện tại, miễn cưỡng coi như cũng được. Trước một chiêu cường hóa nội tức, chiến linh kiếm sửa chữa tác kim đỉnh quan cấm, tiếp theo mê phách kinh hồn cường hóa lực công kích lượng, âm việt sát trận, chu thiên diệt mà hai thức quân công, túi càn khôn trong âm khí liên tục không ngừng bị hắn ném rơi vãi đi ra ngoài, tại kim đỉnh quan cấm bên trên kích xuất từng đạo chậm chạp rung động, vực này chút tài mọn, cũng muốn tranh thoát, nguyên anh, nhưng thật ra là một đạo thần thức, người tu đạo tu đạo, tu đúng là một đạo thần thức, lúc thần thức bắt đầu có ý thức của mình. đợi cho linh động thần thức dần dần khai mở phá đan thành anh tức thì thần thức viên mãn có thể độc lập suy nghĩ từ đó về sau người tu đạo có thể nói mỗi thời mỗi khác đều là hai cái ý niệm trong đầu tệ động tuy hai mà một vừa rồi tâm phân tam dụng lúc khí lượng tử hoàn toàn chính xác lộ ra một chút sơ hở nhưng là tích hai nơi chiến trường tại nguyên anh lão quái không hề áp lực bên kia đánh chính là lưu hỏa chạch quay cuồng liên tục cái này trong máy hiền, không tốn sức chút nào cũng có thể bận tâm đến bất quá hắn cũng chỉ có thấy được biểu tượng cũng không có phát giác trong lồng chim tước mỗi lần cánh trập phiến mỗi lần đánh trúng lung tung, cũng không phải hitler chẳng có mục đích Mỗi đạo ám khí kích bên trên quang cấm đều phát ra quyền quyển rung động, chậm rãi khuếch tán, đem chủng kích chi lực đánh tan. Chiến linh kiếm xuống, quá trình này thực tế rõ ràng. Cho nên, khi phong tiêu tiêu tận lực đấy, nhựa phát ra ám khí men theo nào đó quy luật phóng xạ về sau, một điểm, hai điểm, ba điểm. Mỗi điểm rung động khuếch tán đi ra ngoài, lẫn nhau giao hội, liền làm được. Trải qua kiên nhẫn lục lội, phong tiêu tiêu rốt cục làm được, nhựa bất đồng lục đạo rung động, điệp ra đã đến tương cùng một cái điểm bên trên. Sở hữu tất cả rung động đều gợn sóng không tình hành duy trì có tập trung cái kia một điểm, sóng cao là tầm thường 6 lần. Tại quang cấm ngoại cao cao nô lên, Chiến Linh kiếm, phá. Tích xúc nửa ngày tiểu vì thời khắc này, Phong Tiêu Tiêu tâm thần trước nay chưa có tập trung, chiến Linh kiếm cuồng dã đâm ra, như kiếm nhập vào kiếm, không chê vào đâu được cắm vào bên ngoài nô lên nội lực lón gợn sóng bên trong. Kim Đình đóng cửa tuy mạnh, cuối cùng có cực hạn, chiến Linh kiếm, sáu kích điệp ra cùng Phong Tiêu Tiêu dốc sức một kích phía dưới, rốt cục không chịu nổi thừa nhận, ba một tiếng bạo tán, linh vụ đầy trời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 96, đầu rắn hai đầu xếp đặt ô long. Một kích phá cấm, Phong Tiêu Tiêu nổ ngủ mết. làm được loại trình độ này muốn không chỉ là thân thể nội tức tiêu hao tiêu hao hơn nữa là tâm thần tính toán quan cấm rung động khuyết tán tốc độ tần suất tìm kiếm tốt nhất một điểm trong khoảng khắc, đem hết thể biến hóa tính song tính toàn thấu sau đó ra tay thực hiện sở tốn hao tâm lực vượt quá tưởng tượng mặc dù thổ huyết nội thương phong tiêu tiêu thân hình không ngừng chút nào nhảy trộm đã chạy ra đóng cửa chi địa nhưng hướng lưu hỏa chạch chạy đi thật can đảm bị lưu hỏa chạch chạy là tiểu tử kia thân thủ cổ quái bộc phát kinh người báo đáp thân tình có thể nguyên phong tiêu tiêu bên này vô luận lực lượng tốc độ vẫn là bộc phát đều chỗ thua kém lưu hỏa chạy rất nhiều. khí lượng tử vốn tưởng rằng kim đình phong tỏa đầy đủ cấm phá sau mới ý thức tới người này đồng dạng không thể khinh thường một tiếng lệ quát kim sát quang tác xoay tròn mà ra vòng cấm thành hoàn linh như hỏa xà hướng phong tiêu tiêu tuổi đến khí lượng tử vận dụng một cái khác cái cọc phát bảo như phong tiêu tiêu bị quân thực chỉ sợ lập tức đã bị khóa cầm không tiếp tục dây rủa khả năng phong tiêu tiêu nhìn lại quang tác dưới chân gia tốc tâm tình hoảng loạn Liên tại lúc này sương mù thú mây như cuối cùng nhào tới lưu hỏa chạch đầu nhưng là lần này không phải như một mũ đồng dạng buồn cười bộ trên đầu rồi nó theo mi tâm đường chui vào trong thân thể tự pháoất tuy tâm hồn bị hấp thu như vậy xương mù thu Dũng máy bảo cũng không nộ sinh ra như thế nào biến hóa lưu hỏa trạch khuôn mặt cổ quái vốn suy yếu vô lực thân thể đón lại khôi phục khí lực sơ ngày phân dùng sông hàng cắt ngang bố thí trong ngày phân phục dùng sông hàng cắt ngang bố thí từ nay trở đi phân cũng dùng sông hàng cắt ngang bố thí như thế vô lượng hàng trăm ngàn tỷ cước dùng thân bố thí lưu hỏa trạch có dương quang ba điểm xuất phát từ kim cương phủ tâm pháp có thể cộng hưởng mấy trọng kinh mạch phương pháp này tựu như ảm ảnh quyết bình thường linh tu xử đến liền cụ đặc biệt thần thông lưu hỏa trạch vốn chỉ có thể dùng chi cộng minh chân khí nhưng là hiện tại vậy Phong Linh Tiên lại đến, đã là lần thứ tư giúp chúng hắn rồi, nhưng Lưu Hỏa Trạch không chỉ có không đánh mất chiến lực, ngược lại càng đánh càng hăng, hai tay một khung, phong bế cây roi sao? Cây roi sao cuối cùng, linh khí ngưng tụ, một kích phía dưới, kim thạch cũng muốn dạn nước, Lưu Hỏa Trạch cánh tay đầu, cũng không biết là linh tức, hay là thực khí, hay là hồn có thể, hoặc là xương thú, cao tốc rung động lắc lư chứ, mỗi lần rung động lắc lư, liền đánh tan một tia linh khí. Bất quá nháy mắt, rung động lắc lư hơn chăm xuống, Phong Linh Tiên xúc tích chi lực tiêu hao hầu như không còn, một phần một hảo cũng không đánh trúng Lưu Hỏa Trạch thể, không thể làm gì hướng về sau chở mình đi. bắt đầu vì lần sau công kích tụ lực cổ thú rèn thể gấu nu gánh sơn hổ báo tiếp sơn khảo uy giống như cỏ địa ưng diều hâu vũ cánh long xà lợn thùng luồng ngang bảng trụ thưa này khoảng cách lưu hỏa Trạch một tia ý thức đã phát động ra toàn bộ sáu thức rèn thể bí quyết tại di vãng cái này là căn bản không có khả năng đấy trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện hắn đã có thể đồng thời điều khiển ba đạo chân khí lẫn nhau không lệ thuộc cũng biết không hợp mà không tẩu hỏa nhập ma nhưng là lục đạo ba đạo tiểu là cực hạn đấy hơn nữa khi đó là tu luyện không phải động thủ đánh nhau không cần cân nhắc như thế nào tẩu vị như thế nào vẫn chiêu dùng lực kịch chiến chính giữa Hai đạo tiểu lạc cực hẳn rồi. Nhưng là hiện tại, lưu hỏa trạch trong cơ thể đã có xương ngủ thú mây như, đã có tuyệt âm chi hồn. Hắn cũng không lộ chuyện gì xảy ra, tựa hồ cả hai chúng nó tiến vào trong cơ thể, nhưng còn bảo lưu lấy vốn là thần thức, nhưng lại phải phục tùng ý chí của mình sai sự. Chính mình còn sót lại nội tức đủ thành một đạo, tuyệt âm chi hồn phân vận hai đạo, mây như liệt làm ba phần, đồng thời lục mạch vận chuyển, lưu hỏa trạch tựu như vậy, không tốn sức chút nào hoàn thành chưa từng có ai hậu vô lai giả sáu thức đủ thi. Thân thể của hắn đột nhiên trướng một vòng to, ẩn ẩn có nổi gân xanh, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, tiếp theo cây roi còn chưa hàng lâm. hắn nắm bắt bát đại nằm đống, bát đại trên nắm tay, bảo kê thanh hắc khí vong, nên cây roi trên xuống, long xả lợn. phong linh tiên su thế còn chưa tích lũy tới cực điểm, bị cái này trí âm trí nhu rồi lại lực lớn vô cùng một quyền đánh trúng, tiêu phảng vất xà bị đánh trúng bậy tức, công kích còn chưa phát ra, phong linh tiên tiếp tục ngược lại rụt về lại. mượn cái kia cây roi rút su thế, lưu hỏa trạch rồi đột nhiên biến hướng, đánh về phía phong tiêu tiêu. phong tiêu tiêu năm lần bảy lượt muốn cùng hắn hội hợp, lưu hỏa trạch lúc đầu còn tưởng rằng đó là vai chiến đấu không chịu vứt bỏ đồng bạn chấp nhiệm trải qua cái này một lát kích đấu, hắn đã minh bạch, phong tiêu tiêu là có chuyện nói, nhưng là. lại không thể vì khí lượng tử biết rõ chế tạo cơ hội thân hình hắn như điện hổ báo thiết sơn dựa vào phối hợp ảm ảnh quyết vài bước chớp liên tục đi vào phong tiêu tiêu bên người thật can đảm đồng thời hai tiếng quá lớn một tiếng khí lượng tử bản thân điều khiển kim sắc quang tác xuyên thẳng qua đền đáp lại lại ngay lập tức bệnh thành một cái lưới lớn đông nghị hướng hai người chủ xuống mặt khác một tiếng nhưng lại khí lượng tử nguyên anh liên tục không ngừng thiên địa nguyên lực bị nguyên anh thôi vận đến phong linh tiên nội một đầu phong linh tiên hoàn toàn thoát khỏi nhuyễn tiên ngoại hình mà biến thành nhạy động không thôi thiểm điện ý niệm khẽ động do điện như theo trời cao bên ngoài đánh xuống lập tức xây dịch hướng lưu hỏa trạch đâm tới, một điểm điện quang chói mắt đau nhức. Từ khi xuất hiện mới thôi, khí lượng tự lần thứ nhất xuất lấy hết toàn lực. Nhưng là, đây cũng là một lần trước nay chưa có nghiêm trọng sai lầm. Tiến vào nguyên anh, tâm niệm chi hai cổ lại không phải như tả hữu vật nhau như vậy nhất tâm nhị dụng, hai cổ thân niệm, thần thức cũng không phải là chung. Phải đã đến tất trọng xuất hiếu, hai đạo thần niệm dần dần hợp lại là một, cảm nhận được theo sinh đến lĩnh diệt, theo phân đến hợp quá trình. Từ nay về sau rồi sau đó, thần niệm có thể chiết xuất ngàn vạn, cũng có thể ngưng tụ hợp nhất, phân hóa tùy tâm, xem như vào hóa thần cánh cửa. nhưng khí lượng tử cũng không xuất hiếu, cho nên hắn cái này do bản thể cùng nguyên anh đồng thời thôi phát đấy hoàn toàn bất đồng sát chiêu bởi vì thời cơ trùng hợp không thể làm gì đập lấy một chỗ xoay tá do điện chui vào lưới ánh sáng tại lưới ánh sáng trong xuyên thẳng qua qua trong khoảng khắc xé bỏ rất nhiều lưới mắt lưới ánh sáng dây dưa chứ co rút lại chứ bản năng muốn đem xâm nhập roi điện giam cầm lại tiên pháp phiên phức dây dưa đến một chỗ nhất thời lại không thể giải thoát ni mã hai khí lượng tử cùng nguyên anh tính tình cận miệng vỡ mang nhau lưu hỏa trạch đem phong tiêu tiêu giấu tại sau lưng Vũ tưởng rằng gặp phải sẽ là lôi đình một kích, không nghĩ tới là loại này Ô Long chẳng diện, không khỏi sức sở. Hồ Ba Phong Tiêu tiêu tức thì thở phào nhẹ nhõm, nắm lưu hỏa chạch tay, lệ nóng doanh trọng. Không dễ dàng, quá không dễ dàng. Cuối cùng đủ đã đến, không dám chậm trễ một giây thời gian, vận dụng chân khí, hắn nhanh chóng tại lưu hỏa chạch trong lòng bàn tay thư viết. Nếu là người khác, loại này phương thức câu thông, Phong Tiêu tiêu không dám cam đoan hiệu quả như thế nào, nhưng lưu hỏa chạch, hắn đối chân khí lực khống chế, làm cho người tức lộ ruột, chỉ cần hắn ý thức được. Trong khoảnh khắc đem nói viết một lần, Phong Tiêu tiêu nhìn xem lưu hỏa chạch phản ứng. trong lòng bàn tay, rồi đột nhiên một hồi chậm chạp nữa nhưng lại Lưu hỏa Trạch vận dụng chất lực, phản viết, hắn quả nhiên đoán được, Nguyên Anh kỳ uy hiếp quá lớn, dù là truyền âm nhập mật, tại Nguyên Anh thần thức phía dưới cũng cũng không an toàn, chỉ có thể dùng loại phương thức này. Tâm hữu linh tê cảm giác hiện lên, Phong Tiêu Tiêu trong nội tâm ngòn ngọt, ngọt, trên mặt liền có thể hiện. Lưu hỏa Trạch cứng ngắc quay đầu trở lại đi, nhìn xem cây roi lưới dây dừa, trong lòng thầm lũ, vừa rồi một cái chớp mắt, Phong Tiêu Tiêu cười quá phải, cổ quái, nhưng mà kịch trong chiến đấu, thật sự không dành nghĩ lại, xác nhận Phong Tiêu Tiêu theo như lời chi nói. thừa dịp khí lượng tử tự bày ô long lưu hòa trạch kéo phong tiêu tiêu xúc địa thành thôn hướng khí lượng tử bay đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy một chương 96, mươi sáu năm ba ngộ khoáng cổ tuyệt kim ngọc tử kiều không lời nào để nói một chữ đều không nói ra được đúng nha ngày xưa hoa thánh tạo nhân khi thánh giáo hóa lúc nhân cũng bất quá là trong thiên địa vạn loại sinh linh một trong mà hoa thánh hy thánh căn bản là yêu tộc đại thánh cùng nhân kỳ thực không có một điểm nhỏ căn hệ vậy tại sao hoa thánh muốn tạo nhân khi thánh muốn dạy nhân nguyên bản ngay lúc chỉ đem này cho rằng một cái mơ mơ hồ hồ truyền thuyết lúc này Có lưu hỏa trạch trước đó phân tích cùng đề cử, đặc biệt thị giác cùng dòng suy nghĩ thì lại chân tướng vô cùng sống động, vui yêu mạnh mẽ, khai thiên tích địa sau, trên trời dưới đất không chỗ không thể đi, không chỗ không thể cư, có thể nói thiên địa quan tâm. Nhưng mà, bởi vì lẫn nhau khích sinh sôi, mâu thuẫn tần xuất hiện, hai tộc đại chiến dần đến không thể tách rời ra, từ trên trời đánh tới lòng đất, thế cho nên vòm trời sụp đổ, thiên hà buông xuống, trên mặt đất một mảnh hồng thủy cuộn, lại trụ trời gây vỡ, địa kailud, động đất do núi lửa tầng tầng lớp lớp, lại có chết trước hồn, bất khuất ánh phách, nhân cơ hội từ cựu địa chi để trở lại dương thế, họa loạn nhân gian. như vậy tùy ý làm ác dần dần vì làm thiên địa bất dung hoa hi hai thánh tác phẩm vì làm xem ra với lúc đó thời cuộc cũng không liên hệ tế tư ý nghĩa sâu xa chưa chắc đã không phải là ý thức được vu yêu hai tộc đã nhất định thiên địa bất dung vì vậy tại mặt kiếp đến trước đó hành lưu hỏa trạch nói tới chi đạo phản vu yêu hai tộc hành mà đi chi kết quả của nó nhưng là mạt pháp cuộc chiến bên trong vu yêu hai tộc hầu như biến thành cho bụi thế nhưng hoa hi hai thánh nhưng dựa vào giáo hóa nhân tộc này một công đức tận hưởng khói lựa nhân gian nhảy một cái mà phong thánh vị từ đây không phai mở bất diệt thoát ra vu yêu chi tiết đồng thời cũng Vu yêu hai tộc miễn cưỡng lưu lại một chút huyết mạch. Này hai thánh việc, người tu chân có thể nói nghe nhiều nên thuộc, tuyệt không có không biết. Nhưng kinh lưu hỏa trạch lý luận một phân tích, thì lại chân tướng, khác hẳn khắc vùng thiên địa. Nói vậy, cùng lưu hỏa trạch, thái cổ sau, lại vô công đức nói chuyện trước sau xác minh, quả thực chính là chuyện ván đã đóng thuyền thực, chỉ là dĩ vãng, không ai xem xa như vậy, không ai xem sâu như vậy thôi. Lưu hỏa trạch cùng ngọc tử kiều trận này biện luận, thì lại như đẩy ra mây mù gặp thanh thiên. Lý Lầy nói đến chỗ này, nhưng ngọc tử kiều vẫn là khước phục, cái căn bản là cố ý tìm cớ, trứng gà bên trong chọn xương. Ngọc tử kiều một tiếng thở dài, chuyển du dương. dường như muốn tại một tiếng này đem dị vãng cô chớp bạch lịch gian khổ bị người bác bỏ bất đắc dĩ hết mức phát tiết đi ra đáng tiếc đáng tiếc nha Thán xong sau hắn lại tiếp tục nở nụ cười chỉ vào lưu hỏa trạch đại diêu đầu chưa nói đáng tiếc cái gì bất quá ngọc tử tiểu túy tiên tử thậm chí là lưu hỏa trạch chính mình đều trong lòng biết rõ ràng lưu hỏa trạch này một ghế đạo luận sát thực ca minh đẩy ra mây mù gặp thanh thiên thiên kiếp cũng vì đó thất phục thế nhưng lưu hỏa trạch bản thân tu vi trung vi là quá thấp nha nếu hắn tu đến chín tầng cảnh giới đều không cần quá mức chăm chú chỉ vượt qua như vậy một lần hai lần thiên kiếp dựa vào vừa mới lần này diệu luận chỉ sợ cũng có thể như cái tiên nạp lan đũ hoàng giống như vậy giảng kinh túi đầu thiên kiếp sau đó dễ dàng thành đạo phi thăng mà đi nhưng mà lưu hỏa trạch hiện tại mới là người linh động bên trong phen này linh ngộ tuy rằng cũng làm cho hắn được lợi rất nhiều tự tình biện ý thức lưu hỏa trạch trong lòng nắm chắc nguyên bản nằm phục tại biển ý thức cái kia viên mặt ngoài dần dần hiện lên hoa văn xuất hiện thai động thần niệm kim đan ngay vừa mới ngộ đạo ngăn ngắn trong khoảnh khắc phá đan thành anh sau đó nguyên anh lớn lên theo gió bất quá trong thời gian ngắn đã chọn đủ dài đến khoảng tất khuyết điểm đã là sáu tầng nguyên anh bên trong cảnh giới, không ngừng linh tu thực lực trực tiếp thăng một nấc thang, nội đạo bên trong, cái kia ẩm ẩm tiếp lôi vòng quanh quanh thân lăn qua lăn lại, cũng là một loại tu luyện, võ đạo tu hành thủ đoạn bên trong, có một loại hồ báo lôi âm, chú ý xúc một cái chân khí ở đan điển, khiến cho cố động như lôi phát sinh kinh âm thanh, gột rửa một tiếng huyết mạch, cơ thể thậm chí là xương cốt, tùy dịch, mãi đến tận luyện lông, luyện thủy, luyện khiếu thân thể này sau ba tầng đều hữu hiệu, hiệu. bất quá, hậu thiên tự thân xúc một cái đan điển tức giận hồ báo lôi âm, thì lại làm sao cùng đến từ trên chín tầng trời thiên kiếp long âm so với, liền này ngăn ngắn trong chốc lát. Lưu hỏa trạch nội tức cùng thân thể cũng song song đột phá 5 tầng tiến vào 6 tầng bên trong, Dòng rãi một cấp, đây chính là rộng mở mà ngộ khen thưởng. Lần thứ nhất ngộ là thành công nhập đạo, lần thứ hai ngộ là thành công kết đan, lần này ngộ nhưng là thành công kết anh. Phổ thông người tu chân một đời một ngộ cũng khó khăn đến một cầu, nhưng mà Lưu hỏa trạch cho tới nay mới thôi đã là ba ngộ. Chuyện như thế nếu nói là đi ra ngoài kinh thế hai tục. bất quá vậy chính là ngộ, chỉ có ngộ, vẹn vẹn nhập đạo một năm, Lưu hỏa trạch thế như trẻ tre chưa bao giờ như tu chân môn đến nay đã là sáu tầng. nếu đi những khác con đường, bất kể là dung manh tinh tiến khổ tu, vẫn là đoạt người khác chi tu vi để bản thân sử dụng, ngăn ngắn một năm liền thăng cấp 6, mà lại là song tu 6 kinh, tuyệt đối tu vi bất ổn, tại mọi thời khắc đều sẽ đối mặt tàu hỏa nhập ma thử thách. chỉ có khai ngộ, việc này tuy rằng huyền diệu, tu vi tăng trưởng nhưng chân thực, cùng chăm chỉ khổ tu ổn đánh ổn chui vào tu vi là như thế củng cố. nếu không, như thiếu lâm, vũ đương như vậy chính đạo đại tông, tại sao lại để trong môn phái trưởng lao thỉnh thoảng mở đàn thụ pháp, để điểm hậu bối đệ từ đây? bởi vì phương pháp này chính là tu chân đường ngay, đồng dạng là một cấp, dung tại mới vừa vào đạo thời điểm. cùng dùng sắp tới đem phi thăng lúc tiết kiệm thời gian khí lực đó là khác biệt một trời một vực nạp lan lão quái hiển nhiên biết điều ấy một phen cao luận mãi đến tận 9 tầng cựu chuyển thời khắc vừa mới dùng tới cứ như vậy vừa vào tiên giới hắn khi cũng không phải là cấp thấp nhất trần tiên tránh khỏi thật nhiều tay chân lưu hỏa trạch này mặc dù là 5 tầng đến 6 tầng cũng không phải là thấp nhất nhưng mà cùng 9 tầng đến 10 tầng so với này một ngộ giá trị sợ là khó đủ nhân ra bách một có rất căn hệ lưu hỏa trạch đứng ở đó hơi mỉm cười di vãng ta tu hành là lung tung manh hành bây giờ đại đạo ngay phía trước đã thiết thực có thể biện có rất thu hoạch so với này càng to lớn hơn. Đến mức tu vi bất quá là hư huyễn, rất có Phật tổ Niêm Hoa mà cười thần thái. Bất quá, nhưng là lời nói thật. Đến hôm nay, hắn đạo cuối cùng trở thành, hắn là lấy hiệp nghĩa nhập đạo, chỉ là một cái có thể ở nhân gian ngang dọc tiểu đạo. Cho đến sau đó, bị bức ép mà vào chính khí nói, vì dân vì nước, đường rộng một chút, khí tượng lớn hơn một ít, nhân do tiểu đạo mà vào nửa đường, do nhân đạo mà vào địa đạo, quy củ kiềm chế nhưng chỉ có thể có càng nhiều hơn, bởi vì đạo này không chứa được thế gian tất cả quỷ. Tu đạo chú ý công chính bình hẳn, một cái như vậy cực đoan đạo là rất nguy hiểm. một khi giả dối đến cái gì người không cách nào chống cự, không cách nào trốn tránh chuyện lớn bên trong, là tốt rồi giống như bây giờ, cũng chỉ có quyết trí tiến lên, không phải đụng vào bể đầu chảy máu, tuyệt không quay đầu lại đường, bằng không, đó là tu vi rút lui, thất bại hoàn toàn. Cho đến hôm nay, do nửa đường mà vào đại đạo, do địa đạo xiển với thiên đạo, hán đạo rốt cục trở thành, từ đây trời cao biển rộng, tu hành cũng được, tích lũy cũng được, hoàn thiện cũng được. Sự tình tuy nhiều, có mục tiêu ngay trước mắt, dù sao cũng hơn lung tung không có mục đích mù đi dạo mạnh hơn gấp trăm lần. Như vậy đạo này, trung Bi là noi theo năm đó ba hy hai thành công đức đạo. bất quá. đến tột cùng phải làm như thế nào, có thể phục chế Ba Hi Hai Thánh Trắng Cử. Một bên bên trong, Tuy Tiên Tử Thình Lính hỏi, xem Lưu Hoa Trạch ánh mắt, tràn ngập suy nghĩ sâu sắc, đầy cõi lòng thú vị. Năm đó Ba Hi Hai Thánh phương Pháp là không thể nào phục chế Lưu Hoa Trạch lần thứ hai một lời kinh người chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương chín mươi bảy, thu nạp thi cầu tham lang chỗ chạy, nhiều hơn cái Phong Tiêu Tiêu, Lưu Hoa Trạch tốc độ cơ hồ không có thụ cái gì ảnh hưởng. Lục đạo khí tức tại trong cơ thể hắn như nước chảy, không phải là của mình, hơn hẳn chính mình đấy, liên tục không ngừng cung cấp chứ động lực. Phong Tiêu Tiêu bị hắn kéo tại sau lưng. phảng phất phong tranh trên dưới tung bay cái tư thế này có chút khó coi mặc dù không có người khác phong tiêu tiêu kìm lòng không được xấu hổ thừa dịp chấm đất mãnh liệt đập đấy mượn lực nhảy lên bên trên lưu hỏa chạy lưng, cánh tay hoàn ở cái cổ chân quấn ở bên hông cái tư thế này hai người lại không là lần đầu tiên lên rồi lưu hỏa chạy lơ lõm nhanh như điện chấp tới gần khí lượng tử cao cao thả người nhảy lên vung quyền mãnh liệt xuống hai quyền hào quang tách ra như sâu kín ngọn đèn, đèn dầu thật can đảm phong linh tiên cùng màn trướng kim dây thường còn dây dưa không dưới khí lượng tử hồn nhiên thật không ngờ hai cái con sâu cái kiến không mượn cơ chạy thục mạng, ngược hắn bước tới, chấn nhận chiến ý điệp, và áo bảo du lên, xoát, sắp xếp sắp xếp lưỡi đao, theo khí lượng tử rộng thùng tình phiêu hốt ống tay áo, lồng ngực chỗ bắn ra đi ra, u quật phía dưới, nguyên anh hoa chiếu sáng bắn tứ phương, những này lưỡi dao sắc bén theo khí lượng tử huy động tung bay nảy múa, phản xạ nguyên anh chi hoa, sảng rộng đẹp và tinh mịch, phản phất một chỉ biên chế chứ phụ hoa cùng sắc bén cầm điểu, Vành, vành, vành. hiện ra ánh lửa nắm đấm cùng lưỡi đao liên tiếp đại đụng, âm thanh như sấm sét, hỏa hoa loạn bốc lên, kích thích động bốn vách tường liên tục rung động. ánh sáng lúc sáng lúc tối, lưu hỏa trạch công kích cùng chấn nhận chiến y phòng ngự, trong lúc nhất thời lại đánh cho cái cân sức nang tài. Tiểu tử này, tiểu tử này khi thật khó dây dưa. Mặc dù mới tứ trọng, năng lực xảo trá thai quái, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thoạt nhìn không cần chút ít hao tổn tu vị bổ sự, thật đúng là dọn dẹp không dưới. Khí lượng tử vung bảo cùng lưu hỏa trạch đối chọi, trong nội tâm sát khí đằng đằng, phẫn nộ tới cực điểm, một cái tiểu bối, lại bức hắn vận dụng thủ đoạn như thế, như nói ra, gọi người chế nhạo, thiên địa huyền hoàng, tứ hải vị ương, bắt quái cả thôn, cựu truyện quá thương. Dã đại chú còn tại tiếp tục, phong tiêu tiêu trước kiềm chế không được. cùng hắn chiến đấu làm cái gì, làm chính sự. âm thanh lọt vào thai màng, chấn lưu hỏa trạch giật nảy mình dùng mình một cái, hắn cùng với khí lượng tử chiến say xưa, lẽ ra cho dù thiên vương lão tử đã đến, cũng không cách nào đè xuống trong nội tâm. cái kia hừng hực chiến ý, nhưng phong tiêu tiêu thanh âm lọt vào thai, tiêu phảng phất một chậu nước lạnh rội xuống, kìm lòng không được đấy, hắn tiểu chiếu phong tiêu tiêu nói làm, sau đó nghĩ đến, đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. một túi một chuyến giọt sét duỗi tay ra, sét đánh không kịp bưng thai xu thế, lưu hỏa trạch đâm vào khí lượng tử sau lưng, cái kia đoàn đen nhánh mơ hồ nhìn như hồn nhiên vô dụng bóng dáng, hấp thu, ngào. màu đen vô cốc từ thi cầu chi phách dây rụa hét thẳng lên không muốn bị lưu hỏa trạch hấp thu mất nhưng mà tuyệt tâm hồn đều dây rửa mà không thoát đại lực nó một cái mới mẹ xuất hiện tán phách thì như thế nào làm đến chỉ trong nháy mắt thi cầu liền nhập lưu hỏa trạch trong cơ thể không đấu vết đúng vậy phong tiêu tiêu muốn lưu hỏa trạch làm đấy tự là hấp thu mất thi cầu hắn xem rõ ràng khí lượng tử có thể ngay lập tức liền đến hoàn toàn là cái này chỉ thi cầu dẫn đường thi cầu chưa trừ diện bọn hắn chạy không thoát đuổi giết. chuyện này chỉ có thể làm không thể nói nói ra khí lượng tử dự đoán đã có phòng bị còn muốn diện trừ tự khó khăn sẽ tinh phá nguyệt thiên địa vô cương khí lượng tử lơ lễm tiếp tục nhiệm động chú văn chỉ cần chiêu này có thể xử đi ra trước mắt hai cái con sâu cái kiến sơ sẩy liền đền diện hắn mới không quan tâm đã chết đệ tử hồn phách sắp bị như thế nào đối đãi chú văn đem hết chưa xong hợp lý khẩu phong tiêu tiêu rồi đột nhiên theo ngực rút một vật đi ra vật kia là một điêu khắc con điêu sơ lược có hơn một xích phạm vi tuy gần kề hơn một xích tinh tế tỉ mỉ đó là một mảnh bao la đại địa trên mặt đất tuyết trắng bao trùm hoang vu nguyên thủy khí tức lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được cả vùng đất phía trước là lục quần chính chạy băng băng mẹ xe desmen nhảy lên mặt hiện kinh hoàng tuy mỗi chỉ lộc gần kề chút xíu lớn nhỏ chúng chạy nhảy dáng người gương mặt kinh hoàng rất sống động bởi vì chúng sau lưng đang có một chỉ lan truy Quân điêu bên trong lang là lớn nhất chỉ là sơ lược có một tấc chi trường mặt xanh nhanh vàng móng đút thép khủng bố dữ tợn ngay tại lộc quần về sau thành phát đủ chạy như điên hình dáng tham lang tranh giành cái cọc chứng kiến quần điêu trong tích tắc khí lượng từ thân thể chấn động chú âm thanh lại tiếp tục không đi xuống hắn rốt có biết cái này hai cái con sâu cái kiến tại sao phải trước tiêu diệt thi cầu rồi nói giọng thẳng hẳng ngươi là thiên sát cửa vào người côn luân chỗ tây bắc, tây nam đại huyện mê thiên thành hình giáo, đông bắc mục châu thiên sát cửa vào, đều là hắn địch nhân vốn có, lưu hỏa trạch hư hư thực thực mê thiên thành hình giáo, phong tiêu tiêu hiện lại liên lụy đến thiên sát cửa vào, chính yếu nhất chính là hắn thậm chí có tham lang tranh giành cái cọc, chuyện này liền có chút ít bất thường rồi, không đều khí lượng tử có gì phản ứng, phong tiêu tiêu trở tay đập lên quần điều dưới đáy, linh quang đại thịnh hơn mười hai chỉ thuần trắng thuần lộc, trong nháy mắt lộ ra hóa thành hình, tựu như từng đạo hồn, lập tức trên trời dưới đất tứ tán xuyên thẳng qua mà đi, chỉ là đó mắt liền từ trước mắt biến mất không còn, tại nơi đồng thời cự lang cũng lộ ra hóa thành hình. Màu xanh linh quang tăng vọt, bao khỏa lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu thân thể, hướng về lộc quần kinh tán phương hướng, tự lang thét gào dãi ruộng, vẻ muốn đuổi theo bên trên. Thiên sát cửa vào, ta cái này tham lang tranh giành cái cọc, cùng thiên sát cửa vào có gì liên quan? Phong tiêu tiêu bị khí lượng từ nói sưng sờ, nhưng thanh âm chưa dứt, màu xanh tham lang đã nhu thân đập ra, đem thanh âm của hắn kéo trở thành trầm thấp dài dòng một đường. Hoàng hốt ngông lung quang ảnh bên trong, có lưu hỏa trạch, cao cao dựng thẳng chướng ngón giữa, chuyện hôm nay, ngày sau ta báo, hảo hảo rửa sạch sẽ, chờ cho mình nhặt saka. Vô ảnh. khí lượng tử tức sùi bậm mép tích xúc đã lâu đại lực cầm ẩm, ẩm nổ bùng động quật đình trệ linh quang lập lòe khói bùi nổi lên một phía bất quá cũng chỉ có thể cho là cấp lưu hỏa chạch phong tiêu tiêu vui vẻ đưa tiện nghi thơ rồi tham lang phát động thật đúng nhanh như điện chớp bất quá quay gót phía trước đã xuất hiện kinh lộc thân ảnh màu trắng trên đường đi thành động thạch truy yêu vật quẹo vào đường rẽ nội điên đồng dạng hướng về sau ném đi tốc độ kia thường thường yêu vật phát giác muốn làm xuất phản ứng cũng không kịp trong nháy mắt tham lang liền từ trong tầm mắt biến mất phong tiêu tiêu trong tay vác lên địa chi Cẩn thận xem xét chạy bằng băng, băng Mercedes-Benz phương hướng, trong nội tâm một chút đo lường tính toán, thấy không đúng, hướng bên trên đi đến bên trong đi, phương hướng không đúng. Nắm bắt tranh giành cái cọc bên trên Tham Lang uốn éo, ngoài thân màu xanh cự Lang không cam lòng nhe răng gầm hết lên, nhưng mà, cuối cùng không cách nào làm trái chủ nhân ý tứ, thân thể một chuyến, không để ý Lục Linh, hướng một phương hướng khác chạy bằng băng, băng Mercedes-Benz bắt đầu. Tham Lang tranh giành, Lục tăng chạy, Lang theo sau, hắn thế nhanh như điện chớp, mặc dù nguyên anh cao thủ, có thủ độn thuật lớn như vậy thần thông, cũng khó có thể đuổi kịp. càng khó chơi chính là đào thoát chi tế, tham lang có thể tùy ý lựa chọn sử dụng một lộc làm mục tiêu, cũng có thể tạm thời thay đổi, thay thế mục tiêu. Tại tranh giành hiệu quả biến mất chi gian, trên dưới trái phải trước sau, thiên địa sáu phương ở đâu đều có thể đi đấy, ở đâu đều có thể đi đấy, căn bản là không cách nào truy kích. Đây là thiên sát cửa vào vì kỳ môn hạ đệ tử hạch tâm chuẩn bị bảo vệ tánh mạng pháp môn, tựa như mê thiên thanh giáo hoàng nha đan bình thường, dù là khí lượng tử như vậy côn luân trung tiên, không có có thích hợp pháp bảo truy nhiếp, cũng chỉ có thể không biết làm gì. Đây cử một bạn đẹp mắt tân tác giả cầu thần ổn định đổi mới, chất lượng cũng không tệ lắm. não thư hoang bằng hữu có thể nhìn một chút, ha ha, hoang nên cất chứa đặt mua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 98, mươi Thiên Phú Thần Thông Giải Hồn độc Phách. Thật không nghĩ tới, lại vẫn giống như này bảo vệ tính mạng pháp môn. Chọn vẹn một khắc đến trung, màu xanh tham lang qua lại cứu vãn túi vòng, cũng không nội chạy vội có xa lắm không. Linh quang dần dần tàn đi, hai người tại một chỗ yên lặng tĩnh mịch trong huyệt động ngừng lại. Như thế cao tốc chạy băng băng mẹ xe để thật đúng gọi người hoa mắt thần cách, mà cái loại này phi thiên độ địa, vô câu vô thúc cảm giác, càng làm cho lưu hỏa chạy tan no thỏa mãn, khen âm thanh liên tục. nhìn lại phong tiêu tiêu phong tiêu tiêu nâng địa trì, chính yên lặng thu hồi tham lang tranh giành cái cọc không có mảy may tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng làm sao vậy lưu hỏa trạch nghi hoặc cái này tham lang tranh giành cái cọc là của mẹ ta di vật phong tiêu tiêu nhìn xem che kín vết dạn tham lang tranh giành cái cọc kìm lòng không được rơi lệ bổ nhào vào lưu hỏa trạch trên người khẽ nớp bắt đầu a lưu hỏa trạch trở tay không kịp nhất thời có chút xấu hổ sau lương thức phần lớn là sự cấp toàn quyền hơn nữa không nên hai mặt tương đối vẫn còn tốt như vậy mặt đối mặt ôn cùng một chỗ thiếu niên đạo tâm kiên định thiên tính cùng người kết giao không nhiều lắm, cũng không ngộ trong đó của quái, nhưng là vẫn là theo trong đấy lòng cảm giác xuất vài phần không đúng. muốn hắn nói ra đến cùng là lạ ở chỗ nào, lại nói không nên lời, cố tình đẩy ra à, cảm thụ được cái kia gầy yếu thân thể run rẩy, dần dần thấm ướt và tao áo, lại không đành lòng, trong nội tâm mềm lún, thiếu niên thở dài chứ xoa phong tiêu tiêu lưng, thực xin lỗi, chuyện ngày hôm nay là ta lố mắng rồi, thật không ngờ sẽ có như vậy cái hung ác nhân vật tác trận. tay đắp bên trên lưng phong tiêu tiêu thân thể cứng đờ, sau đó nghe lưu hỏa trạch thanh âm chậm rãi mềm hòa xuống, không việc gì đâu, chỉ cần chúng ta người sống chứ. Hôm nay thủ, ngày sau nhất định có thể báo, ngươi tham lang tranh giành cái quộc, hư mất cái này một cái, chúng ta còn có thể làm cho càng nhiều nữa đến. Thằng này an ủi chi tử, thật đúng là trực lai trực hư, Bụng dạ thẳng thắn, ngắn gọn sáng tỏ nha. Phong Tiêu Tiêu nghe nhịn không được cười lên một tiếng, hiện ra nước mắt ngẩng đầu lên, "Tốt, ta tự đợi đến ngươi." Lưu Hỏa Trạch bị Phong Tiêu Tiêu khuôn mặt tươi cười ánh ánh mắt hoa lên, cứng ngắc quay đầu đi chỗ khác, "Cái tiêu tiểu buông ra ta, kiểm kê hạ đồ vật, tiếp tục lên đường đi." Phong Tiêu Tiêu bật miệng, rất là bất mãn Lưu Hỏa Trạch không hiểu phong tình. Đại nạn được thoát, tìm được đường sống trong chỗ chết, như thế nào cũng muốn chúc mừng một chút đi. hơn nữa thằng này phản ứng như thế nào trễ như vậy độn đâu này âm thầm cắn răng phong tiêu tiêu của mồm vẫn là chiếu lưu hỏa trạch nói làm trước cùng tuyệt tâm hồn sau cùng khí lượng tử liên tràng đại chiến lại tiêu hao không ít đồ vật lưu hỏa trạch động minh đèn dùng hết rồi phong tiêu tiêu còn thừa lại hai phần ba ước chừng có thể đốt nửa khắc đồng hồ tả hữu bất quá chiến hậu chuyện thứ nhất lại không phải kiểm kê vật tư mà là đi trừ dịch dung bởi vì thi cầu tồn tại dịch dung thuật hoàn toàn không có phát huy tác dụng nhưng cũng không có nghĩa là thủy chung sẽ không phát huy tác dụng ít nhất khí lượng tử đối với hai người nhận thức còn dừng lại tại dịch dùng sau giai đoạn đi dịch dung, tương đương với hai độ dịch dung. Nếu không hạnh lại lần nữa gặp phải, cũng có ứng đối. Trên người hoàng kim toàn bộ đã xài hết rồi. Phật quang bát nếu không có thể trông cậy vào, còn có chiến linh kiếm. Chiến linh kiếm vốn là đối phó thấp đầu linh tu pháp bảo, gặp được nguyên anh đã ngoài tồn tại, không chỉ có hiệu quả quá mức bé nhỏ, còn có thể bị phản chấn tổn hại. Đối phó hợp rũ nọc gấp lúc. Phong tiêu tiêu triển linh kiếm tiểu hư mất một nửa. Vừa rồi bài trừ kim đình đóng cửa, xem như triệt để hư mất rồi. Lưu hỏa trạch gái thanh kia tình huống hơi tốt một chút, nhưng là kiên trì không được bao lâu. đương nhiên thu hoạch cũng là có đấy. côn luân đệ tử túi càn côn nội ngoại trừ vụn vặt lẻ đẹt cấp thấp khoáng thạch còn có cái kia khối cầu đầu ô kim trừ ngoài ra còn có ba quyển đồng dạng đồng dạng côn luân công pháp thiên cương địa sắt thần thông bất quá cùng tiêu hao so sánh với cái này bị mua bán cũng không biết là bồi là lợi nhuận một chút hạch toán lưu hỏa trạch đem truyền linh kiếm giao cho phong tiêu tiêu vậy còn ngươi lưu hỏa trạch mây đồng đao, lấy tích độc thái tuế lúc triệt để phế bỏ lại không có truyền linh kiếm tay không tất sát ta có cái này lưu hỏa trạch vung tay lên theo trong thân thể phun ra hai bạch tối sầm ba đạo khí tức đến hai bạch phân biệt thứ tự thị mây như cùng tuyệt tâm hồn tối sầm thì là cái kia thi cầu thoát khỏi lưu hỏa trạch mây như thú nhưng vui vẻ thần thái sáng láng mà tuyệt tâm hồn cùng thi cầu tất nhiên không thể lênh lệch rồi hình thể nhỏ hơn không ít sắc mặt có phần là hể bài đột nhiên được tự do hai quái như chút được cái nặng một cái xoay quanh định chạy trốn lưu hỏa trạch ở đâu cho chúng nó cơ hội tay một đáp một lần nữa hấp trở lại trong cơ thể ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút cái này lưu hỏa trạch chỉ đấy không phải hai hồn là thiên phú thần thông linh tu giả có thể sẽ sinh ra thiên phú thần thông cái gọi là thiên phú thần thông cơ bản là được. sinh ra linh thức về sau, đối một loại chút ít mỗi một ít sự vật không giống tầm thường lực khống chế, nói một cách khác, tỉu là linh căn một ít lộ ra hóa hữu ích thiết thực. Ví dụ như cái kia khí lượng tử, vừa thấy cũng biết, hắn thiên phú thần thông là khống thổ, nếu không, có như thế, tu không đến thổ độn thuật cái kia đợi khó chơi năng lực. Nhưng thiên phú của mình thần thông là cái gì đâu này? Trên núi võ đang lúc, hắn được cho biết, chính mình là nước lửa hai linh căn, về sau thiên phú thần thông, rất có thể là khống nước, khống hỏa các loại, còn có rất lớn, có thể là, không, có thiên phú thần thông. Tu chân có ngạ ngũ hành có ngũ, tu chân không đường, ngũ hành có tứ. thành đạo khó kỳ ngũ hành có ba đại đạo trong tay ngũ hành thành đôi tư thế bay hùng thiên tung ngũ hành tốt nhất đạo thể trời sinh ngũ hành linh căn thiên lệnh trình độ cùng tu đạo độ khó còn có sinh ra thiên phú thần thông độ khó là tương thông đấy chỉ một loại linh căn sinh ra thiên phú thần thông cơ hội không sai biệt lắm là tuyệt đúng đích mà lại thiên phú thần thông thường thường cũng rất mạnh đại linh căn lẫn lộn, thiên phú thần thông cơ hội liền cũng thấp đương nhiên không thiếu ngút trời kỳ tài có thể cảm ngộ hai quả thậm chí là ba cái quả thiên phú thần thông nhưng là thiên phú thần thông năng lực không khỏi cũng có chút yếu đi Lưu Hỏa Trạch đã xác định chính mình Khải Thiên Phú Thần Thông rồi, nhưng cụ thể lúc nào, mở ra lại là gì Thần Thông, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cái này nếu không có sư môn khó xử rồi, chính mình Thần Thông đến cùng có thể làm cái gì đấy. Lúc ban đầu là gạt ra sương ngủ, tựa hồ rất vô dụng, nhưng là mình dùng chi đã thu phục được mấy như, thu nạp tuyệt tâm chi hồn, mà võ đạo trên tu hành đột nhiên tăng mạnh, cẩn thận tư đến, cũng cùng hắn có kiếp trước liên quan, nếu không, rất nhiều không hiểu chỗ khó để giải thích. Như vậy xem ra cái này Thiên Phú Thần Thông lại là rất mạnh rồi. Chẳng lẽ Thiên Phú của mình Thần Thông tiểu là Khống Yên Thuốc Khống Xương Ngủ? nội tức tại trong cơ thể tuần hoàn đến đắp lại, cũng là một loại khí tức lưu động, cho nên có thể khống chế. Nhưng là tuyệt tâm hồn, còn có cái này thi cầu đâu này? Lại muốn giải thích như thế nào? Linh hồn cũng là một loại sương mù. Chưa nghe nói qua, Lưu Hỏa trách một bên minh tư khổ tượng, một bên hô hấp thổ nạp, bắt đầu tốc độ nhanh nhất khôi phục giống tuyết nội tức chân khí. Chạy ra tìm đường sống hưng phấn tâm tình đi qua, tự cảm giác xuất chu vi độ ấm thẳng tắp giảm xuống. Nơi này đã là lạc phổ quỷ quật tầng thứ hai, hàn đàm địa hỏa lúc này trần gian giao hội, khí hậu biến ảo vô thường. Cải trang cẩm tú áo cả sa tản ra nhàn nhạt linh quang. cùng sâu kín động minh thảo quan cùng một chỗ chiếu thấu địa của thác ám vì hai người ngăn trở không ít hàng ý nếu không gần cây chống lệnh phải tổn thất rất nhiều chân khí tuyệt tâm hồn cùng thi cầu tức thì hóa thành hai đạo tuyệt lưu tại kinh mạch bên trong tán loạn men theo cùng cơ bản nội công hoàn toàn bất đồng tuyến đường lưu hỏa trạch lúc đầu lơ đễn đại hai hồn đến đi đi phản nhiều lần phục viên và chuyển nghề lâu rồi hắn rồi đột nhiên ý thức được đó là hai bộ bất đồng trải qua đi đường tuyến hấp thụ tuyệt tâm hồn cùng thi cầu chi lực cùng người đối chiến trong lúc nguy cấp dùng như vậy lần một lần hai còn có thể không có khả năng tổng làm như vậy hấp hồn và phách lấy người chi lực thứ mấy tại ma đạo rồi thiếu niên khinh thường chịu nhưng là hồn linh trong người tới lui tuần tra, sở hành trải qua tuyến đường đừng có nguy cơ, cái này tuyến đường nhưng có thể nhớ rõ. thiếu niên trốn vào định cảnh, ngưng tâm thần hoàn toàn mới toàn bộ ý quan sát. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 1 chương 99, phòng đoán linh quyết xoay mình bị loạt đấu, Tuyệt tâm hồn cùng thi cầu sở hành kinh mạch nhiều ở vào nội phủ có thuộc thập nhị chính kinh có thuộc kỳ kinh bắt mạch càng có một ít là nhị trọng tam trọng tứ trọng phân trải qua mạch lạc, đều môn phái bí chuyện ngoại nhân không thể nào biết được. chẳng lẽ cái này hai hồn mặc dù chết. còn bạo lưu lấy sống lúc đối công pháp trí nhớ bất chi bất giác liền như vậy xử đi ra lưu hỏa trạch trong nội tâm nở vực vô căn cứ chở thần thông làm cho cả hai chúng nó ra tốc một lần một lần lặp lại đi qua đường đã có đối thần thông tiến thêm một bước lý giải vận dụng mà bắt đầu càng thêm thuận buồm xuôi gió nội phủ hai cái khí tuyến vận hành nhanh chóng cái kia tốc độ tuần hoàn tái quá nhanh chóng chạy bằng băng mẹ xe despen bánh xe hô hấp chi gian liền được đều biết luân lưu hỏa trạch cũng là muốn biết rõ thần thông cực hạn ở nơi nào vận chuyển tốc độ tựa hồ không có cực hạn muốn phải nhanh hơn còn có thể làm được nhưng là tích xúc trước khí hoặc nói hỗ lực hoặc là linh năng mặc kệ nó là cái gì tốc độ là có cực hẳn đấy mấy hơi một khâu tuyệt tâm hồn cùng thi cầu khí tức khôi phục tốc độ nhanh nhất vượt qua này hạn sẽ biến chậm nếu một hơi một khâu đã ngoài tự không chỉ có không hề lớn mạnh thay vào đó là tiêu hao cái này cùng tu luyện nội công là giống nhau muốn tăng cường nội lực liền cần tại định cảnh chu thiên tuần hoàn chậm rãi suy nghĩ tụ khí muốn giết người khí tức mới được biến nhanh nhanh là tiêu hao chậm mới được là tích lũy chính như ngạn mây văn võ tri đạo khi nắm khi bông lưu động bất quá một phút đồng hồ tà hữu tuyệt tâm hồn cùng thi cầu liền khôi phục thái độ bình thường Bộ túc hao tổn, Lưu Hoa Trạch thích xuất chúng, bắt đầu dùng bản thân nội tức xuôi theo hai lạc vận chuyển. Tu khí tốc độ xa không có tuyệt tâm hồn cùng thi cậu vận chuyển lúc đến nhanh, nhưng là tựa hồ. Có khác mặt khác thần diệu, Lưu Hoa Trạch rút rút cho mũi, sùng mơ hồ có một cổ hương thơm xông vào mũi, tựa hồ một mực xem nhẹ đấy. Hiện tại tức thì rõ ràng có thể phân biệt. Đồng thời, quanh thân trên dưới ấm áp đấy, một loại tại ôn trong ao ngầm chứ cảm giác, xua tán đi loả lộ tại cẩm tú áo cả sang ngoại, da thịt băng Cái này ôn hòa, ấm là linh hồn, lạc phổ quỷ của tầng hai, nối thẳng nước mạch địa hỏa, băng cùng trong lửa che kín linh khí. chỉ dựa vào thân thể cường tráng ngăn cản lạnh nóng là không đủ đấy, bởi vì linh băng linh hỏa có thể trực tiếp đông lại linh hồn, loại cảm giác này cùng cẩm tú áo cả sa che thể cảm giác là giống nhau, cùng nội công chống lạnh rất không giống nhau. điều này chẳng lẽ là hai chủng linh tu công pháp? mặc dù dùng lưu hỏa trạch tâm trí chi kiên nghị, trong lúc nhất thời cũng cảm xúc bành trướng. linh tu công pháp ngày xưa mộng tưởng a vì đạt được một bộ, không tiếc tiểu tiểu rời nhà thẩm tra theo danh sơn, kết quả kẽ trong tuyết hiểm thành người chết đói. ký ức trước kia cao chót vót tuyến nguyệt thiếu niên kìm lòng không được lâm vào trí nhớ không thể tự thoát ra được, ngực bụng chi gian. hai đạo khí tức vô ý thức trần gian tuần hoàn đến đáp lại như nước chảy bên cạnh phong tiêu tiêu vật tư rất nhanh kiểm cây tốt tinh tế chỉnh lý một phen lại cũng không tượng lưu hỏa trạch tựa như khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục mà là trước lấy ra cơ quan mãng đồ dự bị bộ kiện cơ quan mãng triệt để hủy diệt rồi những này đồ dự bị bộ kiện lại vẫn còn liều giả vờ không xuất ra một chỉ nguyên vẹn cơ quan mang đến nhưng có thể liều xuất cái sẽ không di động mãng trận bàn tốt xa trận nhét vào pháp phủ khải linh quang phong tiêu tiêu trở lại trong trận cầm trong tay truyền linh kiếm sát cơ bao hàm ngũ giác một bên thay lưu hỏa trạch canh trừng một bên bắt đầu tập trung tư tưởng suy nghĩ suy tư đến tột cùng như thế nào tìm đến chính xác đường lạc phổ quỷ quật rộng lớn bao la băng át vốn là cái cự đại vô cùng mê cung như một mực men theo vô số người đi qua một mực đều có đánh dấu đường ngay qua không có cái gì vấn đề một khi chạy hướng chính hướng tiểu không dễ làm rồi nhất là bằng tham lang tranh giành cái cọc chi lực hai người một nhảy xuống tầng hai nơi đây nguy hiểm thường nhân tiểu xuất nhập không có cái gì dấu hiệu mà theo hiện lại chỉ biết thân thể to lớn vô vị không ngộ cụ thể chỗ dù là trên tay địa đồ thường tận cái này tầng hai cũng nhãn hiệu vẽ ra tương đương một bộ phận đường ngay vẫn là khó tìm. ưu tư chi tế rồi đột nhiên nghĩ đến lưu hòa trạch lời mà nói tâm thần không khỏi nới lòng buông lỏng mặc kệ tình huống cỡ nào ác liệt ít nhất hai người trước sống sót rồi miễn là còn sống tổng có hy vọng hồi tưởng một lần quả thực là không thể tưởng tượng nổi giống như cảnh trong mơ đồng dạng bất quá tam trọng tứ trọng hai người vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì theo một người nguyên anh cao thủ thuộc hạ chạy mất ở trong đó tuy có khí lượng tử trang bức vô lễ sau lại táo bạo thất sách nguyên nhân nhưng không thể phủ nhận cùng hắn chính diện chiến đấu lưu hòa trạch có tương đương với ngũ trọng cao thủ chiến lực mới là trọng yếu nhất bởi vì cường đại mới có thể trẻo chống không ngã bởi vì cường đại mới có thời gian đi sinh lòng cảm ứng, lĩnh hội chính mình ý đồ. Bởi vì cường đại mới có thể chế tạo cơ hội, thực hành sách lược, tự do qua. Như tại ngày xưa, tâm tư chuyển đến nơi đây, phong tiêu tiêu tất nhiên tượng lưu hỏa trạch đồng dạng, đầy trong đầu đều là tu hành, giành giật từng giây, é sợ cho hạ xuống người sau. Chỉ hôm nay, phong tiêu tiêu đột nhiên cảm giác được luyện công không trọng yếu như vậy rồi. Nguy cơ trước mắt có người nguyện cùng ngươi trung phó kiếp nạn, thân ở hiểm địa, có người hội đưa tay kéo ngươi đi ra ngoài mặc kệ phát sinh chuyện gì, phía trước luôn luôn cái kiên định bóng lưng, có thể tạo điều kiện cho ngươi dựa. Loại cảm giác này. cũng rất mỹ diệu. phong tiêu tiêu gương mặt bất chi bất giác đỏ rực đấy, phát sốt cảm giác xua tán đi rất lạnh. vô luận là bên trên đấy, còn là linh hồn bên trên đấy. Thằng này bình thường rất thông minh đấy, như thế nào một việc, tiểu chế như vậy độn đâu này? trong nội tâm phản nản chứ, triền linh kiếm kiếm anh tại trong tay nàng, bị linh hoạt dài nhọn trắng muốt ngón tay xoắn đến xoắn đi, loạn thành một bầy, lờ mờ tiểu như lúc này nỗi lòng. suy nghĩ xuất thần trần gian, phương xa rồi đột nhiên một hồi táo loạn truyền đến. táo loạn trong tiếng, có tiếng bước chân dồn dập có người ngâm sướng chú thanh âm, tiếng nổ mạnh không dứt bên thai, còn có trầm thấp tiếng gió gào thét, nương theo thủy trung. Phương xa một chỗ động quật, vì vậy tia chớp liên tiếp, yếu đất tia chớp chiếu vào nhiều năm không đi rêu xanh lên, màu sắc biến ảo, thập phần quỷ dị, cho thấy động quật khác bên cạnh chiến đấu phân khích kịch liệt. Phong tiêu tiêu không muốn để ý tới, hệ toán chứ thu trận thế tỉnh lại lưu hòa chạch tránh đi người tới, nghe được kẹp ở ẩm ị trong tiếng, cái tia từng chuỗi thanh thúy dễ nghe quen thuộc tiếng trung, lập tức sửa lại chủ ý, không rút lui pháp trận, khải mở cửa hộ lặng yên đi hướng chuyển ra tiếng động động quật. rẽ vào hai cái đường rẽ, thăm dò trước nhìn qua, quả nhiên đã nhìn thấy nam cung linh lục gia cùng với nhị hòa thượng một đạo sĩ tổ hợp, bọn hắn gặp thoái, bị vài con tinh quái chiến đấu. khổ chiến không nớt càng thêm khó giải quyết chính là bọn hắn quanh người bên cạnh hơn 10 đạo bóng trắng tung bay đi mắng dĩ nhiên là hơn mười chỉ tuyệt tâm hồn cùng yêu thú tinh quái hai tướng phối hợp chuyên tìm mấy người phòng thủ rõ chỗ không không đúng tình huống còn muốn ác liệt nhiều trừ ra tinh quái tuyệt tâm hồn bên ngoài còn có một hòa thượng dường như hồ làm phản hẳn rồi đang tại cùng đám yêu thú cùng một chỗ đối ngày xưa đồng bạn phát động tiến công phải cứu sao sau lưng chuyển đến gì rào văn động phong tiêu tiêu liền ngộ lưu hỏa trạch đã tỉnh lại cùng ở ngay vậy không chút nào kinh cái kia nam cung linh dù sao cũng là lao đầu chất nữ hơn nữa ngày hôm qua cũng coi như đã giúp ta bể bụng, mặc kệ cái tiêu bể bụng có hay không chứng thực, nam cung linh đã tổn tâm tư, thay đổi hành động, phong tiêu tiêu liền ghi ở trong lòng, cái kia còn do dự cái gì? lưu hỏa Trạch dắt phong tiêu tiêu ra ẩn nốt chỗ, ta không phải lo lắng thương thế của ngươi thế không được không nào? phong tiêu tiêu trợn mắt chừng một cái, không tự chủ được bị kéo sắp xuất hiện đi, một bên chạy một bên gọi, được muốn cái biện pháp, không thể. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện, quy một chương một trăm, sắt cơ hảo giác lừa dối, cái này lạc phủ quỷ quận như thế nào đột nhiên toát ra cái này nhiều tuyệt tâm hồn đến. Nguyên một đám tựa như phát điên hướng trên thân người pháp, phải biết rằng chỉ có không khải thần trí quỷ hồn mới có thể tưởng niệm huyết đưu côn hòa, tuyệt tâm hồn hội khải thần trí, thoát khỏi bản năng chói buộc, gặp được linh tu bình thường tựu là núp xa xa, phương tung có kiếm hôm nay như thế nào? Nam cung linh hai bùi tóc tán thoát, quần áo không chỉnh tề, mảng lớn mảng lớn trắng nuốt da thịt quả lộ ra, kịch đấu trong hồn nhiên không thấy ngày thường hoạt bát khiếu thoát, nhanh nhẹn lại thế này khá hơn rồi vài phần phong tình vật trùng, dáng người chuyển chuyển, đáng tiếc động cột ngăm đen, trúng địch hoàn tự không người có dành thưởng thức. Một bên trong nội tâm lo nghĩ, nàng một bên tay trái thi chú, tay phải cầm kiếm. trong miệng nói lầm bầm, lôi gió hằng, quân tử dùng lập không dễ phương. Chí kiếm nhân thông, tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch. Trường kiếm ở giữa không trung kéo lê vài đạo phủ đến, cái kia phủ giống như đèn sáng chiếu sáng tứ phương, dần dần ngưng tụ. Mắt thấy đem thành, rồi đột nhiên chấn động, tiêu tán vô hình. Có lẽ là phân gia tâm, có lẽ bởi vì tay run, nhất thức võ đang thái ất kiếm quyết phóng ra thất bại, vài đạo tuyệt tâm hồn phiêu hốt tới. Thiếu nữ không tự chủ được đôi mắt một lập, châu lệ quần quện mà xuống, tựa như nai con bị hoảng sợ, mặc dù sợ hãi đầy cõi lòng, lại cắn nát môi sơn mân huyết đi ra, cũng không có lên tiếng kinh hô. tất cả mọi người rất nguy hiểm tràn đầy nguy cơ gọi bậy nhượng người phân tâm vừa rồi tiểu là mình gọi bậy nhượng vũ tông tổ quan sư huynh phân gia thần bị tuyệt tâm hồn sở sưng nào vào trong cơ thể dối loạn thần thức có thể nếu không có thể gọi bậy rồi võ đăng thái ớt cũng có một chiêu gọi là tên là tứ diện sở ca bốn bề thọ địch nam cung linh hiện tại tiểu là còn có một chiêu gọi là hoang mang lo sợ đồng dạng sâu hợp nàng tâm thái ớt cung kiệt xuất nữ đệ tử trong lúc nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh nỗ lực làm một chiêu sông hương lộ đạo nương tụ tâm thần chắc chắn tâm phòng, nhưng trong lòng nộ ý nghĩa không lớn căn bản là nhắm mắt đai chết Ba người khác tình huống cũng cũng không khá hơn chút nào, tuyệt tâm hồn loại vật này, xưa nay chân trượt khó bắt, một khi điên cuồng lên, tiểu tiêu là vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Chúng đối linh lực nhận thức vượt xa bình thường yêu thú, siêu tốc độ nhanh, tinh chuẩn phán đoán, hơn nữa, có thể chiếm cứ yêu thú cùng Vũ Tăng tổ quang thân thể, bằng bạch đạt được trợ lực. Nam Cung Linh, Lục Gia, Vũ làm đạo sĩ, Thiền Tông hòa thượng vòng phòng ngự cực kỳ nguy hiểm. Chẳng lẽ cứ như vậy rồi hả? Phải vận dụng cái kia kiện đồ vật rồi hả? Không có lẽ a. Tuy bói chính là địa hỏa minh di hung quẻ. cũng không phải là phải vận dụng sư môn bảo vệ tánh mạng pháp bảo mới có thể phá giải tình thế nguy hiểm nha nhưng mà không cần vừa muốn làm sao bây giờ mọi nơi đều là tuyệt tâm hồn hoặc là tuyệt tâm hồn cuối người trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào tiêu dao đệ tử lục ra cái chán mồ hôi cũng từng khóa tích rơi xuống viễn siêu thường nhân tính toán tâm điên cùng vận chuyển muốn tìm ra đến cùng chỗ đó có vấn đề vào thời khắc này theo các bên cạnh động quật một đạo thân ảnh đỉnh đầu nổi giận xa xa phóng tới đầu kia đỉnh hỏa trong bóng đêm giống như bầu trời đêm đánh xuống kiểm điện hành vân lưu thủy cho ta thu Lưu hỏa trạch nhanh như điện chấp đuổi tới song trường tận đập triển khai thiên phú thần thông người chậm một chút người ai phong tiêu tiêu đằng sau theo sát chứng kiến lưu hỏa trạch tục tăng đấu pháp trong nội tâm lo nghĩ nhưng mà nói chuyện đã là không kịp đem tắn răng một cái thôi phát âm phủ thiên sát thuật minh thần phù hộ vạn ma trợ mắt cực lớn minh thần ảo giác nhanh chóng ở hắn bên ngoài cơ thể ngưng kết cấp 3 trượng rộng hai trượng hào quang văn trượng uy vũ hùng trắng nghiêm nghị là lớn được tiêu thừa chỉ điểm phong tiêu tiêu âm phủ thiên sát thuật đột nhiên tăng mạnh cái này một minh thần ảo giác cùng lần trước thi triển lúc so lại có tiến bộ minh thần chậm rãi mở ra hai mắt không không chỉ có hai mắt, trán của hắn, đôi má, đầu vai, ngực, eo bụng, lưng, quanh thân trên dưới đều hiện đầy nhãn tỉnh, những cái kia nhãn tỉnh chậm rãi mở ra, mắt sáng như bước phun ra. Chu Thiên diệt địa, tiếp theo thức sát chiêu nối gót tới, hơn 10 trên trăm hai trận mắt chính giữa, ánh lửa rồi đột nhiên ngưng tụ thành thực chất, xoát xoát chớp liên tục, tiểu như từng đạo thiểm điện đâm rách hắc ám, tướng những cái kia tuyệt tâm hồn quăng đi, cái kia uy thế, có thể so sánh lưu hỏa trạch tinh hỏa một điểm, chớp một đạo phong cách khá hơn rồi. Trung Bình vốn là hắc ám, Phu Thiên cái địa lưu quang. Tại người tầm mắt chỉ để lại hoa mắt nóng sáng vết cắt, sau đó tiệu đâm người nước mắt chảy dài, mở mắt không ra rồi. Đợi đến lúc nam cung linh bốn người rốt cục có thể mở to mắt, tuyệt tâm hồn đã bị quét sạch không còn, chỉ còn lại ba con yêu thú cùng vũ tăng tổ quang đang cùng hai người thả đúng. Chúng ta không chết. Mở to mắt, nam cung linh khó có thể tin lục lọi quanh thân trên dưới, hiện thị do hiểu điệu tư thái, đợi cho tầm mắt dần dần thanh, thấy là lưu phong hai người kinh ngạc kinh hô. Người đang dở trò quỷ gì? Cùng lúc đó lưu hỏa trạch cũng truyền âm phong tiêu tiêu. Hai người luận bàn không nổ bao nhiêu lần rồi. Đối âm phụ thiên sát thuật, lưu hỏa trạch nội chi quá sâu, vừa rồi cái này kích, thoạt nhìn khí thế rộng rãi long trời lở đất, lưu hỏa trạch lòng dạ biết rõ, đó là thuần túy chướng nham pháp. Cũng có thể nói như vậy, phong tiêu tiêu vừa rồi một chiêu kia, là đem sở hữu tất cả sắc cơ đều dùng tại chế tạo ảo giác lên, cho nên mới có thể có như vậy uy thế, chân thật lực sát thương là không, căn bản là không, có chút ý nghĩa nào. Phong tiêu tiêu âm phụ thiên sát thuật đối bình thường hồn linh coi như cũng được, đối tuyệt tâm hồn vốn là không có nhiều ý nghĩa. Lưu hỏa trạch mộng nhưng có hiểu, phong tiêu tiêu vì sao phải làm như vậy? Ta trợ cho quỷ, ta xem là ngươi điên rồi mới đúng. Phong Tiêu Tiêu tức giận trả lời, Thiếu Lâm võ đang đệ tử trước mặt, cũng dám dùng loại này thu nạp linh hồn đích thủ đoạn, ngươi là ý định trước cứu được bọn hắn, lại giết người diệt khẩu, vẫn là từ nay về sau lưu lạc chân trời xa xăm, trải qua bị thiên hạ người chính đạo người tiếng kêu giết thời gian, hấp hồn luyện hồn, xác thực cam chịu là ma đạo đích thủ đoạn, người trong chính đạo tuyệt sẽ không dùng, nhìn thấy có người dùng, không hỏi nguyên lý do, tất thông mà tập chi. Lưu hỏa Trạch sững sờ, đã minh bạch Phong Tiêu Tiêu khổ tâm, gật đầu cảm ơn, giữa chúng ta còn cần nói tại sao? Phong Tiêu Tiêu nhăn mũi tỏ vẻ bất mãn, Lưu Hỏa Trạch có chút không được tự nhiên, nhất thời im lặng. chẳng biết tại sao tự là cùng phong tiêu tiêu rơi xuống lạc phổ quất bắt đầu hắn đã cảm thấy phong tiêu tiêu biến kỳ quái cụ thể như thế nào kỳ quái hắn cũng nói không nên lời thần thái ngữ khí động tác biểu lộ không nộ địa phương nào tự là cùng trước kia không giống với lúc trước nhộn trong lòng của hắn cổ cổ quái quái đấy nói chuyện với nhau chi gian nam cung linh bốn người đều kịp phản ứng ngay ngắn hướng tiến lên đem ba con yêu thú loạn đao băng đánh chết vũ tăng tổ quang bị cưỡng ép hiếp trói lên lưu hòa trạch ngày hôm qua thật sự là không có ý tứ đại ân không lời nào cảm tạ hết được về sau nếu có cái gì dùng được chứ địa phương cứ mở miệng muôn lần chết không chối tử hòa thượng đạo sĩ mặt mũi tràn đầy hổ thẹn hướng lưu Hỏa trạch nói lời cảm tạ vốn đang ý định tiến vào cái này quật như lưu Hỏa trạch gặp được phiền thoái khả năng giúp đỡ cũng đã giúp bên trên một thanh vừa vặn giải nhà mình dẫn nghiệm không có nghĩ rằng cuối cùng làm cho nhân gia cứu được hòa thượng đạo sĩ rất muốn tìm một cái lỗ chui vào gió thiêu phong phong các ngươi làm sao tới rồi hả tròn quần áo nam cung linh lộ ra như hoa lúng đồng tiền vui vô cùng mà hỏi ai chẳng biết tại sao lục gia hưng sâu kín thở dài đây cử một bạn đẹp mắt tân tác giả cầu thần ổn định đổi mới chất lượng cũng không tệ lắm Náo thư hoang bằng hữu có thể nhìn một chút ha ha hoang nên cất chứa đặt mua chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 100, trăm tiếp quỷ cứu thận tiên tử chấp nhất người nói là lưu Hòa trạch người nghe tất nhiên là ngọc tử tiểu cùng lấy hảo Nguyệt lưu quang thuật đi về túy tiên tử hai con đại quỷ hiển thần có thể nói kinh thiên động địa không riêng chống đỡ lớn hơn hoàng tuyển chi nhãn giống như là thiên kiếp lôi vân giác hút như thế trong máy mắt liền đem che ngập bầu trời lít nha lít nhít lôi đỉnh hút có vượt quá một nửa đến trên người toàn bộ thiên kiếp khu lôi đỉnh vì đó một sơ bọn họ hình thể to lớn không chỗ có thể trốn bọn họ xuất thân hoàng thuyền thiên địa không cho liên tiếp kéo dài không ngừng lôi kiếp địa quang cho bọn hắn đen kịt hồn mặt ngoài thân thể thoa một tầng nhàn nhạt kim quang dường như muốn thành tiên thành phật bình thường Bất quá cũng là như vậy mà thôi bực này trình độ thiên kiếp đối với này hai con đại quỷ căn bản không hề lực sát thương quả thực giống như người bình thường hưởng thụ trị liệu xoa bóp như thế kim quang kia che thân trái lại làm nổi bật bọn họ uy phong lẫm lẫm xanh vàng rực rỡ hai con đại quỷ tựa như trôn giấu tại thổ bên trong nhiều năm tiên bảo xuất thế rắt lôi đỉnh kim quang ầm ầm nhằm phía bị lôi kiếp điện ở ngoài tiêu bên trong lộn nhất thời không cách nào nhúc nhích dương thận thiên đạo kim liên hóa kiếp thành độc thị độc vì làm độc mê thiên cấp thứ nhất thị nhân quả vì làm độc mê thiên cấp thứ hai thị thiên kiếp vì làm độc mê thiên cấp thứ ba ngọc tử kiều làm mê thiên giáo trưởng môn 60 năm mê thiên giáo công phu của mình tự nhiên đã tu luyện đến chi cao cấp thứ ba màu vàng thiên kiếp xoay chuyển liền phảng phất cái kia hai con đại quỷ giống như vậy đem kéo dài không ngừng thiên kiếp lực lượng hấp thụ đến kim liên mặt trái sau đó kim liên chín cái cánh hoa nhanh chóng thuế biến sắc, nguyên bản một màu vàng óng ánh, hiện nay còn có một mảnh vàng óng ánh, còn lại tắm biện, nhưng trở thành đen thui, sữa bạch, xá tử, đỏ bừng, màu da cam, vàng nhạt, mới lục, thiên lam. Sau đó, từ mỗi cái giữa cánh hoa, mật mờ tiếp độc khí vụ phiêu tán đi ra, chuẩn bị kim liên xoay tròn kính phong đẩy, hỗn trở thành cựu sắc long quyển, gió lốc hoàn bãi cắt về phía hai con phóng lên trời đại quỷ. Thiết, chút tài mọn. Bỏ ngựa đầu xe, không biết tự lượng sức mình. Đối với cái kia độc vân gió xoáy, hai con đại quỷ chẳng thèm nó tới, bọn họ chính là hồn thân thể, lúc nào sẽ sợ độc tố công kích. Nơi đây nguyên khí đất trời mỏng manh, nơi đây lôi kiếp cường độ yếu đuối, nơi đây phi thăng bậu cửa thấp làm người giận sôi. Hai con đại quỷ, thực sự có quá nhiều lý do. Xem thường không nhìn này toàn bộ giới, bất quá, bất ngờ nơi nào đều có ta. Linh Ngọc Thuật, tuy rằng tại mê thiên thanh giáo trong tay đã nghiên cứu phát triển ngàn mấy trăm năm đối với toàn bộ đại thế giới mà nói, tặng ảnh hưởng phạm vi vẫn là quá nhỏ, thế cho nên xuất thân địa ngục hai cái đại quỷ, xưa nay đều chưa từng nghe nói. C. xoay tròn cựu sát thải gió thổi nhập đại quỷ khu, giống như cát bơ, tuyến cản nỗ hũ, không chút nào chịu lực liền phá thể mà vào. Thải cương quyết kinh nơi. Đại quỷ hồn thể trong nháy mắt liền tùy theo biến sắc, gần lam thì lại thành lam, gần chu thì lại thành xích, nhanh chóng đem đại quỷ hồn thể chuyển hóa trở thành đồng dạng kỳ độc. Sau đó mới kỳ độc lại truyền nhiễm mới hồn thể, Một giây đồng hồ, thải phong ảnh hưởng phạm vi bất quá là rộng 3 trượng, 10 trượng sâu, 2 giây đồng hồ, liền đã biến thành rộng 6 trượng, 20 trượng sâu, 3 giây đồng hồ, rộng 10 trượng, 30 trượng sâu. Tuyệt độc nhiễm là quân tốc, thải phong gai nhập cũng là quân tốc. Hai con đại quỷ hồn thể tuy rằng có ngàn trượng, cũng không giống như cái kia âm thận thân thể ngàn trượng, bao hàm mấy chục trượng dày dắp xác. Nay quỷ cũng không có biểu bì, huyết đủ. Huyết quản phân chia, nơi nào đều là chân chính thân thể. Hơn nữa, rộng 10 trượng, 30 trượng sâu hang lớn, cho dù âm thận dày xác, cũng muốn bị đâm phá nha. Ngao Ba bay ở mặt trên Uy Linh đem kêu đau đớn lên, kinh thiên động địa. Không riêng hồn thể bị thương tại đau, thiên đạo này kim liên chuyển hóa kiếp độc bản thân, sẽ đem cái kia cảm giác đau phóng to gấp 10 gấp trăm lần, khiến cho Uy Linh đem địa phủ bên trong thiên truy bách luyện thần niệm, cũng theo đó vặn mèo. Âm ấm vung ra cự trảo, liền chợt một phương hướng, từ một đoàn than cốc dương thận bên người xắt qua, duy dư liệt liệt gió mạnh, thổi đoàn này than đen trên người tiêu tra lưu ly thanh niên. Uy Linh đem một không cẩn thận, bị đánh trở tay không kịp. Trong nháy mắt, sát sinh đem lại nổi lên. Hai quỷ nổi hoàng thuyền suối phun, giống như to lớn lam kình chen trúc tại chợt hẹp đường sông, mỗi lần chập trùng đều kinh thiên động địa. Thật vất vả, lạc hậu một bước sát sinh đem xem như là đổi tới tiến độ, có thể đao chạm dương thận. Vào lúc này, tốc độ có một không hai thiên hạ túy tiên tử cũng đã trước một bước cấp được dương thận bên người. Doanh ba long ba sát sinh đem tê thiên liệt địa ánh đao lướt qua. Xèo. túy tiên tử giác dương thận, ánh đao kia một bên biến mất ở hoàng bên trong. Bộ bộ bộ, Hảo ba lệ ba hại ba lại hiện thân nữa lúc đã là âm thận trên lưng. tuy tiên tử toàn thân băng hàn nguyên bản da thịt trắng non như ngọc hiện tại thì lại hiện ra thành tựa như băng bất quá hoàng tuyền bên trong đâu một vòng đã bị đông lạnh đến cỡ này trình độ nàng dù sao vẫn là 8 tầng khoảng cách đỉnh cấp 9 tầng có không ít chênh lệch. tại bực này thiên địa đại nạn trước mặt so sánh thua kém tiên tử hà tất như thế chấp nhất nói thật lưu hỏa trạch nghĩ không hiểu tại sao Túy tiên tử rõ ràng đã mang theo mọi người đi ra ngoài vừa vội hỏa hỏa về đến nơi đây bên ngoài người không tiến vào là có nguyên nhân ngoại trừ phòng ngừa du hồn dã quỷ bỏ chạy ở ngoài chủ yếu nhất vẫn là thiên kiếp là tùy tiện không thể nhúng tay vì sao mê thiên thánh giáo trung giai lấy nhân quả vì làm độc cấp cao lấy thiên kiếp vì làm độc đó là bởi vì thiên kiếp bản thân liền là to lớn nhất nhân quả phổ thông nhân quả là người cùng người trong lúc đó kết làm mà thiên kiếp nhưng là người cùng bên trong đất trời kết làm xem lễ có thể tùy tiện nhúng tay người khác thiên kiếp là phải gặp báo ứng hơn nữa so với nhiễm phổ thông nhân quả càng dữ dội hơn gấp 10 gấp trăm lần ngọc tử Kiều tại này là bởi vì cùng dương thật ân oán đã sâu không nghĩ tới cái pháp nhi mở ra tất nhiên cũng bị lôi xuống nước vừa vặn cũng có thể dùng để xác minh mới cựu công đức đạo túy tiên tử nhưng chỉ là thuần túy giúp nhân không giúp thận làm vui. nếu ngươi biết chuyện xưa của ta, liền biết ta tại sao muốn làm như vậy. túy tiên tử nhìn lưu Hòa trạch, một đôi trắng đen rõ ràng con mắt ý vị thông trưởng, gọi nhân nhìn không tấu, cẩn trọng. đột nhiên một cái đẩy ngã lưu Hòa trạch. Cô Ngọc, ngươi không có chuyện gì. âm thận liền chuỗi kinh âm thanh truyền đến, to lớn quy khu rung động, dương thận gặp nạn, tựa hồ khiến linh hồn của nàng trưởng không thân thể tốc độ chiếm được trình độ nào đó tăng nhanh. đương nhiên, là lấy thân thể bị thương vì làm cái giá phải trả. ba năm sơ cứng, huyết cũng từng lạnh, thịt cũng từng làm, giống như những kia đông lạnh thương người, nằm ở chỗ cũ bất động chậm rãi thích cứng vẫn có thể được. vì tiện luận liễu là sẽ huyết mạch banh đoạn cơ thịt sai vị, tuy rằng lấy âm thận bực này thu vi, cho dù huyết mạch banh đoạn cơ thịt sai vị cũng chỉ là ngoại thường, chút tử có thể được. bất quá luận liễu lộn xộn trong quá trình cái kia thẳng vào cốt tùy đau, nhưng là bất luận như thế nào phòng ngừa không xong. thế nhưng tại này tình lang sinh tử nguy cấp bước mặt âm thận hoàn toàn không lo nổi, ngàn trượng quy sát chấn động càng ngày càng kịch, càng ngày càng liệt, thận long mai ruột nguyên bản liền không giống với chân chính quy loại, mà là giáp đâm dữ tợn từ trước đến sau, những này đâm cứng như kim thạch, tại trên dưới tứ phương trên vách núi đá thoáng quét qua thẳng, núi đá nê tiết đổ nát như thế cuộn cuộn mà xuống, như địa chấn. chỉ là tám tầng, cũng dám. Một bên khác, sát sinh đem mũi đều phải cho tức điên, tuy rằng hắn bạn không có mũi. Trong tay ánh đao một vòng, hàm theo sau hướng về vác lấy Dương Thần Túy Tiên tử, vậy chính là trong nháy mắt này, Túy Tiên tử đẩy ngã lưu hòa trạch. Có thể nào cho ngươi? thận Long đại động, mấy lần chấn nửu, tập kết thủy mạch lòng đất hang động rốt cục triệt để đổ nát, núi đá bắn bay, thận long thân thể cao lớn như thoát dây cung chi tiễn, hướng về ánh đao, hướng về sát sinh đem đánh tới. Thực hiện được. Phi thân đại va, kéo phong hưởng, quy trên lưng lưu hòa trạch, Túy Tiên tử cần được đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng náo thân, xát qua bên thai lợi phòng. thổi hai gõ má đông nói thể diện như bố liệt liệt tung bay tuy như vậy hăng hái thận long dù sao quá lớn như từ phương xa nhìn lại cũng bất quá quay đầu va chạm mà thôi sát sinh chấp nhận như túi giống như bay ra ngoài hắn vóc người cùng âm thận xác thực không trên lệch nhiều bất quá hắn vóc người to lớn hơn nữa đều là hồn phách tạo thành nhẹ nhàng không có trọng lượng nói tới sức mạnh lại cái nào bị kịp được chân chính quái vật khổng lồ âm thận 11. một cái sơ sẩy theo gió bay đi trở thành cường tráng cực kỳ một phương dẫn lôi lại trận chói mắt rực rỡ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương một trăm một thiên điệu âm dương Giao Hoan Hòa thượng đạo sĩ thái độ, lưu hỏa trạch vốn là không có để bụng, nói móc miệng mai hắn đời này thụ khá hơn rồi, như bực này sự tình phải trả thù, hắn bận không qua nổi. Bất quá, hai người xin lỗi, vẫn là chiếm được hắn hảo cảm, vốn là hắn còn tưởng rằng, cho dù bị chính mình cứu được, hai người mất hết mặt mũi nói lời cảm tạ, nói không chừng sống lại oán hận. Hắn cứu hai người, một là phong tiêu tiêu yêu cầu, thứ hai vì, hấp thu cái kia 11 đầu tuyệt tâm hồn. Kỳ thật tổng cộng 15 đầu, phụ thể yêu thú trên người có ba đầu, bởi vì được phong tiêu tiêu nhắc nhở không hề hấp thu, yêu thú bị loạn đao băng đánh chết về sau, tuyệt tâm hồn bỏ chạy rồi. về phần tổ quang trên người cái kia, co đầu rút cổ thân thể trong không đi ra, tạm thời không có biện pháp, mọi người chỉ phải cầm dây thừng đem tổ quang băng rồi, dùng võ tăng chính mình tề mi mì côn mặc tay chân, đánh hắn đi về phía trước, thu thập thỏa đáng, hai tổ người cũng làm một tổ, tiếp tục ra đi, chỗ mục đích tử vừa mới bắt đầu tiểu là giống nhau đấy, trừ lục gia là vì cùng nam cung linh ngoại, Hòa thượng tổ quang, tổ ấn, đạo sĩ tạ lưu vân, còn có nam cung linh cũng là muốn hạ truy tinh nguyên đảo hà thiết, tốt nắm trong phái đoán tạo sư vì bọn họ chế tạo binh khí, tiến lên tri gian, không khỏi tiểu nói tới tuyệt tâm hồn sao động, nghĩ đến vừa rồi hoàn cảnh. bốn người lòng còn sợ hãi đem tình huống phía trước nói hết thảy đều nguyên ở lần kia dung mạnh, dung mạnh chi tế, bọn hắn đang cùng một đám yêu thú chiến đấu, vốn hữu kinh vô hiểm, giống nhau chiến đấu không ngộ mấy lần, không có nghĩ rằng dung mạnh đột nhiên xuất hiện, sau đó nhất tuyệt tâm hồn thừa dịp loạn đánh lén, lên tổ quang thân, bị nắm thể nhập vào thân cũng không phải là không cứu, thực tế tổ quang lại là thiếu lâm đệ tử, hồn phách ngưng luyện, hơn phân nửa chỉ là thần thức bị phong ấn ở trong cơ thể ra không được mà thôi, bốn người giết cũng giết không xong, trảo lại bắt không được, lập tức lâm vào bị động. Kế tiếp, tuyệt tâm hồn số lượng dần dần bắt đầu tăng nhiều, chiến cự yêu thú thân thể phát động công kích, bọn hắn giết chết yêu thú, tuyệt tâm hồn chịu đổi thân thể tái chiến, một đường chẳng chọc đến tận đây, tuyệt tâm hồn càng tụ càng nhiều, tựu như vậy rồi. Ngũ cái tông cửa vào đệ tử tổ hợp, tuy kinh nghiệm thực chiến lại nhạt, trong môn điện ở dưới căn cơ nhưng lại thâm hậu, nếu không có thượng thủ mất tiên cơ, tuyệt không đến mức rơi xuống như vậy. Tướng, quan cảnh. Nghe xong lần này tự thuật lưu hỏa chạy cùng phong tiêu tiêu mới ý thức tới, tuyệt tâm hồn dị biến, cùng cái tiêu trận đại trận có kiếp trước quan hệ, các ngươi đều là đại phái đệ tử, kiến thức rộng rãi, có thể trong cửa trong điện tịch đã từng gặp mọi việc như thế đi lại. vừa nói, phong tiêu tiêu một bên ngưng luyện sắc cơ, phát ra liệt hồn công kích, miểu sát đánh tới tuyệt tâm hồn. đương nhiên, sáng như thiểm điện, chói mắt đau nhức công kích thuần túy che giấu, chính thức sát chiêu là lưu hỏa trạch thiên phú thần thông. phong tiêu tiêu quyết trí thể báo thủ, tình báo thu thập các loại thập phần đệ bụng. đối với cái này trần gian tình huống đã có một ít suy đoán, đặt câu hỏi chỉ là muốn xác minh một lần. mấy cái đại phái đệ tử đều hổ thẹn lắc đầu, bọn hắn tự tiến vào tông môn, duy nhất có hứng thú sự tình là được tu hành, tu hành, lại tu hành, bí tịch võ công bọn hắn còn có hứng thú là xem tông môn điển tịch, cơ bản cũng là rơi cho bụi dùng đấy. mỗi gặp thiên địa biến cố, chim thú trùng ngư còn có quỷ mị âm linh chi thuộc thường có thể sinh ra cảm ứng, những cái kia tuyệt tâm hồn có phải hay không là? Tạ Lưu Vân do dự mở miệng. Lục Gia lắc đầu, không biết. Tuyệt tâm hồn không giống với bình thường hồn linh, không sợ sát trời, không sợ linh khí khô kiệt, bản thân lại không có thật thể, cơ hồ bất luận cái gì thiên địa gì biến, tại chúng đều là không ngại. Ta chỉ theo sách cổ trong đã từng gặp một loại tình huống, sẽ để cho tuyệt tâm hồn như vậy điên cuồng. Có người trong ma đạo, lanh nghề tế linh hồn người chết chi pháp. Lục Gia cùng Phong Tiêu Tiêu trong miệng một lời nói ra đáp án, liếc nhau. Phong Tiêu Tiêu là tỉnh táo tương tích. Lục Gia Tức thì gọi chiến ý giận trứng mắt đối mặt, ánh lửa hung hực, đem Phong Tiêu Tiêu xem sững sờ, cho là hắn còn không bỏ xuống được nên xuân lầu điểm này thủ cũ. Người trong chính đạo chú ý ngưng luyện bản thân, không ngừng vươn lên, mà người trong ma đạo, thường là đốn tuổi người khác, tổn hại người mà lợi mình, ma đạo tế trận tức thì thực tế hung tàn, thường thường đem người hoặc động vật hồn linh, tế vào trận pháp, trận kỳ hoặc vật khác sự tình, luyện thành chỉ biết giết chóc không ngộ những thứ khác hung hồn, cùng người thả đối lúc tế ra, ngàn vạn số lượng vây đánh, lưu manh vô sỉ đến cực điểm. Có thể làm cho cả lạc phủ cột chấn động, tề tâm hồn điên cuồng gửi thân dùng tranh né, bị tế cái kia kiện ma khí nhất định rất cường đại. Lại một lần lòng có ưu tư, lại một lần đối mặt, như trước, phong tiêu tiêu tỉnh táo tương tích, lục gia chiến ý lẫm lẫm. Lôi gió hằng, quân tử dùng lập không dễ phương. Chí kiếm nhân thông, tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch. Vung bảy tinh kiếm, chậm rãi kéo lê đạo phù, đại đạo phù linh quang lưng kết, hai bối tóc thiếu nữ run rũ cổ tay trắng trợn mình quấn tay, đem đạo phù vừa dụng, đạo phù hào quang chấn động, đột nhiên bốn phần rủ xuống, đem phía trước chậu rửa mặt đại ác bức bao quanh vây khốn. A di đà Phật, thiện hai triền hai. tuyên chí phật hiệu, tổ ấn hòa thượng vung lên thiền trượng ngang nhiên giơ đập Tám lăng tử kim truy giống như đầu trượng thăm dò vào quang ở bên trong, nhất thời đem ác bức nện huyết nục mơ hồ, phun ra độc máu tươi được đầy đất. Hiệu suất cao ăn ý thu thập xong yêu vật, nam cung linh sôi nổi đi vào phong tiêu tiêu bên người, kim linh đinh đường, trong mắt sáng tràn đầy kính ngưỡng, gió. Tiêu phong phong, ngươi thật là lợi hại. Chúng ta vô luận như thế nào đều giết không hết tuyệt tâm hồn, ngươi vậy mà có thể miểu sát? Nhìn xem nam cung linh ánh mắt, lại nó ngó lục ra ánh mắt, phong tiêu tiêu giật mình mà ngộ cái kia trong mắt chiến hỏa đến tột cùng vì sao? Quang chỉ hoán, chính mình xuất hiện thật sự quá phong cách rồi, vì cấp lưu hỏa che lấp, hắn là xuất đem hết toàn lực nhà. rơi xuống mối tỉnh đầu thiếu nữ trong mắt, cái này cứu mỹ nhân anh hùng hình tượng, thật sự chưa từng có to lớn cao ngạo cao lớn. Trong nội tâm cười thầm ngoài, Phong Tiêu Tiêu vội ho một tiếng, trên mặt thanh sắc bất động, đây không phải là ta lực lượng một người, phải cùng hắn phối hợp mới có thể làm được đấy. Chịa chịa Lưu Hỏa Trạch. Thật sao? Hứng thú thiếu thiếu xem Lưu Hỏa Trạch liếc, Nam Cung Linh quay lại đến Phong Tiêu Tiêu trên người, cái kia một chiêu này hợp thể kỹ, tên cứ gọi là gì ạ? So sánh với Phong Tiêu Tiêu, chính thức công thần Lưu Hỏa Trạch biểu hiện, thật sự có thể xem nhẹ, không, có cách nào, cường quang chói mắt, căn bản không, có người thấy rõ nha. may mắn lưu hỏa trạch đối nam cung linh không hề hứng thú nếu không cần phải cùng phong tiêu tiêu dốc sức liệu mạng không thể đã đoạt danh tiếng không đủ còn muốn cướp nữ nhân Phong tiêu tiêu nhìn lén lưu hỏa trạch liếc phát hiện hắn bỏ qua trong nội tâm thỏa mãn mỉm cười đáp chiêu này gọi à. chiêu này gọi là thiên địa âm dương giao hoan buồn phiên phú thiên địa âm dương giao hoan buồn phiên phú dù chưa nghe nói qua cái này công phu danh tự nhấm nuốt trong lời nói ý tứ thiếu nữ hà phi hai gò má rất tốt công phu như thế nào khởi như vậy cái quái danh tự sửa đổi nghề hạ rất tốt công phu ngươi cái đó con mắt trông thấy nó rất tốt rồi hả? Phong Tiêu Tiêu trợn mắt chừng một cái, danh tự cũng không phải tự chính mình khởi đấy, như thế nào sửa? Phong Tiêu Tiêu thái độ ác liệt, Nam Cung Linh không dùng vì ngăn ngược, quấn quyết quýt lấy hắn không nên giảng đường sau sự tình. Khó khăn tiếp theo xong phải đến, Nam Cung Linh vội vàng đi rất quái, không tỉ vết dây dưa. Phong Tiêu Tiêu dỗi danh đi vào Lưu Hỏa Trạch bên người nhẹ hỏi, người không sao chớ? Lưu Hỏa Trạch thân thông, phun ra nuốt vào hồn linh. Phong Tiêu Tiêu mặc dù không ngăn cản hắn, kỳ thật có chút bất tâm. Lưu Hỏa Trạch nỗ lực cười cười, cũng không nói lời nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quy một chương 102 cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt hắn còn thực có chút việc như phảng phất là cơm ăn quá nhiều một lần chống rồi 15 chỉ tuyệt tâm hồn tăng thêm màu đen thi cầu tại hắn kinh mạch bên trong chạy tới tháo chạy dị vật vẹn vẹn hai cái thời điểm hắn phân tán tâm thần miễn cưỡng còn quản lý tới dù sao tu luyện kim cương thuần dương hai phủ thời điểm lượt qua rồi đột nhiên gia tăng đến 15 chỉ có chút xem không đến đến rồi hơn nữa 15 chỉ tuyệt tâm hồn không hề giống chỉ một chỉ tuyệt tâm hồn cùng thi cầu như vậy các cư hai mạch nước giếng không phạm nước sông mới tăng mười bốn khách trợ về sau như cũng vẫn là nước giếng không phạm nước sông màu đen thi cầu tự đi một đường mười lăm chỉ tuyệt tâm hồn trùng chen trúc một đường vừa ngay từ đầu cái kia lộ mạch bị chen trúc tràn đầy đấy nếu không có lưu hỏa trạch thiên phu thần thông có thể để ép khống chế không thể nói trước cựu bạo mạch bỏ mình đã nỗ lực dưới sự khống chế đến hắn cũng cảm thụ không được tốt cho lắm cái kia một đường mạch trướng hình như là tà bón hắn chỉ có đem tuyệt tâm hồn đổi ra nhưng mà một khi trục xuất khỏi đến tuyệt tâm hồn môn đã có thể không nghe lời rồi đông một búa tây một gậy truy dội danh cựu đi lối rẽ lưu hỏa trạch hiện tại có chút hiểu được cái này hai cái linh tu tuyến đường là chuyên tu ba hồn bảy việc đấy 15 tuyệt tâm hồn đều là mệnh hồn đi một đường đường màu đen thi cậu nhưng lại bảy phách một trong, cho nên đơn đi một đường giải quyết vấn đề đích phương pháp xử lý rất đơn giản đem tuyệt tâm hồn nhổ ra là được rồi nhưng là bên cạnh thiếu lâm võ đang đệ tử trông coi nhổ ra muốn làm sao bây giờ hả cho dù không cân nhắc như thế cách làm hậu hoạn vô cùng lưu hỏa trạch cũng không thói quen đem sở hữu tất cả át chủ bài đều sáng trước mặt người khác chỉ có nhẫn dù là trống dù là muốn nói cũng chịu đựng cũng không dám nhiều hơn nữa hấp một chỉ rồi gặp được tuyệt tâm hồn chỉ có thể cùng mọi người liên thủ rất xa đổi đi Tựa hồ cảm nhận được lưu hỏa trạch khó chịu, che giấu chứ mây như, Lặng Yên không một tiếng động tán thành hơn mười mấy xương mù đoàn, mỗi đoàn đều đi vào một đầu tuyệt tâm hồn trước, hoa chân múa tay vui sướng dương nhanh múa vớt bắt đầu. Cũng không nộ nó làm cái gì pháp thuật, những cái kia tuyệt tâm hồn lại biết nghe lời rồi, theo tại nó về sau, thành thành thật thật dọc theo mấy đường kinh mạch tuần hoàn mà bắt đầu, đúng là lưu hỏa trạch khống chế mây như đi qua đấy, cổ thú rèn thể bí quyết đường đi. Trong thân thể vừa mới tiêu dừng lại, phòng lên muốn nước cảm giác còn không có có đi, trong đội ngũ, một tay cầm tiền trượng, một tay cùng tạ lưu vân hợp gánh sư đệ tổ ấn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Làm sao vậy? nhìn ra hắn thần sắc biến hóa, Tạ Lưu vẫn hỏi, tổ hấn kèm nén không được trên mặt mừng rỡ, có buồn môn cao thủ trải qua, hẳn là phát giác cái này lạc phổ quỷ quật ở bên trong khắc thường, đến đây dò xe đấy, địa quật sinh biến, mọi người mặc dù kiên trì đi về phía trước, kỳ thật trong nội tâm tâm thần bất định, được nghe có một vị thiếu lâm cao thủ trải qua, lập tức như đã có người tâm phúc, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mà cái kia vị cao thủ, tựa hồ cũng phát hiện mọi người chỗ, tại tổ hấn thiếu lâm bí thuật cảm giác xuống, nhanh chóng hướng mọi người dựa sát vào tới, bất quá quay gót, sâu thẳm đường hầm bên trong, xoay tròn kim luân nâng một người, phảng phất mới lên mặt trời. hào quang vạn trượng đi vào trước mọi người còn chưa kịp cao hứng xét đánh sấm xét cũng tựa như gầm lên truyền vào mọi người trong thay tiêu này như ngươi quả nhiên tại đây còn có đồng bạn cái nào là giết ca ca ta hung thủ nói ra hoặc là chính mình đứng ra ta sẽ nhượng cho ngươi chết đau nhanh một chút kim luân lên vốn phong thần tuấn lãng mặt như quan ngọc hòa thượng sắc mặt hối bại quần áo không chỉnh tề diện mục dữ tợn ở đâu còn có hôm qua đắc đạo cao tăng khí tượng huyền. huyền ngọc sư thúc do xét người tới tổn hòa thượng lại càng hoảng sợ, chắp tay trước ngực túi đầu, nhưng trong lòng thì kinh dị và phẫn, vị này thanh danh rõ ràng thiếu lâm chân truyền sư thúc, rốt cuộc là làm sao vậy? Gần đây có phần chú ý y quan chỉnh tới lấy, như thế nào hôm nay như là bị người luôn ít đồng dạng, a di đà phật, nhưng lại phạm vào vọng ngữ tai rồi. Tuy nói không lối ra, hòa thượng vẫn là túi đầu tự xét lại, hồn nhiên không nộ, thiếu chút nữa nói chúng rồi chân tướng. Huyên ngọc hòa thượng có thể đến chỗ này, cái kia thật đúng là trèo non lội suối, trèo đèo lội suối nhà. vì báo thủ, hắn công nhiên liêu phản trạch vệ, cùng cửu trạch vệ người trong đại chiến liên chàng thật vất vả mới đào thoát. lại bỏ ra to như vậy một cái giá lớn, cha được phong tiêu tiêu hành tung, rốt cục truy ở đây, hắn phẫn nộ trong lòng giống như ngập trời đại hỏa hừng hực tiêu đốt, đối phong tiêu tiêu hận dốc hết tam giang nước ngược lại tận ngũ hồ sóng cũng rửa sạch không rõ, vì báo thù, hắn đã thân xuống địa ngục, hóa thân tu la, một đám người đều là nghi hoặc, tiêu này như vậy là ai nha? Độc phong tiêu tiêu một người nhữ mày kinh ngạc, hắn sao sẽ biết? không nói, hòa thượng mày may kiên nhẫn cũng thiếu nợ dâng tặng, dùng vung tay lên, thu hơn cánh tay thiên vũ bảo luân ầm ầm xuống, không hề giam cầm rồi, đánh trước tàn nói sau, hắn là ngày hôm qua đánh ngươi cái kia. Lưu Hoa Trạch đưa tay giục bắt Thiên Vũ Bảo Luân, còn chưa kịp động thủ, vài đạo linh quang xoay mình hiện, mặc dù yếu ớt, không thể khinh thường. Tứ diện sở ca, vốn bề thọ địch, đánh đêm bất phương. Mười hai đạo quang phủ lăng không nương hiện, trong đó bốn đạo vòng hướng Bảo Luân, mặt khác tám đạo, hàng loạt mũi tên giống như bắn về phía Bảo Luân, nối góp đánh lên, đây là võ đang Nam Cung Linh cùng Tạ Lưu Vân. Thiên Vũ Bảo Luân, giống như lúc so với áp rơi đích Bảo Luân làm đạo, nhược ít hơn nhiều Bảo Luân hư không nương kết, chính diện chạm vào nhau, đây là thiếu lâm tổ ấn. Tinh rơi trời cao, một vòng tàn tinh địa đạn từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn vô cùng rơi hướng Bảo Luân hướng bên. Đây là tiêu Giao Lục ra, không đợi Lưu Hoa Trạch ra tay, bốn vị đồng đội không hẹn mà cùng đoạt xuất thủ trước. Cự Đại Thiên Vũ bảo Luân Tuy cường lực, trong chốc lát bị nện, trong chốc lát bị vòng, bao tố công kích đến bay tròn loạn chuyển, nhanh chóng ảm đạm xuống dưới, hào quang không hề, mặt ngoài chữ vàng chú phủ ảm đạm vô quang. Huyền Ngọc hòa Thượng nổi ngân xanh, hình tượng càng thêm dữ tợn, lại dám mang theo khởi tay đến ngăn ta, còn có thiếu Lâm đệ tử, trong mắt chỉ có Phong Tiêu Tiêu một người, cho tới giờ khắc này hắn mới chú ý mấy người khác, các ngươi chống đỡ được một lần, chống đỡ được cái này rất nhiều sao? Nghiêm nghị uống vào, hòa Thượng nhìn lên trời một ngón tay, xoát. sau lưng tiểu như khổng tức dương bình qua xếp mở ra lập tức hơn mười hoàn thiên vũ bảo quang ngưng hiện khi tuần hoàn bay lên không trùng xoay tròn kích sạn bốn phương tám hướng cháo hướng mặt đất sáu người vẫn là nói trong các người có một người tựu là tiêu này như đồng lõa. có phải hay không ngươi có phải hay không ngươi cùng dai xuống linh tu giả công kích không bằng võ tu nhưng là hắn quần công thủ đoạn so với võ tu cường đại nhiều lắm thực tế nguyên anh về sau linh tức phân tán tụ hợp biến hóa tùy tâm huyền ngọc dù chưa tấn cấp lĩnh ngộ trong đó hảo diệu cùng tấn cấp cũng kém không nhiều lắm những cái kia xoay tròn kích xạ phiêu hốt vô định phản phất tựa như quần tinh vật quanh một vòng kích xạ báo tố đánh chính là mọi người lại không ngẩng đầu được lên chỉ có thể chật vật phòng ngự đẳng cấp áp chế cơ bản như thế các ngươi làm rồi chật vật tránh né chính giữa phong tiêu tiêu rút sạch lên tiếng hòa thượng này không phải là bị tuyệt tâm hồn phụ thể là cùng ta có thù cũ chuyện này cùng các ngươi không có sao đúng vậy trong đội mặt khác bốn người đem huyền ngọc hòa thượng trở thành tuyệt tâm hồn phụ thể đối tượng đang đăng sát khí mà đến không hỏi xanh đỏ đèn trắng đưa tay liền đánh dù sao trung quan sinh tử mặt khác bốn người không có khả năng đảm nhiệm phong tiêu tiêu bị đánh mặc dù bọn hắn đã biết rõ tiêu phong phong khả năng chỉ là một cái dùng tên giả phong tiêu tiêu cũng thế còn có tiêu này như đoán chừng. nam cung linh hiếu kỳ do xét phong tiêu tiêu hắc bạch phân minh mắt to lọe lọe tỏa sáng người này trên người đến cùng có bao nhiêu bí mật à chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 103, một cái dùng tài hùng biện một cái độc thủ đem canh ba kiên trì tới ngày cuối cùng mới đích một tháng tiếp tục cầu ủng hộ mặt khác tiếp tục canh ba ngày cá tháng tư khoái hoạt đúng vậy các ngươi lui ra đi người này hai người chúng ta thu thập là được rồi lưu hỏa trạch áp áp chỉ trưởng Phát ra răng rắc rắc liên tục bạo tiếng nổ, Phong Tiêu Tiêu đề nghị, rất hợp lòng hắn. Phía trước cùng khí lượng tử kịch chiến, hắn thu nạp hồn linh nhập vào cơ thể, vừa cảm giác đã có sức liệu mạng, bị Phong Tiêu Tiêu tham lang tranh giành cái cọc mang đi, cái này cổ chiến ý dằn xuống đáy lòng, nhưng mà một mực không có đi ra. Trước mắt cái này Huyền Ngọc Hỏa Thượng, trong mắt hắn, quả thực tiểu là ông trời đưa tới cửa lễ vật, làm sao có thể không muốn. Hai đấm một đôi, hồn lực phun dũng, linh quang ngưng hiện, lưu hỏa trạch nắm bắt hiện quang năm đấm, bước nhanh hướng Hỏa Thượng phóng đi, ngày hôm qua hắn đánh ngươi, hôm nay chúng ta tiểu đánh trả lại. Lưu cho Phong Tiêu Tiêu bóng lưng, cực kỳ giống bảo hộ tiểu đệ đại ca. Siêu siu. Quang Luân Mạn Thiên Phi Vũ, Lưu Hỏa Trạch khiêu khích Huyền Ngọc hòa Thượng chẳng thèm ngó tới, mấy cái tam trọng tứ trọng Trần Gian tiểu nhân vật không đáng hắn để bụng, tâm tư của hắn chỉ ở Phong Tiêu Tiêu. Nô Du chết rồi, Phong Tiêu Tiêu có phần tham dự, chính mình thảm bị tuyệt hậu, càng là Phong Tiêu Tiêu tự mình ra tay, trong lòng hắn đối Phong Tiêu Tiêu thù hận, vừa xa cái kia đồng bạn, một bên đem những này có căn đảm phản kháng con sâu cái kiến nệ tất linh bắt lạc, hắn một bên điều động mấy cái bảo luân, đường cùng gậy hướng Lưu Hỏa Trạch, ngăn trở hắn lai lịch. Hành Vân Lưu Thủy, nhảy, sử dụng Tuyệt tâm hồn thay thế nội tức tiểu điểm ấy chỗ tốt, Thiên Vũ bảo luân tứ phía trên đến. lưu hỏa trạch bước chân một tác chế lập tức xây dịch xuyên việt xuất hiện đang cùng còn trước người vung quyền hung dữ nện xuống phượng minh cửu thiên thiên vũ bảo luân Hoa thượng hai tay một vòng một chuyến cực đại thiên vũ bảo luân khoảng cách ngưng kết che ở hắn cả người thiên vũ bảo luân lại là thiên vũ bảo luân cho tới bây giờ thiên vũ bảo luân huyền ngọc Hoa thượng tựa hồ thật sâu thờ phụng một chiêu tiên an nữ tiên mà một chiêu này hoàn toàn chính xác cũng bị hắn sử lô hỏa thuần thành rồi tuy là vội vàng ngưng kết thiên vũ bảo luân ngưng động thực chất phong cách cổ xưa trang nghiêm bên trên phật gia chú phụ rõ ràng có thể phân biệt nhưng là hắn cuối cùng khinh rồi. Tiêu cùng huynh trưởng của hắn đồng dạng, có lẽ cái này là duyên phận a, cho nên hắn cũng khổ ép. Võ tu ngũ trọng đại lực, trong nháy mắt đem Thiên Vũ bảo luân nện chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ kích bắn đi ra, đục vào thành động ngôi chào có âm thanh. Mã Lưu Hỏa chạch trường thế, không chút nào giảm, giàn răng chắc chắc đập trung hỏa còn lực. Hà Khắc Giác, liên tục xương sườn đứt gãy tiếng vang, hỏa thượng lực thật sâu lõm xuống dưới. Hỏa thượng trừng trong mắt khó có thể tin bay rất ra ngoài, một búng máu phun ra đến, đơn giản chỉ cần không có thể phun đến Lưu Hỏa chạch trên mặt. Bay ngược tốc độ thật sự quá là nhanh, cùng huyết phun dũng tốc độ không sai biệt lắm. phản phất cái kia phúng dũng cột máu tại phụ giúp hắn đi tương đối tốc độ bay nhanh tuyệt đối tốc độ vì linh nhao nhao nhiều không ai có thể không biết làm sao đã rơi vào lưu hỏa chạch bên chân bay thẳng đến thối lui đến mười thước có hơn hòa thượng hai chân chạm đất bắt đầu trên mặt đất quay cuồng thay đổi trùng lui bước tư thế ta lập cái đi cái này cũng quá máy liệt mỗi người đều tại trong lòng kinh hô con mắt sắp đến rơi xuống Ai? phong tiêu tiêu hư trương bắt tay vào làm thế phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài chuẩn bị cả buổi chủ ý chỉ có thể nát tại trong bụng tại sao phải bỏ qua một bên bốn người kia không phải phong tiêu tiêu đạo đức tốt tâm địa thiện lương cũng không phải hắn cùng lưu hỏa trạch đồng dạng thấy cái mình thích là thèm hắn tưởng nhớ kỳ thật chỉ có một chuyện vì cái gì huyền ngọc hòa thượng sẽ biết chính mình vốn tên là hơn nữa có thể như vậy tinh chuẩn tìm được vị trí của mình tham lang tranh giành cái cọp tuy điền vết dạng cũng không có triệt để hư hao có lẽ còn có thể sử dụng một lần hai lần hoặc là nửa lần không có ai biết nhưng là dùng để tránh được trước mắt kiếp nạn này còn không có vấn đề đấy có thể huyền ngọc hòa thượng tìm chính mình biện pháp tiêu cung khí lượng từ gọi hồn thi cầu truy tung lưu hỏa trạch đồng dạ chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không có ý nghĩa. bất quá giả như ở chỗ này có thể tiêu diệt Huyền Ngọc Hòa Thượng lời mà nói hắn đến tột cùng như thế nào truy tung đấy, tựa hồ tiểu không nhiều lắm ý nghĩa. tâm niệm một chuyến, Phong Tiêu tiêu bình tâm tĩnh khí bắt đầu hướng bốn người tự thuật cùng Huyền Ngọc Hòa Thượng kết thủ trải qua. nhưng không có nói là tiếp lá cây nhiệm vụ, đồng thời đem Nô Du bận sự tỉnh thêm mắm thêm mối, đem mình miêu tả trở thành thay trời hành đạo hiệp khách, mà Nô Du đó là sống thoát thoát địa chủ ác bá. cho nên chính mình đúng vậy, Huyền Ngọc Hòa Thượng vi huynh báo thủ cũng đúng vậy, mà lại hắn dù sao cũng là thiếu lâm trưởng bối, thiếu lâm võ đàng. tiêu giao cho tới bây giờ đồng khí liên tri nói hắn là bốn người cộng đồng trưởng bối cũng là có thể cho nên không muốn ra tay khoanh tay đứng nhìn là được đầy đủ mọi thứ chúng sinh các loại như lẻ trứng như thai sinh như ẩm sinh như hóa sinh nếu có xác nếu không xác nếu có mớn nếu không mớn nếu không có có mớn không phải không muốn, ta đều làm cho nhập hoàn toàn niết bàn mà diệt độ chi linh tê thích ếch ma ha vô lượng phong tiêu tiêu cổ động như lò so khua môi múa mép chi tế quay cuồn bên trong huyền ngọc bắt đầu tập trung tư tưởng suy nghĩ thi chú hắn dù sao không phải của hắn huynh trưởng. Tuy lồng ngực sụp đổ xương sườn đứt đoạn, không ảnh hưởng tính mạng. Linh tu đệ nhị trọng gọi là tích cốc, từ nay về sau có thể ăn ít cơm. Linh tu đệ tam trọng gọi là thai tức, từ nay về sau có thể không cần miệng mũi thở. Nhất trọng nhất trọng trên việc tu luyện đi, tu vị càng cao, đối thân thể bị lại lại càng thiểu. Như Huyền Ngọc đột phá linh động tiến vào nguyên anh, tức thì mặc dù thân thể toàn bộ hủy, hóa thành phi yên, thuốc cũng có thể đoạt xá sống lại. Lưu hỏa Trạch một trưởng này mặc dù hung ác, đối hòa thượng, thực tế thiếu Lâm Thiên Tông hòa thượng, ảnh hưởng không lớn. Linh Quang hội tụ, Phạm Âm chuyển, Huyền Ngọc thương thế một bên quay cuồng, một bên bắt đầu lấy mắt thường, có thể thấy được tốc độ khỏi hẳn bắt đầu. đợi đụng vào hắn rêu xanh thành bích, xuôi theo vách tường biến đi bên trên đỉnh động lại biến đi rơi xuống ngừng thế đi, lực đã khôi phục, vải xanh nạp y một cái đằng trước lớn, cỡ bản tay động, lộ ra trắng muốt như ngọc da thịt. Bồ Tát ứng cách hết thể tương, phát ăn nậu đa la ba miểu ba bổ đề tâm, không ứng ở sắc sinh tâm, không ứng ở thanh âm, hương, vị, sở, pháp sinh tâm, ứng sinh cùng chỗ nào ở tâm? Đại sen vô tướng, giả diệp cạ si ạ vạ thần công, xoay người đứng lên, Huyền Ngọc lập tức chỉ chú, lại thi xuất mặt khác hai thức. trong ngay mắt, thân thể của hắn ngoại bộ có linh quang ảo giác xuất hiện, từng đều là Huyền Ngọc chống chết. Trói mắt sinh hoa, lại có nhàn nhạt, nhạt linh quang che kín tại thân thể của hắn bên ngoài, linh quang ngưng tụ thành vật Phủ, biến ảo vô định, lại tự thành nhất thể, tự tự như kim cương phủ linh quang bình thường. Thiếu lâm thể tu có một không hai thiên hạ, đây là trên đời công nhận đấy, nhưng nói thiếu lâm tự phòng ngự đệ nhất thiên hạ, nhận đồng này điểm đấy, tuyệt đối so với người phía trước còn nhiều hơn nhiều. Huyền Ngọc khởi động tiền tông phòng hộ, lương ý thành động đứng nghiêm, đối với trước mặt lại đây lưu hỏa trạch hung hăng đánh ra, vô lượng tâm kinh. bất động minh vương, gấu nu gánh sơn, hổ báo thiếp sơn thảo, thôn luân ngạc bản trụ, phượng minh cửu thiên. Trước kia không thể phân thân rất nhiều, Lâm địch chi tế rất nhiều chiêu thức dùng không đi ra, hiện tại đã có mấy như chia sẻ, lưu hỏa chạch chạy băng băng Mercedes Benz chính giữa thân thể tăng vọt 3 phần, giống như hùng bi bẻ ở, hung ác lăng lệ ác liệt đánh về phía góc tường, cực lớn thân ảnh ánh hỏa thượng gà đồng dạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 104, Phi thiên xu thế tránh Phật quang nghiệm a. Vành. Kinh thiên động địa thanh âm tại ũ ám trong huyệt động vang lên, hồi âm thật lâu không tiêu tan. Thanh âm kia chấn huyệt động vu vu nham bích kích rung động, xa hơn một chút chút ít năm người dừng chân bất ổn cơ hồ đặng nông ngồi vào trên mặt đất. Theo thanh âm tại bốn phương thông suốt đường hầm ở bên trong dần dần biến mất, đùng đùng, không, dứt, đá vụn ngã xuống thanh âm nhưng không dứt bên hai. Thanh âm qua đi, là gió lốc. Rõ ràng có thể thấy được gió lốc theo cái kia phiến góc tường quét đi ra, bụi bùn nổi lên một phía, mang theo sâu quật chỉ mỗi hắn coi ưu hàn, đem nhang bích đều xé gió vặn vẹo biến hình rồi, bị thanh âm sợ chấn vừa mới đứng vững năm người, chọc lại một hồi thất tha thất để ở. Bình bằng bằng. Chấn động thổi về sau, là ngay cả xuyên sát người vật lộn thanh âm, hai người, cân sức nâng tải. Lưu Hỏa Trạch là võ tu, chiếm lực lớn tiện nghi, nhưng Huyền Ngọc dù sao ngũ trọng định phong rồi. cấp bậc còn tại đó mới vừa rồi là khinh địch chủ quan giờ phút này bỏ thêm coi chừng, cái này một đôi trưởng lực lượng ngang nhau một chút lảo đạo, la huyền ngọc trước chỉ hoang qua khí đến hắn rửa vách tường đâu rồi một nửa thân thể tiến đụng vào thạch bích đã ngừng lại lui thế cũng trưởng trước chạm bàn tay vung lên chi gian trưởng duyên linh quang ngưng kết lúc đầu không lộ ra sắp sửa cắt bên trên lưu hỏa trạch lúc toàn bộ cẳng tay đã bị linh quang bao phủ ngưng tụ thành thiên vũ bảo luân giống long xả lật lưu hỏa trạch nửa bước không lùi run vai nghiêng cố né qua tay kiêng nghiêng nghiêng bên trên hoa ương diều hâu vô cánh hung dữ quét về phía Hòa Hỏa thượng đạn chân nhẹ dựng, gián nhang bích thẳng tắc bay lên, Nhượng lưu hỏa trạch một trào không chào hạ rất nhiều đá vụn, hai tay cũng trưởng vận luân, một cái quấn, đầu dưới chân trên ngược lại áp xuống tới. Cơ hội. Lưu hỏa trạch tâm niệm vừa động, hai chân chữ bát, mà phân, vừa người ngồi sổng xuống, xuống, vận mệnh ngư bụng, hai tay giao thoa chi chít, gấu nhu gánh sơn. Thùng luồng nạc. Thiên Vũ bảo luân kẹt tại hỏa thượng hai trưởng chi gian kích xoáy không thôi, sáng lên Phật phù bị xoáy thành từng vòng sâu cạn không đồng nhất đồng tâm con tròn, giống như con quay, ngẫu nhiên sát bên trên nhang bích, lập tức suy một tiếng táo tiếng nổ, hỏa hoa loạn tung tóe, nhang bích bị mài xuất xẻo sâu. muốn chết, cái này còn không đồng nhất hạ cắt ra ngươi. gặp lưu hỏa trạch tương đối, hòa thượng thầm nghị trong lòng, linh tức lại vận, thiên vũ bảo luân lại phồng lớn lên một vòng. bàn trụ, phượng vũ cửu thiên, hợp. thiên vũ bảo luân cắt đến thủ đoạn trong nháy mắt, lưu hỏa trạch cuốn thành bánh quai trèo đồng dạng cánh tay rồi đột nhiên tung thoát, chín tầng đại lực đột nhiên cắn hợp, suy, tách, xoát. bàn tay kẹp bên trên kích xoáy thiên vũ bảo luân trong nháy mắt đi ra, thoát đục, thấy xương, đem lưu hỏa trạch một đôi tay không mài huyết nhục mơ hồ lộ ra ung tùm cốt, tay đứt ruột xuất ra. lưu hỏa trạch phản phất chưa tỉnh. xoắn hợp hai tay vượt qua đau phản cản lực bảo luân rơi đích rất nhanh nhưng là độ dày, qua đi cũng nhanh chóng lại nói tiếp rất nhiều văn tự kỳ thật trong nháy mắt trong nháy mắt thiên vũ bảo luân xuống đến lưu hỏa trạch đỉnh đầu thậm chí cắt đã đến tóc của hắn lưu hỏa trạch mặt máy bất động tiếp tục phát lực thiên vũ bảo luân rốt cục tiếp tục không đi xuống ra đầu trước khi một tiếng rên rỉ chia năm sảy bảy thiên vũ bảo luân thu hoa thượng phản ứng cũng là cực nhanh thân vung tay lên điều khiển mảnh vỡ hợp kích lưu hỏa trạch lại không nghĩ rằng lưu hỏa trạch căn bản mặc kệ cái kia giơ trưởng treo chọc thiên liền hướng cái kia khỏa bóng đầu chụp được à đập đi lên. Suy. Suy. Suy. đây là linh quang mảnh vỡ đánh vào thân thể thanh âm. trong khoảng khắc, lưu hỏa trạch của áo vỡ vụn, lộ ra bên trong linh quang hơi chán cầm tú áo cà sa. phát, đây là lưu hỏa trạch huyết nục mơ hồ bàn tay đánh lên Hòa thượng đầu vai thanh âm. Hòa thượng đầu lệnh ra nhanh, một lần không có thể đánh trúng, chỉ là sụt một bên bả vai, đem hắn tượng khỏa bóng ra như vậy đánh bay ra ngoài. mặc dù có cầm tú áo cà sa ngăn trở chỗ hiểm, huyền ngọc hỏa thượng mảnh vỡ công kích cũng không chịu nổi, lưu hỏa trạch trong khoảnh khắc mình đầy thương tích, nhưng là. phản phất hồn nhiên vô sự đồng dạng, 15 âm tuyệt hồn điên cuồng vận chuyển, lưu hỏa trạch đập mạnh mà đạp một cái, không thuận theo không buông tha nhưng hướng hỏa thượng đuổi theo. Huyền Ngọc hỏa thượng sợ, lưu hỏa trạch quá dốc sức liều mạng rồi, rõ ràng cùng chính mình không có cái gì thù hận, cho dù có cửu hoán, cũng nên chính mình hận hắn mới đúng, kết quả hắn so với chính mình còn điên cuồng, chiêu chiêu dốc sức liều mạng, hạ hạ dũng mãnh, thật sự là liều đến một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống nữa. Quan dốc sức liều mạng cũng không đủ đáng sợ, đáng sợ chính là tuy dốc sức liều mạng, người này kỳ thật tỉnh táo, nên liều đích thời điểm không chút nào nương tay. không nên liều đích thời điểm tuyệt không lọt liều dốc sức liều mạng là chủng cảm xúc tỉnh táo là chủng thiên phú dốc sức liều mạng ra tỉnh táo loại người này bình thường có một danh hào gọi là trời sinh vũ si trời sinh vũ si nhưng không đủ đáng sợ đáng sợ hơn chính là người này còn là một bất tử tiểu cường huyền ngọc xem rành mạnh người này huyết nục mơ hồ bàn tay mình đầy thương tích thân thể một bên chiến đấu một bên nhanh chóng kết lại hoàng nha đang dược lực còn vô dụng tôi xong đâu người như vậy chính mình muốn cùng hắn sát người vật lộn quả thực là điên rồi tích phi thân thể đánh lên đen nhánh đỉnh vách tượng đánh rơi mấy khối đá vụn sau bắn ngược xuống, mắt thấy muốn cùng bay tới lưu hỏa trạch đụng vào một chỗ, huyền ngọc hòa thượng lựa chọn chính xác nhất chiến lược, linh tức một cổ, chân đạp thiên vũ bảo luân bay về phía phương xa, hắn cùng khí lượng tử phạm vào một cái tật xấu, tự cao cấp cao, muốn cùng võ tu cận chiến vật lộn, như gặp gỡ người bên ngoài cũng ngược lại mà thôi. Thiên gặp gỡ lưu hỏa trạch cái này quái thai, trang bức không thành, bị bạo biển. Không thiên vũ bảo luân bay về phía đỉnh động rộng chỗ, huyền ngọc hòa thượng huyễn xuất hơn mười miếng bảo luân, phô thiên cái địa, bao tố cũng tự như đánh tới hướng phong tiêu tiêu. Lưu hỏa trạch đưa hắn bảo đánh một trận, cho nên hắn biết rõ. cho dù phi tại chỗ cao bảo luân luận nện cầm xuống người này cũng không phải thời gian ngắn có thể không bằng quả hồng nhạt nhuyễn nhất lúc này phong tiêu tiêu vừa mới đối mặt khác bốn người nói tiền căn hậu quả rước lấy một vòng cảm khái bốn người đều phiên muộn chuyện giang hồ có khi thật sự là như thế đúng sai khó có thể nói hết chính thổn thức trần gian bảo luân từ trên trời giáng xuống lôi gió hàng quân tử dùng lập không dễ phương tứ diện sợ ca bốn bể thọ địch nam cung linh đệ nhất cái nhảy ra kiếm chỉ đạo phủ phát họa linh quang phu thiên địa người vạn vật tri lữ quán quang âm người bách đại chi khách qua đường cuộc đời phù du vì hoan bao nhiêu chưa không giam cầm. Nam cung Linh động, lục gia sao có thể bất động, phái Tiêu giao chứ danh hùng hồn mênh mông nội tức sóng cả như nộ, vành trướng kích động, quân tử trước đến nay luân. Phong Hỏa người nhà quân tử dùng nói có vật mà đi kiên nhẫn, đánh đêm bắt Phương. Sư muội xuất thủ, lục gia cũng xuất thủ, Tả Lưu Vân không hề do dự huy kiếm. Hoa thượng tổ hấn không thể nghi ngờ là mọi người trong khó khăn nhất, còn đang do dự. Các ngươi không cần. Ai? Phong Tiêu Tiêu giả mù sa mưa dầm chân, thầm nghĩ trong lòng, chư vị, xin lỗi rồi, sống còn chỉ có mượn chư vị chi lực rồi. Mấy chục đạo tiên vũ bảo luân, Nam cung Linh chống đỡ đi bốn đạo lục gia bay tới bảy tám đạo tả lưu vân lại đập bay bảy tám đạo phong tiêu tiêu chính mình đánh tan vài đạo còn lại thi triển thân pháp kiệt lực né qua trong lúc nhất thời tuy chật vật cũng là nỗ lực có thể chống đỡ các ngươi lại giúp đỡ hắn cùng ta đối nghịch huyệt động trần nhà huyền ngọc hòa thượng trận mắt tròn xoe diện mục dữ thợn phật quang phổ chiếu hòa thượng trên người xoay mình toát ra còn đến nhưng là lại không phải rộng lớn tráng lệ phật quang mà là hát quang ô quang như khói như sương mù huyền ngọc hòa thượng tựu như một khoả màu đen mặt trời lờ mờ huyệt động ở bên trong liên tục không ngừng tản ra dày đặc u lanh gốc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 104, sinh ly từ biệt nghèo tán gấu vợ kịch lớn lôi kiếp đã ở nửa đường người này mụ la sát vung ta ra Mạo thả ta ra dương thận sắc mặt thay đổi bắt đầu ác luôn đối mặt không tha không tha liền không a ba âm thận bình tĩnh không sợ bất quá lời còn chưa dứt ầm lôi kiếp giáng lâm cuối cùng trong nháy mắt dương thận đột nhiên phát tác do hình người biến trở về thận hình Dục bằng trong nháy mắt thể trạng tăng vọt đem âm thận xa xa dứt bỏ nhưng không ngờ âm thận cũng đánh đồng dạng chủ ý thân thể mềm mại chấn động thân hình trong chừng mà trướng hai thận đồng thời bành trướng, ai cũng đẩy không ra ai, xoay tròn lôi vân, liền chặt chẽ vững vàng gắn vào hai con quái vật khổng lồ trên đầu, đều than thương tổn. tuy là đều than, nhưng không phải 50, 50 năm chi, mà là 77, thậm chí 88 phần chi. tại sao lại như vậy? bởi vì do hình người biến hóa yêu hình trong ngay mắt, thân thể đang biến hóa, nội tức đang biến hóa, linh hồn đang biến hóa, pháp lực đang biến hóa, là bực này nghịch thiên tổn tại đối lập yếu đối thời điểm. vì lẽ đó, dù cho cộng đồng chia sẻ thiên kiếp, phân biệt rơi xuống hai yêu trên tương tổn, tuyệt đối vượt qua thiên kiếp một nửa uy lực. đây là hai thận thiên phú dị bẩm, ảo thuật siêu nhân. cái này biến ảo có độc đáo bí mật duyên cứ, nếu không có như vậy, đó là 15 15, 22 vô cùng, đây đều là có thể có. Dưới thiên kiếp, còn dám làm hiểm, áp chính là tự cái tính mạng. Hô ba hỏa sấm gió quang xoay tròn, chu vi đại khí tùy theo mà tiêu thuộc nóng rực, toàn cột lửa nhanh chóng bốc lên, hồng quang trực thấu tự tiêu. Hai con yêu thận vừa có chút chuyển biến tốt thân thể, chính hôm đó hỏa bên dưới nhanh chóng cháy khét, trưng khô, thậm chí có cả khối cả khối thân thể thiêu đốt dục độ, phản phất lòng lò bên trong bị hút hết hỏa lực thần đá. Đây chính là hai con thật năm chuyển linh thú nha, bất luận thực lực, thể phách vẫn là linh hồn. đều xa xa mạnh hơn phổ thông người tu chân dưới thiên kiếp chút nào không có ngăn trở lực lượng chỉ có thể mặc cho bằng thân thể cao lớn bị phân hóa tan giã. thiên hỏa ánh chớp kéo dài đến thời gian uống cạn chén trà thời gian uống cạn chén trà sau thiên kiếp trong hầm chỉ còn lại hai đà đỉnh tiên lập địa than đen đoàn dài 800 trượng rộng 500 trăm trượng so với nguyên bản bán kính rút nhỏ trăm trượng trở lên tuy rằng với yêu thận như vậy quái vật khổng lồ mà nói bất quá là gây hai ba quyển nhưng là dùng tuyệt đối trị số so sánh thời gian uống cạn chén trà thiên Hòa, hỏa hỏa táng yêu thận trăm trượng dày thân thể hơn nữa còn là kiên cố nhất cường hạn nhất bên ngoài thân phòng ngự bộ phận bực này uy lực quả thật là đại không thể nào tưởng tượng được không hổ là sáu chuyện thật thiên tiếp cần đính chính một thoáng bất kể là phi thăng đến tầng trời vẫn là tự mình dẫn lôi hạ giới đối mặt thiên tiếp chỉ cần không phải ngồi đợi thiên tiếp chủ động tìm tới ngươi đều là thật thiên tiếp nhìn thấy bực này uy lực ở đây cao thủ mỗi một người đều khuôn mặt biến sắc chính vì bọn hắn thực lực đã đến trình độ nhất định đặc biệt là rõ ràng vừa mới trong chốc lát thiên chứa cái loại này hủy thiên diện địa sức mạnh quả thực gọi nhân khó có thể tưởng tượng do làm mà tư chi viễn cổ những kia vượt qua 9 tầng thật thần thiếp, ngày ra ngũ hành ở ngoài, không ở tam giới bên trong đại năng, nên mạnh mẽ đến trình độ nào. Đây mới là 6 chuyển thật thiên kiếp thôi. Hơn nữa mới là thiên kiếp đệ ngũ đánh, cái kia thứ 7 đánh, thứ 8 đánh, đòn thứ 9. Cái kia thứ 7 chuyển, thứ 8 chuyển, thứ 9 chuyển. Cái kia tiểu chuyển thứ 7 đánh, tiểu chuyển thứ 8 đánh, tiểu chuyển đòn thứ 9, lại sẽ cường đại tới trình độ nào đây? Không thể nào tưởng tượng được. May mà cái kia âm thật nói chuyện yêu đương thời điểm, ngược lại cũng chưa quên chính sự. Ngọc tử Kiều Thiên đạo Kim Liên, đã trương đến mức độ lớn nhất chín cánh lá sen mỗi biển trường rộng hơn 50 mươi triệu mỗi một trượng trên bề mặt lá cây nhân chen chúc người người ép người nhân điệp nhân lít nha lít nhít tất cả đều là nhân tất cả đều là âm thận giáp lưng ở trong bị dương thận tư cấm người cơ khổ âm thận một bên cùng dương thận cãi vã một bên đem những người này phóng ra may mà là phóng ra nha nếu không vừa nãy một kiếp này dưới sẽ theo âm thận giáp lưng đồng thời biến thành cho bụi rồi bất quá này hai thận đến cùng là chết rồi vẫn là sống sót có sắp tới trăm trượng hôi tầng ngắn trở dù cho thiên đạo cao nhân nhất thời nửa khắc cũng xem chi không mặc chỉ có thể chờ đợi hai cái đội trời điệu bên trong than đen đoàn suy đoán một tức hai tức ba tức cái phi ngươi này ngốc bê đàn bà giữa lúc tất cả mọi người có chút thất vọng thời điểm hôi đống ở trong dương thận hùng hùng hổ hổ âm thanh vang lên nắm không đi vội vàng rút lui ta không ngốc bê ngươi mới ngốc bê cả nhà ngươi đều ngốc bê dưới núi là mũ một cái khác than đen đoàn đột nhiên cũng động cho hịch lăng đi xuống đi đó là cao tới trăm mười trượng hôi sơn nhà nhẹ nhàng hơi động bay xuống tiêu hôi là được xương lớn tràn ngập ngọc tử kiều nhất thời không cha bị tiêu hôi bay vào kim liên làm hôn mê bất tỉnh nhân sự tù phạm môn ho khan không nớt vẻ mặt các loại vật mẹo đúng cả nhà của ta đều nốc không có quan hệ gì với ngươi vịnh lăng đem một thân cho phổi xuống xì tê tê đau quá một bên la đau dương thận một bên chặt chỉ tức giận mắng ngươi này không tuân thủ nữ tắc chuẩn mực đạo đức phụ nữ lao nương môn mau nhanh đi đi càng xa càng tốt ngươi bị ngưng tuy rằng thâu nôn mắng chửi hai con thận bản tâm đó là rõ ràng rõ ràng đơn giản một cái muốn để lại một cái miễn cưỡng muốn đánh đổi mà thôi bất quá dương thận câu nói này nhưng chọc vào tổ hòng vỏ vẽ rồi người dám hiu ta người dám hiu ta âm thận hai hàng lông mày dựng thẳng, mắt hạnh tròn tròn, khi tức thở phì phò phun ra xoang mũi như châu ngựa. đúng, liền bỏ ngươi rồi. thế nào? được, được. âm thận dậm chân, chặt tay hướng thiên chỉ tay. bất quá, vậy thì bất quá thôi. dẫn lôi hạ giới. chẳng, thiên kiếp thứ 6 đánh vốn là chính đang chuẩn bị. lên men, bị âm thận như vậy chỉ tay, trong nháy mắt đào hết rồi một món lớn. mọi người tập thể kinh hô. thiên kiếp thứ 6 đánh không có tới, thiên kiếp đòn thứ nhất ngược lại là đến. tuy không có thứ sáu đánh cấp độ kia hủy thiên diện địa uy lực, đem âm thận điện tóc dựng thẳng, điện quang bên trong xương cốt hiện lộ hết. âm thận giận dữ. dĩ nhiên học dương thận dẫn lôi hạ giới sớm độ ký ép. người người người đây cũng là hạ tất chiêu này vừa ra dương thận nhất thời yên tuy rằng âm thận điện chính là bản thân nàng vợ chồng chúng ta một thể đồng tâm sinh liền đồng thời sinh tử liền cùng chết ta cũng không muốn như quá khứ ba ngàn năm như thế lại loi một người ở địa phủ không muốn đội ta đi một đoàn hắc hôi bên trong âm thận sâu xa nói ái tình vợ kịch lớn vẫn tại trình diễn chân thực đã đến sinh ly tử biệt bức ngoặt cho dù là ngọc tử kiều đao bách lý tu hành giả như vậy kiến thức rộng rãi tâm trí kiên nghị không biết nhân tình cũng không kìm lòng được vì làm song thận trong lúc đó ái tình mà bị thương thì càng đừng nói đa sầu đa cảm túy tiên tử sớm nước mắt giàn rùa nước mũi một cái nước mắt một cái thỉnh thoảng vẫn thì thào tự nói lẽ nào đây chính là thiên ý chính là thiên ý càng mỹ hảo cảm tình lại càng là phụ dung chấm nợ nhất định bi kịch kết cục ta nói âm thanh quá thấp không ai nghe thấy ta nói cao hơn một chút nhưng không ai phản ứng ta nói hai người các người đến cùng làm muốn tử vẫn là muốn sống nói một câu nha ngươi không nói ta làm sao giúp các ngươi thiên phú thần thông ta lấy linh tu đạo pháp vũ tu thân thể một tiếng này, rốt cục vượt qua thiên kiếp, lớn đến hai thận đủ để nghe thấy trình độ. diễn viên diễn vô cùng nhập hí, coi giả xem cũng toàn tâm tập trung vào. lưu hỏa trạch này lợi bộ bạch tâm thanh, liền bị hữu ý vô ý không chú ý, cho tới giờ khắc này. nói thật, lưu hỏa trạch cũng không đành lòng cái rối, thế nhưng không quấy rầy không được đâu. thiên kiếp treo ngược, cái kia thứ sáu đánh bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống, xem âm dương hai thận trạng thái, thứ sáu đánh rơi, hoạt độ khả thi cũng là không lớn, chí ít cũng phải chết trước một cái. bọn hắn đã chết không cần gấp gáp, kế hoạch của mình đã có thể. khan cả giọng giống to, rốt cục đưa tới mọi người chú ý. ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi có biện pháp cứu bọn hắn? Cái thứ nhất nói chuyện, nhưng là nước mắt tràn trề túy tiên tử. đương nhiên, nếu không, ta bận việc nửa ngày, là vì cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 105, Ma quang phổ chiếu hy sinh vì nghĩa. Phật quang phổ chiếu chính là thiếu lâm tiền tông bí thuật, công năng sinh cơ cầm máu, khôi phục sinh cơ, lại không là một người một người hồi phục, mà là quần liệu phạm bị Phật quang soi sáng chi vật đều có thể thôi phát sinh cơ nhanh chóng khỏi hẳn. Huyền Ngọc Hòa thượng Phật quang phổ chiếu, Hiển nhiên không phải trị liệu quang, mà là tuổi diệt sinh cơ chi quang. phật quang soi sáng trên người phong tiêu tiêu còn không hiểu rõ lắm lộ ra còn lại bốn người đã cảm thấy trong cơ thể linh tức một hồi cuộn cuộn, theo bị phật quang soi sáng chỗ nhanh chóng qua đi xói mòn cái kia đã không phải phật quang mà là ma quang a di Đà phật hòa thượng tổ ấn lông mi nhảy loạn mặt mũi tràn đầy đau khổ huyền ngọc sư thúc ngươi nhập ma rồi dân niệm đã động sát tâm lại lên đệ tử đành phải đắc tội phật quang phổ chiếu giống như lúc chiêu thức tổ ấn xử đi ra toàn thân kim quang tựa như la hán hạ phàm, cùng xâm la khủng bố huyền ngọc hoàn toàn một loại khác phong cách tục ngữ nói quang minh tổng có thể chiến thắng Ám. hiện nhiên không thích hợp trước mắt. tổ ấn vật quang phú dũng lúc đầu còn có thể bao phủ bên người năm người, không bị huyền ngọc hắc quang soi sáng, nhưng là nhanh chóng, hắc quang bắt đầu khởi động, đem kim quang một tấc thốn một phần phân áp chế xuống dưới, năm người có thể bình yên hoạt động chi địa càng ngày càng nhỏ. tại nơi đồng thời, huyền ngọc hòa thượng trong tay thiên vũ bảo luân cũng dần dần biến dị, không hề kim quang lượn lờ, mà là o quang lẩn lẩn, che giấu tại ma quang trong căn bản không lộ ra, mỗi lần xuyên việt phật ma chi cách đột ngột xuất hiện tại trước mọi người, đều gây một hồi đại loạn. nhập ma về sau, huyền ngọc dáng vẻ khí thế độc ác bùng cháy mạnh, phật quang chiếu phối hợp thiên vũ bảo luân không chê vào đâu được. Như sao cách muốn nói, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Cho ta, đi chết. Phong Tiêu Tiêu bên kia tràn đầy nguy cơ, Lưu Hỏa Trạch lòng như lửa đốt. Hắn phiền muộn à, vốn có đối phó Huyền Ngọc Bí mật thủ đoạn, cũng có mấy lần thi triển cơ hội, hắn đánh chính là thuận tay sẽ không dùng, muốn trước đã qua tay nghiện nói sau, hồ đồ không nghĩ tới Huyền Ngọc kháng đả kích năng lực siêu cường, một bộ liền chiêu không có thể luyện qua, thế thì đồ trốn chạy, hiện tại muốn dùng lại. Tại chỗ chạy lấy đà gia tốc, vài bước đập đạp Lưu Hỏa Trạch giống như đạn pháo bắn về phía 4 năm trượng đỉnh động Huyền Ngọc. Động tổng cộng như vậy cao, Lưu Hỏa Trạch ra sức ngược lại có thể đến. nhưng vấn đề là hắn nhảy lên tốc độ mặc dù nhanh dù sao cũng là bên trên 4 năm trượng chỗ cao điều này cần một cái quá trình ảm ảnh quyết thuấn di không thành thuấn di chỉ có thể thuấn di một bước mà lại là một bước nhỏ không cao hơn một tay chi cách hắn cao cao nhảy lên thân trên không trung không cách nào chuyển hướng hợp lý khẩu huyền ngọc hòa thượng sớm thúc giục thay đổi một vị trí rồi thậm chí thay đổi hai cái quay dối hắn đều lười được một lòng công kích phong tiêu tiêu trong nháy mắt ba bốn lần tấn công không một có thể tròn. trong khoảng thời gian này phong tiêu tiêu năm người vừa chữa cho tốt không có bao lâu thân thể một lần nữa lại vết thương chồng chất đều là thiên vũ bảo luận tại Phật quang phổ chiếu phối hợp xuống lấy được thành quả chiến đấu. Huyền Ngọc Hoa Thượng một bên trà đạp một bên cung chiếu, tiếng cười cao vút sắc nhọn, hắt dưới ánh sáng nhìn không tới, nhưng có thể cảm giác được trên mặt hắn khoái ý cùng điên cuồng. Lưu Hoa Trạch nắm đấm cầm càng ngày càng gấp, sau khi rơi xuống rất không cần nghĩ ngợi quen người, trong nháy mắt lại là một lần tấn công. Còn thang này thật đúng là chấp nhất nhá. Huyền Ngọc Hoa Thượng trong nội tâm nói ra, không nói không động, phiêu di một cái thân vị, chỉ dùng linh tức cảm ứng, thậm chí nhãn châu tử đều không có hướng Lưu Hoa Trạch liếc mắt nhìn. Quen thuộc tiếng sét gió, lần nữa sệt qua cách đó không xa. không, không đúng, thanh âm khắc thượng, hòa thượng giác quan nhạy cảm, mặc dù phô thiên cái địa đều là thiên vũ bảo luân xoay quanh gào thét thanh âm, nhưng cảm thấy được một tia dị thường. ngạc nhiên quay đầu lại, hắn triệu chứng kiến, lưu hỏa trạch thẳng tắp xông hắn đánh tới, gương mặt không ngừng phóng đại. không, không có khả năng, hắn tấn công lộ tuyến rõ ràng là ở bên kia, mà lại căn bản không thể nào mượn lực. hòa thượng thực sự kinh ngạc, lần này tấn công đã không kịp né tránh, chỉ phải để khí tập trung tư tưởng suy nghĩ ngày kháng. biến đổi bất ngờ. không phải phượng minh thiên, thuần dương tăng tốc, trong nháy mắt đem lưu hỏa trạch tích xúc đã lâu sát chiêu, rót vào hòa thượng trong cơ thể. một trường về sau lưu hỏa trạch không thể làm gì rơi xuống đất hòa thượng ngơ ngác ngồi xếp bằng hư không vốn là kinh ngạc lưu hỏa trạch này trưởng lực lượng chi nhỏ vậy mà chỉ có trước khi ba thành tiếp theo phát giác được bàn tay của quái sắc mặt đại biến khàn giọng lên tiếng tuyệt tuyệt tâm hồn mà lại không chỉ một đầu trọn vẹn ba đầu mượn dao sờ trong né mắt lưu hỏa trạch thích ra ba đầu tuyệt tâm hồn giống như chân khí phá địch đồng dạng ra thị tiếp xúc đưa vào đối phương trong cơ thể không lọt chút nào hành tích hòa thượng phát hiện thời điểm tuyệt tâm hồn đã bằng bản năng phản ứng xâm nhập kinh mạch thức hải tranh đoạt thân thể của hắn quyền khống chế rồi về phần Lưu hỏa Trạch vì sao có thể lăng không biến hướng? Cũng rất đơn giản, chỉ cần hắn có chuẩn bị, xương ngủ thú mây nhược hư không ngưng hiện, đủ để cấp hắn cung cấp một lần chuyển hướng động lực. Xoay người rơi xuống đất, Lưu hỏa Trạch cười ha ha. Hắn tuy yêu thích khiêu chiến, tuyệt không phải toàn cơ bắp đến cùng con người lỗ mãng, nên dùng ngưu kế, hắn sẽ không so người khác dùng một phần nhỏ. Hoa thượng, vừa rồi không trả. Vì phong bác diện, con mắt đều khinh thường nhìn ta liếc đấy sao? Nói cho ngươi biết, ngươi minh đệ kia là ta giết, tựa như vừa rồi đập ngươi như vậy, một trưởng đập giết hắn đi. Lời này, hắn vừa rồi tiểu muốn nói đấy, nhưng liền chiêu không có thể kết nối với, đành phải ngẹn đến bây giờ. nếu nói là rồi hoàn toàn chính xác có thể chế tạo trào phúng hiệu quả hấp dẫn hỏa lực cấp khắc bên cạnh giảm bớt áp lực nhưng là sẽ không có cận thân đánh lén cơ hội lần lượt tốn công vô ích tấn công đều làm như kế vì để cho hòa thượng buông lòng cảnh giác hòa thượng người xuất thân thiếu lâm chẳng lẽ không hiểu được một câu gọi là thiên đạo tuần hoàn báo ứng khó chịu sao Dâm nữ vũ hoan giá họa công nhân tắc hối an ngạch không phần thưởng ta giết hắn đi là vì tốt cho hắn miễn nghiệp chướng quá nhiều tiếp sau dấn thân vào sốc sinh tu la đạo không thể đắc tội siêu sinh rơi xuống đấy, lưu hỏa trạch thanh sắc đều lệ nói ra, dù sao thiếu lâm tự dạo qua đấy, nhân quả luận một bộ một bộ đấy, đáng giận a, tuyệt tâm hồn trong thân thể xuyên thẳng qua, trục thốn trục phân đích cắn nuốt linh khí, trùng kích chứa thức hải, hòa thượng thân thể lung lay sắp đổ, trong miệng hỉ sở khát di dược gào thét liên tục, thật sự là trong ngoài đều không đốn, thiên vũ bảo luân chút bất chi bất giác tán đi, phật quang phổ chiếu cũng vô tung vô ảnh, thoát khỏi khốn người liên can chỉ thấy huyền ngọc hòa thượng tại dãy rùa, không hiểu được xảy ra chuyện gì, người này thật đúng là xảo ngôn tự ý biện, làm cho giết người cùng cứu người đồng dạng, lưu hỏa trạch nói như vậy chuyện luận vào trong thay, nam cung linh. Lục gia, Tả Lưu vân đều làm nghĩ như vậy. Duy chỉ có Hòa Thượng tổ ấn bộ dạng phục tùng túi đầu, A Di Đà Phật, Kim Cương Trừng mắt, bộ mặt hung ác giận dữ, sát xanh cứu người, là vì thế lý. Mấy người bất đắc dĩ nhìn nhau, đối trong mắt, Huyền Ngọc Hòa Thượng rõ ràng tụng âm thanh truyền đến. Ta tại trước kia liên tiếp chặt chân tay lúc, nếu có ta tường, người tường, mỗi người một vẻ, thọ người tường, ứng sinh sân hận. Lại niệm đi qua, tại năm trăm thế làm nhẫn nhục tiên nhân, tại ngươi sở thế, vô ngã tường, không người tường, không mỗi người một vẻ, không thọ người tường, không tốt. Nghe chú thanh âm. Tổ ấn hòa thượng sắc mặt đại động, khi sinh vì nghĩa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 106, không mẫu mây con trai, bạn. Hận tiên phong âm. Vậy mà phong đẩy tiếp tục canh ba, canh một. Khi sinh vì nghĩa, thiếu lâm thiền tông chi đại tuyệt kỹ, hắn hiệu quả, sơ lược đồng đẳng với ma giáo thiên ma giải thể. Một khi thi xuất, tiêu hao thần hồn, đạt được khó có thể tưởng tượng chiến lược tăng lên. Dung Huyền Ngọc Hòa thượng ngũ trọng đỉnh phong thực lực, khi sinh vì nghĩa về sau, không hề nghi ngờ đem bước vào nguyên anh, à, là la hán quả cấp, đến lúc đó đẳng cấp áp chế, hội hoàn toàn áp đảo nhiều hơn nữa cố gắng. cho nên tổ ấn hòa thượng trước tiên biến sắc cảnh báo, phải gì dùng, không cần không được. Thoáng qua thở dài, lục ra bên hông móc ra miếng thường thường không có gì lạ vỏ sò, đón gió rung lên, vỏ sò rồi đột nhiên mở lớn, phảng phất tối tăm trong mở ra miệng khổng lồ, một lần liền đem chính hắn, nam cung linh, phong tiêu tiêu, tổ ấn hòa thượng, tả lưu vân còn có bị chói chói buộc tổ quang nuốt vào trong miệng, ánh mắt hoa lên, mấy người không hề chuẩn bị thay đổi thiên địa, đây là một gian thất thải hình tròn phong nhỏ, vài bước trường vài bước rộng, chỉ có thể dung hạ hơn mười người nhiều đường đấy. trong phòng phiêu đãng chứa thất thải linh quang, phảng phất cầu vồng hàng e. phiêu hốt bất định, mà phòng vách tường, căn bản là trong suốt đấy, phản phất tầng một thủy tinh, đem trong phòng cùng ngoài phòng khoảng cách ra, thất thải ánh sáng âm u, liền xuất từ vách tường, sáng lạn như hào quang. Xuyên thấu qua vách tường, danh mạch có thể chứng kiến, mấy người tại chỗ không có động, là rồi đột nhiên xuất hiện phòng nhỏ, gắn vào mọi người ngoài thân. Cái này là tiêu giao đệ tử Hạch Tâm không mẫu mây con trai, bạn. Hai cái võ đang đệ tử cùng một cái thiếu lâm đệ tử phải sợ hãi gì hỏi, nhìn về phía lục gia ánh mắt không khỏi thay đổi một lần. Đại phái đệ tử Hạch Tâm, đều là trong môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cho nên bình thường đều có một lượng dạng bảo vệ tính mạng chi bảo bản thân. Miễn cho nửa đường chết non, mê thiên thánh giáo chi hoàng nha đan, thiên sát cửa vào chi tham lang tranh giành cái cọc, đều thuộc loại này. Ngoại trừ bảo vệ tính mạng, đây là chủng chấn nhiếp, như môn hạ đệ tử ra loại thủ đoạn này, hắn đối đầu như cũ đuổi tận giết tuyệt, không chịu thả một con đường sống, khó tránh khỏi sẽ có tông môn mạo lao ra tay, thay đệ tử báo thù rửa nhục, văn hồi mặt rồi. Không mẫu mây con trai, bạn, thiên ngai hải các phái tiêu giao đệ tử hạch tâm bảo vệ tính mạng chi bảo, có thể hóa nhập sáu khí, thừa lúc thiên địa chi chính dùng nhập vô cùng, chất phát một điểm nói tự là, cái này không mẫu mây con trai, bạn. có thể đi phong độn, tựu như gió chi vô hình vô tướng, một khi triển khai, mắt thường khó xem xét, thần thức cũng khó tra, có thể thuận gió mà vào trời cao, là đệ nhất đẳng bảo vệ tính mạng bộ chạy chi bảo, cùng tham lang tranh giành cái quộc có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lục gia lật tay tế ra không mẫu mây con trai, bạn, một nuốt giả vợ chính mình cùng còn lại mọi người, xu thế con trai, bạn, về phía trước xuống lên, liền tới đến lưu hỏa trạch trước người, vung tay lên, mây con trai, bạn, lối vào nứt ra mở ra. Đen nhánh trong sương mù, thất thải màn sáng lăng không hiện ra, lưu chuyển bất định giống như không gian nứt ra. mấy người giảm thấp xuống thanh âm đối lưu hỏa trạch mắc mau vào mấy con trai bạn nứt ra đưa lưng về phía huyền ngọc thất thải nước ra chỉ lưu hỏa trạch một người có thể gặp có chút kinh ngạc lưu hỏa trạch không chút do dự toàn thân nhập con trai bạn chồng, còn muốn chạy huyền ngọc hòa thượng phản ứng cũng là cực nhanh lập tức hy sinh vì nghĩa áp đảo trong cơ thể tuyệt tâm hồn ma thủ vỗ to như cối say thiên vũ bảo luân ngang nhiên liền xuống và hành, một tiếng đại trấn trên mặt đất một đạo nửa hơn trượng rộng dài năm sáu trượng thật sâu vết sâu phải biết rằng cái này mặt đất nhưng mà ngàn vạn năm nước cấu ngưng cái ta kiên hơn kim thạch Hòa thượng một chiêu này đã hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người sức thừa nhận. May mà Lục gia phản ứng cực nhanh, thấy tình thế không ổn, vượt lên trước phát động không mẫu mây con trai. Bạn, mặc dù đem lưu hỏa trạch lung lay cái lão đảo, cuối cùng kịp thời tránh khỏi thiên vũ bảo luân. Đóng lại nước ra, Lục gia đem không mẫu mây con trai. Bạn, thôi phát ra, tiểu như tham lang tranh giành cái cọp bình thường, nhanh như điện chấp hướng vương xa đường hầm ở bên trong chui vào, chỉ là tốc độ hơi chút chậm một đường. Cũng hiểu, kém cái này một đường, nếu như tham lang tranh giành cái cọp lời mà nói, có lẽ thời gian đã đủ rồi, nhưng là không mẫu mây con trai, bạn. gặp thiên vũ bảo luân không trúng huyền ngọc hòa thượng trong nháy mắt mục truy cá gô nơi tay phong cách cổ xưa truy ngư phía trên mạo hiểm ung tùn hắc quang cùng hắn bản thân khí tức không có sai biệt mục truy dắt hắn đầy ngập hận ý đánh lên cá gô va chạm như trung cổ tề minh ta hận vì triều đình nhận nút ẩn nhẫn mấy chục năm đổi lấy chỉ là công giá chẳng thân huynh bị giết ta phục gặp chủ hai đụng gió sương mù cuộn ta hận tiêu này như ngươi đã giết ta huynh lại tàn ta thận trải qua làm cho ta ngô ra từ nay về sau tuyệt cửa vào tuyệt hậu không còn nữa hậu thế ba đụng hang đá dao động loạn thạch vang tung tóe ta hận hèn hạ bị hối khắc tên tiểu tử, lại có cao nhân không tiếp kết xuống nhân quả vì ngươi giấu kín tiên cơ, tổn hại ba phách nhưng không thể giải. ngày nay ngươi lại tuyệt tâm hồn ám toàn ta, ta hận a! hận thiên bất công, hận địa bất bình, hận đại đạo vô tình, hận chư phật không có mắt. nhiều tiếng cá gỗ, nhiều tiếng bi tố, nghe thương tâm, nghe rơi lệ. cá gỗ đánh thanh âm không riêng vang vọng huy động, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại cộng minh, càng la thẳng bỏ qua bất luận cái gì che đậy, trực tiếp xuyên qua người lấy lòng. trong mắt, phong tiêu tiêu trong nội tâm tràn đầy hãi náy, mà lục ra bọn bốn người trên mặt. cũng kìm lòng không được lộ ra lắc lư bất định thần sắc tựa hồ là tại tự xét lại chính mình phải trăng trợ trụ vi ngực rồi trong ngay mắt không mẫu mây con trai bạn đình chỉ bỏ chạy tại cá gỗ bên ngoài hơn 10 trượng, kích động khí lưu trong lúc chìm lúc nổi đã mất đi tiến lên động lực thật là lợi hại ma âm ma âm rót não nhìn trời sinh đạo si lưu hỏa trạch mà nói thật sự không có cái gì uy hiếp nhưng mắt thấy không mẫu mây con trai bạn chết năm người khác trên mặt đều hiện vẻ giấy ruộng lập tức biết rõ lợi hại kinh hô trước não tỉnh phong tiêu tiêu chố mắt một lần phong tiêu tiêu lập cảm kích do âm thẩm lũ lưới đồng thời cũng rốt của biết Hoạ thượng này từ đâu con đường biết chính mình vị trí cụ thể rồi. Trong thiên hạ, tình báo nhất linh thông chi địa không ai qua được mưa bụi cát, nhưng nếu biện hộ cho báo nhất đầy đủ hết chi địa, hẳn là dùng sáu đại tông môn cầm đầu thượng cổ tiên lên ra. Tại sao phải như thế? Bởi vì linh tu đến thứ 8 đệ cửu trọng về sau, liền có thể câu thông thiên địa, phân rõ nhân quả, đo lường tính toán tương lai. Mưa bụi cát tình báo còn cần tìm hiểu, những này tiên môn muốn đến tình báo, không nên tìm hiểu, vẽ chỉ tính toán là được. Mưa bụi cát tình báo chỉ là Phàm trần thế tục tình báo mà thôi, như thiên tài địa bảo xuất thế cái này tin tức đều bị tiên gia sợ lũ đoạn, không có mưa bụi cát chuyện gì. bất quá hoa thượng chính mình nhất định là không có thực lực kia suy diễn thiên cơ về môn phái thỉnh giáo trưởng lão hắn đây là giết người mật mệnh thiếu lâm trưởng lão định sẽ không cho phép hắn cách liền chỉ còn lại có một cái thiên ảnh tạ quân đo lường tính toán thiên cơ chi pháp thượng cổ truyền thừa đến nay có ba cửa vào kỳ môn nội giáp đại lục nhâm thần hóa thái ớt thần mấy trong đó kỳ môn nội giáp truyền cho phái tiêu giao thái ớt thần mấy tại võ đàng mà thiếu lâm phật gia cảm ứng tinh diệu khó tả mặc dù không tại hắn liệt, hào không kém hơn tam đại thức tam đại thức hai thức ở lại tông môn duy chỉ có nhất thức đại lục nhâm thần hóa nghe nói lưu lạc tại một cái tên là thiên ảnh tà quân vừa chính vừa tà lao quái trong tay, lao quái tựu như khói mưa cấp bình thường, bán đứng tình báo, bất quá mua nổi ít người, bởi vì hắn chỉ lấy tu chân giả hồn phách, mà lại là tứ trọng đã ngoài tu chân giả hồn phách của mình. Hoa thượng này, hẳn là đã tìm được cái kia lao quái, dùng hồn phách làm đại giá, đã nhận được phong tiêu tiêu phương vị, không thể nói trước hắn cái này nhập ma chi pháp cũng là theo cái kia lao quái chỗ hỏi đến đấy. Phong tiêu tiêu tại sao phải biết rõ? Bởi vì hắn khởi qua đồng dạng ý niệm trong đầu, chỉ là bản thân tu vị chưa đủ, muốn bán người ta không chịu mua mà thôi. người bình thường mất hồn phách tức thì liền chết tu chân giả mất hồn phách đồng dạng cũng không chịu đổi, cơ hội có thể để xác định không tiếp tục tiến quân hạ trọng cơ hội khó trách huyền ngọc hòa thượng như thế oán khí sông trời ạ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy một chương 107, trăm linh bảy ma âm quan thai vân bạn thất sắc canh hai một khúc hận thiên ma âm không mẫu mây con trai bạn ngưng lập bất động con trai bạn trong chi nhân sắc mặt âm tình bất định đi cùng lưu ý niệm trong đầu kịch liệt giao phong tuy ý thức bị lưu hỏa trạch tỉnh lại mỗi âm thanh cá gỗ tiếng nổ về sau phong tiêu tiêu vẫn là khó có thể tự ức trong nội tâm hội lên này này cảm giác. thâm hô hận thiên ma âm lăng lệ ác liệt đồng thời, cùng lưu hỏa trạch cùng một chỗ, tỉnh lại đắm chìm ở ác mộng bên trong bốn người khác. Như thế nào tỉnh lại hay sao? Đau đớn khiến người thanh tỉnh. Tỉnh lại người tất cả đều kinh tâm, một là kinh tâm tại cái này ma âm rốt não lợi hại, hai là kinh tâm tại Lưu Hỏa Trạch hắn làm sao lại nhẫn tâm như vậy lâu này. Lấy đao hoa người khác cũng ngược lại mà thôi, Nam Cung Linh như vậy mềm mại đáng yêu nữ hài tử, hắn vậy mà cũng căm lòng, mặt không đổi sắc ngay tại khi sương tái tuyết, khi dễ hạ sương ước hiếp tuyết, trên tay ngọc tìm một đạo, không mang theo nửa điểm thương tiếc đấy, cái này được bao nhiêu nhẫn tâm người nha. gặp giai nhân nhiễu mày rơi lệ lục gia nắm bắt nắm đấm cơ hồ muốn động thủ không phải cơ hồ là đã động thủ một quyền đánh tới bị lưu hỏa trạch thân cánh tay ngăn lại phong tiêu tiêu xem mặt mày hớn hở muốn đánh nhau hắn cũng trước thoát khỏi ma âm nói sau a là cực là cực lời ấy thật là hữu lý tả lưu vân cùng tổ quang cũng tới hòa giải Tiêu cùng tham lang tranh giành cái cọp đồng dạng không mẫu mây con trai bạn cũng là có thời hạn đấy không thừa dịp còn năng động nhiều chạy vài bước đợi linh lực lấy hết bị huyền ngọc hòa thượng tàn sát sao ngẫm lại đây là lẽ phải lục gia thanh tỉnh một lần oán hận chừng lưu hỏa trạch liếc. tập trung tư tưởng suy nghĩ ngược lại thao túng không mẫu mây con trai bạn nhưng là chỉ ngưng tụ thần hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi không cần hắn nói do nguyên nhân con trai bạn trong những người khác cũng thấy đi ra hận thiên ma âm không riêng như hữu thần thức xâm nhập bọn hắn thức hải đồng thời còn hội đối linh lực của bọn hắn sinh ra ảnh hưởng cái kia một tiếng một tiếng cá gú vang như phảng phất là xe áp đồng dạng linh khí khé động nghe thấy cái kia thanh âm tựu dừng lại rồi lại khé động tựu là dừng lại lại động lại ngừng linh lực trong người dừng lại dừng lại thật giống như ngươi muốn lái xe cố gắng lên cửa vào đồng thời lại một lần một lần phanh xe đồng dạng, động cơ điên chuyển, tỉ là không có cơ hội khởi động. Trong cơ thể linh lực còn như thế, cần dùng linh lực thúc dục không mẫu mây con trai, bạn thì càng ra như thế, rung lên một cái đi phía trước này lên, cũng không biết là linh lực thúc dục đấy, vẫn là hận thiên ma âm kích sóng đẩy đấy, so con rùa đen bò đều chậm. Làm sao bây giờ? Nam Cung Linh kinh nghiệm ít nhất, khỏe mắt chứa nước mắt, đệ nhất cá thiếu kiên nhẫn rồi. Phương xa, Huyền Ngọc Hòa thượng một bên giải hận thiên ma âm, một bên ngưng tụ thiên vũ bảo luân đối động quật điên công kích, hiển nhiên xác định không được người liên can vị trí cụ thể. Nhìn xem cái này màn Phong tiêu tiêu rồi đột nhiên thần sắc biến đổi, nhớ tới Huyền Ngọc Hòa Thượng có thể đổi tới chính mình, là cho Mượn Trọng Đại có thể chi lực rồi. Giờ này khắc này, hắn chẳng lẽ không có thể? Yên tâm đi, cái này không mẫu mây con trai, bạn có thể tạm thời che đậy thiên cơ, cho dù hắn hội tính toán, nhất thời cũng coi như không đến. Tuy bất mãn Lưu hỏa trạch thô lỗ không văn, đối Quang Minh Chính Đại đã đánh bại chính mình, lại đang thời khắc cuối cùng thả chính mình một con ngựa phong tiêu tiêu, Lục Gia vẫn là rất có hảo cảm. Nghe vậy Trần An nói, nói xong vú đuổi, "Đứng rồi, ngươi gọi tiêu này như, đây là Huyền Ngọc Hòa Thượng nắm cái kia thiên ảnh tà quân tính ra, ngày ấy nên xuân lầu lên. ngươi có thể thắng chi không Vũ Nha. Phong Tiêu Tiêu không gọi Phong Tiêu Tiêu, ngày đó vậy đối với, Lục Gia tự nhiên không tính thua. 13 tuổi trước khi, ta gọi Tiêu này như, 13 tuổi về sau, ta một mực cũng cứ gọi Phong Tiêu Tiêu, ngươi như cảm thấy không có thua, sẽ không thua à. Phong Tiêu Tiêu thản như nói. Lục Gia nhai răng trợn mắt một hồi, đúng là vẫn còn bất đắc dĩ cười khổ, không chỉ nói kêu 4 năm, cho dù kêu một ngày, không phải vì xuất câu đối cố ý sửa đấy, chính mình cái kia chính là thua. Ta xem, sư thúc Tiên Vũ bảo Luân nhất thời bán hội cũng anh không đến nơi đây, chúng ta trước tạm chữa thương vật khí, khôi phục khôi phục a." Tổ Quang đề nghị nói. kiến nghị này đã nhận được nhất trí tán thành, không mẫu mây con trai, bạn, địa phương tuy nhỏ, mấy người ngồi xếp bằng xuống vận động hành khí không gian còn có, có đạo lý. hòa thượng hy sinh vì nghĩa cùng hận thiên ma âm cũng không có khả năng một mực tiếp tục xuống dưới, nói không chừng chờ chúng ta khôi phục tốt rồi, hắn cũng mệt mỏi rồi, vừa vặn vừa đi chi. Tả Lưu Vân lạc quan mà nói, như vậy cũng không có việc gì nói nói, sĩ khí dần dần trướng, hận thiên ma âm ảnh hưởng, tựa hồ cũng chẳng phải lớn hơn, cũng có khả năng là Huyền Ngọc Hoa Thượng cảm thấy mệt mỏi, hận thiên ma âm hiệu quả giảm bớt. Người liên can chính thoáng qua nhẹ nhàng thở ra, thấy hoa mắt, tựa hồ có chỗ nào không đúng. Văn Vê dụi mắt lại nhìn, không có gì không đúng. Tất cả mọi người tại, mọi nơi đường hầm không có đổi, trong suốt như thủy tinh sắc ngoài cũng không có biến, còn có phiêu đáng tại đây trong không gian thất thải linh quang, cũng đều chờ một chút, cẩn thận mấy người rồi đột nhiên ý thức được không đúng, bởi vì, vỏ so ở bên trong thất thải linh quang, chẳng biết lúc nào bắt đầu, thiếu đi toàn là một màu rồi, chỉ còn lại có màu da cam lục thanh lam tử lục sắc lờ, đã không có màu đỏ. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đồng loạt nhìn về phía lục da, phản ứng lại chỉ đột, cũng biết tình huống không đúng rồi. Lục Gia Mặt hiện cười khổ, vốn là không mẫu mây con trai, bạn, là chỉ có phong độn lúc mới có thể tiêu hao linh lực đấy, Hận Thiên Ma âm tựa hồ có thể trực tiếp qua đi linh khí, cho dù Thiên Vũ Bảo Luân không đánh đến nơi đây, xem tình huống, tối đa một thời gian uống cạn chung trà, thất thải linh quang sẽ biến mất. Thất thải linh quang biến mất, không mẫu mây con trai, bạn sẽ gặp hiện hình. Một chiếc trà. Mọi người, Kim lòng không được hướng về sau nhìn lại. Huyền Ngọc Hòa thượng tựa hồ cũng phát hiện mọi người cảm xúc biến hóa, trong tay cá gỗ nhanh hơn, truy hồn nhất phách Hận Thiên Ma âm càng tiếng nổ, chấn cổ động vù vụ rung động, đá vụn tuôn rơi mà rơi, phảng phất địa trấn. phối hợp với lượn lờ quanh thân hắc khí cuốn xoay quanh pháp trận thật sự như địa ngục ma thần bình thường hiện tại muốn làm sao bây giờ lục gia nam cung linh bốn người đều không có nói đánh chứ sao lưu hỏa chạch móc ra triển linh kiếm đánh cái đầu của ngươi phong tiêu tiêu tay mắt lanh lẹ một tay lấy triển linh kiếm đẩy vào trong túi vật kia dù sao cũng là linh tu cấm vật cái kia có thể ở những này đại phái đệ tử trước mặt tùy ý lấy ra trong chốc lát ta cùng lưu hỏa chạch đi ra ngoài dẫn dắt rời đi hòa thượng các ngươi thừa cơ đi thôi lục gia bọn bốn người giúp ở đây cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tham lang tranh giành cái cọc có lẽ dùng một lát tiểu hư mất, có lẽ còn có thể chạy một hồi. Tóm lại còn có hy vọng. Thực đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Phong tiêu tiêu ngược lại không muốn kéo người xuống nước rồi. Vừa rồi đó là cảm thấy còn có phần thắng kia mà ai có thể nghĩ đến hòa thượng như thế đi cuồng, phá phủ dìm thuyền. Không được, không thể. Bốn người đều là kinh hô, đặc biệt nam cung linh thanh em lớn nhất. Giáp phong tiêu tiêu ống tay áo, mắt to nước mắt tràn đầy vây mắt, xem phong tiêu tiêu không đành lòng. Thầm nghĩ, ta mà nói, nói có như vậy hùng hồn bi trắng sao? Chính dây dưa trần gian, rồi đột nhiên vài tiếng hét lớn. yêu nhân phương nào lúc này làm cho người thanh tĩnh từ xa phương rồi đột nhiên ba đạo độn quang bay tới Độn quang quỷ dị tựu như gọn sóng phập phương bất định nhưng là chứ hắc ý cái khăn đen che mặt chỉ quần áo bên cạnh kim vân theo tuyến trói mắt ba cái linh tu lại đứng vững vàng sơ sẩy liền đến tất cả mọi người bị biến hóa này hấp dẫn suy đoán mới tới ba cái linh tu thân phận không người chú ý phong tiêu tiêu gắt gao chằm chằm vào cái kia mới tới ba thân ảnh thân thể run run hai hàng nước mắt quần cuộn trôi rơi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương một người gặp không may hát nước lạnh lạnh cái răng ba. Đại phát lạm dụng uy quyền Huyền Ngọc hòa Thượng, nghe được đến âm thanh lúc đầu khinh thường, đã chứng kiến đột quang, thấy rõ Đoạn quang thượng nhân trang phục, rồi đột nhiên biến sắc, linh lung vệ. Vậy mà biết rõ chúng ta linh lung vệ. Gặp thân phận bị hòa Thượng liếc nhận ra, người đến cũng lắp bắp kinh hãi, lưu ngươi không thể gác tội. Trong khoảnh khắc vọt tới hòa Thượng trước người không trùng, ba người cũng không lập tức độc thủ, xoay người rơi xuống đất, tạo hình cổ quái đoạn đao trong tay bản có một thành, lại đem ngự chi phi hành cái tia đem thu trong tay, hai hai giao nhau lẫn nhau kéo một phát, ông, ông, ông. kích rung động chói hai táo tiếng nổ, đoàn đao kịch liệt nhảy lên luyện như vật sống. tiếng vang kích thích loáng thoáng song âm lướt trải qua tri địa ma quang lui bước pháp luân tiêu tán tự như mưa thu tàn mát huyền ngọc hòa thượng ngập trời ma diễm khoảng cách bị càn quét không còn đao thanh huy hoàng dễ như trở bàn tay bất quá tiếng vang khắp nơi lưu hỏa trạch đợi trong cơ thể con người linh tức, tựu cùng đã nghe được hận thiên ma âm bình thường tức thì đông lại vận chuyển không thể đắc tội đao này âm thanh cùng hận thiên ma âm rất có chút ít cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu mà ngay cả huyền ngọc hòa thượng dưới chân pháp luân cũng cùng nhau biến mất hòa thượng chỉ phải lảo đảo xoay người rơi xuống đất thân thể bay vút lên là nguyên anh kỳ mới có năng lực hòa thượng cái này dù sao cũng là tiêu hao đến nguyên anh kỳ la hán quả pháp môn đùa không quen đừng động thủ đừng động thủ rơi xuống đất chi gian hòa thượng chật vật đưa tay lên bày tất cả mọi người là người một nhà người một nhà cử động đầu ba thước cựu trạch cảnh vệ hòa thượng rồi đột nhiên toát ra không hiểu thấu không phải sư không phải ngạn một câu thế người nằm xuống bắt hoang linh lung trấn thủ về sau ba người thu lao chắc tay thật sự là người trong nhà đúng vậy a đúng a hòa thượng nỗ lực cười cười hắn đại chiến liên chàng mất mấy phách bỏ sinh tiêu hao Bình Sinh Đại Hận tiểu tiềm ẩn cách đó không xa, lòng như lửa đốt, có thể làm ra loại vẻ mặt này đã là cực hạn rồi. Cựu Trạch vệ, bên nào cựu Trạch vệ, ta nhìn ngươi." Đi đầu Hắc Y nhân hỏi, nói không lối ra, tựa hồ bởi vì kiếm kỵ, nuốt một nửa trở về, "Đã cựu Trạch vệ, ngươi lúc này làm cái gì?" "Ta." Huyền Ngọc Hoa thượng sắc mặt hơi cương, rất nhanh hóa khai mở, "Ta lúc này tu luyện một ít sư môn không cho phép pháp môn, kính xin mấy vị thầy giữ bí mật." Hoa thượng áo cả sa là thiếu lâm pháp khí, tuy bị lưu hỏa trạch đánh suất cái động, trải qua như vậy hội công phu, đã tự hành tu bổ khôi phục, hắn thương thế hắn cũng bị bỏ sinh tiêu hao chữa trị. Thật đúng là xem cũng không được gì. Chúng ta không có việc gì lộ ra cái này làm gì. Ba cái kẻ đến sau đối mặt vài lần, tùy ý tản ra, nghi hoặc mọi nơi nhìn quanh mà bắt đầu, tựa hồ muốn theo trên mặt đất mất trật tự dấu vết, suy đoán ra Huyền Ngọc Hòa thượng thần thần cẩn nhằn đang luyện gì công pháp. Trong tay bọn họ đao, Kẻ đến sau vừa xuất hiện, lưu hỏa trạch liền chuyển hướng về phía Phong Tiêu Tiêu. Không vì cái gì khác đấy, chỉ vì cái kêu ba cái linh lung vệ trong tay cầm chi đao, cùng Phong Tiêu Tiêu ngày đó tạo thành mép váy đao, không nói tượng cái 10 phần 10, kỹ thành đó là có. Quay đầu, Phong Tiêu Tiêu hai hàng thanh nước mắt chính lã chã mà xuống. thân thể của hắn run rẩy, năm chặc năm đấm kìm lòng không được thấp giọng tự nói rốt cục lại gặp được rồi rốt cục lại gặp được rồi linh lung vệ ta nhớ kỹ rồi tựa hồ tại nghiến răng nghiến lợi lại tựa hồ là nghẹn nào về sau sâu xa hứa hoán thở dài quả như là phong tiêu tiêu tâm tình lưu hỏa trạch mặc dù không thể nhận thức cũng là lý giải một hai thở dài đưa tay giục vô vô bả vai hắn dùng bày ra an ủi vỗ phía dưới lại chạm được cái mềm mại chân chi vật kinh ngạc ngửa người nguyên lai là nam cung linh nữ hải nhà thận trọng trước tiên phát hiện phong tiêu tiêu gì thường chẳng biết lúc nào tiến lên nửa người nghiêng tại người ta trên người chính không nói gì dô dành lấy nhìn xem nam cung linh nhìn chằm chằm ánh mắt lưu hỏa trạch vội vàng rút tay về ý bảo chính mình cũng không khinh bạc chi ý ai sách ân nam cung linh khác bên cạnh lục gia thở dài thở ngắn một bức khổ đại thủ sâu lại không có chỗ thổ lộ bộ dáng đi đi rồi ma âm không hề không mẫu mây con trai bạn tự cũng khôi phục động lực lục gia không muốn tại đây phiến thương tâm mà ngốc quá lâu nhưng mà đề nghị của hắn đồng thời bị hai người phản đối phong tiêu tiêu phản đối là bình thường đấy hắn muốn nghe nhiều nghe xong nhìn một cái phía trước ba cái ra hỏa đến cùng cái gì địa vị cái khác phản đối người nhưng lại tổ ấn hòa thượng không riêng phong tiêu tiêu hiếu kỳ hòa thượng thiếu lâm cũng thấy ra xa xa sư thúc có cổ quái không chỉ có sát sanh phá giới phẫn mà vào ma sự tình còn có mặt khác không thể cho ai biết bí mật cựu cái này một lát nói chuyện với nhau trong chàng tình huống đột nhiên thay đổi về sau người giả vờ giả vịt dò xét khoảng cách kỳ thật bước chân bất chi bất giác đã chuyển đến huyền ngọc quanh người đem chi vây quanh tuyển vị đứng lại ba người đồng thời vung vẩy mở tay ra trung kiếm buổi sáng chợt nghe nói cựu trạch vệ bên kia ra tên phản đồ hòa thượng kích thương mười mấy người sau trọng thương mà trốn không nghĩ tới lại tại nơi này đánh lên người thật đúng là lá gan không nhỏ nha. con dám đánh xuất cựu trạch vệ danh hảo thực cho là chúng ta tốt như vậy lừa gạt sao mép váy đao ma sát gạt thét thanh âm ba hướng phát ra tam giác định vị một mực đã tập trung vào huyền ngọc hòa thượng cái kia một tấp vùng chi địa sóng âm kích động hữu hình vô hình âm bó lao lung đang cùng còn quanh thân kích thích từng vòng luồng khí xoáy ba cái linh lung vệ nắm chắc thắng lợi trong tay bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói rõ tình huống lại nói tiếp huyền ngọc hòa thượng cũng thật xui xẻo vốn là hai bên người sự tỉnh kết quả là tại lưu hỏa trạch bọn người giấu kín khởi khoảng cách linh lung vệ đổi tới thời gian bỏ qua một điểm tình huống khả năng tự hoàn toàn bất động, sớm. lưu hỏa trạch bọn hắn cũng hội thành làm mục tiêu đã chậm hắn nói không chừng bông tha cho ly khai linh lung vệ sợ cũng vô tích có thể tìm ra không lo bất chính bị bắt cái hiện hình mà hắn linh cơ khẽ động che giấu còn tính toán không tệ hành động cũng đúng bởi vì linh lung vệ cùng cựu trạch vệ trần gian tin tức linh thông trực tiếp đã bị nhìn tấu cách ngôn nói rất hay nha, người gặp không may hát nước lạnh đều lạnh cái răng huyền ngọc hòa thượng tuyệt đối tự là loại tình huống này rồi mép váy đao dao thoa ma sát tán nhân linh khí sóng âm quần quẫn kích động tương huyền ngọc hòa thượng chăm chú khỏa ở bên trong dù là hắn là người nguyên anh cấp la hắn quả gặp được loại này Trong lúc nhất thời cũng linh khí kích động có chút khó có thể ngưng tụ. Bất quá, dù sao cũng là Thiếu Lâm tự bị ký thác kỳ vọng chân truyền đệ tử, trong lúc nguy cấp, hòa thượng ngược lại bạo phát tiềm lực, lật tay liền phách, ba đạo bạch khí theo trên người hắn, cuốn gầm thét dũng hướng linh lung vệ. Sóng âm kích động xuống, bạch khí thụ đáo ảnh hưởng tựa hồ có phân tiểu. Linh lung vệ hai người lựa chọn tranh né, còn có một người đứng lại tại chỗ không buông bỏ, tựa hồ tin tưởng vững chắc, cái kia khí chắc chắn vì sóng âm ngăn trở sẽ mở. Vì vậy, hắn không hề lo lắng bị tuyệt tâm hồn nhạo tới thân, trong khắc, nhãn tình huyết hồng, thần sắc bạo loạn, chẳng phân biệt được địch ta phát khởi công kích. Tuyệt tâm hồn không phải dễ dàng như vậy luyện hóa đấy mặc dù nguyên anh kỳ đến cũng không phải dễ dàng như vậy thú chi hòa thượng cái này tiêu hao đấy trước khi một mực niềm phong cất vào kho trong người mà thôi bị linh lung vệ vây kín hòa thượng run tay thả ra quả kiến kỳ công do xét này cái hở huyền ngọc hòa thượng không mất thời cơ giá quang lao ra nhanh như chấp không thấy rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 108, lâu lan trung khúc bước lên mới đổ lá sen diễn biến là do ai thao túng hiện nhiên không cần nhiều lời câu nói kia là giữ cho ai nghe tựa hồ cũng không cần phải nói rõ đọc một lượt thoại nội dung ở đây mọi người đều là thổ thức đã từng ngày nạp lan đu hoàng tuy rằng tu vi cao tuyệt dù sao cũng là cùng bọn hắn bình thường thân thể phàm thai hiện nay cũng đã có thể nhúng tay tiên liên dụ mặc dù là dùng kim liên diễn biến bực này thiên môn thủ đoạn cực đoan không muốn bị người phát hiện có thể nhúng tay vào cũng đã rất nói rõ vấn đề cho dù bực này bí ẩn thủ đoạn cái khác những kia cao môn đại phái phi thăng giả vô số kể lại có mấy cái có thể tại sao khi phi thăng trong khoảng thời gian ngắn bên trong phát sinh thanh âm của mình tuyệt đối không có thông thường cũng phải các loại chờ cái bách mười hơn ngàn năm thậm chí đợi được có thể phát sinh một ngày, ở phía trên đạo chuyển khắp hoàn toàn biến mất. Như vậy ví dụ cũng nhìn mãi quen mắt. Nếu không, như mê thiên thánh giáo như vậy, chỉ một cái khai phái tổ sư, hoàn toàn không có cái khác theo hầu một phái, làm sao có thể đứng đến thiên hạ sáu trong tông? Tất nhiên là phân biệt đối xử, ai đỉnh núi ai hộ nhà. Không hổ là giảng kinh phi thăng nhà, nay tại thiên đỉnh bên trong địa vị, cùng làm từng bước thăng lên đi, khác hẳn thiên địa. Bỏ qua những này, nói gần nói xa những kia để bọn hắn nhiều làm, ít nói ý vị, ngược lại không sẽ làm người có bao nhiêu kinh ngạc. Tu chân giới, xưa nay cũng không phải là thiên đường. Đây bất quá là không thể người tu chân tươi để bảo tưởng mà thôi. Tu chân giới như vậy, so với tu chân giới càng cao hơn một cấp thiên đỉnh, nghĩ đến đồng dạng là tranh chấp khắp nơi, không phải bền chắc như thép. Lưu Hỏa Trạch Đạo tuy là mới ra, nghiên cứu tinh túy, nhưng là từ ngày đó diễn đạo đến, Nạp Lan lão quái nhắn lại để bọn hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm, cũng là để bên trong nên có tâm ý. Kim Liên nhắn lại sau, việc nơi này cũng coi như xong xuôi. Về phần tiết đó, các đại tông môn như thế nào tìm hiểu tin tức, Ngọc Tử Kiều cùng với Âm Dương hai Thận lại muốn làm sao diễn biến đầu tiên, cùng với ứng phó đến đây tìm hiểu tin tức trong tông môn nhân, chính là của bọn hắn chuyện. Chuyện này ảnh hưởng, không ở đương đại, mà là tương lai xa xôi. Cũng tương tự không ở mặt ngoài, mà là sâu không lường được lòng người. Bất quá hết thảy tất cả những thứ này, đều là nói sau. Ngoại trừ thiên kiếp nơi cần bổ xong mấy vạn kẻ tù tội nhu từng cái đưa về nhà, cùng với ứng phó cao môn đại phái tìm kiếm, chuyện này, còn có chút tay chân không để yên, dưới nền đất thú hồn. Không chỉ là bị âm dương hai thận đựng vào hảo cảnh, dưới nền đất thú hồn, chung quy còn có một ít là thành công chạy trốn. thiên kiếp nơi dù sao còn đại phạm vi 500 dặm tuy rằng mê thiên thánh giáo 6 vị thiên đạo cùng sau đó ba vị đại năng hết mức phát lực không có biện pháp đem thiên kiếp này không gian phong mưa gió không ra đúng là vẫn còn bị vài con ác quỷ chạy ra đột không biết tung tích giả như chỉ là phổ thông ác quỷ tuy rằng đã đạt đến quỷ vương cảnh giới số lượng không nhiều cũng không lắm đáng ra nhớ vấn đề là những ngày ác quỷ rất có thể là hướng về phía thần niệm kia phóng đến nguyên giới đói bụng quỷ hoàng đi này thì không thể không gọi tu chân giới tăng cao cảnh giác bất quá chuyện này ngọc tử kiểu là làm sao hướng tu chân giới tiết lộ Mấy đại tông môn lại muốn đứng đối ra sao, liền không liên quan lưu hỏa trạch chuyện gì. Tuy rằng kết thành nguyên anh, đi tới một bước dài, phóng tới thiên hạ tu chân giới, dù sao vẫn là cái không thiên đạo bản chân nhỏ xác, chuyện như vậy chính là muốn chiêm, cũng không thể nhúng tay vào được. Bốn che trời cổ thụ che đậy bầu trời. Tuy rằng cây cối rậm rạp, nhưng những này thụ thân cây thật dài, phân nhánh cực nhỏ, rất tròn thân người trên mang theo sạch sẽ da trắng. Từ phương xa xem, thật giống cực kỳ tươi tốt dáng vẻ, vào trong đó mới phát hiện, nơi này trống trải xa xưa, nơi đặt chân nhấp mục vừa nhìn, ít nói cũng có thể nhòm ngó mấy trăm trượng có hơn thằng tấp cánh cây. mặt đất cũng sạch sẽ vô cùng nhiều là lá rụng không có ẩm thấp rêu sinh trưởng, càng không trở ngại hơn đường bụi cây nơi này không giống như là rừng rậm thoáng dọn dẹp một thoáng ngược lại giống như cho phép mấy trăm số mấy ngàn nhân tể tòa phòng khách bất quá yên tính trí viễn trong rừng giờ này khắc này nhưng có chút không yên ổn ẩm khổng lồ bóng đen bỗng nhiên va chạm thâu vượt qua vây quanh đại thụ trong nháy mắt bính nát tan vụn gỗ bay tán loạn lưu hỏa chạch thân thể tránh không kịp như kính thị bay ngược cho đến đụng vào một căn khác đại thụ vừa mới tiêu thế đi vươn mình rơi xuống đất không kịp thở một cái chít chít cà cà. bị va nát gốc dễ đại thụ kinh thiên động địa khuấy đảo ép gây rồi không biết bao nhiêu cảnh cảnh lá diệp dắt thế thái sơn áp đỉnh hướng về lưu hỏa trạch rơi xuống hống hống thu căn nơi xem ra cục lốc ngây lốc hùng đánh phí mũi dương dương đắc ýn nệ ngược dập chân tựa hồ đã thấy được lưu hỏa trạch bị ép thành bột mịn dáng vẻ cổ thú sáu thức bên trong hùng nu đam sơn được xương khí lực số một này hùng khí lực quả thực không thể khinh thường bất quá một cái sáu tầng tình bái thôi chỉ riêng lấy thân thể sức mạnh mà nói e sợ còn muốn vượt qua rất nhiều bảy tầng mắt nhìn con kia dương dương đắc ý hùng lưu hỏa trạch không nhịn được tự nói thông không tránh không né dẫm chân rơi xuống đất, hai chân sâu sắc rơi vào dưới nền đất trực không đầu gối. Hai tay vung lên bao quát, hô, trong mấy mắt, trong phạm vi mấy chục trượng không khí, bị lưu hỏa trạch quần cuộn không ngừng hút vào thể bên trong, cảnh lá bay lượn, cây rừng khẽ run. Không lưu khí lưu, tại lưu hỏa trạch thể bên trong, tuần kinh mạch, tuần một cái nào đó cố định con đường, nhanh chóng ngưng tụ, tập hợp, trong lúc hô hấp hấp xúc đến một cái nào đó mức độ khó mà tin nổi, hổ báo thiếp sơn. Pháo, thông. Từ lưu hỏa trạch thân thể, một đạo như hắn giống như khí ảnh, ầm ầm bay ra. Kết đan lên tới nguyên anh, nguyên lai hổ báo thiếp sơn giựt vào lại dùng đi ra. cũng không phải là dựa vào mà là pháo uy lực bạo phát càng là muốn vượt qua đại phách không trường rất nhiều cái kia khi ảnh chính va phải tạ đẻ xuống đến cao 10 trượng của một thông liền như bữa lớn đập đinh khi ảnh thế đi vừa chậm thế nhưng toàn bộ hai người vây quanh cao tới 10 trượng của một nhưng theo thế mà bay mạnh mẽ ngã cũng va trở lại ngao ba thấy rõ này mà Hát hùng trong nháy mắt cầm chắc khớp, nước mũi giằng rủa cuối cùng cũng coi như vẫn xem thời cơ tiêu sợ hãi chỉ nửa tiếng ngã gục như thế ôm đầu phục đến trên đất hô ba đại thụ sắt nó bối bay qua bên ngoài hai mươi trượng và phải mặt khác một thụ phương dừng lại phi thế Ai, nay cải tạo hổ báo tiếp sơn phá uy lực không sai nhưng đáng tiếc có thể phát mà không thể thu vậy trực thân đứng lên dựng lều viết vọng lưu hỏa trạch lắc đầu cái tiêu thụ bay đến sau đó hắn đã dùng thiên phú thần thông đem hết toàn lực ngăn cản không nghĩ tới vẫn là bay đến bên ngoài 20 mươi trượng đem một viên khắc cổ thụ trò và sai lệnh hắc hùng không biết lưu hỏa trạch đang nói cái gì bất quá này cũng không trở ngại nó trong nháy mắt biết rõ chính mình đang đứng ở hoàn cảnh gì bị giống đuôi như thế chi tiêu một tiếng bốn chân té phù, phù phù phù phù biến mất ở phương xa trải qua chốc lát phù phù phù phù lại buôn trở về không biết ở đâu viên trên cây khô một cùng xuất ra ba con tiểu hùng trong miệng ngậm một cái trên lưng bối hai cái lúc này mới phủ phủ phủ phủ lại không thấy lưu hỏa trạch ánh mắt theo hắc hùng đi xa lại trở về lần thứ hai đi xa cười một tiếng đi đầu đến cái kia và hai cổ thủ cạnh tiện tay tung ra cam lâm mấy bổn nhận hai thụ tuyệt tự lại tiếp tục đi được cái kia hắc hùng tổ một bên cuối cùng cũng coi như có thể nhìn nơi đây linh khí thiếu thốn thảm thực vật quái lạ nguyên nhân vừa dứt lời một tiếng rít gào truyền đến câu hồn thức quất kinh tâm động phách chính đang cái kia hắc biến mất phương hướng lại tới nữa rồi lưu hỏa trạch đau đầu một chạc cái chán nhưng bây giờ không có cách nào mặc kệ, đem thân xoay một cái hóa thành thanh phong, hướng về cái kia âm thanh đến địa phương nhanh như chốc mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện quy một chương 109, trăm Bích Ngọc Hồ Lô hỏa trạch trào phúng. Bây giờ nên làm gì? Hòa thượng đi rồi, Linh Lung Vệ không có khả năng tự bộc nội tình, tuần vui này cho dù kết thúc rồi, kết thúc về sau gặp phải đúng là lựa chọn vấn đề. Cả trang đùa giỡn rất nhiều điểm đáng ngờ, rất nhiều nghi điểm rồi. Cựu trạch vệ rốt cuộc là cái gì? Đây là tổ quang hòa thượng muốn biết nhất đấy. Linh Lung Vệ là cái gì? Đây là phong tiêu tiêu xoắn suýt rất nhiều năm đấy. cái này thần bí hai phe thế lực xuất hiện nơi đây cũng không hiểu thấu đại chấn còn có tuyệt tâm hồn táo loạn có quan hệ hay không đây là tất cả mọi người muốn biết đấy còn có vì cái gì huyên ngọc hoa thượng tiểu như vậy chạy chối chết rồi trước khi đi đều không hướng linh lung vệ lộ ra hạ hành tích của bọn hắn cấp bọn hắn chế tạo chút ít phiền phức vẫn là hoa thượng chạy trốn là lấy lui làm tiến mẹ dùng sức trong chốc lát lại ra tay đây là người thông minh sở lo lắng đấy ở đây mấy người giang hồ đều nhỏ gặp được loại sự tình này khó tránh khỏi cờ bất định chú ý trong lúc nhất thời không mẫu mây con trai bạn ở bên trong phân thành mấy phái tranh chấp không ớt mấy người tranh chấp đồng thời linh lung vệ cũng không có nhàn rỗi có thể thực mất mặt những ngày này đều bắt bao nhiêu còn có thể chúng chiêu hoàn hảo không tổn hao gì hai người cùng tuyệt tâm hồn dây dưa vài cái đối mất đi lý trí đồng bạn trào phúng bắt đầu không chút lưu tình nói chuyện chính giữa hai người sờ tay vào ngực riêng phần mình móc ra bích lục xanh hai cái thủy tinh hồ lô đến hành quyết cắn khôn làm cho trừ tà tiếp kiến tuyệt tâm hồn thu khải thủy tinh hồ lô một vòng một ngón tay bích lục linh quang như suối tuân già trào lên hướng tuyệt tâm hồn hơi dính hồn phách lập tức đem hồn phách của ở mặc kệ hồn phách như thế nào dễ Trường kinh hấp thủy giống như khiên trở về trong hồ lô. Một người hấp hồn phách liền đóng lại hồ lô miệng, một người khác hấp xong sau, rồi lại móc ra một đạo linh phủ đến, thân hình bốc lên chi tế, một phụ dán lên đồng bạn cái chán. Tuyệt tâm hồn phụ thể linh lung vệ nhất thời định trụ. Sau đó người này không mất thời cơ đem hồ lô cài lên người này cái chán. Thân hình run run, nhãn tình trắng dã, một hồi bị kinh phong hoặc là nhảy đại thần giống như run dậy về sau, người này chậm rãi bình tĩnh trở lại, cái chán một vòng dấu đỏ, con ngươi khôi phục thanh minh. Có nghĩ là muốn cứu ngươi sư đệ? Tuyệt tâm hồn cụ thể, tuyệt đối là tương đương phiền một sự kiện, không phải nói khu có thể đổi ra đến đấy. Những này linh lung vệ bên hông bích ngọc hồ lô, hiện nhiên đối tuyệt tâm hồn có hiệu quả, hẳn là đại năng chuyên môn luyện tiểu tính nhắm vào pháp bảo. Vật như vậy sử dụng đến phải đơn giản, chỉ cần lấy được tay, tổ quang cơ bản tiểu vô sự, mà tuyệt tâm hồn phụ thể thứ này càng sớm giải quyết vượt qua tốt, kéo thời gian dài, thần thức khó tránh khỏi bị hao tổn. Tốc độ hạ thấp trung thân vô vọng đại đạo vẫn là nhạy đích, từ nay về sau biến thành người sống đời sống thực vật không nói không động cũng lơ lỏng bình thường. Muốn tổ quang hỏa thượng chém đinh nói, đã minh bạch lưu hỏa trạch trí tứ tội nghiệp chuyển hướng lục gia và những người khác lông mày chặt, nhãn tình kia chớp. còn kém sao có đầu cái đuôi có thể dùng một cái rồi thiếu lâm võ đang, tiêu giao đồng khí liên trì tổ quang thần cầu mặt khác ba người thật sự không có cách nào cự tuyệt, nhưng cái khó miễn có nghi vấn chúng ta làm qua sao la hán quả cảnh huyền ngọc hòa thượng còn chạy trối chết mấy tiểu đối thật sự không có nhiều nắm chắc chỉ cần cơ hội phù hợp ta có thể một mình giải quyết hai cái các ngươi liên khởi tay đến tiếp được ở một cái là được lưu hỏa trạch lạnh lùng nói ngươi một đôi hai để cho chúng ta quần đầu một cái lưu hỏa trạch phép khích tướng thuần tự nhiên không ô nhiễm trong chốc lát khơi dậy tiểu đối tự không phục chi khí sự tình cứ như vậy định ra không mẫu mây con trai bạn lơ lửng không trùng mượn nhờ phong độn lặng yên không một tiếng động tiếp cận linh lung vệ ba người lúc đó được cứu tỉnh linh lung vệ đang bị hai đồng bạn giễu cận sắc mặt đỏ lên bộ dạng phục tùng rủ xuống mục ba người mặc dù nhưng tam giác đứng thẳng gần đây bên trên không gây phòng bị cơ hội ngay tại lúc này lưu hỏa trạch phục đến trên mặt đất tứ chi rơi xuống đất làm bộ dục phát lục gia không dám lãnh đạm lên tiếng khải mở mây con trai bạn chi khẩu bèo cái kia khe hở chỉ mở ra hơn một xích lưu hỏa trạch đã vừa người theo trong khe trôi qua một nửa nội một nửa ngoại hợp lý khẩu tách ra hai trưởng chiếu gần hai người áo ba lỗ sau lưng đập đi liệt hôn một kích thiên vũ bảo luân Tinh rơi trời cao tứ diện sờ ca bốn bể thọ địch đánh đêm bắt phương còn lại năm người cũng theo nước ra khác bên cạnh đã phát động ra công kích cũng không chiếu lưu hỏa chạy phân phó phiêu phủ ở không trung không vân mẫu con trai bạn tiểu phảng phất nghịch chuyển trọng lực ngoài hành tinh phi thuyền thoảng qua hơi dốc xuống dưới đối ba người phóng ra hỏa lực linh lung vệ ba người dù sao không phải cái đấy linh thức cảm ứng lập tức quay người ngẩng đầu vung đào đón đỡ keng keng keng một chỗ liền vang ngũ cái tiểu bối công kích 10 phần bị đập bay chỉ chính hướng người này bởi vì thụ công kích khá nhiều chống cự ba bốn xuống nhưng là không mất sức chiến đấu không thể nào mạnh như vậy một vòng công qua bọn tiểu bối thi chú tụng kinh chuẩn bị hạ luân phiên công kích nhưng trong lòng thì thật lạnh thật lạnh kia mang theo khó có thể giải thích khó hiểu kinh ngạc vì sao hướng hai người khác công kích còn bị lưu hỏa trạch đánh bay một bộ phận bên trên một giây bọn hắn còn nghĩ hoặc một giây sau bọn hắn bắt đầu minh mạch lưu hỏa trạch hai trưởng thuật nhìn không hề uy lực thậm chí căn bản là không có đập đến hai người kia trên người tinh túy lại đã đến tâm hồn hai cái tuyệt tâm hồn tràn vào hai trong cơ thể con người ba người nhượng huyền ngọc hòa thượng tiên kỳ đấy là trong tay so triển linh kiếm càng mạnh hơn nữa mép váy đao tuyệt không phải tu vi của bọn hắn vì vậy phản kích chỉ một lần hai người liền hỗn loạn mà bắt đầu chấp nhất mép váy đao không phân tốt xấu hổ vùng chém lung tung mà bắt đầu một lát trước khi hay là đám bọn hắn cười nạo mặt khác người này trong nháy mắt trong nháy mắt tình thế đảo ngược thực bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển a bất quá người thứ ba thật sự cũng không dèn cười nạo trở về thấy tình thế không ổn thanh toán mép váy đao nổi lên đột quang liền muốn chạy trốn chạy đi đâu lúc này đây năm người rốt cục đồng tâm hiệp lực rồi đợt thứ hai công kích cùng nhau phát ra có vòng cấm có cố định có từ trên trời ra xuống có thẳng truy chỗ hiểm trong chốc lát người này liền bị oanh rách tung tóe tựu như tàn phá con rối không trúng con vẹo thế trên mặt đất may mắn thế nào vẫn là đầu lâu chạm đất đội quang nhanh chóng rơi xuống đất như vậy va chạm đầu nhất thời sụp đổ đi đời nhà ma rồi ly tán hồn quang dục trốn bị phong tiêu tiêu cùng lưu hỏa trạch phối hợp lại lần nữa thi xuất thái dương quyền tuyệt kỹ hút vào trong cơ thể mà còn lại hai người yêu thú năng lực nguồn gốc từ bản năng bị tuyệt tâm hồn túi người rồi Bản năng lực lượng sẽ không biến mất. Nhân loại năng lực lại nguồn gốc từ tu luyện, đại khái là hậu thiên dưỡng thành. Loại lực lượng này, đổi một người thao tác sẽ gặp hoàn toàn bất đồng. không có tương đối dài thời gian mài hợp, tuyệt tâm hồn túi người nhân loại xa xa kém hơn túi người yêu thú. Còn lại hai người, tại là căn bản không có lo lắng. Sáu người cùng lên, rất nhanh tháo xuống mép váy đao, tiếp qua một lát, hết thể chế nguyên phủ, quá trình dễ dàng vượt qua tưởng tượng. Khiếp sợ nhìn xem đại phát thần uy lưu hỏa trạch, mọi người lấy xuống ba người bên hông dắt bích ngọc hồ lô cùng pháp chiếu bọn hắn đã làm cái dạng. đem pháp phù cùng bích ngọc hồ lô xứng đôi hợp mút vào tổ quang trong cơ thể tuyệt tâm hồn. Bất quá, hòa thượng vẫn đang hôn mê bất tỉnh, thoạt nhìn bị chiếm cứ thời gian quá lâu, đã bị thương thần hồn rồi. Ta phải đi về, Lạc phủ quận tầng một có ta thiếu Lâm Linh Viên, ta muốn tỉnh thay phiên công việc trưởng lao giúp đỡ, chậm chế cứu chữa sư đệ. Tô ẩn Hoa thượng lo nghĩ mà nói, ta cũng trở về đi, còn có ta. Lúc ra, tả Lưu Vân cũng trước sau mở miệng, đại chiến liên chàng, bọn hắn đối bình an lấy khoảng đã mất tin tưởng, hiện tại chỉ muốn đem nơi đây không tầm thường sự tình báo cáo sư môn dùng làm định đoạt. Ta muốn tiếp tục hướng xuống. Phong Tiêu tiêu quyết định thập phần lớn mật, vài chục năm nữa à, vài chục năm rồi. rốt cục đã có huyết hải thâm cụm manh mối hắn có thể nào không truy xuống dưới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 110, trao đổi bảo vật mỗi người đi một ngã cục diện lại lần nữa cứng đờ bất quá lần này muốn trở về nhiều người tiếp tục hướng xuống ít người chỉ lưu hòa trạch nam cung linh băng tán thành phiếu vé mà tổ quang lại hôn mê bất tỉnh như cũ ba cặp tam bình cục suy nghĩ một chút phong tiêu tiêu hung hăng cắn răng mặt sắc mặt ngừng trọng móc ra tham lang tranh giành cái cọc. cái này hiểm ta phải muốn bốc lên chúng ta tách ra đi đi ta dùng cái này đổi cho ngươi không mẫu mây con trai bạn thiên sát cửa vào chỗ Mục châu. rời xa trung nguyên may mà lục gia bắc văn cường thức liếp nhận ra vào ấy thao thao bất tuyệt cấp mọi người phổ cập thưởng thức luận trốn chạy để khỏi chết luận tốc độ tham lam tranh giành cái cọp đều muốn còn hơn không mẫu mây con trai bạn bất quá không mẫu mây con trai bạn tiến lên phương hướng đều là tự kiểm chế dấu tung tích nạc hình không chê vào đâu được khắc hữu hích thiết thực lên vừa muốn vượt qua tham lam tranh giành cái cọp một chút cả hai có thể nói cân sức ngang tài nhưng là tham lam tranh giành cái cọp năng lượng đã không nhiều lắm không mẫu mây con trai bạn tức thì khá tốt ở trong đó chênh lệch là lớn nhất đấy, tuy tại phong tiêu tiêu trong nội tâm Tham Lang tranh giành cái cọc là mẫu thân di vật, ý nghĩa trọng đại. Đối người bên ngoài mà nói, lại không cái gì tác dụng. Cố tình ra điểm thẻ đánh bạc à? Dọa quên thân. Phong Tiêu Tiêu mặt hiện thẹn đỏ mặt sắc. Trên người hắn đồ vật không ít, không biết làm sao đang giá một đổi đồng dạng không có, đều là tàn phá triển linh kiếm, sắp sửa dùng hết động minh đèn, thứ hao thú máy các loại. Nhìn ra Phong Tiêu Tiêu ý đồ, Lưu hỏa chạch lật tay móc ra vàng long năm đấm lớn một khối sự việc, hơn nữa cái này khối tích độc thái tuế, tích độc thái tuế. Mấy người sắc mặt thay đổi, cầm trên tay tinh tế tưởng tận xem xét, chính giữa không khỏi lại bị lục gia cập một trận thức. Thái tuế vật ấy vốn là hiếm thấy. cho dù trong môn có cũng tất đặt ở sâm nghiêm tuyệt mật chi địa, dù là những này đại phái đệ tử cũng vô duyên được đổ nhà, không là phân biệt thiệt giả, chỉ vì kiến thức người liên can tiến đến vụ cận tinh tế tưởng tận xem xét 3. xem xét chi gian một tiếng vang nhỏ mọi người ghé mắt nhìn thấy hiếu kỳ nhìn trộm nam cung linh mềm khuynh đảo tại phong tiêu tiêu trong ngực bị điểm huyệt ngủ ôm lấy hai bùi tóc thiếu nữ đưa cho lùa ra phong tiêu tiêu không giải thích tất cả mọi người hiểu đấy mấy người chúng ta thánh mạng đều là nhị vị từ đấy bản không có lẽ nhận lấy vào ấy nhưng là tích độc thái tuế độc thứ này quỷ dị không hiểu khó lòng phong bị. như tích độc thái tuế như vậy tồn tại, lo trước khỏi họa, lục gia thật sự không cách nào cự tuyệt hấp dẫn, mặt dày nhận lấy. Đối với hai người An Uy, Lưu Hỏa trạch biểu hiện xuất cường hán vượt qua mấy cái đó trước, cho nên cũng không lo lắng. Lẫn nhau trao đổi điều khiển pháp môn, phong tiêu tiêu không bên dặn dò, vật ấy cùng không mẫu mây con trai, bạn, đều là bảo vệ tính mạng chạy trốn chi bảo, nhất định thận dùng. Như ngày sau hữu duyên gặp lại, mà lại vật ấy vẫn còn, dù là chỉ là một ít tàn tiến, ta khi số tiền lớn chốc độ. lạc phổ động quật hai người vì vậy phất tay từ biệt, tựu như tụ lúc như vậy. Giang hồ, tựa là như thế. Trà trộn nơi đây, tự tựa như không có dễ lục bình, bình tụ bình tán, mây cuốn mây bay, hết thể đều là duyên phận. Nhìn thấy lục gia bọn người dần dần từng bước đi đến, Lưu Hỏa Trạch Phong tiêu tiêu dẫn theo bị quân bánh trưng đồng dạng linh lung vệ, đổi một cái huy động, móc ra maãng trận tản kiện triển khai chân thế, tiêu tan thanh âm tuyệt ánh sáng, đem Bích Ngọc Hồ Lô hôn lên một người trong đó cái chán. Bích Ngọc Hồ Lô linh quang lượn lờ, thấy không rõ tuyệt âm hồn bị hút vào quá trình, chỉ xem tới được Hồ Lô bụng dần dần tỏa sáng, sáng giống như màu xanh lá bóng đèn. sau đó, linh lung vệ chậm rãi tỉnh dậy. Các ngươi đến cùng người phương nào? Lệ thuộc cái gì tổ chức? Hỏi thăm đồng thời, Phong Tiêu Tiêu cầm mép váy đao tay nhịn không được run nhẹ nhẹ. Thực sự như vậy một đám người a, Nối khố trí nhớ cũng không sai. Vì truy tra manh mối, gửi thân mưa bụi cắt thật nhiều năm, đoạt được tiền tài, ngoại trừ mua sắm rèn tài liệu, tất cả đều dùng để tìm hiểu tin tức. Nhưng là năm phục một năm, không có người nghe nói qua mép váy đao, càng chưa bao giờ như vậy một cái trang bị chỉnh tề, nghiêm chỉnh huấn luyện tổ chức thần bí bất cứ tin tức gì, phản phất căn bản không tồn tại. Được xưng tin tức linh thông đệ nhất thiên hạ mưa bụi các còn như thế, Phong Tiêu Tiêu một lần hoài nghi, có phải hay không nỗi khổ trí nhớ phạm sai lầm rồi? Thằng đến giờ phút này. Hắn rốt cục có thể xác định, sao có thể không kích động, sao có thể không run rẩy? Kết quả, hắn run, hắn hỏi thăm người cũng run, chỉ là nhẹ liếc mắt hắn liếc, người này toàn thân kịch liệt run rẩy lên, ba giây về sau miệng sùi bọt mép nhãn tình trắng dã, lại ba giây thở hổn hển toàn thân đen nhánh, liên tục dây. Người này nhả một ngụm thở dài, vắng lặng bất động, hồn phi phép tán, từ sĩ, hoàn loạn bất an tâm tình. Tại Phong Tiêu Tiêu trong nội tâm lưng tụ thành cái này hai cái chữ to, Lưu hỏa chạy công việc lưu đủ lên, vội vàng bắt linh lung vệ trên người bay ra hồn linh điểm sáng, chỉ là rất nhỏ một đám, giống như phiêu hút bất định ảnh đến. cùng linh tu giả khi chết toàn thân trên dưới linh quang tan hết cũng không giống nhau nhưng là tiểu cái này một đạo điểm sáng hiển nhiên có được ý chí của mình gặp phải lưu hỏa trạch bắt phiêu chuyển bất định kiệt lực dãi dùa đã có khí lượng từ kinh nghiệm lưu hỏa trạch biết đấy. rõ giết người diệt khẩu là không thể thực hiện được đấy giết người diệt linh mới được là bảo thủ bí mật tốt nhất phương thức vừa vặn chính mình có phương diện này thiên phú Đông đóm giống như con điện cuối cùng không có thể trốn xuất thủ trưởng xoay quanh cả buổi xíu u u một tiếng bị hút vào thân thể của hắn những này linh lung vệ cũng không phải là linh tu mà là võ tu nhưng là bọn hắn có thể ngự mép váy đau mà bay, có thể bị hù huyền ngọc hỏa thượng chạy chối chết, chết về sau, thậm chí có như linh tu bình thường du linh. địa phương cổ quái thật sự nhiều lắm, hơn gọi người có chút rắc rối phức tạp, không thể nào suy đoán, duy nhất có thể xác nhận là được, những này linh lung vệ sau lưng có cao nhân, cao không thể chạm cái chủng loại kia, mới có thể tạo ra nhiều như vậy không hợp với lẽ thường sự tình. Tiểu dư kế tiếp linh lung vệ rồi, cẩn thận để đạt được mục đích. Phong tiêu tiêu trước gõ rơi xuống người này một ngụm răng, liền huyết mang nhục đem miệng đảo làm cho sạch sẽ rồi, mới dùng bích ngọc hổ lô mút vào tuyệt tâm hồn. răng trong khoa độc loại sự tình này phong tiêu tiêu là nghe nói qua đấy đáng tiếc chính là độc tính như trước phát tác những này linh lung vệ mang theo độc chi pháp rất là cổ quái vượt qua xa răng trong tảng độc đơn giản như vậy vì vậy chỉ có thể lãng phí một ngụm tích độc thái thuế thái thuế cửa vào tức hóa biến thành chất lỏng dung nhập này trong cơ thể con người đen nhánh tím xanh nhan sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh biến mất rồi các ngươi đến cùng người phương nào lệ thuộc cái gì tổ chức Giác khởi từ hồi sinh chi uy phong tiêu tiêu thanh sắc đều lệ hỏi han hôm nay ngươi còn sống phải nói chết rồi ta cũng hội đem ngươi làm cho sống quay tới nói tiếp mặt ma sụp đổ cùng cái lao thái thái tựa như tử sĩ mặt không biểu tình, không nói ta cũng biết, các ngươi gọi linh lung vệ, còn có một chút gọi cựu trại vệ. Hai câu này nói, quả nhiên nhượng người này khuôn mặt hơi chút động ghé động. bất quá, cũng chỉ là hơi chút, phong tiêu tiêu đang có chút ít mừng rỡ, ý đồ tăng áp lực, xoay mình phát hiện, người này khuôn mặt lại không lúc đích, không phải là không có biểu lộ vẫn không núc đích, là quả điệu, giờ máy về sau vẫn không lúc đích, người này lại chết hết, du linh lặng yên bật ra, đáng giận, phong tiêu tiêu nhịn không được sở trường truy đấy, ảo não không thôi, tan độc giải rồi. Tự đoạn tâm mạch nội tức cũng bị phong lại, người này lại còn có thể tự sát, loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi hắn lý giải. Tốt rồi tốt rồi, cái này ba cái chết rồi, bắt nữa người khác tới hỏi tự là khẳng định không chỉ ba người bọn họ. Nếu như bọn hắn không chịu nói, vậy thì toàn bộ giết cũng coi như báo thủ rồi. Cưới xe nhẹ đi đường quen bắt lấy tán giật du linh, lưu hỏa trạch lắc đầu mỉm cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 111, trăm mấy như phân thân rền vang phong huyện. người đều chết hết, du linh chi hoạn cũng giải quyết, hai người bắt đầu theo hoặc nguyên vẹn hoặc không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể lên tìm kiếm chiến lợi phẩm. ba cái bích ngọc hồ lô, ba mươi pháp phù, ba cái dùng cho thân phận phân biệt ngọc bài, lên lớp giảng bài linh lung vệ ba chữ. đương nhiên, còn có sáu chuôi mép váy đao. xác thực mà nói, xác nhận linh lung đao. Đao dài hai thước ba, rộng cũng tứ chỉ, lộ ra đoạn lộ ra rộng, lưỡi đao như sóng, chính phản hai mặt một mặt có một linh chữ, một mặt có một lung chữ. Cùng phong tiêu tiêu từng tinh luyện kim loại qua có tám phần tượng, đương nhiên, chỉ là biểu hiện ra đấy. vô luận lớn lên nhiều tượng, phong tiêu tiêu tinh luyện kim loại chi vật, không có khả năng nhuộm võ tu, như linh tu như vậy ngự kiếm mà bay. nhanh chóng kiểm lại vật phẩm, theo hai cấu nguyên vẹn thi thể lên. lột bỏ quần áo của bọn hắn đến mặt vào, dùng phong tiêu tiêu túi càn khôn trong đã có tài liệu, trang điểm thành hai người bộ dáng, phối hợp bích ngọc hồ lô, cầm mép váy hai đao, hai gã linh lung vệ liền mới mẻ xuất hiện. Tiêu còn có một cái cọc sơ hở, tương đối kiểm tra quanh thân trên dưới, phong tiêu tiêu gật đầu nói, chỉ sợ. Nói chuyện chính giữa, lưu hỏa trạch trong tay mép váy đao sáng lời, tựa như vật còn sống giống như nhảy lên run rẩy lên, phong tiêu tiêu lập tức tức cười, đó là bảo vật kích phát dấu hiệu. Tiêu cùng sử dụng pháp bảo bình thường, bất đồng bảo vật không có cùng sử dụng phương thức, mà lại càng cao cấp luyện vật càng là như thế. Nói thí dụ như, phật quan bát, tiêu cần được đầu nhập hoàng kim. linh lung đao có thể làm cho võ tu ngự kiếm mà bay cũng tất nhiên có cái gì đặc thù môn đạo tuyệt không phải nội tức dót vào đơn giản như vậy điểm ấy phong tiêu tiêu đã thử qua rồi ngươi là làm sao làm được tức cười về sau là kìm lòng không được kinh hô kỳ thật rất đơn giản võ tu luyện tinh linh tu luyện thần có thể khống chế mép váy đao đấy nhất định là thần thức mà không phải là tinh khí ba gã linh lung vệ một thân tu vị đều võ tu duy chỉ có tán giật du linh tại thần thức liệt kê lưu hỏa trạch đơn giản tự là làm cho sương mù thú mê như bước hiếp một điểm du linh chui vào linh lung đao mà thôi du linh vừa vào linh lung đao trận cửa vào mở rộng ra Về sau mua rót vào một phần chân khí, độ sáng cựu cường thịnh một phần, hơn nữa, lưu hỏa trạch vung lòng tay, linh lung đao lên tiếng mà bay, vốn là trong động xoay quanh mấy táp, tiếp theo một đao bay xuống, cắt rơi mấy khối đá vụn, chậm rãi quay lại lưu hỏa trạch trong tay, hoàn toàn tựu là một thanh linh tu điều khiển phi kiếm. Tại đây khi Trần Gian, du Linh xâm nhập, lưu hỏa trạch trong tay một cái khác trôi linh lung đao cũng sáng, hai cầm mép váy đao, tựu như linh lung vệ biểu thị qua cái kia dạng, tương đối kéo một phát, ông. kích tiếng vang lên, thủ đoạn run rẩy dữ dội, lưu trạch cơ hồ đắn đo bất trụ rời tay bay ra. Muốn xử đao này, xem ra còn phải chuyên môn qua. tập võ, trả trách ba cái linh lung vệ, thủ đoạn đều thô dị thường, điểm này còn cần buổi bộ trang, nỗ lực khống chế được thủ đoạn run run, cảm thụ được linh lung đao lối vào vẻ này nhanh chóng tiêu tán năng lượng, hắn cũng lúc đó chết thân hướng về sau, một đao hư không vùng xuống, suy, giọt nước tiến biến đi dầu thanh âm, linh lung đao phía trước, ước chừng hai ba trượng dài, một đoạn phiêu miệu vô định như ẩn như hiện năng lượng, mạnh liệt chặt lên mãng trận linh quang tương ố, trong mấy mắt như bọ xà phòng mặt ngoài vệt như vậy lưu chuyển bất định linh quang tương ố, cũng lúc đó bất động xuống, phảng phất nước chảy đông lại, đám mây đình trệ, khoảng khắc về sau. mới chậm rãi đấy, một chút tăng thêm tốc độ khôi phục lưu chuyển. Lưu Hỏa Trạch tin tưởng, tường ốp đông lại trong đáy mắt, hắn phòng hộ lực giòn tiụ cùng lớp giấy đồng dạng, đâm một cái sẽ phá vỡ. Hắn đem mặt khắc một đao, hư không bổ về phía hướng bên thạch bích. Suy, cơ hồ giống nhau kích thanh âm, tiếng âm thanh qua đi, đá vụn chậm rãi sụp đổ, trên thạch bích lưu lại một đạo dài hai trượng, cánh tay phẩm chất vết sâu đến. Cái này linh lung đao, rõ ràng tiểu là chơi cải tạo qua triền linh kiếm, uy lực tăng lớn, sử dụng đến dễ dàng hơn, đoán chừng tính chất đã ở triền linh kiếm phía trên. Liên chiến linh kiếm đều là cấm vật, những này linh lung vật lại có thể đại lượng trang bị kiểm giữ bọn hắn sau lưng tổ chức nhất định rất cường đại cũng khó trách huyền ngọc hòa thượng ngoan thoại đều không quản xuống một câu xoay người rời đi sử dụng linh lung đao duy nhất yếu điểm tự là linh lung vệ dị hóa hồn phách chỉ cần dùng hồn phách kích hoạt đưa vào nội lực là có thể thao tác tự do hoặc là ngự đao mà bay hoặc là ngưng tụ có thể làm hỏa ảm nước ngừng gió ngừng sương mù tán quấn linh đao khí nói cách khác một điểm du linh chỉ có thể khống chế một thanh linh lung đao phong tiêu tiêu lập tức bắt được trọng điểm cái này là linh lung vệ còn sống cùng chết đâu khác nhau rồi sống thời điểm bọn hắn có thể tùy ý thao tác linh lung đao. mà chết về sau, bọn hắn du linh quản chu tiếng cái đó thanh đao, cái đó thanh đao mới có thể bị kích hoạt, tuy sáu chu đao chính thức có thể sử dụng chỉ ba cái ba thanh kiếm, dùng để thật giả lẫn lộn cũng là không sai bị lắm, nhưng là ngươi có thể đồng thời khống chế ba thanh kiếm sao? Phong tiêu tiêu đã đã biết, linh lung vệ du linh cũng không phải phục tùng nghe lời đấy, cần được lưu hỏa trạch ký niệm trong đầu áp chế mới được, không có vấn đề. Lưu hỏa trạch với tay mút vào xương mũi thú mây như đã có ba con bích ngọc hồ lô trong cơ thể hắn tuyệt tâm hồn liền có não thân chỗ, mây như liền có thể hạ cương vị rồi. Phân, lưu hỏa trạch đối mây như chỉ một ngón tay. Kéo đường đồng dạng xương mũ thú có chút rung lên vẹn vẹn chia làm hai luồng hai luồng giống như lúc, thậm chí thể tích đều không thể so với trước khi tiểu bao nhiêu lại phân hai biến tứ lại lại phân tứ biến tám thằng đến phân thân thành tám mây như tựa hồ rốt cục không thể lại phân mỗi đoàn trên không chung nhảy về phía trước xoay quanh mà bắt đầu tốc độ tư thái hình tượng đều không giống nhau phản phất tám đoàn độc lập thân thể nhưng là khi lưu hỏa trạch phất tay vừa so sánh với nói hợp tám đoàn lập tức ngưng tụ một chỗ phản phất vừa rồi một màn chỉ là hoa mắt tuy trở thành chính mình linh thú lưu hỏa trạch vẫn đang chút nào cũng không hiểu được cái này mây như đến tột cùng là cái gì sự việc hoặc là nói là quân cái gì sự việc nếu không có tuyệt tâm nhập vào cơ thể men theo kinh mạch tán loạn hắn sợ cũng phát hiện không đến mây nếu là có thể tùy tiện tụ hợp hơn nữa điều khiển hồn linh ấy vù vù vù vù mây như nhảy về phía trước vài cái rồi đột nhiên biến thành xương trắng mũ buồn cười buồn cười trèo đã đến lưu hỏa trạch trên đầu chỉ là theo trong cơ thể phân liệt suốt ba đoạn, riêng phần mình lôi cuốn chứ một điểm hồn linh bay vào linh lung trong đao cái này mây như phân liệt không có khoảng cách hạn chế phong tiêu tiêu cuối cùng hiểu rõ hết thảy tiếp tục hỏi thoáng có thể cảm giác được cái này tiểu chút chít một điểm suy nghĩ tựa hồ không có hạn chế vừa mới nói xong rồi đột nhiên nhẹ văng lên lưu hỏa trạch lập tức kinh hô ngươi làm cái gì thân thể của hắn một lập bất động bởi vì đã không thể động tốc độ ánh sáng chi gian phong tiêu tiêu điểm chúng trên người hắn mấy chỗ đại huyệt phong bế hắn nội tức tự cục cục, sương mù thú một bên tiêu một bên vòng quanh lưu hỏa trạch bản phi tựa hồ tại cảnh cáo phong tiêu tiêu vốn là ta còn đau đầu sao có thể tiễn đưa ngươi trở về thiếu thiệt rồi, chính ngươi giúp ta ra chủ ý phong tiêu tiêu nhẹ nhàng hé miệng, trong mắt hiện lên vài phân đắc ý còn có quyết tuyệt, rút ra đem kích hoạt lên linh lung đao hắn lấy ra dây thường dục đem đao cùng lưu hỏa trạch buộc cùng một chỗ tìm những người kia báo thủ, là ta chuyện của mình sống hay chết cùng ngươi không có sao chiếu ngươi nói đao này có lẽ có thể phong tiêu tiêu động tác rồi đột nhiên cứng lại rồi lưu hỏa trạch vươn tay ra vỗ nhẹ nhẹ chứ phong tiêu tiêu sắc mặt nghiết văn vê vài thành cười sáng lạn huynh đệ không mà nói à khó khăn gặp được như vậy mạo hiểm kích thích sự tình ngươi muốn bước xuống ta một người độc chiếm sao đây cử một bạn đẹp mắt tân tác giả cầu thần ổn định đổi mới chất lượng cũng không tệ lắm não thư hoang bằng hữu có thể nhìn một chút Ha <hà> ha, hoàng nên cất chứa đặt mua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quy một chương 112, trăm Do quật hiểm địa trả thù đánh lén, canh ba một chu. xưa nay chưa từng có hoa, một tuần mới đã đến đã đến, cầu cổ động. Phong tiêu tiêu rốt cục không có thể vớt xuống lưu hỏa chạy đồ hành. Đối lưu hỏa trạch như thế nào? cởi bỏ huy đạo, hắn nghi mãi không thông. Sắc khí tu hành chi thuật tuy kẹp ở linh vũ chi gian, giống như trên không chạm trời dưới không chạm đất, kỳ thật cách khác lối tắt tự thành lưu phái. Chỗ đặc biệt nhất không ai qua được, một kích phía dưới, hồn thể đều tổn thương. Võ tu có thể gây tổn thương cho người. Hắn tổn thương nhiều tại, linh tu có thể gây tổn thương cho người, hắn tổn thương nhiều tại thần hồn, sắt cơ tu hành chi đạo kẹp ở cả hai chi gian, là được một tổn thương đều tổn thương. Đây cũng là huyền ngọc hòa thượng thận đã bị phế, cùng loạn trực tiếp nhất nguyên nhân. Chi thương thế tốt lên chỉ, linh hồn chi vết thương tuy nhưng khó giải quyết, cũng không phải là không có biện pháp, duy chỉ có cả hai đều tổn thương, em hai điểm nói là khó chơi, khó nghe nói tựu là âm độc, thận trải qua lại là tinh khí chi bản, hồn mệnh chi nguyên, cấu tạo vốn là phức tạp khó tả, trừ phi huyền Ngọc hòa thượng nắm thể đầu thai, thay thân thể, nếu không khó có thể khỏi hẳn. Mà đổi một cái khác cố thân thể cho dù có năng lực xanh con dưỡng cái cái kia vẫn là ngô gia hải từ sao vốn là lục căn không sạch huyền ngọc hòa thượng cứ như vậy phát điên nói cho ngươi biết vì cái gì tốt dạy ngươi học xong về sau lại điểm ở ta tốt đem ta bỏ qua một bên sao đối phong tiêu tiêu dây dưa lưu hỏa trạch cười nhạo mà chống đỡ phong tiêu tiêu nhãn tình đường đỏ xem lưu hỏa trạch ánh mắt trong chốc lát ôn lu trong chốc lát oán hận mỗi lần lưu hỏa trạch con mắt xem hắn rồi lại trong nháy mắt chuyển hướng chỗ hắn nhăn mũi một bộ cũng không thèm để ý hình dáng không nói cựu không nói quá đã cho ta mới biết kỳ thật hiếu kỳ phải chết về phần nguyên nhân thực sự, nói toạc ra không đáng giá nhắc tới. Lưu hỏa Trạch không sợ điểm huyệt, kinh mạch như kênh mương, nội tức như nước, huyệt khiếu như van, đó là người bình thường. Lưu hỏa Trạch đối nội tức điều khiển khác tầm thường, từ vừa mới bắt đầu tiểu có thể rẽ rùa mương máng mà chạy, một con đường không thông, có thể đi một con đường khác, cho dù sở hữu tất cả lộ đều không thông, còn có thể phi, có thể cộng minh. gần kề phủ kín van, làm sao có thể đủ chế được hắn? Hai người tiểu như vậy một bên đi về phía trước, một bên cãi nhau, mấy canh giờ về sau, đi vào một đầu xương mù tràn ngập đường hành lang, cũng có khả năng là khí hậu thay đổi, lại xương mù bay rồi. Thật giống như hợp rũ cấm địa như vậy, Chu Vi Sương mù càng ngày càng nhiều, tầm mắt càng ngày càng gian nan, nếu không có trong cấm địa từng có kinh nghiệm, thật đúng nửa bước khó đi. Sương mù bên ngoài lại có độ ấm biến đổi thất thường, trong chốc lát hàn ý rét thấu xương, trong chốc lát khô nóng khó nhịn, tựa hồ có nóng lạnh khí lưu lúc này quật giao hội, lẫn nhau dây dưa, tranh chấp không dưới. Lúc nào cũng phát tác đại phòng, tràn ngập mọi nơi sương mù dày đặc, bất quá là nóng lạnh giao hội sản phẩm phụ mà thôi. Hồ, hồ, hồ. Đại phong phủ lấy xương mù đặc, còn có khi mà rét lạnh, khi thì khốc nhiệt khí lưu, cùng hướng hai người đè xuống, trải qua hội tụ. tập hợp khí lưu như quay cuồng tự long, tiếng rít tựa như cuồng long ngâm rít đạo, thậm chí còn có trầm đồng du dương, cao thấp phập phồng, đều là khí lưu trải qua động quật phức tạp giao thoa chi nhánh sinh ra đến đấy, tạo hóa chi công, đem cái này đầu đường hành lang biến thành độc nhất vô nhị một căn thiên địa trường thiêu. Động minh đèn quang, tại lơ mờ cùng hỗn loạn này ra trong huyệt động lóe ra ánh sáng nhạc, đại phong phía dưới, dù là căn bản không sợ gió thổi động minh thảo quang, lại cũng bày biện ra dung động chuyển bất định tùy thời sẽ bị thổi tắt phiêu hốt. Lưu hỏa trạch linh lực giống như cái chổi, rất nhiều rất nhiều vung quét ra đi, đem hết khả năng tách ra sương ngủ, bảo trì tầm mắt rõ ràng. Phong tiêu tiêu tức thì sát khí quan thể, bước ra bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành quan bích, dùng sát cơ khắc nhiệt, cùng giá chi hai đầu triệt tiêu chứ nóng lạnh độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày biến hóa ảnh hưởng. Nội tức sát khí linh năng dùng vượt quá tưởng tượng tốc độ tiêu hao. Người xác định chúng ta đi lộ đúng không? gió lớn âm thanh tạm móc ra cơ quan địa chi cùng quỷ quật địa đồ, phong tiêu tiêu không thể không kiệt lực hị sở khát diệt gáo thét, mới có thể để cho thanh âm chuyển vào lưu hỏa trạch trong hai Loại này ác liệt khí hậu xuống, mặc dù truyền âm nhập mật đều không giải quyết được vấn đề quá lớn. Phát trong phòng trên bản đồ hạ tung bay. Tuy là giày da châu sở chế, nhưng cứ gọi người lo lắng, có thể hay không bị thổi toái, có lẽ còn có mặt khác đường. Bất quá cái phương hướng này nhất định là gần đây nhanh nhất đấy. Mắt hí trước xem, Lưu Hỏa Trạch khẳng định nói, nhìn như lộn xộn khí lưu cùng đại sư ngủ, tại hắn trong tầm mắt có khác hẳn khắc thường tính chất đặc biệt. Đó là trận trận làm lòng người vì sợ mà tâm rung động rung động, không nộ từ tiền phương nơi nào chuyển đến, nhạt nhòa ở phương xa, không nói gì biểu thị công khai chứ tồn tại. Tiêu tự như hắn theo vũ tu giả trên người chứng kiến, có thể phán đoán tu vị mạnh yếu rung động đồng dạng. chỉ có điều cái phương hướng này bên trên rung động càng cường đại hơn, càng thêm kịch liệt. Nếu như linh lung vệ thực tại thủ hộ cái gì đó lợi mà nói, hẳn là vợ ấy. Dọc theo con đường này, hai người không có ngự đau mà bay, cũng không có cơ hội phát huy dịch dung thay đổi trang phục hiệu quả, gặp phải linh lung vệ, đều dựa vào lưu hỏa trạch bằng này bản năng né qua. Ngẫu nhiên có mấy lần yêu thú đánh lén, liền thanh toán linh lung lưới đau măng rồi, cũng có thể thấy được, linh lung vệ đối với cái này trần gian đã tiến hành cắn quét, sở giữ yêu thú, đều không có thành tựu, bọn hắn tại thủ hộ lấy nào đó đồ vật. Khó có thể tưởng tượng, những này linh lung vệ xuất thân nơi nào, lại có khổng lồ như thế thực lực. có thể tại lạc phổ quỷ quật ở bên trong vòng suất lớn như vậy phiến đất trông đến cái này nói không chỉ có tất nhiên hạ yêu thú dọc theo con đường này lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu không chỉ một lần chứng kiến linh lung vệ cùng tiên môn đệ tử tại đánh đập tàn nhẫn mà kết quả đều không ngoại lệ đều là tiên môn đệ tử bại trận bị chém giết tại chỗ liền liền tán giật hồn linh cũng bị bích ngọc hồ lô hút vào chính giữa chọn đời thoát thân không được ở trong đó thậm chí kể cả một danh phái võ đang nguyên anh thực lực hoàn toàn không tại côn luân khí lượng từ phía dưới cũng bị linh lung vệ bên trong cao thủ kết trận tiêu diệt nguyên anh đều không có thể trốn tới cái này thật sâu tăng thêm hai người đối linh lung vệ sở trúc thế lực kiên kỵ một bên ngờ vực vô căn cứ có phải là hay không ma giáo cho tàn lại cháy gió hêm sóng lặng hồi lâu tu chân giới vừa muốn bắt đầu một vòng mới huyết tinh rất chóc một bên kiệt lực tránh đi linh lung vệ tuần trải qua chi địa lựa chọn cái này đầu gió tật xương mù đại đường xá quỷ dị đường hầm tiến lên chính giữa lưu hỏa trạch đột nhiên kéo một phát phong tiêu tiêu còn không có kịp phản ứng hắn đã bị theo như tiến vào nham bích bên trên một đạo khe hở khe hở rất chất vật cũng không sâu tật phong lâu khe hở sẽ qua hai người chen trúc tại nơi một tấc gương chi địa phải thân thể dán chặt lấy mới nạp xuống người muốn sao Phong Tiêu tiêu một hồi quất bách, thân thể kìm lòng không được cố néo tránh bắt đầu. Vừa mới nói hai chữ, bị Lưu hỏa Trạch bưng kín miệng mũi. Thưa, ngay từ đầu, Phong Tiêu tiêu vẫn không rõ tình huống như thế nào, mặc dù không ráy rồi nữa, đôi má đỏ bừng, hơi thở siêu, siêu. Có âm thanh nhìn xuống Lưu hỏa Trạch có é e lệ, có kinh ngạc, còn có rất nhiều mặt khác khó nói lên lời cảm xúc. Thang đến một tiếng dị thường động tĩnh truyền đến, hắn rồi đột nhiên đã minh bạch Lưu Hỏa Trạch lý tứ, đằng sau có người đuổi theo. Nóng bỏng cảm giác chậm rãi đánh tan, đã có chút nhẹ nhõm, lại có chút thất lạc. Thanh âm càng ngày càng tiếng nổ, càng ngày càng gần, đem đến hai người chỗ ẩn thân. Lưu Hỏa Trạch đột nhiên bắn người đi ra ngoài, mép váy đao kéo một phát, ông nhưng vừa văng lên, đao khí tung hành. Một giới đao đi, hỏa ảm, nước ngưng, gió ngừng, sương mù tán. Thế như trẻ che bổ về phía khiếp sợ đã có chút ít kinh hoàng đấy. Huyền Ngọc Hòa Thượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 112, bạo liệt yêu thảo độn thổ tìm tung. Quả nhiên là thuật độ thổ. Long đất tuy không thể thị vật, ảnh đỉnh linh quang giống như là đèn tin cầm tay, có thể đem ánh vàng bao phủ hình trong phạm vi sự vật, lớn nhỏ không bỏ sót phóng đến Lưu Hỏa Trạch biển ý thức. Thêm vào thiên phú thần thông toàn mở sau, Siêu cấp tính lực phụ trợ, trong chốc lát, Lưu Hỏa Trạch liền phát hiện tất cả dị hưởng khởi nguồn. Đồn thổ dị thảo, hẳn là chính là hùng trong động cái kia một viên, to nhỏ, hình dạng, sợi dễ phạm vi, to nhỏ dáng dấp kém không nhiều lắm, sợi dễ phạm vi nhưng xem không lắm thanh. Nguyên bản giải tại phạm vi 30 trượng bên trong bộ rễ, giờ khác này dĩ nhiên thu nạp biên trở thành tóc tiết đuôi sam dạng một cái, ở dưới lòng đất hạ phảng phất linh hoạt xà trùng, vốn lượn tới lui tuần tra tiến lên. Coi là thật quái lạ, làm sao lần thứ nhất lần thứ hai thời điểm không chạy, cần phải hiện tại mới chạy đây. Điều khiển hành đỉnh như chiếu sáng, Lưu Hỏa Trạch khẩn đi theo sát tới. Sì si ba vậy mà, Dị Thảo giờ khắc này nhưng cảnh giác vô cùng, hay là mới vừa rồi là đang ngủ, hiện nay thanh tỉnh, ngũ giác nhạy cảm rất nhiều, tiêu sợ hãi một tiếng trong nháy mắt tăng nhanh bỏ chạy tốc độ. Chạy đi đâu? Nguyên khí thôi thúc, Lưu hỏa chạy thao túng ảnh đỉnh chăm chú đuổi theo Dị Thảo bày trốn bước chân. Dị Thảo tốc độ không chút nào chiếm ưu thế, hay là cũng là phát giác này điểm, chạy trốn ở trong. Dị Thảo tóc tết đuôi sam dạng bộ rễ đột nhiên như vong tăng hàn ra, lít nha lít nhít che kín Lưu Hỏa Trạch tiến lên đường. Những này sợi rễ không phải là thổ bùn của loại hình vật có thể thuật độn thổ ung dung xuyên qua, mà là tu ra linh thức yêu thảo bộ rễ. Từng tia từng tia đạo đạo đổ đầy yêu lực, so với ngâm dầu rót thủy ra châu thẳng còn mạnh hơn nhận mấy phần, trọng yếu nhất là thuật độn thủ không cách nào xuyên thấu. Cũng không có thể đấu, lưu hỏa trạch chỉ được dùng ra cái khác biện pháp, hành đỉnh. Hoa địa vi lao, đưa tay chỉ về phía trước, hành đỉnh linh quang biến ảo đạo phủ, xuyên thấu yêu lực căn võng, lướt qua linh thân thảo thể, tại linh thảo phía trước chớp mắt ngưng kết, sức mạnh tàn vào đại địa. Thông. Xuyên hành chính nhanh linh thảo chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng, tốc độ nhất thời đại hoán, dường như lão ngưu kéo phá xa giống như lại về phía trước chui mấy thước, rốt cục hết lực rồi dừng. Đây là ảnh đỉnh có thể điều khiển hệ đất linh lực giao cho thần thông trung cực hình thái, đó là chỉ địa thành cương đại cấm. Bất quá lấy ảnh định số tầng, lưu hỏa trạch hiện nay tu vi chỉ địa thành cương đó là không có khả năng, chỉ địa thành thiết đều xa xa không làm được. Tuy rằng không được đối phó phía trước thảo tinh nhưng là thừa sức rồi. Chỉ tay dưới, thảo tinh nhất thời cùng đường lâm vào ngạnh thổ bao giáp, thần thông có hiệu quả, lưu hỏa trạch khẽ mỉm cười, ảnh định truy lồng ánh sáng định thảo tinh, định tiến lên đem bắt. Thúc liêu, chít chít. cái kia thảo tinh dường như thú nhỏ giống như tiêm tê hai tiếng, kể cả chủ thể mang dễ của nó, đột nhiên bành một tiếng nổ tung. Nổ tung lực cũng không phải rất mạnh, nhưng ở lòng đất, tiếng vang cùng nổ tung xung kích tập trung ở một cái nào đó pha vi, liền không tính yếu đi. Hơn nữa, nổ tung sau, Thảo Tinh bản thể kể cả bộ dễ đồng thời giấy lên lửa lớn rừng rực, nhanh chóng đem dưới mặt đất thiêu trích hừng hực. Như từ trên mặt đất xem, chính là trong rừng mảnh đất trông này đột nhiên chấn động, sau đó tất cả lâm vào vắng lặng, lại không một tiếng động. Lại qua thật lâu, khái khái. Lưu Hỏa trạch lớn tiếng ho khan, tại ảnh đỉnh bảo vệ hạ, nỗ lực leo xuất ra mặt đất, mặt mày xám xịt, sứt đầu mẹ chắn Trong lòng không kìm lòng được thở dài, thật là dử dần Thảo Tinh nha. Thế gian vạn vật đánh sinh ra, chính là một mục đích vì mạng sống đoạn đường này đi tới bị Lưu Hỏa Trạch thấy ghép đến lâu lan động tiên hoa cỏ nuôi thả đến trong đó chim ngung cũng coi nhiều lắm vẫn từ chưa từng thấy qua thảo tinh như vậy thà rằng đồng quy vu tận cũng không muốn bị bắt đây nếu nói là là giá thú ngược lại cũng xác thực có cái loại này kêu căng khó thuần hạng người khó có thể hạ phục thế nhưng một viên nho nhỏ thảo tinh còn sao Lưu Hỏa Trạch chỉ cảm thấy một chán quan tòa thế nhưng nơi đây rừng rậm dị biến cây cỏ thưa thớt linh khí mỏng manh chúng quy đến cha a thở dốc một trận nhi chỉnh lý chỉnh lý ngang quần áo rửa mặt rửa mặt rối tung đồ trang sức, tu bổ tu bổ bên ngoài thần cùng kinh mạch tổ thương, Lưu Hỏa Trạch rất nhanh lần thứ hai xuất phát, một lần nữa siêu thẩm. Nơi đây vùng rừng núi quái dị, Lưu Hỏa Trạch tìm khắp nguyên nhân, cũng chỉ tìm được yêu thảo như thế một việc, như quả thật là yêu thảo dẫn đến, như vậy nơi đây yêu thảo, tất nhiên không ngừng này một cái. Sự thực chứng minh Lưu Hỏa Trạch suy đoán, nhất thời nửa khắc sau, tại một cái khác đã thành khí hậu hồ hệt bên trong, Lưu Hỏa Trạch lần thứ hai phát hiện giống nhau như lúc yêu thảo. ảnh đỉnh, thu nạp, lần này hắn cũng sẽ không bị vô cớ quấy rầy, ảnh đỉnh một phen, trước đem hồ Ly một tổ chói lại, lại một phen. trực tiếp lấy thần thông thu nạp yêu thảo tấy ghép hoa mục giam cầm chim mông đây là ảnh đỉnh mặt khác một việc công năng có thể bảo đảm hoa mục sợi dễ không tổn hại chim mông tinh thần cường trắng nói chung cùng lâu lan động thiên tương quan ban thường công dụng tất cả đều tại kiến thiết quản lý khai phá động thiên phương diện hơn nữa mỗi đem một cái mới vật chủ đưa vào đầu tiên tấy ghép hoặc là phóng sinh thành công liền có thể thu được tương ứng công đức tích lũy chi lần này cỏ dại cảnh rất nhanh lập tức chạy ra hoa địa vi lao lưu hỏa trạch phản ứng cũng rất nhanh không đợi cỏ dại thu nạp sợi dễ chui vào dưới nền đất liền cứng đờ mặt đất một xuyên. hai xuyên dù như thế nào xuyên chi bất động liền thông một tiếng vang trầm thấp trần nê tung bay lưu hỏa trạch bản năng nâng cánh tay ngăn trở bắn bay trần nê sau đó trơ mắt nhìn nhìn cỏ dại sinh trưởng chỗ mạnh mẽ cột lửa cuồn cuộn không ngừng từ sinh trưởng khe hở bên trong phun ra đến độ cao đến khoảng một trượng dẫn đốt hồ ly tổ thậm chí đốt thành tổ của một ngũ hành một sinh hỏa bất quá hỏa nguyễn một thế thiếu đốt có thể tất cả đều là yêu thảo chính mình tinh khí thần kịch liệt như vậy hỏa thế hạn yêu thảo tất nhiên không may ngọn lửa vừa lên cho dù nó muốn khống chế đều tuyệt đối không còn kịp rồi tuyệt đối không thể là một loại kim tiền thoát sát nếu nói là một viên yêu thảo tự bạo là vừa vặn, hai viên yêu thảo đều bạo, tựa hồ thì không thể dùng trùng hợp để hình dung. thần thông, dập tắt lửa. nhìn cái kia hừng hực ánh lửa, đợi đến yêu thảo tinh hoa châm ngòi đã gần như, lưu hỏa trạch thần thông phát động, trong nháy mắt rút khô địa huyệt bên trong không khí, đem đại hỏa tiêu diệt, rơi vào trầm tư. muốn bắt được còn này nghiên cứu, không dễ dàng nha. tóm lấy bỏ chạy, trốn không thoát liền bạo. tựa hồ chỉ có rèn luyện một đường. lúc này đã là kim thu, khoảng cách xong thật việc đã qua hơn tháng lâu dài. trong một tháng này, lưu hỏa trạch từ lâu lan động tiên xuất phát, một đường hướng đông bắc, một bên chạy đi, một bên tu hành. cũng thực tại tích lũy không ít nắm bắt bộ kinh nghiệm tuy rằng tốc độ cùng lúc trước đến thời điểm bị cực các lão tổ mang theo không cách nào so sánh được nhưng này một tháng qua vặt hái cây cỏ hoa đằng chim hôm trùng ngư hơn mấy ngàn loại từ đại mạc biển lớn tuần tương đối an toàn đường mòn vượt qua toàn bộ núi cô lôn cũng coi như rèn luyện không ít đối với loại này tiêu căng khó thuần các loại hữu hiệu nhất thủ đoạn liền không gì hơn rèn luyện sợ quá chạy đi nó ngươi ngay mặt sau từ đuổi nó chạy ngươi liền đuổi nó dừng ngươi cũng dừng đuổi sắt đến nó tệ ra quần không còn tinh thần không còn khí lực thời điểm lại nắm bắt thông thường liền sẽ không từng có với nổ tung cử động xuất hiện bất quá trước đó ngao nhiều là chim mừng manh thú loại hình rèn luyện này yêu thảo cũng không biết có thể hay không thành có thể hay không thành cũng phải thử xem a thông hướng về địa vung lên trường dung khắp xào huyện cây thứ ba yêu thảo sợ hai mà động xèo một tiếng đi vào mặt đất không gặp ảnh đỉnh chiếu gặp đem ảnh đỉnh trụy quang tìm đến phía dưới nền đất lưu hỏa trạch chính mình thì lại phi thân giữa không chúng lặng yên không một tiếng động điểm đi tới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương một linh lung hiện lên uy dịch dung không có hiệu quả một giới lao gió ngừng, sương mù tán, đao khí bổ ra trong sáng hẹp trong khe, lộ ra huyền ngọc hòa thượng khó có thể tin gương mặt. Hòa thượng không thể không sợ hãi, bởi vì lúc này giờ phút này lưu hòa chạy, eo xứng bích ngọc hồ lô, cầm trong tay kích phát mép váy đao, đang mặc theo kim y phục giả hành, hiển nhiên một bộ linh lung vệ bộ dáng. Tại sao có thể như vậy? Hòa thượng kinh hãi gần chết, bản năng muốn chạy, linh lung đao khí đổ ập xuống xoát xuống, đột quang vừa mới cùng một chỗ, liền bị đao khí xoát rơi. Hòa thượng bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ thân thể, bảo trì độ ấm, chống cự gió mạnh linh quang vòng, bị đao khí một xoát, lập tức cũng đạm vô quang. hô hấp chi gian. Gió lại lên, sương mù lại khắp, gió mạnh quét xuống, linh quang vòng bảo hộ pháng phất cuồng phong ở dưới khô diệp, mảng lớn mảng lớn xuất hiện dạn nước. May mắn chỉ trong nháy mắt, linh quang liền khôi phục lưu chuyển, vết dạn nhạt nhòa, vòng bảo hộ nỗ lực duy trì. Nhưng là, xoát. Lưu hỏa Trạch thứ hai đao lại rơi, đao khí thúc dưới tóc, vòng bảo hộ lại ảm, quang bích mỏng được cơ hồ nhìn không thấy, đang cùng gió mạnh giữ lẫn nhau hiệp hai ở bên trong, rốt cục chống đỡ hết nổi sụp đổ, biến mất vô tung vô ảnh. Đao khí xuyên thấu qua linh quang vòng bảo hộ, trực tiếp cắt đến Huyền Ngọc hòa thượng trên người, nhất thời đem lại lần nữa nổi lên độn quang suất rơi. nhụn hòa thượng trong cơ thể linh khí chịu dừng lại. Chỉ tiếc, cái này linh lung đao đao khí kích sóng dùng để định trụ linh khí thập phần dùng tốt, hàn chính thức lực sát thương đã có hạn nhanh. đao khí một xoát, hòa thượng bên ngoài thân hiện ra một chút vết cắt, đợi định linh hiệu quả tản, một chút vết cắt đảo mắt là tốt rồi. vì vậy ông thứ hai đao xoát hạ đồng thời, lưu hỏa trạch đệ nhất thanh đao trở tay hướng về sau, cùng phong tiêu tiêu trong tay kích hoạt linh lung đao kẹt tại một chỗ. đột nhiên kéo một phát, thứ hai đao vừa rước đao thứ ba liền xuất. linh lung đao thật giống như giảm thanh thương đồng dạng, thôi phát đao khí uy lực cường đại, lại không triển linh kiếm như vậy. dễ dàng bị cường đại linh khí suy giảm tới bản thể, duy nhất thai hại tiểu là được một phát một phát xạ kích, bắn ra một phát, giao kích lên đạn, lại bắn thứ hai phát. Mà hắn giao kích lập tức, nội tức hao phí không ít, đối cũng là một loại gánh nặng, một mình một người muốn làm được liên xạ, đem như huyền ngọc hòa thượng như vậy cao thủ áp không hề phản kích chi lực, rất khó rất khó. Nhưng là, cùng Phong Tiêu Tiêu hai người phối hợp, muốn tốt hơn một chút, khác nửa gánh nặng bị Phong Tiêu Tiêu thừa nhận, hai đao phân biệt kích phát, cũng có thể bảo chứng công kích nối liền tính. Mà nếu như là trước kia như vậy ba người phối hợp, thật sự có thể đem linh tu giả vây quanh mưa gió không thấu, nếu không có Huyền Ngọc hòa thượng cơ cảnh, lại đối Linh Lung vệ hiểu rõ, hắn thực chạy không thoát. Cũng là thông thấu nghiên cứu Linh Lung Đao, lại tận mắt nhìn đến mấy lần chém giết về sau, Lưu Phong hai người mới hiểu rõ đấy. Tuy do tật sương mù đại, hai người dính sát cùng một chỗ, Phong Tiêu Tiêu bên trên đạn, Lưu Hỏa chạy liền từng đao từng đao xoẹt rơi, vốn là hai trượng khoảng thời gian, nhanh chóng rút ngắn. Nhưng là, Huyền Ngọc Hỏa thượng dù sao không phải tự mục, liên tiếp 4 năm lần thôi phát đọn quang đều bị rơi. Hắn rốt cục ý thức được, trước mắt hai người phối hợp tinh dịệu, còn xa tại bình thường linh lung vệ phía trên. Đột quang là không thể nào không đi lên, cho nên hắn chỉ có chạy, dốc sức liều mạng chạy, dựa vào hai cái chân. Thật sự rất khó khăn quá khó khăn, trong động con đường vốn là gặp gềnh bất bình, tăng thêm sương mù dày đặc đại phòng, còn bị linh lung cắt một hồi một hồi đấy. Huyền Ngọc Hòa thượng là lão đạo, chất vật không chịu nổi, thật vất vả vượt qua một đạo thạch bích, trước mắt một thanh, sương mù dày đặc tiêu tán chút ít, động quật quảng hơi lớn, biệt khuất phiền muộn cảm giác hết, Huyền Ngọc Hòa thượng đại ra khí, đang muốn quang mà đi, một đạo linh lung đao khí từ phía trước trong sương đúng ngay vào mặt mà đến. nhanh như thiểm điện, tiểu như kinh long, cái kia đao toàn thân hiện ra cường quang, đao lưới vào chỗ, hai ba trượng giải cuốn linh kích sóng ngưng động thực chất, phun ra nuốt vào bất định. Ba, đao quang chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, huyền ngọc hòa thượng độn quang nhất thời thất linh bất lạc, đao khí lướt thể nửa trượng, huyền ngọc hòa thượng bị chuyện nạ chi ý chia năm xẻ bảy, lộ ra cường tráng tuyết trắng thân thể, đao khí lướt thể một trượng, hòa thượng một thân thịt trắng da chóc thịt bong, từ đầu đến chân đều là đòn tay vết cắt, huyết nhục mơ hồ. Đao khí lướt thể một trượng ngũ, da thịt xoay tròn thân thể, bắt đầu có thể chứng kiến uông tùm mạch quất, nội phủ lộ ra, ruột xoay tròn, không xương đá lởm chởm. đao khí lướt thể hai trượng, xoát, linh lung đao một đao từ đầu đến chân, đem hòa thượng thân thể chém thành hai nửa. huyết đục mơ hồ hai mảnh thân thể chi gian, kim quang tách ra, lốn đa lốn đốn bất khuất hội tụ một chỗ, dần dần ngưng tụ thành tấc hơn dư lớn lên hòa thượng bộ dáng. la hán kim thân, tựu tựa như người tu đạo nguyên anh đồng dạng, hội tụ một thân linh tính, dắt kim thân chuyển thế đầu thai, linh thức bất diệt, tu hành không ngã. bất quá, hòa thượng dù sao vừa dòm la hán quả vị, la hán kim thân còn nhỏ, nếu là kim thân đại thành, hắn cùng nhân thể không giống, hơn nữa kiên hơn kim cương, có thể chống đỡ rất nhiều pháp khí. sẽ không giống như vậy, Bị Linh Lung đao một đao tiểu chém thành hai nữa. Huyền Ngọc Hòa thượng Kim thân giấy lấy thật vất vả ngưng kết má bắt đầu, vừa muốn ra quang viễn đột, một cổ bích lục linh quang hấp đến, một mực khiên định rồi Kim thân, hơi mỏng xương ngủ đằng sau, đi ra cái linh lung vệ đến. Cùng là linh lung vệ, người này hình tượng hơi không có cùng, y phục dạ hành bên trên tơ vàng gắn đầy, linh lung mặt đao điêu vân khắp nơi, bích ngọc hồ lô vừa lớn vừa tròn. Người này tay phải vác lên bích ngọc hồ lô, một mực giác không ngừng dễ Huyền Ngọc Hòa thượng, tay trái vung lên triệu hồi linh lung đao, quay đầu quay người bật hơi khai mở âm thanh, ai ở bên trong? Đi ra. Tiếng quát đoạt nhập xương ngủ chấn xương ngủ lan tràn, phong lưu hỗn loạn, lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu một hồi tráng váng đầu hoa mắt, đừng hô, đừng hô, ngươi một nhà, Bụng lấy ông ông tác hưởng lỗ thai đi ra động đến, hai người nỗ lực chỉ hướng huyền ngọc hòa thượng, cái thằng này là được ngày hôm qua cựu trạch vệ chạy mất phản đồ. Ờ, vậy sao? Linh Lung vệ cao thủ thản nhiên cười, chuyển hướng huyền ngọc hòa thượng, rung tay chấn động, ông. Linh Lung đao tự dương tự mình, đao lối vào lên, ngưng động thực chất đao khí lập tức tuôn ra. hắn là phản đồ, hai người lại càng không là cái gì tốt lai lịch. Linh Lung vệ cao thủ nhai răng cơi chứ, vung đao nghiêng nghiêng treo chọc hướng lưu hỏa trạch phong tiêu tiêu. cái này linh lung vệ ngoại trừ diện mục trang phục quả nhiên còn có mặt khác lẫn nhau phân biệt biện pháp hai người vốn là lòng mang làm loạn linh lung vệ cao thủ tập kích mặc dù đột nhiên cũng là không xuất ra dự kiến để đao chiêu khung linh lung đao khí bàng bạc mà lăng lệ ác liệt các loại khí lưu giao hội hai thanh đơn đao thật là khó có thể ngăn cản nhưng hai người đã đã có chuẩn bị để đao bảo vệ chỗ hiểm một tấc vùng đem mặt khác không trọng yếu chi địa lóa lồ đao khí phía dưới mặc kệ bị cắt phá thành mảnh nhỏ ngược lại là còn có thể làm được lưu hỏa trạch thân thể nửa đậy phong tiêu tiêu một bên chống cự một bên cong người trước phủ đoạt nhập linh lung vệ cao thủ trong lực không lùi mà tiến tới. Linh Lung Đao không kích tự mình, chính là phách không trưởng đích thủ đoạn. Thoạt nhìn lăng lệ ác liệt, cũng chỉ là ngũ trọng mà thôi. Mà quan người này nội tức rung động chập trùng, xác thực hệ ngũ trọng không thể nghi ngờ. Tuy cường đại, không phải là không có cơ hội. Lưu hỏa trạch ngang nhiên xông lên, Phượng Minh cửu tiên, đây cử một bản đẹp mắt tân tác giả cầu thần, ổn định đổi mới, chất lượng cũng không tệ lắm. Náo thư hoang bằng hữu có thể nhìn một chút, ha ha, hoang nên cất chứa đặt mua. Tê T toàn tập chương trước mục lục chương sau gia nhập phiếu tiến sách, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương một Kim Thân gặp cầm hai người đều chém đầu. Thân thủ đã đến trình độ nhất định, đều rất có nghề, có một bộ phán đoán địch quân thực lực biện pháp, động tác, phản ứng, thừa nhận công kích sau tổn thương. Linh Lung Vệ cao thủ khinh thường nhìn xem Quất Ngục chia liệng Lưu Hoa Trạch, tay phải vắt lên bích ngọc hồ lâu không chút sức mệt, tay trái Linh Lung Dao hồi trở lại đau Không kịp, trực tiếp nít lên, trở mình trườn tới, nhẹ nhàng nên hướng Lưu hỏa Trạch đến trưởng. Vanh, phát, đùng đùng, không dứt. Vanh là hai người bàn tay tương đệ, phát là Linh Lung Vệ cao thủ nội tức như châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị phản quân trở về. Đùng đùng, không dứt là Lưu Hoa Trạch tay phụ giúp tay của hắn, phản đập bên trên bộ ngực. đem lồng ngực đánh chính là lõm, xương sườn chuẩn bị đứt gãy thanh âm lưu hỏa trạch một thức này phượng minh cửu thiên thật sự quá âm hiểm hắn ra chiêu phương thức vận khí thủ đoạn huy trưởng tốc độ thường thường không có gì lạ duy hắn phụt lên suất nội tức là bình thường cửu lận không phải từng theo hắn đã giao thủ người tuyệt sẽ không nghĩ tới như thế một trường lại bao hàm thế này giống như đại lực linh lung vệ cao thủ là ngũ trọng lưu hỏa trạch cái này kích giá bất quá là ngũ trọng phàm là linh lung vệ cao thủ để một ít tâm không hội dễ dàng như thế bị thương phượng minh cửu thiên không nộ đệ mấy độ kiến công giữa không trung Huyền ngọc hòa thượng kim thân tiểu nhân lộ ra kinh ngạc chi sắc rốt cục tại thời khắc này ý thức được thiên ảnh tà quân truy tung thủ đoạn cũng không có phạm sai lầm trước mắt hai người tự làm mình quyết trí thể tiêu diệt người chỉ là hóa cái giản lược một mạc chắn cho là chính bản thân hắn đối linh lung vệ kiên kỵ quá sâu mất thường tâm đánh mất cơ hội nhưng là hiện tại tỉnh ngộ đã đã muộn lưu hỏa trạch cùng linh lung vệ cao thủ đối trưởng đồng thời phong tiêu tiêu móc ra bích ngọc hồ lô ngay tại linh lung vệ cao thủ bị lưu hỏa trạch một trường đánh bay làm lăn đất hồ lô trong tay bích ngọc hồ lô hấp lực biến mất trong nháy mắt trong tay hắn bích ngọc hồ lô hấp lực cũng tuy dò xét ra tay cánh tay bị linh lung vệ cao thủ đao khí hoa huyết đục mơ hồ phong tiêu tiêu cắn răng vận long mi vẫn không núc đích miệng hồ lô một mực cháo định rồi hòa thượng kim thân nhảy lên thân truy đuổi bên trong một cước đạp chính lưu hỏa trạch bờ ngông lúc đó lưu hỏa trạch cùng linh lung vệ cao thủ vừa mới đối trường xong phượng minh cửu thiên mặc dù dễ như trở bàn tay linh lung vệ cao thủ lực phản chấn cũng không thể khinh thưởng, lưu hỏa trạch thân thể bị chấn lảo đảo ngược lại nghiêng mặc dù có tâm vô lực phát động liên kích một cước này đạp trong hắn bờ mông tuy bất nhã lại chính tiêu tan hắn nghiêng về phía sau xu thế nhượng hắn trong nháy mắt điều chỉnh dáng người túi người đạp mà hướng linh lung vệ cao thủ đuổi theo độc thuộc về hai người ăn ý phối hợp linh lung vệ cao thủ dù sao cũng là ngũ trọng cao thủ không riêng nội tức cường đại thân thể cũng thật là khả quan tứ đến lục trọng luyện huyết luyện cốt luyện phủ đem trong cơ thể cũng luyện thiết bản đồng dạng không phải phượng vũ cựu thiên một kích đập trong ngực tiểu có thể giải quyết đấy lưu hỏa trạch vừa người đuổi theo quả nhiên quay cuồng ngược lại đụng bên trong linh lung vệ cao thủ cẳng có thể thôi phát đao khí ngăn cản lưu trạch tới gần. tuyệt tâm hồn điên cuồng vận chuyển treo chống chứ lưu hỏa trạch động tác hoàng nha đan dược lực bộc phát treo chống chứ thân thể chữa trị linh lung vệ cao thủ đao khí lưu hỏa trạch có thể trốn trốn có thể khiếp khiêng, khiêng nhanh chóng đem hai người khoảng cách gần hơn đã đến một đào chi địa. đi chết linh lung vệ cao thủ thở hồng hộc trong mắt tràn đầy phẫn nộ hồn nhiên thật không ngờ chính mình sẽ bị như vậy cái không ngờ tiểu tử bước đến chật vật như thế hoàn cảnh không hề thôi phát đao khí hung hăng một đao chém xuống phượng minh cửu thiên vận khí tại cánh tay lưu hỏa trạch một tay khung linh lung nào cách hướng linh lung vệ đến nào khắc cánh tay điên cuồng vật lực không giữ chém về phía linh lung vệ cao thủ cầm hồ lô một tay. Đang, dê, một tiếng đại trấn, lưu hỏa trạch linh lung đao lưới đao bị rõ ràng cường suất một bậc cao thủ linh lung cắt suất thật sâu vết sâu, sống dao toàn bộ rơi vào trong cánh tay mấy đạt một tấc, kích rung động không thôi, cốt đầu cơ bị xoắn một đoàn đầy rối. dù sao cũng là ngũ trọng cao thủ, một khi hoàn toàn phát lực, lưu hỏa trạch liền không là đối thủ, mà lưu hỏa trạch đem hết toàn lực khác đao, cũng bởi vì linh lung vệ cao thủ kịp lúc rút tay, chém hụt. ầm, tay phải triệt để phế bỏ, lưới đao xoay tròn linh lung đao rời tay rơi xuống đất. linh lung vệ cao thủ giữ tận cười rộ lên. kế đảo tay thu hồi bích ngọc hồ lô, lại lật tay phát ra một cái khắc đem linh lung đao, hai đao vung dậy, vũ xuất một mảnh ánh đao, hung dữ hướng lưu hỏa chạch đáp đem xuống. Tuy mất một tay một đao, ra sức công kích lại bị né tránh, lưu hỏa chạch không chút hoang mang, khóe miệng phản lộ ra vui vẻ, Tuyệt âm hồn. Xuất. Theo huyền ngọc hòa thượng truy gần lúc lên, Tuyệt âm hồn đã bị hắn theo bích ngọc hồ lô khởi xuất, tích tụ tại trong kinh mạch. Lập tức, hơn 10 đạo tuyệt âm hồn lập tức hiện lên, tại xương mủ thú mê như dưới sự khống chế, ngông lung một mảnh, bạch áp pháp dữ hướng linh lung vệ cao thủ. Linh lung vệ cao thủ mặt hiện vẻ kinh hãi, luôn cuống tay chân móc ra bích ngọc hồ lô. thôi phát hấp lực bích sóng triều hiện xoay tròn đại nhất số bích ngọc hồ lô hấp lực cũng so bình thường loại càng lớn tầng một chỉ là đáng tiếc căn bản chống cự không nổi hơn mười đạo tuyệt tâm hồn bao bọc trong một chớp mắt bị tuyệt tâm hồn dũng manh vào trong cơ thể loảng xoảng lang bích ngọc hồ lô cùng linh lung đao rất xuống đất đạt được mới thân thể tuyệt tâm hồn mang đối lưu hỏa trạch không thể kháng cự sợ hãi quay đầu bắt đầu chạy như điên nhưng là lại trốn chỗ nào được mất lưu hỏa trạch sớm có chuẩn bị bước nhanh đuổi theo linh lung một đao từ sau lưng xuyên thẳng đến trước ngực gợn sóng lỗn lượn lưỡi đao Đem linh lung vệ cao thủ lực chát xuất một cái động lớn, từ nơi này đấu cơ hầu có thể chứng kiến một cái tiêu đầu. Phốc, huyết vũ phun tung tóe, lưu loát, linh lung vệ cao thủ không cam lòng ngã xuống đất. Có mạnh mẽ hơn nữa thân thể, bị như thế trọng thương cũng chịu đựng không được nha. Tuy tâm hồn cùng trừ linh lung vệ cao thủ du linh tâm không cam lòng tỉnh không muốn theo thi thể thoát ra, còn ý đồ tiếp tục chạy trốn, bị mây như bộ nào về phía trước, nhất thời phục tụng, nhượng lưu hỏa chạch gió cuốn mây tàn thu nạp bắt đầu. Đây là chàng thạch đầu cái kéo bố thần lần sử cơ trò chơi. Lưu hỏa chạch cùng phong tiêu tiêu sợ viền ngọc hỏa thượng không sợ linh lung đao Huyền Ngọc Hòa Thượng sợ Linh Lung Đao không sợ tuyệt tâm hồn, tuyệt tâm hồn sợ Bích Ngọc Hồ lâu không sợ Linh Lung Vệ cao thủ, Linh Lung Vệ cao thủ cái gì còn không sợ? Chỉ cần Bích Ngọc Hồ lâu cùng Linh Lung Đao nơi tay, Huyền Ngọc Hòa Thượng bị Linh Lung Vệ cao thủ cầm xuống, một là trùng hợp, hai là Hòa Thượng chính mình mất đi. Lưu Hòa Trạch chiến thắng Linh Lung Vệ cao thủ, bằng là quy tắc tất cả đều là trực giác tính toán, vốn là giả heo ăn thịt hổ. Tiếp theo tiến sát từng bước, bước Linh Lung Vệ cao thủ chật vật không chịu nổi, bước hắn xấu hổ và giận dữ khó nhịn, rốt cục mất đi lý trí, cho đến tự phế võ công, lộ ra trong nháy mắt sơ hở, bị Lưu Hòa Trạch chuyển bại thành thắng. Hết đều là thiên ý. hết thệ cũng đều có con người làm ra vận chuyển thần thông kiệt lực bắt linh lung vệ cao thủ cái kia rõ ràng cường tráng hơn du linh lưu hỏa trạch chính cảm khái thủ thắng không dễ khác bên cạnh phong tiêu tiêu tiếng hô chuyển đến mau đưa hổ lô ném tới khác bên cạnh chiến đấu còn chưa kết thúc đâu rồi huyền ngọc hòa thượng vậy mà so linh lung vệ cao thủ trèo chống càng lâu bị hổ lô lớn một mực bao lấy dây rủa gian nan hòa thượng kim thân tại tiểu hồ lô thu nạm phía dưới còn có thừa lực chống chạy phong tiêu tiêu không thể không triển khai thân pháp vác lên hồ lô một đường truy đuổi đi qua dùng loại phương thức này Bảo trì bích ngọc hồ lô đối hòa thượng lực hấp dẫn, Nhượng hòa thượng sẽ không tự do bỏ chạy. Vì vậy, bay ra một đoạn về sau, hòa thượng kim thân quyết đoán gây hướng một chỗ gần kề hơn một xích vương tiểu động, gây phong tiêu tiêu nhịn không được kinh hô lên. Thời gian, quả nhiên tựu là tánh mạng nha. Nếu không là lưu hỏa Trạch giải quyết nhanh, vẫn thật là Nhượng hòa thượng thực hiện được rồi. Ngọc bích hồ lô lớn hóa thành một đạo lục quang, tinh chuẩn bay vào phong tiêu tiêu trong tay. Đây cử một bản đẹp mắt tân tác giả cầu thần, ổn định đổi mới, chất lượng cũng không tệ lắm. Náo thư hoang bằng hữu có thể nhìn một chút, ha ha. Hoan nên cất chứa mua. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. quy một chương 115, tiếp tục đi về phía trước băng hỏa lượng trọng thiên. Khi Sơ Khản Dữ Dữ. Hy Sơ Khản Dữ Dữ. Ngọc hòa thượng thốn trường Kim thân hỉ Sơ Khản Dữ Dữ nhưng có thanh âm, sơ lực là ngưng tụ quá mức vội vàng, đều còn không thể nói chuyện, chỉ có ra sức xé tránh, dùng triệt tiêu bích ngọc hồ lô linh quang giận rát, nhưng lại đổi thành cỡ lớn hồ lô, sự chống cự của hắn cũng tiểu vừa cùng lực kéo ngang hàng, theo phong tiêu tiêu vắc lên hồ lô nhét vào trong động, hồ lô miệng cơ hồ áp vào Kim thân thượng, hòa thượng rốt cục không cách nào chống cự, mang theo ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, vào bích ngọc hồ lô. Ba một tiếng nhét bên trên hồ lô miệng Thiếu Lâm Chân truyền đệ tử từ nay về sau cùng thế gian ngăn cách. Tự tay đem người này đại địch triệt để chấm dứt, phong tiêu tiêu hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Một chút thở dốc, bất chấp để ý tới hai cánh tay bên trên buồn tiêu vết thương, nhìn Lưu Hỏa Trạch. Lưu Hỏa Trạch thương thế, so với hắn còn trọng. Hoàng nha đan tuy cường đại, dù sao chỉ là phàm dược không phải tiên đan, dược hiệu cuối cùng hữu dụng tận một ngày, nói thí dụ như, hiện tại. Tiêu Diệt Linh Lung vệ cao thủ về sau, Lưu Hỏa Trạch một thân miệng vết thương không có thể đủ khỏi hẳn. Kéo lấy nhuyễn sập, sập cánh tay, sâu tận xương thủy đau lớn không chỉ có không có nhượng Lưu Hỏa Trạch cảm thấy thống khổ, ngược lại có chút cao hứng. như chút được gánh nặng, mục tiêu của hắn đích thật là tu tiên thành thánh, cầu đại đạo hướng trường sinh, nhưng đó là mục tiêu cuối cùng. ở trước đó, chuyện gì, dù sao cũng phải làm đến nơi đến trốn từng bước một đến. Hoàng Nha đan dược lực thôi phát sinh cơ, miệng vết thương ngay lập tức khỏi hẳn, cảm giác này tuy thoải mái, lại như không chung lâu cát, thủy chung cứ gọi người chẳng phải an tâm. hôm nay sinh cơ rốt cục lấy hết, miệng vết thương khôi phục chậm, phản nhượng hắn nhẹ nhàng thở ra. người không sao chớ đi đến lưu hỏa trạch trước người, phong tiêu tiêu ân cần nhìn xem thương thế hắn, nhị đau lấy tay nhập túi càn khôn tìm kiếm dược phẩm, dược phẩm không có tìm chứ, trước tìm được vài loại linh phụ. một loại là quỷ phương trên thị trấn mua hàng thông thường gọi là kim chế phủ một loại là côn luân phái thiên hữu nước phủ còn có một loại thì là huyền ngọc hòa thượng túi càn khôn bên trong ma kha vô lượng phủ phù rất xấu có một cái đơn giản nhất bình phán tiêu chuẩn độ dày vượt qua mà phủ uy lực càng yếu càng dày uy lực tức thì vượt qua cường vê qua mấy chương linh phủ cảm thụ được ma kha vô lượng phủ cái kia mấy có thể cùng đồng tiền so sánh độ dày phong tiêu tiêu không chút nào tiếp rẻ đem cái này duy nhất một chương đập bên trên lưu hòa trạch thiếu lâm tự đơn thể mạnh nhất phương pháp chữa thương quả nhiên danh bất hư truyền miệng vết thương nhúc ních giống như vật còn sống. So hoàng nha đang tu phục tốc độ còn thắng một bậc ta không sao nói lời này lúc đã đã chậm thượng phẩm linh phủ đã dùng xong hai người thích thú riêng phần mình chữa thương hành khí thu thập chiến lợi phẩm đang bể bộ lục trần gian đám xương trong rất nhỏ rung động kích động chuyển đến có người đúng là dựa vào rung động vọng khí chi pháp lưu hòa trạch có thể mang theo phong tiêu tiêu một đường đi tới né qua linh lung vệ sưu tầm lúc này cũng không ngoại lệ linh lung vệ thủ ngự kỳ thật rất nghiêm mật đáng tiếc bọn hắn gặp được lưu hòa trạch cái này quay thai không phải nguyên anh hơn hẳn nguyên anh Xa, xa có thể đem hành tùng của bọn hắn dò xét xem nhất thanh nhị sở, còn sẽ không đối với bọn họ linh thức cảm ứng có bất kỳ xúc động. Cùng phong tiêu tiêu cùng một chỗ, đem hai cỗ thi thể kéo vào xương mù động ở chỗ sâu trong, trên mặt đất vết máu dùng đá vụn đuổi đất dấu không chê vào đâu được. Yên lặng không người xương mù trong động, hai người tiếp tục nghỉ ngơi và hồi phục. Người đến cùng là làm sao biết Huyền Ngọc Hòa Thượng theo ở phía sau nha? Chữa khỏi thương thế phong tiêu tiêu cao mày, lười xuống Hòa Thượng hai mảnh máu chảy đầm địa thân thể bên trên thanh nạp ý để, kèm nén không được mà hỏi. Vấn đề này, theo Huyền Ngọc Hòa Thượng xuất hiện bắt đầu vẫn tại đấy lòng của hắn nổi hồi rồi. Hoa thượng có thể tìm được hắn, hẳn là thiên ảnh tà quân cổ quái pháp môn, nhưng là Lưu Hỏa Trạch, làm sao có thể ngộ Huyền Ngọc Hoa thượng tại sao lưng hay sao? Phong tiêu tiêu nhưng mà biết rõ, Lưu Hỏa Trạch vọng khí chi thuật chỉ có thể quan sát đến võ tu nội tức vận chuyển rung động chập trùng, tại linh tu nhưng lại không có hiệu quả. Vỗ vỗ trên da đầu xương ngủ thú mũ, Lưu Hòa Trạch nở nụ cười, cái thằng kia chạy trốn thời điểm, ta tiểu nhượng mây như phân ra một đoạn, một mực đi theo phía sau hắn. Sự tình tiểu là đơn giản như vậy, chỉ là đáng tiếc, cùng cái kia côn luân nguyên anh dây dưa thời điểm, còn không biết chiêu này, nếu không Lưu hỏa Trạch trên mặt lộ ra quân tử báo thủ mười năm không muộn thần thái. Được rồi được rồi, tài giỏi mất cái này hai cái, đã là mời Thiên tri hành rồi, tiểu đừng có nằm động. Phong Tiêu Tiêu nhịn không được lắc đầu, bắt đầu đảo sờ Linh Lung Vệ cao thủ. Đây là đại lời nói thật, tự nhập quật về sau, hai người có thể sinh tồn đến nay, vận khí thật tốt, thành phần còn muốn còn hơn cá nhân cố gắng. Lưu hỏa chạy quanh chân trên mặt đất, đang tại hành khí, cảm thụ được. Linh Lung Vệ cao thủ cái kia rõ ràng lớn mạnh du linh, nhập vào cơ thể sau lộ tuyến, không giống với mặt khác Linh Lung Vệ du linh hư yếu đích cơ hồ nhìn không thấy. nhập vào cơ thể sau vẫn không núp nick nửa chết nửa sống linh lung vệ cao thủ du linh cường tráng lớn rất nhiều thu nạp nhập vào cơ thể về sau tựa như cùng tuyệt tâm hồn cùng màu đen thi cầu bình thường men theo ngũ con đường thẳng phát vận hành mà bắt đầu cùng trước cả hai đều không giống nhau người hồn phách chia làm ba hồn bảy vía tam hồn tiên địa mệnh bảy phách thi cầu phục mũi tên tư công nuốt tặc không phải độc trừ huế xú phổi tuyệt tâm hồn khẳng định thuộc mệnh hồn thi cầu chính là bảy phách đứng đầu mà những này linh lung vệ du linh hiện nhiên là linh hồn đặc biệt một bộ khác phận sinh ra biến đến gì chẳng lẽ nói cái này mấy cái tuyến đường là được ba hồn bảy vía tự nhiên lưu động chi lộ. Hồi tưởng đến chân khí chiếu đường này hành kinh về sau, vẻ này sâu trong linh hồn cảm nhận được ôn hòa, thoải mái dễ chịu, lưu hòa trạch trong nội tâm nửa đấy, hận không thể có thể lập tức tìm địa phương bế quan tu luyện, nhìn trộm đến tận cùng. Không, không đúng, chuyện thứ nhất là cấp toàn bộ ba hồn bảy vĩa, thỏ ra cái này pháp môn sở hữu tất cả biến hóa mới đúng. Đáng tiếc, nơi đây nguy cơ trải rộng, thật sự không phải làm lúc nghiên cứu. kế tiếp muốn làm sao bây giờ? Rất nhanh tương huyền ngọc hòa thượng, linh lung vệ cao thủ quét sạch sẽ phong tiêu tiêu nhũ mày đặt câu hỏi, cũng không ngộ chúng ta trang phục đến cùng có vấn đề gì. liếc cựu bị nhìn đi ra rồi nếu là vạn bất đắc dĩ cùng linh lung vệ đánh lên dựa vào dịch dung thuật lừa dối vượt qua kiểm tra chiêu này là không thể thực hiện được rồi dọc theo con đường này tiếp tục đi tới đích là được rồi lưu hòa trạch đã tính trước triệt triệt phía trước đứng người lên thiên phú thần thông mở ra khí vụ mang theo phong tiêu tiêu tiếp tục hướng trước hố huyền chuyển khúc kính thông mù một đường quả nhiên như lưu hòa trạch đóng trước linh lung vệ rất thưa thớt. cho dù trận có gặp phải bởi vì đại sương mù tràn ngập tầm mắt không rõ chỉ cần hai người thả nhẹ bước chân bình tiếng động cũng đều bình yên vượt qua cũng không nộ đi có bao lâu phía trước dần dần sinh ra biến hóa nóng lạnh giao hội càng ngày càng kịch liệt rồi trên mặt đất dạn nước khắp nơi đỏ thâm dung nham bị bỏng chứ lý dày tản mát ra khét lẹ hương vị nhưng là trong không khí nhưng lại băng phong rét tấu xương lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu hai người đôi lông mày khỏe mắt bất chi bất giác đã phủ lên băng lăng đỉnh động phía trên càng có cao thấp không đều băng lăng rủ xuống em đẹp một cái xương ngụ động nửa khúc trên đóng băng hạ một nửa hỏa tiêu xinh xinh cả trở thành băng hỏa lưỡng trọng thiên bộ dáng đây cử một bạn đẹp mắt tân tác giả cầu thần ổn định đổi mới chất lượng cũng không tệ lắm não thư hoang bằng hữu có thể nhìn một chút ha ha nên cất chứa là mua chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 116, tám gió nhập minh chỉ phải vân bạn. Lưu Hòa Trạch phía trước, Phong Tiêu Tiêu tại về sau, cây túi gấu đồng dạng nắm cả Lưu Hỏa chạy eo, hai người cơ hồ kề sát thành một cái, đồng thời cử túc đồng thời rơi bước, không người, phủ eo, dùng cả tay chân, tư thế mập mở. Không có biện pháp, sương mù còn hoàn cảnh thật sự ác liệt, chỉ có như thế, thuận tiện tại chống, cự gió ngăn đồng thời, dùng sát cơ ngưng sát chi đạo bảo trì nhiệt độ ổn định, Thiên Phú thần thông ly thanh tầm mắt mở ra thông lộ, động minh đèn chiếu sáng địa hình phòng. Lưu Hỏa chạy khuôn mặt kiên nghị, một lòng về phía trước, mà vốn nên chuyên chú không sai phong tiêu tiêu, đôi má hồng nhuận phớt ánh mắt lưu ly cũng không ngộ suy nghĩ cái gì, nhưng khẳng định cùng báo thủ vô can. coi chừng, có thạch đầu. lưu hỏa trạch thấp giọng tình ngủ. ân. phong tiêu tiêu nhẹ nhàng gật đầu, đi đứng cực lực nâng lên dùng ứng đối biến hóa. cùng phong lạnh thấu xương, ánh lửa phiêu diêu, hai người nó thân chi địa lại phản phất trong biển rộng thuyền con một diệp, mưa rào trong phá phòng một gian, nhựa phong tiêu tiêu cảm thấy nói không nên lời an tâm an tâm. chính tập trung tư tưởng suy nghĩ vật tức, chống cự nóng lạnh giao hội, cảm thụ được báo tố bên trong ôn hòa yên lặng, động minh trong ngọn đèn. rồi đột nhiên một đạo bóng trắng từ sau lướt hướng tiền vương, vèo. phong tiêu tiêu há mồm lại che miệng, không có xuất hầu thanh âm sinh sinh đặt tại tiếng nói trong mắt. lưu hỏa trạch tức thì tay mắt lanh lẹ, trợ mình trưởng vung lên, thu. cực nhanh mà qua tuyệt tâm hồn, tâm không cam lòng, tình không muốn bị hắn nét vào bàn tay, phục nét vào bích ngọc hồ lô. cái này đã là đệ ngũ đầu rồi, xương mù cuộn trong có tuyệt tâm hồn, hơn nữa càng là xâm nhập, tựa hồ lại càng dày đặc. nơi này tuyệt tâm hồn vẫn cùng gian ngoài còn không giống với, gian ngoài tuyệt tâm hồn hung ác thị sát khát máu, một khi bị có lên, như kẹo da trâu dính thể, không gửi thân thành công thể không bỏ qua. nơi này tuyệt tâm hồn, lại tỉnh tỉnh hiểu hiểu, dậm dặn đụng đụng, không có có ý thức tự hồ chỉ hướng phía một cái phương hướng điên chạy, đối lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu hai người không đắp không để ý tới, lại không thấy biến dị hồn phách hung mãnh, vừa rồi không có trong truyền thuyết tuyệt tâm hồn tỉnh ngủ, phản phất hai người căn bản là không tồn tại. mang theo càng ngày càng mãnh liệt nghi hoặc, hai người mèo eo tiếp tục đi về phía trước, chuyển qua một đạo thạch bích, ảm đạm động minh dưới ánh đèn, hai người kìm lòng không được ngược lại rút hơi lạnh, chẳng trách trên con đường này không có linh luôn vệ, phía trước đường hầm. vì mấy cái động quật hội tụ, cao thấp không sông dạng đi bật, rộng hẹp cũng không sông dạng đi bật, duy chỉ có tiếng gió lạnh thấu xương, phản phất tối như mực mở ra miệng rộng, đem mấy cái liền nhau đường hầm nội gió mạnh đều thu nạp đi qua, phát ra ô ô ô trời long đất nở thanh âm, thậm chí có mặt đất trên vách tường đá vụn, bởi vì không chịu nổi cái kia cực lớn hấp lực, bị sinh sinh tách ra liệt xuống, ung cục biến đi nhập này động, theo quang ảnh trong biến mất. nhưng là, những hai người ngược lại rút hơi lạnh còn không phải cái kia gió, mà là tuyệt tâm hồn, hồn ảnh lay động, theo liền nhau mấy cái động quật xuất hiện, phiêu nhiên gặp lại thân, hào không ngừng lại, trực tiếp đầu nhập này quật, động minh quang ở bên trong. chỉ có thể nhìn đến bóng trắng lóe lên, một chút rất nhỏ tàn ảnh bảo tồn, tuyệt tâm hồn cũng không đáng sợ, đáng sợ nó số lượng, bạch quang chấp liên tục, trong nháy mắt trong nháy mắt, động minh trong ngọn đèn, ít nhất bảy tám đạo hồn ảnh hiện lên, hơn nữa số lượng vẫn còn tiếp tục ổn định ra tăng trong, hô hấp chi gian, tính toán đã đến 2-30, thời gian uống cạn chung trà, trong cùng phong lôi cuốn tuyệt tâm hồn đã vượt qua gần trăm đầu, cái này đến cùng tình huống như thế nào ạ? phong tiêu tiêu thì thào tự nói, rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì, lấy ra một ít hình bích ngọc hồ lô mở ra miệng, nhẹ nhàng vỗ hồ lô ngọn, ngọn bị giả vợ ở bên trong tuyệt tâm hồn. Tiêu phản phất thần đèn tinh linh như vậy do tiểu to lớn, khoan thai hiện thân. Sau đó, thản nhiên gặp lại thân, tiêu cùng mọi nơi huynh đệ tỷ muội đồng dạng, không chút do dự quăng vào này về động. Không riêng gì nó, hồ lô miệng mở ra, bích ngọc hồ lô ở bên trong mặt khác tuyệt âm hồn cũng sao động mà bắt đầu. Tiểu bạch tức phá tan hồ lô miệng đóng cửa chậm rãi trang hoàng ra, mục tiêu minh xuất hiện lên phía trước. Phía trước khác thường, tựa hồ đối với tuyệt âm hồn có tự nhiên lực hấp dẫn. Liếc nhau, trong lòng hai người đều là hiểu rõ. Lưu hỏa trạch tản ra mênh như, khiến nó ngưng tụ thành một kiện xương mù y khóa lại phong tiêu tiêu ngoài thần, dùng ngăn cản tuyệt âm hồn thỉnh thoảng xuyên thể mà qua ngoài ý muốn. nơi này tuyệt tâm hồn tuy mất đi lý trí, một khi ký sinh đến người trên người, đã có thân thể, liền có thể đủ lập tức khôi phục. đây là dùng phong tiêu tiêu mấy lần hỗn loạn làm đại giá nghiệm chứng qua đấy. bởi vậy cũng cũng biết, từ trước đến nay lão cá tuyệt tâm hồn môn, tại sao phải như vậy cuồng loạn tìm thể ký sinh rồi? đây không phải là điên cuồng, mà là sợ hãi, sợ hãi muốn tìm một chỗ có thể làm cho chính mình giữ lại ý chí thanh tỉnh nơi ẩn nút, thì ra là tươi sống thân thể, chỉ sợ muốn tới địa đầu rồi. cái này lạc phổ quỷ quật bên trong tuyệt tâm hồn dị biến. quả nhiên cùng linh lung vệ có kiếp trước liên quan, mà phía trước linh lung vệ dày đặc phòng thủ khu vực. nhất định là hết thể dị biến khởi điểm nhưng là muốn như thế nào đi qua đâu này sương mù đại không là vấn đề lưu hỏa trạch thiên phú thần thông đủ để ứng đối nóng lạnh giao hội khí hậu vô thường cũng cũng tạm được dựa vào cầm tú áo cả xa cùng phong tiêu tiêu sát cơ ngưng sát miễn cưỡng có thể ngăn cản tuyệt tâm hồn đồng dạng không là vấn đề sương mù thú mê như lưu hỏa trạch thiên phú thần thông động minh đèn còn có bích ngọc hồ lô đủ để cam đoan hai người thông qua hữu kinh vô hiểm thậm chí còn thu hoạch tương đối khá có cơ hội kiểm tra xong hai chủng hồ lô bất đồng dung tích hạn mức cao nhất cũng nói không chừng nhưng là quần phong Khó khăn nhất giải quyết là được công Phong. Đi đến nơi đây, gió lớn đã không thể tưởng tượng nổi rồi, có thể thổi thoái thành động cắt bay đá chạy, nếu là tiến vào cái kia đường hầm, năm sáu đầu huyệt động ở bên trong cuồn phong hợp thành đến một chỗ, sức gió dù sao đại vượt quá tưởng tượng. Hai người muốn tìm được phía sau thủ hộ chi địa, truy tra tuyệt tâm hồn bạo động phương phạm, hiểu rõ linh lung vệ đến tuột cùng là cái gì tồn tại đúng vậy, cũng không phải là. Muốn bị gió phụ rút, một đường gù gù cục quay cuồng đi qua, cuối cùng bảy chóng mặt tám tô té linh lung vệ trước mặt, tự tìm đường chết. Chỉ sợ, cũng chỉ có dùng vật kia rồi. Nhìn xem liên tục không ngừng thu nạp khí lưu hố, lưu hỏa chậc nói, Phong tiêu tiêu hơi có vẻ do dự, thêm nữa là thất vọng, bất quá làm sơ trầm ngâm, vẫn là lật tay móc ra cái kia hình quạt vỏ sò, không mẫu vân bạn. Trời sinh phong độn tiêu giao pháp khí, tất nhiên có thể chống đơn nơi đầy của phong. Thả phù thiên địa vi lô này, tạo hóa vì công, âm dương vì than này, vạn vật vì đồng, không mẫu vân bạn. Khải, khai mở. Như thế trời sinh pháp khí, phái tiêu giao môn nhân dùng để, trực tiếp có thể kích hoạt, như như phong tiêu tiêu đến điều khiển, tức thì nhất định phải thi chú, cộng thêm thông dụng tám gió pháp phù một đạo. Không mẫu vân bạn đột nhiên trương, khi khuyết trương đến giường chiếu lớn nhỏ, phong tiêu tiêu ngừng chú pháp. cùng lưu hỏa chạch dắt tay tiến vào, song song nằm song, đóng lại cái nước. Phong độn pháp khí quả nhiên không bị cuồng phong ảnh hưởng, vô luận sức gió cỡ nào mạnh mẽ, Dương Dương tự đắc tái trầm tái phủ, phản phất bên ngoài cuồng phong bất quá là hư ảo. Không, không chỉ có riêng không bị gió thổi ảnh hưởng, chui vào con trai, bạn, ở bên trong, men theo động cột tiến lên một đoạn, hai người ngạc nhiên phát hiện, khắp bên trong nguyên bản chỉ còn lục sắc rời rạc linh quang, chẳng biết lúc nào tràn đầy no đủ mà bắt đầu, hơn nữa chính giữa, ẩn ẩn có màu đỏ tạo ra. Bị cái này đại phong quét, không mẫu vân vạn linh lực không chỉ có sẽ không hao tổn, thậm chí còn hội chậm chạp tăng trưởng. Cái này thật sự là chưa thụ tinh bảo sơn mà không nộ, nếu sớm nộ như vậy, làm sao có phía trước phong hiểm. Đương nhiên, Phong Hiểm tổng lương theo lấy tiền lời, như khi đó tựu lên con trai, bạn cũng sẽ không có cao cấp linh lung nào, quý danh, cỡ lớn, bích ngọc hồ lô, cùng sinh tử đại địch huyền ngọc hòa thượng kim thân những này gặt hái được. TXT toàn tập chương trước mục lục chương sau gia nhập phiếu tiền sách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 116, thảo yêu phân thân em bé cứu hiểm. anh đỉnh, hợp nhất. Tiểu đỉnh hiện lên, đỉnh bên trong nhắm mắt minh tư nguyên anh đột nhiên mắt, hóa thành lưu quang nhào vào thể bên trong. Đến 6 tầng cảnh giới, Nguyên Anh sắc thực đã hiện ra, nhưng tạm thời vẫn không thể rời bỏ thân thể một mình tu hành, trừ phi đến 7 tầng xuất khiếu cảnh giới. Lưu Hỏa Trạch sở dĩ có thể đem Nguyên Anh lấy ra đơn độc tu luyện, hoàn toàn lấy ảnh đỉnh này công đức chi khí phúc. Không có biện pháp, thực lực tăng lên quá nhanh, linh lực cùng nội tức đã tiến vào 6 tầng bên trong, đối ứng với nhau hồn phách cùng thân thể, vừa mới 6 tầng. Cấp bậc càng đến lúc sau, mỗi cấp chênh lệch với nhau cũng là càng lớn, lực lượng của hắn cùng căn cơ sai biệt, cũng không phối hợp, đưa đến không thể cùng lúc dung nạp hai người, chỉ có thể linh vũ tách ra tu luyện, giảm thiểu đối với thân thể cùng thần hồn áp lực. Trừ phi sẽ có một ngày, hắn có thể đem A Luật Na thân cái môn này, luyện quán toàn thân. Tuy không thể thời khắc thân hồn một thể, nhất thời nửa khắc dung hợp hay là không có vấn đề. Nguyên Anh nhập thể, lưu hỏa trạch cơ thể xương cốt đùng đùng đùng đùng một trận bạo động cũng tựa như tiếng vang, toàn bộ thân hình đột nhiên trướng lớn hơn rất nhiều, ước chừng có chiều cao khoảng một trượng hạ, đặc biệt là hai cái cánh tay, trắng tiện không giống hình người, càng như hai cái tượng chân, vừa thô mà lại trường, e sợ mỗi một con đều có chiều dài khoảng một triệu đoạn. Đây cũng là nội tức cùng linh lực nhiều đến không chỗ cất giữ, thân thể khó có thể chịu đựng hậu quả. Đương nhiên cũng có thể như xăm lốp xe như thế, thả đi chút khí. áp lực liền nhỏ. Bất quá, đánh khí có chút nhiều không sai. Những này khí có thể tất cả đều là thiên kiếp thời khắc, trong thiên địa thuần túy nhất nguyên khí biến thành nha. Nếu tu vi không thuần, căn cơ bất ổn, thả chạy một ít cũng là thả chạy một ít tôi không cái gì đáng tiếc. Lưu hỏa trạch những này khí nhưng là vừa thuần lại ổn, dù cho áp lực tầng tầng cũng tuyệt không tẩu hỏa nhập ma chi ngu. Như vậy liền thả chạy, thật sự quá đáng tiếc. Từ nơi này liền có thể thấy được Ca luật Na thân cường đại tới, này công khắp nơi, thân thể thích làm gì thì làm, muốn nhuyễn liền nhuyễn, muốn lạnh liền lạnh, giống như. đem xăm lốp xe bên trong cao su, đổi thành cường hãn hiệu suất vài lần tài liệu, đừng nói một tầng bên trong trên lệnh cấp lửa cho dù trên lệch dòng dã một tầng, e sợ đều chứa chấp được. Phượng Minh Cửu Thiên, Hùng Nu Nam Sơn, phồng lớn lên thân thể, đối mặt Thảo Yêu nghiền ép, Lưu hỏa Trạch bình tĩnh không sợ, hai cánh tay giơ lên phấn đem hết toàn lực. Ẩm. bình điệu bên trong một cái bạo lôi, rung khắp bầu trời đêm, cả tòa rừng rậm cũng vì đó chấn động. kịch liệt gió to từ tụ hợp một điểm phát tán ra, chống chải trong rừng không có gì có thể thổi, chỉ có quanh thân gần nhất một vi thẳng tắp cổ thụ tại kích ba mà trùng kích vào, thả ra chít chít cặc âm thanh. hướng ra phía ngoài đổ đi ra ngoài thật giống tại đối với người nào lễ bái thổ địa dạng nước vết tích từ hai người giao chạm vào nơi lít nha lít nhít như mạng nhện giống như khuếch tán đi ra ngoài mãi đến tận trăm trượng có hơn hát nha trăm trượng có hơn chịu chấn động mạnh ảnh hưởng không công mập mại bắt con nắm bắt mang cánh con rắn nhỏ lảo đảo một cái ngã ra dưới nền đất ngoại vi còn như vậy ở trung tâm liền không cần nói dưới lòng đất bị chấn động đi ra thảo yêu thật giống hải lang từng làn từng làn tầng tầng lớp lớp, núi non trùng điệp càng có một ít đối lập nhỏ yếu không kìm lòng được nát thân thể hóa thành hôn hỏa thảo yêu nằm đấm. thật giống xoay tròn bộ lớn, một chuyên lệnh ở đá rắn trên, khó có thể ức chế đàn hồi trở lại, thoáng có chút phân tán biến hình. Mà Lưu Hỏa trạch đây, hắn như trước làm châm lửa thiêu trời hình, chỉ bất quá, nửa thân thể đều đi vào thổ, chân chính cung cấp chống đỡ, là chấm đất hai khuỷu tay cùng tình thiên song trợng. Như vậy cự lực nghiền ép hạ, cũng là a luật na thân cánh tay có thể vượt cấp khiêu chiến, eo người, đi đứng hoàn toàn không chống đỡ nổi, tiếp xúc trong nháy mắt liền ca văng rền, nếu không có Lưu Hỏa xem thời cơ nhanh, đã cắt thành không biết mấy tiệt. Quả nhiên lợi hại, Thích An Thịnh cũng tương tự là bại tầng, đối lập diễn luyện thời điểm, Hoàn toàn không có Thảo yêu đi áp cường đại như vậy, yêu thú chính là yêu thú nha. suốt ngày cùng tiền đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu, ba đấu bên dưới phạm là có thể may mắn còn sống sót, cái nào không phải thực lực hùng hậu, giả dối văn phận, mạnh mẽ chống đỡ là không thể nào. Lưu Hòa trạch tâm niệm thay đổi thật nhanh, Thảo yêu quyền thứ hai truy đập xuống trước đó, hai quỷ tay đẩy một cái rút thân bay ra, nước chảy mây trôi thân pháp thi triển ra, cả người nhất thời hóa thành một tia khói nhẹ, vòng quanh Thảo yêu đảo quanh. ầm, Thảo yêu một quyền thất bại, trên mặt đất đập ra cái hơn trượng rộng sâu hồ đến. Thung, Thung. Lưu hỏa trạch thì lại lập tức còn lấy màu sắc. cường trắng hai tay trước sau truy bên trong thảo yêu một chân, đem chân từ đầu gối nơi đánh gãy. bẹo thảo yêu không thể làm gì quy lạc, nắm đấm mang theo kình phong gạo thét đảo qua, chỉ sát qua lưu hỏa trạch biến ảo tàn ảnh. thung thung không mất thời cơ nhu thân mà lên, trước sau lại là hai truy, lần này nện ở thảo yêu eo, khiến cho thân thể triệt để không cách nào duy trì cân bằng. Hoa hoa hoa. một bên quỷ đảo thảo yêu một bên ảo não kêu to lên, thân thể cao lớn cấp tốc bắt đầu thu nhỏ lại, sợi rễ co rút lại, cành lá khô héo, kẹp ở bay là tả lá dụng trong mưa, thảo yêu khôi phục nguyên bản hình thể. nỗ lực cho lưu hỏa trạch đến cái xuất kỳ bất ý đây là gãi đúng châu ngứa nha phân dương thảo diệp còn chưa bị thảo yêu linh lực khống chế lưu hỏa trạch thiên Phú thần thông cuốn một cái trong nháy mắt bài đến phía sau lộ ra thảo yêu xích từng cái từng cái thân thể thiên hà dạo quân quận thiên hà kiếm khí đổ gặp xuống tung hướng về phía thảo yêu đáng ghét nha thảo yêu né tránh không kịp chính diện trúng chiều từ đó sau đó lại vô lực né tránh thiên hà kiếm khí giới thân thể như thảo địa bị kiếm khi đi vào đi và qua lại cũng không biết bao nhiêu lần thủng trăm ngàn lỗ khẳng định tương tới căn bản nhưng còn không đến mức đưa mạng đối với bực này yêu vật, lưu hỏa trạch đã là kinh nghiệm nhiều, trong lòng tự nhiên nắm chắc. thiên hạ kiếm khí huy lạc, đâu vào đấy làm hao mòn thảo yêu thực lực, cảm giác đã gần như a luật na đại cầm nã thủ không mất thời cơ vùng ra một trường kìm, dường như như lai ép tôn hậu tử, đem thảo yêu vững vàng chống đỡ ở tại huyễn trường chi tâm, mặt khác một tay lấy ra ảnh đỉnh linh khí cuồn cuộn không ngừng rót vào đi vào, thôi phát ảnh đỉnh linh quang, dụng đồ hoàn thành chân áp. nô a thảo yêu xanh đầm khuôn mặt phát tử, một bộ đại tiện không ra dáng vẻ, nhưng bong thân đều bảy tầng lực lượng, thiên hạ kiếm khí bên trong tiêu khí trường ở ngoài ép ảnh đỉnh kinh sợ. ba thứ kết hợp, nhưng lại không có chút nào tránh thoát lực lượng. Mắt thấy như thế chỉ bảy tầng yêu quái liền muốn thúc thủ, tình huống bất ngờ. Cái kia cứu ra thần xa há con, đột nhiên hóa thân Bạch Quang, một con va về phía Lưu Hòa Trạch, thanh đứa bé âm thanh vang lên dọn dọn dã, cẩn trọng. Kỳ thực không cần tiểu đồng nhắc nhở, Lưu Hòa Trạch thiên phú thần thông cũng cảm giác được, dưới trưởng thảo yêu trong cơ thể, cái cố này đột nhiên bắn ra hệ lựa linh lực. Nhìn nhiều rồi yêu thảo tự bảo, nơi nào sẽ không ngờ rằng điều này đại biểu cái gì? Khí trưởng vừa thu lại vừa vận dậy lên, nhưng đáng tiếc, giữa không trung cùng đến va con chính đụng phải một chỗ, oa nhi này tuy nhỏ, Vọn một cái lực lượng vừa vừa thực không nhỏ, hai người lăn lộn hạ làm một đoàn. ầm, thảo yêu náo thân nơi, ầm ầm đại bạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 117, vô lượng địa ngục thái cực cam dương. Trong cùng phong, không mẫu vân bạn tiểu như một mảnh lá rụng, lặng yên y mắng thuận gió mà đi, tiêu sái, nhẹ nhàng, phiêu dật. Con trai, bạn, trong thất sắc linh quang dùng phi tốc độ nhanh tụ đấy, tràn đầy. Con trai, bạn, bên trong lưu hỏa chạy cùng phong tiêu tiêu đang có chút ít không nơi nương tựa, phía trước rồi đột nhiên xuất hiện ánh sáng, vốn là thành động khúc chiết ánh sáng nhạt, sau đó ánh sáng nhạt càng ngày càng sáng. chuyển qua cuối cùng một chỗ đường rẽ tiền đô sán lặng cửa ra vào hiện ra tại trước mắt không mẫu vân bạc chậm rãi giảm tốc độ cửa động bên cạnh ngừng lại con trai bạn bên trên hai người trải qua ngắn ngủi thích đứng, phóng tầm mắt hướng ngoài động nhìn lại một dưới mắt nhìn nhau hoảng sợ mặt ngoài động khẩu là cái quảng đại động quật cụ thể có thể có bao nhiêu lâu này một tòa núi nhỏ đặt ở trong động quật dư xài có thể dung hạ. không có người tưởng tượng đến là phổ quỷ quật chi địa, vậy mà sẽ có như vậy khổng lồ không hề tồn tại bất quá khổng lồ chỉ là tạo thành phía trước tráng lệ tràng diện một bộ phận mà lại thật là không trọng yếu một bộ phận Đập vào mi mắt nhượng hai người sâu nhất đấy, tất nhiên hỏa cùng Hàn Tuyển. Đỏ rừng rực địa hỏa phun lên, dung nham cuồn cuộn, dường như hỏa long rẽ rùa thế đạo, địa quật trong tràn ngập lưu hình chỉ mới có nóng rực hương vị. Sau đó còn có Hàn Tuyển, men theo hát thạch mưa máng, vốn lượn lưu thương, trận trận hàn vụ phát ra, thẳng đến mấy trượng không trung, mới bắt đầu có thể ngưng kết thành sương mù. Có thể muốn gặp, Hàn Tuyển bốn phía độ ấm thấp cỡ nào kinh người, nóng tức không cách nào thấm vào, sương mù không thể ngưng kết. Địa hỏa cùng Hàn Tuyển xoay quanh, vờn quanh, sinh sinh ở cái này rộng lớn địa quật ở bên trong. kết thành một bức đường kính trăm trượng cực lớn Thái cực đồ, đây mới là toàn bộ lòng núi nhất đoạt người nhãn cầu địa phương. Thái cực đồ bên ngoài lại loi những vì sao giải chứa chút ít linh lung vệ bình. Địa hỏa là từ phương xa kế thập tỷ hiệp đến, hàn tuyền cũng là từ xa phương kế thập tỷ hiệp đến. Thái cực đồ trong hội tụ, khổng lồ như thế tráng lệ đấy hoàn toàn không phải tự nhiên hình thành mà là nhân lực mở, thật sự nhiều đẹp thịnh vượng, phong phú rực rỡ. Địa hỏa cùng hàn tuyền chi gian, lại có một ít đầu trọc hòa thượng, quanh chân ngồi dưới đất, trên người hắc khí phát ra, tạo thành ngập trời ma diễm, trong miệng niệm niệm có âm thanh, này là diêm phủ đề tạo ác chúng sinh mới chết chi người. trải qua 49 ngày sau, không người thừa tự vì làm công đức cứu độ cực khổ, sinh thời lại không có thiện nhân. khi theo nghề nghiệp nhận thấy địa ngục trước độ này biển biển đông 10 vạn do tuần, lại có một biển, hán khổ lần này, kia biển tri đông lại có một biển, hán khổ phục lần. ba nghiệp ác bởi đó sở chiêu cảm giác trung số nghiệp biển, hán chỗ là ba biển ở trong là đại địa ngục, hán mấy trăm ngàn các các khác biệt. cái gọi là đại người có 18. lần có 500, khổ độc vô lượng, lần có trăm ngàn cũng vô lượng khổ. a tỳ địa ngục tung quảng chính đợi tám do tuần thất trọng thiết thành. thất trọng lưới sắt hạ mười tám cách chu tấp thất trọng đều là đao lâm thất trọng nội thành phục có dương kiếm hạ mười tám cách cách tám vạn bốn ngàn trọng tại tứ giác có tứ đại đồng cầu hắn chiều cao 40 do tuần mắt như chớp răng như kiếm tây răng như đao sơn lưới như sắt đông hết thảy thân lông đều xuất lửa mạnh hàm nhiên thuốc xú ác thế gian xú vật không dùng có thể so sánh theo các hòa thượng ngâm sướng 18 địa ngục chi âm trầm khủng bố tại thái cực âm dương ngư trên không phiêu đãng xương mũi phân tán tụ hợp chứa phảng phất tạo ảnh biến ảo vô định hợp thành trải qua trong nói chi đao lâm dương kiếm nghĩa biển thế thành cả đàn cả lũ tuyệt tâm hồn ngay tại trải qua trong tiếng phiêu đăng trứ, tại đao lâm dừng kiếm trong như ẩn như hiện phảng phất thật sự là 18 trong địa ngục thê hồn đoán quỷ ngay ngắn trật tự quan hướng về phía âm dương ngư hàn tuyển hơi nghiêng ngư mắt chỗ thái cực độ phạm vi trong trượng gần kề cái kia ngư mắt cũng có ba trượng phương diện ba trượng phạm vi âm dương ngư trong mắt vẽ lấy tầng tầng lớp lớp cấm chế linh quang phủ dũng lại đều biết tôn tấm đá liên kết mặt đất đem cực lớn trắng kiện quang tắc chống đỡ cùng cái lưới đánh cá đồng dạng một mực khóa lại đóng cửa chi vật một chỉ hùng tráng vô cùng yêu hắc nha yêu vợ ra sức sẽ tránh không biết làm sao đóng cửa cường đại, bia khóa kiên cố, tận lù lù bất động, cho nên nó chỉ có thể tứ chi bị quang tác kéo dương, đảm nhiệm giữa không trùng phiêu đãng tuyệt tâm hồn, một chỉ một chỉ nào vào trong cơ thể, mỗi chỉ nhập vào cơ thể, tiêu kích thích đóng cửa bên trên rung động trận trận, mà yêu vượn cái kia vốn là yếu điệu thân thể, đã ở liên tục không ngừng tuyệt tâm hồn trùng kích xuống, dần dần ngưng thực bắt đầu, không, đây không phải là trùng kích, tựa hồ tuyệt tâm hồn tiểu là tạo thành yêu vượng thân thể tài liệu, môi đầu nhập một chỉ, yêu vượng tiểu cường đại một phần, các hòa thượng ngâm sướng biến đổi, rồi đột nhiên gia tốc, mệnh như hoa quả thủ, quen thuộc, thường sợ hội thưa thớt, đà sinh đều có khổ. Ai có thể gây nên bất tử? Theo sơ vui cười hái dục, bởi vì dâm nhập bào thai, thụ hình mệnh như điện, ngày đêm lưu khó dừng lại. Là thân là tử vật, tinh thần vô hình pháp, giả sử chết phục sinh, tội phúc bất bại vong. Trung thủy không phải cả đời, theo yêu si lâu dài, tự tác chịu khổ vui cười, đã chết thần không tăng. Thanh âm gia tốc, âm điệu tăng cao, băng cùng hỏa hôn xương mù cuộn cuộn nhanh hơn, tuyệt tâm hồn đánh về phía yêu vượn tốc độ càng thật. Yêu vượn bên ngoài thân, bộ lông chuẩn bị đứng đấy, cơ bắp sôi sục tựa hồ muốn xé rách huyết mạch. có thể cảm thụ xuất, yêu vượn cái kia giữ tận diện mục ở dưới thống khổ, mở ra răng nanh cự miệng nhiều tiếng hì sở khát dữ gào thét mà bắt đầu quang dây xích run rẩy mặt đất hơi chấn huyệt động ngồi âm nga ba yêu vượn bên kia một cái khác chỉ âm dương ngư mắt chỗ tình huống lại hoàn toàn bất đồng chỗ đó không có hòa thượng nhập kinh cũng không có linh lung vệ trông coi trung quanh vần quanh chính là lòng đất hàn tuyền không trung phiêu đám chính là từng đạo đỏ thấm vết máu cường thịnh đóng cửa linh quang theo mặt đất nổi lên rõ ràng có thể thấy được chú phụ tại trong trận vần quanh thân mặc đạo bào một người đứng tại âm dương nhánh ngoại ống tay áo làm như có thật. Bên mông phong đô ở bên trong, trùng trùng điệp điệp kim cương sơn, linh bảo vô lượng vàng, động chiếu viêm chỉ phiền, cửu u chư tội hồn, thân theo hương vân phiền, định tuệ thanh liên hoa, bên trên sinh thần vĩnh nhiên. Đầy trời phiêu tán tơ máu, có tật phong, tựa như mưa phùn, bay là tả mà rơi, tiểu tựa như tuyệt tâm hồn nhào vào yêu vượn trong cơ thể đồng dạng, một tia bay vào pháp trận linh quang vòng xoáy, chợt không thấy, cũng không ngộ dụng hướng nơi nào. Trong đạo quật chính đang tiến hành như thế nào nghi thức, sẽ sinh ra như thế nào kết quả, Lưu Hoa Trạch cùng Phong Tiêu Tiêu tài sơ học thiện xem không rõ. Không chỉ nói hai người bọn họ. Bố và trăm trượng đại trận, thái cực hỗn loạn, linh quang tầng tầng, đóng cửa rầm rạp. Cho dù trận pháp đại sư đã đến, cũng chưa chắc trong khoảnh khắc có thể được xuất kết luận. Có thể để xác định dừng lại có một điểm. Đạo sĩ kia, hẳn là linh lung vệ trong nhân vật trọng yếu. Phong Tiêu Tiêu đem không mẫu vân bảng chậm rãi khai ra, bay khỏi tuyệt âm hồn dây dưa tràn vào phương hướng, đi vào đại trận mặt khác hơi nghiêng. Không trung có huyết vũ tung bay, không mẫu vân bảng có thể tàng trong rõ, giấu ở trong sương ngủ, lại không có biện pháp tại huyết vũ trong lặng yên ẩn nút. Phong Tiêu Tiêu chỉ phải hạ thấp độ cao, gián hàng tuyển tiến lên. Lạnh quá, khoảng cách mặt nước còn có một trượng. hàn thấu xương tùy đông lạnh ý xuyên thấu không mâu vấn bạn thẳng xuyên qua hai người lấy lòng phong tiêu tiêu giật này mình dùng mình một cái vớt ve lưu hỏa chặt chặt hơn một ít lưu hỏa Trạch thoảng quang như đầu bất đắc dĩ không được tự nhiên bất đắc dĩ xấu hổ vạn bất đắc dĩ hàn nước suối mà sóng vì bạ phật phồng đạo sĩ tựa hồ phát giác khác thường đột nhiên quay đầu hai mắt như điện phong tiêu tiêu bệ bụng che tiếng động đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm đây cử một bạn đẹp mắt tân tác giả cầu thần ổn định đổi mới chất lượng cũng không tệ lắm não thư hoang bằng hữu có thể nhìn một chút ha ha hoan nên cất chứa đặt mua chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy một chương một trăm chín sinh hỏa cấp long huyết đục tế trận ti ba doài soát lôi long cùng gió cuốn không chung từng đôi chém giết gió cuốn mô tô thô hơn thùng nước hung hăng đem lôi long khỏa đến trong cơ thể tuy bị mướt lôi long hảo không khuất phục trong gió lốc tả sung hữu đột kéo gió cuốn gió lốc lung lay đồng thời ánh gió lốc trong bụng lôi qua lần lẩn phảng phất đang có cực kỳ khủng khiếp kỳ thai thai ngén sinh ra dây dưa tư thái nói thì chậm khi đó thì nhanh trong khoảnh khắc bảy tám lần quần quấn gió cuốn rốt cục chống đỡ hết nổi lôi long xoay mình phá phong mà ra hoan nhưng một chuyến như trước hướng âm ngư mắt đóng cửa đập xuống bất quá hào quang đã mở đi vài phần uy mánh không hề kỳ môn một vòng bảy cái đạo sĩ hướng tâm một ngón tay âm ngư mắt trận rồi đột nhiên vặn vẹo một lần hư hào mờ mịt bắt đầu ầm ầm lôi long giắt thiên uy hàng lâm thẳng tắp rơi xuống đát sinh xinh ném ra cái phạm vi năm trượng sâu không thấy đáy hô to gần cây một đạo có chút qua khí thiệm điện mà thôi có thể như thế thiên kiếp sở bao hàm lực lượng thật đúng khủng bố làm cho người tức luận ruột bất quá không công mà lui trong nháy mắt đó đại chúng mặt đạo sĩ vậy mà không thể tưởng tượng nổi thay đổi hư không Lôi Long hoàn toàn chính xác đánh chúng vào nó muốn đánh chúng địa phương đúng vậy. Đáng tiếc cũng không phải nó muốn mục tiêu. Cái kia trong chốc lát, ấp ngư mắt trận cùng biện vừa mới chỗ bằng phẳng tinh tế mặt đất hoàn thành đổi thành, Lôi Long hung hăng một kích, chỉ là đem phương xa mặt đất ném ra hô sâu, thậm chí sông tới kích sóng, đều bởi vì hư không vặn vẹo không có thể đủ chuyển tới. Tiếng sấm đại, không có hạt mưa. Dương Ngư mắt trận trung quanh hòa thượng, thừa cơ xoay người ngồi dậy, dáng người không thay đổi, ngâm sướng không ngừng. hiển nhiên đã thích đứng loại này đột nhiên xuất hiện sốc này, thấy nhưng không thể trách. Theo đổi thành chấm dứt, vặn vẹo bình phục, mắt trận nên ở nơi nào, còn ở nơi nào, lôi tiếp công kích hiệu quả. Không lý do bị chuyển đã đến xa xa, cùng mặt khắc một ít tranh lệch gần giống nhau hố sâu đặt song song, vì sao sắp xếp trình tề? Những lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu rốt cục minh bạch, phương xa những cái kia vung hố là làm sao tới được rồi? Không thể tưởng tượng nổi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có người có thể đem thiên kiếp như thế đùa dỡn đùa bỡn, cho dù là cho mượn trận pháp chi lực, người này cường đại cũng có chút khoa trương, đến tột cùng là bất trọng vẫn là tiểu trọng. Phong tiêu tiêu lông mày liễu chặt, cái này là đối thủ của mình sao? Chính mình sinh thời thật sự có cơ hội báo thù rửa hận, lưu hỏa trạch thì là kinh ngạc, trước mắt vị này. đã bắt trọng cửu trọng đại năng, thậm chí có thể hư không thay đổi trêu đùa hí lộng thiên kiếp, hắn tại thay đổi hư không thời điểm, làm sao lại không có phát hiện chính mình cùng Phong Tiêu tiêu ngay tại trước mắt đâu này. Ai nha, đã quên, cái kia miếng không mẫu vân bạc là nạp liệu đã sửa chữa lại, cũng không thể bị trưởng bối trông thấy. Lạc Phổ Quỷ quật tầm trên, võ đang linh viên, khoanh chân mà ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức tiêu giao đệ tử mãnh liệt vô đầu, ảo não không thôi, có cơ hội, có cơ hội nhất định phải thu hồi lại, ít nhất phải xác định vật kia dùng phế bỏ. lục ra ảo não, lưu Hỏa Trạch cũng không biết, hắn chỉ biết là một sự kiện, chúng ta được ly khai nơi này. thiên kiếp cũng không phải là đùa dân đấy đừng nhìn cái này đại chúng mặt đạo sĩ dưới mắt hăng say thiên kiếp dễ dàng như thế tự không kêu trời cướp một kích vô công lôi long lại gầy gò một đoạn đã theo đuổi phẩm chất biến thành cánh tay phẩm chất nhưng là không chút nào giảm về hoài phát triển trái ngược trước khi tựa hồ sáng hơn đi một tí nhìn chơi một cái xoay quanh nó bất khuất lại lần nữa hướng âm ngư mắt trận đập xuống đột giáp bảy cái đạo sĩ lại lần nữa hướng tâm một ngón tay đóng cửa chi quang xoay mình thịnh phát ngượng ngự ngượng ngự lúc này đây lôi long quả thật tiến đụng vào đóng cửa nhưng chẳng biết tại sao không gian một chuyến nó lại từ xa phương mộ châu cũng lúc đó hiện thân đi ra một đầu đụng chính mặt đất thiên lôi động đến địa hỏa một tiếng đại trấn, nham thạch nóng chạy cuộn cuộn đại địa nổ vang hỏa thượng lại lần nữa ngã thành một đoàn lôi long hai độ công kích không có kết quả ngang bị như thế chơi đùa, lôi long ngẩng đầu gầm hết lên rất sống động dâu tóc sôi sục tuy thân thể chỉ còn lại thấp hơn phòng chất, kim quang ở bên trong ẩn hiện nhàn nhạt xích ấn kim quang vốn là phiêu miểu vô định như thời gian qua nhanh tựa như điện quang thạch hỏa ngắn đạo này xích so với kim quang càng thêm phiêu miểu chợt hiện thiên mã hành không xích hỏa thiên lôi nhìn thấy lôi long hình thái đại chúng mặt không tiếp tục pháp duy trì trầm tĩnh không đợi lôi long đập xuống huy kiếm hướng lên trời chạm thiên cương bảy đạo kiếm khí theo bảy tôn tàn ảnh trong phát ra tại đóng cửa đỉnh ở giữa hội tụ ngang nhiên ngưng tụ thành một thanh hai thước phẩm chất ba trượng dư lớn lên vừa thô vừa to kiếm khí hướng về xích hỏa cấp long xinh sang kiếm khí giống như thiên hà phú dũng lao nhanh thét gào đánh đòn phủ đầu Chẳng xoan trận trận rất nhỏ liệt tiếng nổ vân quanh âm ngư mắt bảy tôn tàn ảnh sáng tối lập lòe vài cái dần dần biến mất phảng phất một thân tinh khí đều quán chú cho chạm thiên cương kiếm khí ngay tại lúc này tàn ảnh biến mất phía trước không tiếp tục cách trở. Pháp trận mới chuyển, vòng xoáy ngược lại xoáy, đầy trời tơ máu cũng bị tạm thời quét sạch, lưu hỏa trạch thuốc dục phong tiêu tiêu, không mẫu vân bạng lập tức theo nằm dưới đá thoát ra, giáng hàng đàm chi thủy, nhanh như điện chớp hướng ra phía ngoài trần gian bọ chạy. Anh, ngay trong nháy mắt này, kiếm khí lôi long rốt cục chạm vào nhau. Lần này đại trận, so với trước đều càng mạnh hơn nữa thịnh gấp 10 lần, gấp trăm lần. Hòa thượng đồng loạt ngã lật trên đất, hai mắt mũi hầu tất khiếu phun huyết, quang hồ lô đầu trong chốc lát trở thành huyết sắc. Không mẫu vân bạn lảo đảo về phía trước mình cút ra ngoài, tuy trời sinh phong đột, cũng triệt tiêu không được cả hai chạm vào nhau bắn ra kích sóng. Xích tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử, đột đạ cảm vảng sần là lạ sần ra trời tìm, rời rạc linh khí điên cuồng ảm đạm mà bắt đầu, cuối cùng tại chỉ còn lại có hai màu thời điểm ổn định lại. Cái này còn may mà hai người quyết đoán sớm, trước thời gian đi một bước, như bởi tối nửa phần, cách bạo tạc nổ tung chỗ lại gần như vậy hơn một trượng, chỉ sợ linh khí muốn một tia không dư thừa, hai người bị bắt gian tại chỗ. Đã mất đi rồi rào linh khí, không mẫu vân bạc lung la lung lay, lão đạo, từ trước đến nay lúc cái kia rút ra tuyệt âm hồn đường hành lang phản đi. Thiên cương kiếm khí, âm ầm phát toái, sinh hỏa lôi kiếp, kim quang đã hoàn toàn rút đi, chỉ còn lại có giống như tơ mỏng đỏ thân một đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác là cái này đỏ thấm một đạo, tựa hồ sở so sở hữu tất cả kim quang cộng lại đều càng thêm hung mãnh, càng thêm bạo ngược. Tiêu cung khác bên cạnh đầu chọc đồng dạng, cùng xích hỏa lôi kiếp chính diện tương đối đạo sĩ, trong nháy mắt thất khiếu phun huyết, đầu nhuộm cùng huyết hổ lô đồng dạng. Nhưng đạo sĩ cũng không hoảng loạn, huyết nhãn một trường, đẩy trời phun huyết vụ, men theo hắn linh tức căn quét, bị một kia ý thức đẩy mạnh đóng cửa pháp trận phía trên. Phắt. Như vậy về sau, đạo sĩ lại mãnh lực một phun, đầu lưỡi thịt nát mang theo máu tươi, thẳng chưa đi đến đóng cửa linh quang. Huyết nhục tế linh hồn người chết, người trận như một, phun ra một nửa đầu lưỡi. đạo sĩ mơ hồ không do nói vung vẩy trường kiếm hình cung lệ quỷ vừa người bổ nhào về phía trước vậy mà cả người sắp nhập vào phong trong trận đóng cửa chi quang đại thịnh thẳng như ánh sáng mặt trời mới lên nửa phủ dày đất mặt hắn hình cũng tựa như hào quang vạn trượng hắn thần cũng tựa như huyết quang ẩn ẩn hắn sắc cũng tựa như sinh hỏa cấp long tại đây hạo nhiên bảnh trướng linh giới ánh sáng thình linh biến thành không ngờ con rắn nhỏ một đầu tuy như thế như cũng bướng bình bất khuất đánh lên đóng cửa đây cử một bạn đẹp mắt tân tác giả cầu thần ổn định đổi mới chất lượng cũng không tệ lắm não thư hoang bằng hữu có thể nhìn một chút ha ha nên cất chứa mua chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương một trăm hai mươi hai cấp cùng hàng đất một thanh long sinh hỏa lôi kiếp triệt để tiêu tán nhưng là mắt trận đóng cửa cũng bị bị phá hủy một nửa lộ ra ở giữa cắm xích kiếm kỳ dương trong chất đóng cửa linh quang phảng phất biển gầm qua đi phế tích nổ ngang lộn xộn lộn xộn dung huyết nhục dung vào trong trận đạo sĩ dùng so hợp thời càng tốc độ nhanh bắn ra đi ra quần áo pha thoái sắc mặt hôi bại trên mặt đất uổng ngủ cục quay cuồng rất nhiều vòng vừa rồi tiêu tan thế đi khuynh chân ngồi dậy mơ hồ không rõ quát năm mươi thiên kiếp còn thừa cuối cùng một đạo chư vị thị phi thành bại lúc này một lần hành động quát trói hai đồng thời móc ra vài thanh linh quang lượn lờ kim đan, không cần tiền đồng dạng điền vào trong miệng, lại móc ra mấy điệp linh quang lượn lờ đan phủ, không cần tiền đồng dạng gián toàn thân thể. bất quá tu hành đã đến đạo sĩ như vậy cấp độ, có thể hiện hiện ra thương thế, phóng tới trên thân người khác một điểm, cũng đủ để chí mạng rồi. tuy linh dược đan phủ dày xéo đồng dạng điền tiến trong cơ thể, thiên kiếp tổn thương, cuối cùng không phải như vậy dễ dàng khỏi hẳn đấy. khôi phục chậm chạp. ừ. đạo sĩ tiếng Hống nhựa khác bên cạnh hòa thượng cùng kêu lên hướng, xoay người qua lại, tiêu cùng đạo sĩ đồng dạng linh đan rượu dược nước chảy bình thường nuốt nuốt xuống. chữa trị thường thế đền bù linh quang thật là lợi hại thái huyền rồi sương ngủ quật cương phong phía dưới không mẫu vân bạn trong thất sắc linh quang nhanh chóng đã nhận được bổ sung vân bạn ở bên trong lưu hòa trạch cùng phong tiêu tiêu ngồi đối diện nhau tựu như sau mặt người bình thường kim xăng, dược hành quân tán bộ khí đan không cần tiền đồng dạng nhét vào trong bụng tụ linh phủ cam lộ phủ hồi xuân phủ thuốc dán đồng dạng gián đích đầy người đều là thật là đáng sợ quá kinh khủng chỉ cần nuốt một đường tự là cái phấn thân toái cốt không tưởng cho bụi cho bụi kết cục trôi này kiếm người còn dám có muốn không liên lưu hòa trạch đều manh động phải ý loại này cấp độ chiến đấu đã vượt ra khỏi năng lực của bọn hắn cho dù làm dối đánh lén bọn hắn đều không có nửa phần cơ hội đừng nhìn đạo sĩ kia bị thiên kiếp tổn thương dục tiên dục chết như hai người hiện thân trở tay một trường có thể đem hai người đập thành bánh thịt phong tiêu tiêu vạn lông mi trứng mắt tuy vạn bất đắc dĩ lại biết lưu hỏa trạch nói rất đúng sự thật trên thực tế nếu không có lưu hỏa trạch thần thông cấp lực tăng thêm tối tăng bên trong vật khí hai người đến cái này đều khó có khả năng chớ nói chi là trong đại trận đi một lần thiên kiếp dưới đáy chuyển một vòng còn có thể bình yên vô sự quay lại chỗ này thương thế tuy không nhẹ dù sao cũng là kích sóng dư chấn linh đan vào trong bụng huyền phụ trên thân hai người tổn thương nhanh chóng cũng liền khỏi hẳn cho dù lấy không được ta cũng muốn tại đây xem thật kỹ chứ xem bọn hắn đến cùng chơi cái gì xiết hoán hận cắn răng một cái đem không mẫu vân bạn cùng lối ra thạch bích kết thành phong tiêu tiêu hướng trên thạch bích khé dựa ấn định núi xanh không đông lỏng đạo sĩ còn đang khôi phục đã đến hắn cấp độ đã không phải thuần túy linh hồn cũng không phải thuần túy linh hồn cái kêu một tiêu cơ lần lượt từng cái một mảng da tự hành có dối hồi trở lại tại chỗ mỗi một cái động tác đều tác động linh quang xé rách khí chẳng hắn khôi phục vô cùng cố gắng. nhưng là ầm ầm chính thành thơi tập trung tư tưởng suy nghĩ tụ tinh hiểu ý đem sở có tâm tư quang đến chữa trị tổn thương lên trong bầu trời rồi đột nhiên chuyển đến nhẹ nhàng lôi minh nhường đường sĩ si hoảng sợ ngừng đầu đột nhiên biến sắc động cột đỉnh xương trắng kẹp lấy mây đen nhẹ nhàng bước lên mây đen áp thành xích quang mật lận sao lại nhanh như vậy đấy mã lập bên cạnh dưới tình thế cấp bách đạo sĩ nhịn không được phát nổ nói tục tiếp vẫn lên lôi quang bắt đầu khởi động đây là dưới thiên kiếp một lớp hàng lâm dấu hiệu nhưng mà bên trên một lớp thiên kiếp vừa mới đi qua vài phút mà thôi tuy phất tuy không cam lòng Xúc động mà chửi thề đầy tràn lồng lực, đạo sĩ chỉ có cương chế năng tính, loại tình huống này có thể có, hơn nữa thế giới này không có người có thể cùng lao thiên ra giảng đạo lý. bắn người nhảy lên, đột rơi trận bên cạnh, đạo sĩ lại chẳng quan tâm tự liệu, véo chú niệm bí quyết, đạp đấu bước cường, trong khoảnh khắc tác động linh quang lét thân, tốc độ nhanh nhất chữa trị khởi hư hao động, cửa mắt chợt đến, đã đến hắn cấp độ, đối linh khí chú pháp lực không chế, cung cấp thấp người cũng hoàn toàn bất đồng rồi, hư không ngại đi thiên địa linh khí thụ hắn thao tác, quần kích động, rơi là tả trên mặt đất pháp trận tàn viên, đã biến mất phủ chú quang vân chữ triện, bị đánh ngã tổn hại cơ tài liệu. không gió mà bay, phản phất kim cương biến hình bình thường, tự hành trở về vị trí cũ, chữa trị, bổ sung năng lượng, lửa đốt sáng sáng, dùng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tốc độ, khôi phục vốn là hình dạng. cả toa đại trận chỉ có cái kia tôn bá hạ phục điều, tại thiên kiếp trong hoàn hảo không tổn hao gì, biểu hiện ra xích quang ẩn ẩn nổi lên, lộ ra có chút. quý dị, nhưng mà đạo sĩ hoàn toàn không kịp chú ý cái này dị tượng, bởi vì này một lát chi gian, động quật đỉnh kiếp vân đã quần cuộn hoàn tất, chẳng điện quang hiện lên, một đạo đỏ thẫm, một đạo bích lục, một đạo thô, một đạo mảnh, một đạo tuy chậm lại lôi đình và quân, một đạo mặc dù nhanh lại tương đối nhẹ nhàng. Hai đạo hoàn toàn bất đồng phong cách lôi long, cơ hồ cùng trong nháy mắt hai kiếp trong mây ngưng tụ thành hình, ầm ầm đánh xuống. Một đạo bổ về phía Âm Ngư trí Nhãn, một đạo bổ về phía Dương Ngư trí Nhãn. Làm cái gì máy bay ạ? Đạo sĩ trong gió mất chật tự rồi. Thiên kiếp khoảng cách thời gian rút ngắn, uy lực thẳng tắp tăng cường, cuối cùng một đạo xích hỏa kiếp lôi thô vượt quá đón trước, cái này đã gọi người cao mày, làm sao có thể? Làm sao có thể còn có mặt khác một đạo kiếp lôi ạ? Đồng thời hai lôi tình huống không phải là không có, thiên kiếp trong thậm chí có thể nói phổ biến, nhưng là đó là tu chân giả độ kiếp lúc mới có à chính mình đối mặt kiếp này nhưng lại khí kiếp luyện khí chi kiếp hơn nữa chỉ là bắt trọng thiên khí chi kiếp bắt trọng tu sĩ thiên kiếp đã không phải là rất khó khăn, huống chi là bắt trọng bảo vật chi kiếp căn bản là không thể nào xuất hiện đa trọng lôi kiếp, huống chi vẫn là tính chất khác là mục tiêu hoàn toàn bất đồng hai đạo lôi đạo sĩ bị thiên lôi chấn nhất thời thất sắc, cái lúc này nhanh hơn một đường ất một thanh long lôi cũng đã nhanh như điện chớp đi vào dương ngư chi nhãn các hòa thượng ngâm sướng nhưng đang tiếp tục địa ngục huyết quang tại dương ngư chi nhãn trên không bố trí xuống tầng tầng lớp lớp địa ngục ảo giác ất một thanh long lôi nháy mắt mất phương hướng tại nơi khổ hải. Phật sơn, Đao Lâm, Thương Lâm được ảo giác chi gian. Nhưng là, thiên kiếp dù sao cũng là thiên kiếp, thật sự địa ngục có lẽ có thể che đậy, gần kề kể các hỏa thượng hư cấu xuất những này ảo giác. Cơ hồ biến mất cùng một thời gian, Tất Một Thanh Long lôi vui vẻ, vô cùng, theo ảo giác phía dưới nhảy lên xuất, đùng đùng, không dứt. Liên tiếp điện giật phệ nục chi tiếng nổ. Tất Một Thanh Long lôi nhảy về phía trước đạn đụng xông qua hỏa thượng đại trận. Phạm Âm lập dừng lại, ảo giác tiêu tán, hỏa thượng ngã trái ngã phải trên đất. Ngoại tiêu ở bên trong nộn thịt nướng hư khí, phủ lấy các hỏa thượng hồn phi phách tán cách quang du linh, đem Dương Ngư chi nhãn bao lấy kín không kẽ hở. Đùng đùng, không dứt. Ất Mộc Thanh Long Lôi vẫn còn tiếp tục đi phía trước sông. Trong sương khói, một chỉ kỳ dụng cụ hốt rắc bàn tay lớn rồi đột nhiên rũ ra, sinh ra nắm. Bàn tay lớn lật tay hợp lại, ba kỳ đem mất một thanh long lôi bắt tại bàn tay, giống như bắt một con rắn trùng. Thoáng qua chấn động, bàn tay lớn như khói tiêu tán, nhưng Ất Mộc Thanh Long Lôi cũng tùy theo không thấy, chỉ còn lại khói xanh lở lở. ăn mặc áo Ca Sa, sạch bóng đầu sọ, râu tóc cầu trường, hóa trang kỹụ cùng ngã xuống đất các hòa thượng giống như lúc một người, lập tức theo trong sương khói chui ra nhảy đến giữa không trung, giữa không trung quay người, tay trái nắm bắt tay phải, lật tay một trường. mấy trưởng phạm vi như tường giống như trầm trọng liền vân tay đều giành mạch linh quang cự trưởng thế như thiên quân chụp về phía dương ngư chí nhãn phát trưởng chi nhân ngửa mặt lên trời cởi giải liêu tuy phong không nghĩ tới à. xem lần này còn làm không hết ngươi ha ha ha chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện uy một chương 120, một lật tay diệt tinh xương mù mưa hóa nguyên thần liêu tuy phong cái này hẳn là đại chúng mặt đạo sĩ danh tự lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu nhữ mày phân biệt rõ chưa bao giờ nghe nói qua chỉ phải trong nháy mắt đem hắn nhớ kỹ suy nghĩ tri gian trong chàng kịch biến hết bài này đến bài khác Và anh, đã không có hòa thượng chú âm thanh gia trì, linh quang cự trưởng trong nháy mắt đập trung dương ngư mắt trận, đùng đùng, không dứt. linh quang cự trưởng uy lực, không chút nào thấp hơn thiên kiếp, dương ngư đóng cửa pháp trận bị dễ như trở bàn tay phá vỡ, khóa chặt lại yêu vượng, không nộ thiên truy bách luyện bao lâu chấn bia quang dây xích, một dưới lòng bàn tay, sinh ra rất nhiều vết rách, vốn là tiểu rắc rối phức tạp cùng mạng nệ đồng dạng, hiện tại càng thêm mất trật tự không chịu nổi. ngao, tuy cự trưởng cũng đập trúng yêu vượng, đem cái yêu vượng đập một cái lảo đảo, hình thể như muốn xấu bóng đèn đồng dạng mới bận tiêu tan, nhưng là cuối cùng đảo loạn đại trận, kéo rối loạn quang dây xích. Yêu Vận Nhịn không được hưng phấn chú lớn, một bên khua tay lôi ngực thỉnh thịch rung động, một bên dậm chân ra sức dãy rủa quang dây xích. Chấn địa quang dây xích xèo xèo khanh khách vặn bẹo xé rách, chứ. đóng tựa từng khúc nhặt đòa. Nhìn Minh Thiên Tân và Khổ, sinh khắc tạo hóa triệu hoán đến di lực nhiều cứ như vậy bị hủy diệt, cảm giác như thế nào? Liêu Tùy Phong, tay trái nắm tay phải, gác lão tổ tiếp tục cười nói, trong cơ thể hình như có một cái khổng lồ vòng xoáy thốt nhiên tăng gọn. Liêu Tỳ Phong tức sủi mép, chịu khổ thiên kiếp đả kích, búi tóc vốn là tán loạn, hiện nay hai thước nhiều tóc dài chuẩn bị đứng đấy, đầu cùng con nhím tựa như, gác lão tổ. Ta đến cùng như thế nào trêu ngươi? cho ngươi năm lần bảy lượn cùng ta đối nghịch, thảo nhi mã tổ tông. Một bên chửi tới, hắn một bên liền xích hỏa lôi kiếp cũng đành phải vậy, thiên địa vô cực, cản khôn mật pháp, kim thân bất diệt, nguyên thần xuất hiếu. Chẳng. đạo sĩ trên đỉnh đầu sáng lên một đạo thiềm điện, cùng hắn lớn lên giống như lúc, nhưng là màu áo tráng diện mà bất phàm thân ảnh phá vỡ tử phủ, phân ra mi tâm, đón gió mà trướng, Lúc đầu chỉ có ba thốn lớn nhỏ, lập tức cùng cấp thường nhân, lại trong nháy mắt, thân cao ba trượng, tay áo đồng bền, phảng phất đỉnh thiên lập địa. Sắt. đạo sĩ nguyên thần lạnh quát lạnh nói, chỉ một ngón tay, hoành rộng mấy trượng thiên sao băng xuất hiện, đốt hực kéo lấy thật dài yên, thuốc, vĩ, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, gào thét lên đánh tới hướng cực các lão tổ. Tại nơi đồng thời, Nguyên Thần Dung thân nhoáng một cái, cả người lập tức thành kiếm, chọn vẹn trưởng rộng, hắn giải, cũng không lộ mấy phần, căn bản chính là hóa thành một đạo lưu quang, lập tức bay qua Thái Cực Đại trận hơn 10 trượng khoảng thời gian, chỉ để lại thật dài tàn tích, hướng cực các lão tổ húc đầu chém tới. Quả nhiên là bắt trọng cao thủ, tứ trọng ngũ trọng, ở vào kết đan, lục trọng thất trọng, bảy đan thành anh, thất trọng bắt trọng, tức thì nguyên anh ý niệm phù hợp thiên đạo, động tính hợp thiên địa, giơ tay nhấc chân, thiên địa cộng minh, long trời lở đất, vị chi hóa anh thành thần. liêu tuy phong cũng thật sự là bị ép vừa ra tay sẽ dùng đại chiêu nguyên thần tuy sắc bén vô cùng nhưng là trên đời này chưa từng có được không cơm chưa uy mánh là uy mánh rồi theo nguyên thần bắt đầu mỗi qua một thời gian ngắn liền cần chịu đựng thiên địa chi uy cũng là được thiên kiếp khảo nghiệm gần về thiên kiếp cũng là mà thôi vấn đề là nguyên thần thứ này mượn chính là thiên địa lực lượng giơ tay nhất chân động tĩnh tiến thối trong lúc lơ đãng sẽ được mất nhân quả vài lần gấp mấy chục tại hàng ngày thời điểm mà thiên kiếp hiện ra cùng nhân quả công đức cùng một nhịp thở. cho nên ngoại trừ suy tính một lần thiên cơ vận chuyển người tu đạo bình thường bất động nguyên thần bởi vì động một lần tự ý nghĩa thiên kiếp hàng lầm sớm hơn một phần mà nếu không quan tâm tùy ý nguyên thần ngang ngược cản dỡ đi ngược lại thiên đạo đều xem không xem qua đi thiên kiếp rơi thẳng như vậy ví dụ nhiều không kể xiết vô luận như thế nào liêu Tùy phong bất cứ giá nào rồi nguyên thần xuất hiếu, đối với cực ác lao tổ của ngay đối mặt liêu Tùy phong dốc sức liều mạng cực ác lao tổ trên mặt cuồng thái không hề không dám chút nào lãnh đạo vốn khấu trừ hướng pháp trận kích thứ hai không thể không dơ cao tay hướng lên sinh áo cả sa bay lên cuồng bạo chân khí vòng xoáy. Tại hắn hai cánh tay chi gian nhanh chóng tụ lại, trong nháy mắt phá tan cánh tay vòng cấm, đưa hắn cả người bao khỏa thành gió lốc kén. Chết. Chân khí vòng xoáy phiêu diêu ngưng kết, tựu như liếu tùy phong âm dương hai sai, càng khôn đảo ngược khống trận pháp cửa vào, bất đồng chính là, liếu tùy phong pháp trận chuẩn bị đã lâu, sở khống lại là linh quang, mà trước mắt cực các lão tổ, sử dụng nhưng lại bướng bỉnh khó thuần chân khí, độ khó toàn bộ không thể so sánh nổi. Nám. Hướng lên trời tay phải lập tức hào quang đại tác, gió lốc gió lốc trong nháy mắt bị hai cánh tay kích xoáy hút vào trong cơ thể, nhưng là quay gót, lại tự tay phải xuyên ra, nương tụ thành như tưởng giống như trầm trọng khí trường. dùng so lưu hỏa vẫn là không kém chút nào khí thế ngang nhiên liên tiếp Phúc. sao băng cùng tường khí ầm ầm không là buồn bực nhưng chạm vào nhau phát ra yếu ớt không thể tưởng tượng nổi tiếng va đập sao băng ầm ầm bạo toái, như tưởng sơn trưởng tức thì tiếp tục hướng bên trên đầy đi đem sao băng bắn tung tóe mảnh vụn từng khúc biển nát các lao tổ có chút chố mắt ngay trong nháy mắt này nguyên thần thân kiếm đã vọt tới trước mặt sương mù giữa không trung các lao tổ bước chân liền đạp thân thể dầm một lần tàng ra lại tựa như sương mù bình thường lập tức hư ảnh trùng trùng điệp, điệp phiêu vô định mưa lại là hô hấp trong nháy mắt phiêu tán toa thuốc tròn mấy trượng sương ngủ rồi đột nhiên ngưng chọc lên sền sệt chỉ trệ phảng phất nhựa cao su nguyên thần dùng thân làm kiếm ở này nhất giai đoạn xông vào cực các lao tổ dùng cao tuyệt thân pháp xây dựng lĩnh vực phòng hộ bên trong suy tiểu tựa như mặt trời rực rỡ tuyết tan thân kiếm tiến vào khí vụ mỗi tiến một phần tốc độ tức thì giảm một phần mỗi tiến một phần thể tích cũng tiểu một phần trong nháy mắt thân kiếm vào khí vụ một phần ba, thể tích chỉ có xuất phát lúc một nửa lớn nhỏ thật là lợi hại lưu hỏa trạch kìm lòng không được lưu lưỡi cái này cực các lao tổ nhưng thật ra là cái võ đến tận cùng cái gì lai lịch, có thể như này sinh mãnh. Bất luận đúng sai, cực các lão tổ biểu hiện, hoàn toàn chính xác cái diễm. Một trưởng diệt cước, một trưởng phái tinh, không trực tiếp ra tay, chỉ là thân pháp biến thành ảo giác, tự sinh sinh qua đi lấy hết nguyên thần thân kiếm, lưu hỏa trạch xem hoa mắt hai nóng, hương phấn khó nhịn. Phong Tiêu Tiêu cũng là vẻ sợ hãi, võ tu gian nan còn muốn còn hơn linh tu gấp 10 gấp trăm lần, thiên địa quảng đại, trọng linh tu không tính hiếm thấy, trọng võ tu nhưng lại phượng mau lân, lân giác. Bất quá nghe nói, võ tu đến đột điểm, Trích Tinh nguyệt, không chút nào kém hơn cùng giai linh tu, xem ra thật đúng là như thế. Cái này cực các lão tổ Hẳn là ngũ khí triều nguyên, thậm chí thiên nhân hợp nhất võ tu đại cao thủ một trong. Chỉ là đáng tiếc, đáng tiếc hắn và Lưu Hỏa Trạch hai người bản lĩnh thấp kém, vừa rồi không có đại phái xuất thân, đối năm sáu trọng đã ngoài chính thức tu chân giới thật sự không ăn ý, mưa bụi các tình báo, không, kể cả cái này bộ phận. Nếu không, Vô Luận Liêu tùy phong vẫn là cực các lao tổ, đều nên bọn hắn như sấm bên thai danh tự mới đúng. Hai người cảm khái chi tế, dị biến nảy sinh. Phật tân như biển, Phật uy như nhạc. Trấn Sơn điền biển, đại phạm long âm. Ngao ba hóa thân khí vụ cực các lão tổ chính kinh nghi bất định, sau lưng vương, rồi đột nhiên một tiếng chú hắc truyền đến. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 120, linh kiếm cửu trọng sao trồi đụng vật bát trấn thu phá linh kiếm hiện kỳ dương vô lực yêu vượn trông tung thiên kiếp sau đoạn mãnh liệt vượt qua mong muốn ở đây đều là nguyên thần cao nhân nguyên thần cao nhân cho dù động niệm đều là nhanh chóng nếu không làm sao có thể tính toán rõ ràng thiên đạo phức tạp biến hóa tuy nhân quả như cũ hỗn độn sự tình mạch lạc nhưng lại rõ ràng kỳ dương huyết kiếm đã lợi thế mà khí chưa hẳn có thể thì tới tân sinh chi kiếm nhưng lại linh kiếm đứng hàng cửu trọng tam đại cao nhân trong mắt có gấu lửa gấu bốc cháy lên chi hỏa Dã Tâm Chi Hỏa, Linh kiếm a. Tính công kích pháp bảo bởi vì sử dụng quá kịch, thường thường hao tổn nghiêm trọng, cho nên khi xuống, ngoại trừ sáu đại tông môn còn có vài món không phải tính công kích linh khí bảo tồn, trở mình lượn toàn bộ Cựu trâu, không có vài thành có thể cùng trước mắt cái này trôi đánh đồng được rồi. Vô luận cái này linh kiếm phẩm chất như thế nào, thần thông vì cái gì, nhất định phải đoạt trong tay. Xương ngủ thân hình nhoáng một cái, Cực Ác Lao tổ hóa thân thành xương ngủ, mưa xương ngủ dày đặc xiển sệt, cuộn như tương, tận con đôi. Bị cưỡng ép hiếp đè ép thành chất lỏng thân ảnh, trong nháy mắt vừa nặng áp thành trạng thái cố định, Cực các Lao tổ cả người biến thành một quả đầu tiềm trong thu quan con voi, phá không độn hướng linh dài kiếm quang. đây quả thực đã không phải là võ tu đích thủ đoạn, mà gần như tại linh tu rồi. cứ gác lao tổ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của xuất thân, trong tu chân giới tiếng xấu lan xa, bực này sự tỉnh, tự là phản ứng đầu tiên tới, khiến áo cả sa trên dưới hai sừng cuốn tại cánh tay trái, cuốn tại tay trái, song trưởng điệp vòng tại tề trước thành bát hình dáng, kim thân hòa thượng không nhanh không chậm niệm động chú văn, năm không ai ba đời nhiều, đột nhiên đà lầm bẩm, chói, tắt chói ăn đấy bỏ, nghiệt tố. một tiếng chu xong, hắn trận tại chỗ nhập hư không, thân hình tắt một cái phục sinh. sinh thời đã ở linh giai kiếm quang về sau hai tiếng chú xong thư không một quang bắt hiện hiện cái kia bắt như đầu người lớn nhỏ trung tâm đen kịt, tản ra giả vờ lượn trên trời dưới đất uy nghi thích ca mâu ni phật bắt ấn. cái này là chân chân chính chính đại thần thông đích thủ đoạn cùng kim thân tự hòa thượng luyện ra con buôn phật quang bắt không thể so sánh nổi linh giai kiếm quang phi hành mặc dù nhanh không tự chủ được không cần nghĩ ngợi liền hướng quang bắt trong bay đi tuy kiếm của nó đầu dù là đều rời đi một xích ba m có thể thoát khỏi phật bắt phạm vi nhưng nó tất nhiên không thể làm hoặc là nói nó tự là làm không được mũi nhọn liên chiến vô luận như thế nào đong đưa chỉ là rất nhỏ xoay tròn, một tập thốn một phần phân hướng bắt trong miệng bộ nhập. Mắt thấy muốn bất hạnh, kiếm quang rồi đột nhiên minh hưởng, rẽo rắt sục sôi. Vừa vang lên phía dưới, từ khi tam đại nguyên thần cao nhân đánh nhau chết sống lúc lên, Tửu Phô Thiên cái địa một mực bồi hồi bất lực tuyệt tâm hồn môn, Phản phất đột nhiên chi gian đã tìm được mục tiêu, Phô Thiên, cái địa dũng hướng kiếm quang. Tuyệt tâm hồn phi hành không ánh sáng kiếm nhanh, nhưng là giờ phút này kiếm quang đang tại chống cự Phật bắt hấp lực, những này âm hồn có tại kiếm quang đường nhỏ lên, trực tiếp bay vào, có từ sau phương truy đến, kéo lấy thật dài cái đuôi. Mỗi có một hồn bay vào, Kiếm quang tiêu vòng ánh sáng một phần, tốc độ nhanh hơn một tấc. Theo tuyệt tâm hồn che giả mang mọc dũng mách vào, kiếm quang càng lúc càng nhanh, thân kiếm càng ngày càng sáng, tản ra chói mắt sáng rọi, kéo lấy tuyệt tâm hồn phố tiệu thật dài không công, cái trổi hình cái đuôi, hiển nhiên tiệu là sao chổi đến thế gian, rắc ngàn vạn tuyệt tâm hồn chi uy, sinh sinh đụng vào phật bát. Vô anh, thiên địa đại chấn, chấn động không nổi bao nhiêu xuống, cũng tiệu không kém lần này rồi. Loạn thạch tung bay, kinh phong đập vách tường, tiệu chuyển kim thân cao nhân dốc sức một bát, tại sao chổi một kiếm xuống, hoa lệ lệ lui tán, không lưu một tia dấu vết, hòa thượng thân hình dừng lại, miệng có kim huyết tràn ra. bất quá tuệ tinh quang kiếm cũng ảm đạm rồi rất nhiều trong nháy mắt va chạm không ngộ bao nhiêu tuyệt tâm hồn tan thành mấy khói càng nhiều nữa tuyệt tâm hồn tức thì ảm đạm vô quang cơ hồ trong suốt không thể không rời khỏi phong đầu đập đến nội vĩ nhượng càng thêm nguyên vẹn có tất cả hữu lực tâm hồn xung làm mũi nhọn đao nhọn của ta linh kiếm ngốc trệ mộc lạc, thẳng đến sao trổi đụng phật bắt đại chấn chuyển đến liêu tùy phong rốt cục bị bừng tỉnh bi thiết một tiếng gấp xích bạch lại thúc nguyên thần hóa lưu quang hướng bay mất thục quen thuộc vị tiên cồn bỏ chạy nhân sinh buồn phiền không ai qua được kim bảng rơi đệ dan liêu tụy phong cái này luyện xuất linh kiếm chính mình chạy trốn so hoàng thành xem bảng thì rớt vào động phòng không thấy tân nương tử cũng không kịp nhiều được rồi nguyên thần cao nhân cuối cùng cũng là người tránh khỏi cảm xúc khống chế nha chạy mau a mặc dù lưu hòa trạch cũng có vài phần hoảng hốt mạnh liệt rung động phong tiêu tiêu động quật vòng đại chu thiên ba độ phương hướng nào không được may mắn thế nào cái kia hoa lệ phong cách tuệ tinh quang kiếm thẳng đến đúng là hai người ẩn thân huyệt động liên tràng đại chiến đặc sắc văn phần sương ngủ quật nơi cửa hai người xem cái kia gọi một cái mùi ngon còn kém không có đảo lấy ra chút ít hạt dưa đồ ăn vặt vừa ăn chứ một bên nhìn ở đâu nghĩ đến linh kiếm xuất thế nhất phong cách vậy mà thẳng đến bọn hắn cái này tính phòng mà đến phong tiêu tiêu không có phản ứng thần sắc ngốc trệ lữ hỏa trạch khẩn trương ba ba chính phản cho phong tiêu tiêu hai cái bàn tay ngươi làm gì thế phong tiêu tiêu đại nộ quay đầu lại đôi má sưng đỏ lưu hỏa trạch đánh chính là rất là không khách khí phong huynh đệ phong ca, ca. trong lúc nguy cấp lưu hỏa trạch thật sự cũng chẳng quan tâm cùng phong tiêu tiêu tranh chấp hồi lâu ai ca ai đệ vấn đề nhanh lên đi thôi nếu ngươi không đi không còn kịp rồi cái lúc này Phật bắt ngang trời xuất hiện, chỉ trệ linh kiếm hăng hái, cho hai người tiếp tục nói chuyện thời gian. Lưu hỏa chạy không sợ chết, lại không nghĩ tự dưng vọng chết. A, cái tia a, ta cảm thấy được. Tự hồ, giống như không có nguy hiểm gì. Phong Tiêu tiêu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cũng là khó hiểu, trực giác của mình từ đâu mà đến? Trong đầu Điện Quan thành hỏa, cực ngắn, chuyển qua một cái hình ảnh. Vô ảnh. Đang lúc này, sao trời đụng Phật Bát, không mẫu vân bảng ở bên trong, hai người ngay ngắn hướng cái đảo. Lưu Hoa xoay người bỏ lên, chỉ vào tan thành mây khói Phật Bát, trọng lại rực sáng tuệ tinh quan kiếm. Nếu như phấn thân toại cốt gọi không có vấn đề, ngươi khả năng nói đúng. Cũng thủ một câu công phu, một câu vừa xong, hào quang vạn trượng tuệ tinh quang kiếm, giác không gì sánh kịp thanh thế, ngàn vạn tuệ tâm hồn uy nghi, càng có tam đại nguyên thần cao thủ, đẩy quật linh lung vệ sĩ kinh ngạc ánh mắt, bay đến sương mù hạt trước khi. Lưu Hỏa Trạch Lương phát lệnh, đã xong, chẳng lẽ đời này cứ như vậy rồi hả? Cái chết thật không minh bạch, không minh bạch. Chính bi thương Trần Gian, tuệ tinh quang kiếm cầu vồng nhanh chóng thu liễm, tuy như cũ sáng loáng, không hề như vậy trước mắt, phảng phất khổng tiếp thu hồi cái đuôi, gai nhím vút thuận gỡ giáp. Tuệ tâm hồn như cũ điên cuồng không ngừng náo tới. Dậm rạp chẳng trị tầng tầng lớp lớp đem xương mù quật chi khẩu chằn chật như nêm tối mà biến thành ôn thuần nhu hòa rất nhiều kiếm quang không một người trong xoay quanh theo không mẫu vân bảng khải mở trong khe bay vào phong tiêu tiêu trong tay kiếm quang run nhẹ nhẹ phản phất tại kích động lại tựa hồ đang làm lũng hào quang phun ra nuốt vào bất định đi kiếm vừa vào tay phong tiêu tiêu lập sinh cảm ứng nhìn trời một ngón tay sung thiên kiếm mang lại hiện ra cầu vòng quang đánh bại nham bích tuyệt tâm hồn hoàn cuốn bay tán loạn phản phất gió lốc từ lỗ dễ như chở bàn tay hướng lên thẳng lướt Các Lao tổ đã chậm một bước, Kim thân hòa thượng đã chậm hai bước, Liêu Thủy Phong đã chậm ba bước, Tam đại nguyên thần cao nhân tất cả đều sửng sốt, hồn nhiên thật không ngờ, không coi vào đâu lại tàng một ngoại nhân, mà lại trong nháy mắt tiếp quản linh kiếm, thị kiếm lao ra. Hơi chố mắt, ba người ngay ngắn hướng phát một tiếng hô, thi triển thủ đoạn điên cuồng đuổi theo mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 120, tám câu thông quỷ thần đột ngột biệt ly. Ta muốn đi rồi, lập tức đi. người tốt nhất cũng đi, nơi này. Vào nhà một hồi lâu, Phong Tiêu Tiêu mới lại xuất hiện, thay đổi thân trang phục, ra khỏi phòng đối lưu hòa chuyện nói. nói là sớm nghĩ kỳ đấy có chút đông cứng có chút e lệ bởi vì hắn không biết trong một tỉ mỉ chuẩn bị về sau còn có thể nói chút ít cái khác cái gì nhìn xem phong tiêu tiêu trước mặt mà đến trong nội viện hành khí lưu hỏa trạch chậm rãi mở mắt ngay từ đầu cực bình tĩnh tiếp theo kinh ngạc cuối cùng kìm nén không được ôm bụng cười mà cười ha ha ha ha ha ha một lòng hướng đạo thiếu niên sẽ rất ít cười càng là chưa từng có cười như thế nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa qua tiếng cười kia vang vọng mười khiếp sợ thành lạc dương, kinh đã bay thành tây bắc vô số tê điều bị hù rất nhiều tiểu nhi há mồm khóc nỉ non ngươi ngươi ngươi đây là cái gì cách thiếu niên run run dày dày chỉ vào phong tiêu tiêu cười nước mắt giàn ruộng thẳng không dậy nổi eo đến không trách hắn cười muốn trách chỉ có thể trách phong tiêu tiêu cách đàn mặc quá quá ấn tượng phái thất thải lộng lẫy hoa hồng lá xanh gắn đầy trường bảo mặc trên người dùng một căn tuyết trắng dây lưng lụa bên hông đâm trên chân chứ một đôi vàng nóng dày riêng này phối hợp cũng đã đủ trùng kích được rồi nhưng là so sánh với mặt của hắn khổng cái này lại không coi vào đâu rồi phong tiêu tiêu khuôn mặt cái kia rốt cuộc là như thế nào bôi đó a bôi bạch tượng người chết đồng dạng mà miệng lại bôi so huyết còn hồng bôi lớn hơn tròn hai vòng cái này miệng lớn dính máu trang bị dưới mắt bên cạnh hai luồng má hồng hiển nhiên một chương vợ hài thịt mặt hơn nữa chỗ mi tâm siêu siêu vẹo vẹo phấn hoa vàng thái dương chỗ hai đoá cực đại và tục khí hoa mẫu đơn hắn hóa trang cực độ rất giống xỉu nhân nhiều tắc quái bà mối vành. vành vành vành vành vành lưu hỏa chạch té trên mặt đất một lần một lần lôi đấy người muốn thở gấp không giận nổi đến phát phát phát phát sương mù thú mây như vây quanh phong tiêu tiêu điên cùng vẽ mặt tựa hồ đã ở hiếu kỳ hắn như thế nào biến giả dạng làm như vậy mặt khác một bên nam cung lao đầu rứt khoát đã một mất hồ lô rượu đặt ở bên miệng tiểu thủy dọc theo cổ ồ ồ chạy xuống thẳng vào ngực bụng hắn cũng hồn nhiên chưa phát giắt ra người đây là muốn đi hát hí khúc đâu này vẫn là vừa rồi vào nhà bị người bạo đánh cho một trận thật lâu lưu hỏa trạch rốt cục dừng lại tiếng cười lông mi khỏe mắt như cũng nhịn không được run lên một cái theo tiếng cười phong tiêu tiêu nóng lên đôi má dần dần băng lạnh lên vốn e lệ dáng tươi cười chậm rãi che giấu răng ngả cắn khanh khách rung động thanh âm nhưng lại tỉnh táo xem ra thật sự cười đã mục đích của ta đã đến mục đích cái mục đích gì Nhượng chứng kiến ngươi người tất cả đều chết cười sao lúc bình thường. lưu hỏa trạch sẽ không nhiều lời như vậy nhưng là phong tiêu tiêu hành vi của quái tựa hồ cũng đưa hắn lấy bệnh rồi chút nào không có phát giác hào khí quỷ dị tiếp tục nhả ránh như thế nào không được sao phong tiêu tiêu quay mặt đi quần quận châu lệ đem hồ tường bình thường xoa phấn nhanh chóng lao ra hai đạo danh mương đến gặp lại vạn eo bay lên đầu tường lại nhảy dựng liền ra sân nhỏ hắc chớ đi a nam cung lao đầu lúc này mới kịp phản ứng tiêu to đuổi theo ra đi lưu hỏa trạch cũng ý thức được không đúng phong tiêu tiêu trước khi đi trong nháy mắt thái độ tựa hồ rất cổ quái muốn, muốn đuổi kịp đi đã đã xong phong tiêu tiêu đi phương hướng bỏ hoàng không có người ở, làm sao có thể đi nhanh như vậy? Sau một lát, nam cung lão đầu thất lạc lộn trở lại, thì thảo tự nói, lưu hỏa trạch lại biết, hiện nay phong tiêu tiêu không mẫu vân bạn vũ âm linh kiếm tại thân, thiên địa bay lượn không nói chơi, đương nhiên nói không có sẽ không. vừa rồi không có trực tiếp trong nội viện khai mở đột, thuần bị là không muốn tại nam cung lão đầu hiện lộ mà thôi. nghĩ đến vũ âm linh kiếm, lưu hỏa trạch vẹn vẹn nghĩ tới, cùng phong tiêu tiêu không trùng từng có đối thoại, nhất thời minh mạc, phong tiêu tiêu vì cái gì không muốn đi danh kiếm sơn trăng rồi? linh kiếm vũ âm, có cùng quỷ hồn câu thông năng lực, thế gian này ít nhất hiện tại. không có người nào có thể cùng quỷ hồn thật sự câu thông, có lẽ có thể triệu hóa chúng, sai sử chúng, bắt bọn nó thuần dưỡng, tựa như cẩu đồng dạng nghe lời, nhưng là cũng chịu không vân rồi. Trước khi đã từng nói qua, người phân ba hồn bảy vía, tam hồn thiên địa mệnh, thiên hồn trưởng nhân quả cơ duyên, địa hồn trưởng cơ nhu quyết đoán, mệnh hồn khống chế được người chi cảm xúc, người sau khi chết, thiên địa hai hồn đều tán, lý trí liền tiêu, vô luận mệnh hồn vẫn là còn lại bảy phách, tất cả đều tựa như động vật bình thường, chỉ dựa vào bản năng làm việc, không còn người lý trí, nhưng là linh kiếm vũ âm, có lẽ là rèn đại năng cứ như vậy thiết lập đấy, có lẽ là sinh khắc tạo hóa trận xảy ra vấn đề. vậy mà nhượng người cầm được có cùng quỷ hồn cầu thông năng lực nhượng quỷ hồn lý giải người cầm được ý niệm trong đầu nhượng người cầm được lý giải quỷ hồn đám bọn chúng tâm tư động vật kỳ thật vẫn có ý niệm trong đầu đấy chỉ là sẽ không nói chuyện biểu đạt không đi ra mà thôi đã có linh kiếm vũ âm cái này cái cọc đặc hiệu trong thiên địa còn có cái gì huyền nghi tạp án có thể chính thức làm khó phong tiêu tiêu phải biết rằng đây chính là thật sự nhượng người chết nói chuyện a suy nghĩ cẩn thận điểm ấy phong tiêu tiêu tự nhiên không cần lại đi danh kiếm sân trang hắn hiện tại đoán chừng đã ở hồi trở lại nhà mình phần mộ tổ tiên trên đường rồi hoặc là hồi máu vụ án phát sinh sinh tổ chỗ ở đi bất quá hắn cuối cùng vào nhà thay quần áo, rốt cuộc là cái cái gì ý tứ đâu này? trái lo phải nghĩ, lưu hỏa trạch nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là có chút hâm mộ, còn có chút thất lạc. hâm mộ chính là, phong tiêu tiêu không mẫu vân bạn, vũ âm linh kiếm nơi tay, từ nay về sau trên trời dưới đất, ở đâu đều có thể đi được, mà chính mình quỷ quật một chuyến tuy thu hoạch cũng rất phong phú, đoạt được. lại nói chung không thể gặp người. thất lạc thì còn lại là, phong tiêu tiêu dù sao cũng là hắn rời nhà trốn đi về sau, trừ đông vũ cô nương ngoại thứ hai bằng hữu, như thế đột ngột phân biệt, thiếu niên trong nội tâm cao hứng nhàn nhạt, nhạt phiền muộn. Tương Hà dùng ở bước, tương cứu trong lúc ngả nạng, không bằng cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ à? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thiếu niên đã đoạn nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, bắt đầu kiểm kê vật tư. Tự như trên mặt theo như lời đấy, đa số không thể dùng. Tích độc Thái Tuế Hoài Bích là tội, bốn thanh cấp thấp linh luông đào, hai thanh cao cấp linh luông đào, ba cái tiểu bích ngọc hồ lô cùng với một cái đại bích ngọc hồ lô càng là liên lụy đến đáng sợ linh luông vệ, còn có kinh khủng tiêu cựu chuyển kim thân hòa thượng, nếu không có sống chết trước mắt, tuyệt không thể dùng. Cẩn thận tính tính toán toán, có thể giúp đỡ nổi thực không có nhiều. Bất quá Lưu hòa Trạch. Pháp bảo vũ khí đều là vật ngoại thân, tại tu hành vô ích. Ngươi việc này lĩnh ngộ một chút tiên phú thần thông, học xong thu nạp tuyệt tâm hồn, đã thu phục được đối với tu hành rất có giúp ích linh thú, lại đã nhận được linh tu pháp môn. Những này chẳng lẽ còn chưa đủ đủ sao? Bản thân cường đại mới được là cứng rắn, ngạnh, đạo lý. Nắm tay suy nghĩ, thiếu niên đã từ biệt mười dặm thoản ra đi. Tuy lạc phổ quỷ quật trong không có lưu lại cái gì tay chân, Huyền Ngọc Hòa thượng giết, khí lượng tử giết, Linh Lung Vệ cao thủ cũng đã giết, nhưng là khó bảo toàn, nhưng bị Linh Lung Vệ đổi tới đầu mối gì, không có biện pháp, đối thủ quá nguy hiểm. thọ không có ba hang cẩn thận là hơn phương là trí lý thiếu niên một đường hướng thành lạc dương chạy băng băng mẹ xe đi, không có chút nào phát giác hướng trên đỉnh đầu vô hình vô tích không mẫu vân bạn một mực đuổi theo hắn thẳng đến hắn vào thành lạc dương tại một chỗ rơi xuống chân vân bạn bên trong xấu xí tự nhiên cười nói cuối cùng yên tâm biến đột. đây cử một bạn đẹp mắt tân tác giả cầu thần ổn định đổi mới chất lượng cũng không tệ lắm Náo thư hoang bằng hữu có thể nhìn một chút ha ha hoan nên cất chứa đặt mua chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện